Chương 266, phong hiểm quá lớn. Chương 266, phong hiểm quá lớn. Hai bộ phần tiếp theo cách rời đi đập còn sớm, giai đoạn trước chuẩn bị cũng không cần diễn viên gia nhập, mặc kệ những nhân xâm này thêm xong buổi họp báo, nên làm cái gì liền đi làm cái gì, chỉ cần điều chỉnh tốt đại khái lịch trình, chờ Dễ Dĩ Bở Vũ tùy mẹ thời gian cụ thể biểu, sau đó chờ đợi kịch bản liền có thể. Công ty Di Top che cả dịp biển, che của sót che bở lẹ mẹ ở cùng đến bây giờ cũng khó khăn sinh còn dừng lại có trong hồ sơ trên đầu nấy dần nổ trễ as giờ như thế, Dễ Dĩ Bở Vũ tùy mẹ tiếp tục đảm nhiệm người chế tác hai bộ sau phần tiếp theo, căn bản không có kịch bản chỉ có một cái đại khái sáng ý, nhưng đây chính là kim bài người chế tác lực lượng, bình thường người chế tác cùng biên kịch khả năng làm một cái hạng mục chạy chân gãy, Hollywood chế tác công ty cũng chưa chắc sẽ để ý tới. Rẻ gì bợ rủ cầy mẹ chỉ cần lấy ra một cái sáng ý cùng đại khái kế hoạch, công ty điện ảnh các đại lao đều sẽ coi trọng. Rẻ gì bợ rủ cầy mẹ nói đơn giản xong vài câu, mặt thẻ ba người thì rời đi, Tây Dạ Kỷ Tất Lỵ vội vã đi Los Angeles sân bay quốc tế đuổi máy bay bay trở về London, mặt thẻ cùng Johnny đẹp không nhanh không chậm dọc theo Disney tổng bộ cao ốc hành lang dài dằng dặc đi ra ngoài tháng sau, ta chuẩn bị cùng bạn dọn dẹp đi nước pháp định cư. Johnny đẹp bỗng nhiên nói rằng đi nước Pháp. Mạt Khè biết Văn Sạ là để vợ, thế nào chạy xa như thế, về sau cùng ngươi uống rượu đều muốn làm máy bay xuyên qua toàn bộ Đại Tây Dương. Johnny đẹp cười cười, kia là Văn Sạ quê hương. Mạt Khè gật đầu, hóa ra là trận này. Thẳng thắn rằng, Johnny đẹp loại người này, sát thực phi thường quái gở, cũng thường thường để cho người ta xem không hiểu, nói làm bữa a hắn cũng là bữa, nói lên lo cho gia đình hắn cũng đặc biệt lo cho gia đình đại khái đây chính là quái cả tính cách. Cùng Johnny đẹp ra Disney tổng bộ cao ốc, Mạt Khè nói lời từ biệt, hai người lên riêng phần mình xe rời đi. Disney tổng bộ trong đại lâu. Dễ Dĩ Bở Dụ cậy mẹ đi vào Disney ảnh nghiệp liên hợp chủ tịch Robert Tiger văn phòng buốt. Dễ Dĩ Bở Dụ cậy mẹ ngồi ở trên sofa, trực tiếp hỏi, hiện tại có thể hướng nới dần nỗ trợ à giơ hạ mục bên trong rót vào tiền bạc à. Robert Tiger cùng đi Dễ Dĩ Bở Dụ cậy mẹ ngồi ở trên sofa, nói rằng, trước đừng có gấp. Dễ Dĩ Bở Dụ cậy mẹ tăng thể diện lập tức trầm xuống, tí gì photke cả dịt biển Bắc Mỹ phòng vé chưa cùng bộ phận hải ngoại phòng vé chưa không phải tới sổ sao? Đa số đều bị tập đoàn công ty điều đi. Robert Tiger hơi có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng biết, tập đoàn công ty đang nổi lên một trận quy mô to lớn thu mua hành động, cần hại lượng tài chính. Hắn không đợi rẽ Dụ cầy mẹ lại mở miệng, còn nói thêm, bút thứ 2 Hải ngoại phòng vé chưa tháng sau đầu tháng liền sẽ tới sổ, ta cam đoan sẽ ưu tiên đầu nhập vào nãy sần nổ chế Azzer hạng mục phía trên. Bút thứ 2 chia. Rẽ Dụ cầy mẹ có chút bất mãn, lúc này mới bao nhiêu tiền, có thể đền bù 510 triệu đô la tài chính lỗ hổng. Robert Geiger chỉ có thể nói rằng, nếu như ngươi không lọt mắt cái khoản tiền này lợi nói, chỉ có thể thông qua bề ngoài đầu tư bỏ vốn. Rẽ Dụ cầy mẹ trong nháy mắt trầm mặc, nếu như có thể dựa vào bề ngoài đầu tư bỏ vốn giải quyết, nãy sần nổ chế Azzer hạng mục này cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Giょb Buster còn nói thêm, "Rẻ gì, ngươi mong muốn cầm tới khoản này đầu tư, tối thiểu nhất cũng phải cho Disney ảnh nghiệp một cái kịch bản đại cương cùng dàn lược kế hoạch, nếu không ta sẽ rất khó làm. Công ty xét duyệt ủy ban nói không chừng sẽ bác bỏ hạng mục này." Hắn nhìn xem rẻ gì bợ dữ cái mẹ, hỏi, "Kịch bản hoàn thành sao?" "Không có." "Rẻ gì bợ dữ cái mẹ tận lực đơn giản nói, biên kịch tổ lấy ra kịch bản, đều để ta bác bỏ. Cái này kỳ thật cùng tài chính không đến quan hệ, tài chính không đủ đoàn làm phim không cách nào chủ hoạch kế lập, kịch bản đương nhiên cũng không nắm này." Hơn nữa hắn người phụ trách này ý nghĩ cũng chần chờ không ngừng, nhìn thấy tỷ J Pop kia cạ dật biển phòng vé, liền cho rằng sử dụng tuổi trẻ nhân vật chính thanh thiếu niên hướng tác phẩm phim thị trường tiếng vọng sẽ tốt hơn, nhưng nghe đến mấy tên biên kịch chuẩn tuận, lại cảm thấy một cái nắm giữ phong phú kinh nghiệm xã hội. Trung niên vai nam chính cũng không tệ ngươi cần màu chóng xác định kịch bản. Tối thiểu nhất phải có một cái chủ đề dàn khung. Robert Wilder lại một lần nữa cường điệu nói, dạng này công ty khả năng theo chương trình hướng đoàn lạm phim bơ tiện. Rẽ gì bợ rủ cậy mẹ nhớ tới vấn đề mấu chốt, hỏi, khoản này chưa có bao nhiêu? Robert Wilder nhớ lại một chút, nói rằng Đại khái tháng 3 năm 10 triệu đô la a. Mới tháng 3 năm 10 triệu đô la. Rẻ gì bở rủ cầy mẹ càng thêm bất mãn, sớm nhất dự toán là 100 triệu đô la a. Ngươi lại cho ta tháng 3 năm 10 triệu đô la, dự toán chỉ có tháng 8 năm 10 triệu đô la. Thiếu đi dòng giá 20 triệu đô la. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Do bất tài gở cũng rất bất đắc dĩ, không phải ngươi liền lại chờ thêm mấy bộ phim DVD đưa ra thị trường, tiêu thụ chi tới. Rẻ gì bở rủ cầy mẹ trực tiếp lắc đầu, đợi thêm lời nói, ta công ty điện ảnh phá giải đến tài chính sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Ró Bất Tài Gở cân nhắc một hồi, nói rằng, vậy thì thích hợp cắt giảm dự toán, phương diện khác không tốt để thấp, diễn viên thủ lao luôn có thể tỉnh một khoản đi ra. Hắn đề nghị, ngươi không phải cân nhắc quan nghị cổ Lạc cả sao? Hắn thủ lao muốn 20 triệu đô la, chúng ta đi tìm 10 triệu đô la trở xuống đẳng cấp diễn viên, còn có vai nữ chính cùng vai nam phụ loại hình nhân vật, có thể sử dụng chút giá tiền không cũng cao người mới diễn viên. Rẽ dĩ bợ rủ cầy mẹ không có nói tiếp, rất nghiêm túc đang suy nghĩ do Bất Tài Gở lời nói, tình huống hiện thực bày ở nơi này, hoặc là hạng mục trong tương lai trong một khoảng thời gian sinh non, hoặc là tiến hành thích hợp điều chỉnh. Ró Bất Tài Gở còn nói thêm, Ta đối với ngươi lúc trước sử dụng nị cổ lật cả ý nghĩ nắm giữ nguyên ý kiến, hắn vừa mới làm hư huyễn tỏ trợ liên lụy mở GM phá sản, chúng ta lại tại đại chế tác bên trong sử dụng hắn, phong hiểm quá lớn. Ta biết. Rẽ gì bợ rủ thầy mẹ nói tiếp, vai nam chính phương diện ta chuẩn bị trẻ trung hóa, càng phù hợp thanh thiếu niên nhu cầu thị trường. Đúng. Robert Wilder hoàn toàn đồng ý, ý nghĩ này ta duy trì. Disney ảnh nghiệp sản xuất phim, đều lệch thanh thiếu niên hóa, cái này cũng có lợi cho mở rộng, công ty ở phương diện này vận hành cũng càng thêm thành tụ. Rẽ Dĩ Bở Vũ cầy mẹ trong nháy mắt sinh ra một loạt ý nghĩ, nói rằng: "Búp, tài chính đúng chỗ sau, ngươi nhất định phải cam đoan cái khoản tiền này rót vào hạng mục của ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng giải quyết kịch bản đại cương thiết lập cùng chế tác kế hoạch." Do Buster Tiger trầm ngâm một lát, nói rằng: "Thôi ta, ta hết sức." Sau đó, Rẽ Dĩ Bở Vũ cầy mẹ vội vã rời đi do Buster Tiger văn phòng, cho một mượn phụ trách hạng mục trợ thủ gọi điện thoại, để hắn cùng hai tên biên kịch liên hệ, chuẩn bị chạy tới cùng bọn hắn mặt đối mặt giao lưu một phen. Tiếp lấy, hắn lại cho hợp tác lâu dài một tên ca sĩ đạo diễn gọi điện thoại, để hắn tìm kiếm thích hợp sân bãi chuẩn bị một lần vai nam chính thử vai. Mặc dù đoàn làm phim còn không có chính thức thành lập, Disney ảnh nghiệp tài chính cũng không có đúng chỗ, nhưng người chế tác phát triển tới rẹ gì bở dù cậy mẹ loại trình độ này, tựa như lúc trước chủ bị tỉ gì tốt che cạ dật biển như thế, trước thử vai xác định ra vai nam chính hoàn toàn không là vấn đề. Rẹ gì bở dù cậy mẹ ra Disney tổng bộ cao ốc, đón xe chạy tới thành nhỏ Valens, ngồi trên xe suy nghĩ lên vai nam chính, không biết rõ vì cái gì, cái thứ nhất nhớ tới chính là Mạt Thệ Honor đã từng hắn liền thận trọng cân nhắc qua Mạt Thệ Honor, nếu như không phải tài chính xảy ra vấn đề, Dẫn đến hắn đông đưa không ngừng, có lẽ đã sớm lựa chọn Mạc Thệ Hồn Lở trở thành vai nam chính. Digit Popke cạ dịt biển nóng này phỏng vẻ cùng Vũ Tuật Lở chịu người xem hoan lên trình độ, ở mức độ rất lớn đã chứng minh Mạc Thệ Hồn Lở vô cùng chịu thanh thiếu niên người xem yêu hái, tại 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ nam diễn viên bên trong, hắn lực hiệu triệu tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Tên này diễn viên đã cùng hắn hợp tác qua vở Black Hạt Dao cùng Digit Popke cạ dịt biển hai bộ phim, bản thân là cái chuyên nghiệp cố gắng lại cực ít cho đoàn làm phim ra nan để diễn viên. Tuổi trẻ, có lực hiệu triệu, ngoại hình điều kiện làm hài lòng, lại thêm sẽ không mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Dạng này diễn viên, nhà sản xuất đều ưa thích. Hơn nữa mặt thẻ Holland chỉ là hạng hai, trong ngắn hạn không có khả năng tiến vào hạng nhất, rời đi tỷ gì top kê cả dật bệnh hệ liệt lời nói, thù lao tất nhiên tại tháng 1 năm 10 triệu đô la trong vòng. Cái này so với hắn đã từng muốn sử dụng Nghị cổ La ca, dạng bất hơn 2 lần mặt thẻ Holland hẳn là một cái tương đối nhân tuyển thích hợp. Rẻ gì bở rủ cầy mẹ trong lòng thầm đủ, có lẽ cũng có so với hắn thù lao thấp hơn, càng thêm nhân tuyển thích hợp. Nghĩ tới đây, rẻ gì bở rủ cầy mẹ nhất định phải cử hành một lần thử bay, trong đầu hiện lên càng nhiều người danh tự, lần nữa cho trợ thủ gọi điện thoại, có chuyện, ngươi theo vào một chút. Thứ hai cho mặt thẻ Honor, Diêm Phở dạng sổ, rút hạt nẹt. Không, rút hạt nẹt thôi được rồi. Vệ ở hạt bổ cùng Black hạt Dow hai bộ phim không có đạt tới mong muốn, dễ gì bợ rủ cậy mẹ đã không coi trọng rút hạt nẹt tương lai, còn có có lệnh phạt rượt cùng Du Lọ, cho bọn họ người đại diện phát thử vai mời, hạng mục liền nói là động tác loại mạo hiểm hình, không muốn cho cụ thể giải thích, ta muốn nhìn người nào thiên nhiên càng thích hợp vai nam chính. Dễ gì bợ rủ cậy mẹ nói chuyện điện thoại xong, quyết định đem công tác trọng điểm chuyển rời đến nơi sân nổ chế Azzer trên hạng mục này đến, dù sao kiêng hạt sủa quay chụp liền phải kết thúc. Thời gian chậm rãi tiến vào tháng 11, DigiTop Care cả dịp biển, Care Corp Care Black vẽ ở trải qua 4 tháng chiếu phim về sau, từ Bắc Mỹ dạp chiếu phim thị trường ở trong chính thức hạ chiếu, cuối cùng Bắc Mỹ phòng vẽ dừng lại tại 356.680.000 đô la trên con số này mặt. Ngay tại phim hạ chiếu đồng thời, mặt thẻ từ hệ lần hờ mắn nơi đó nhận được tin tức, en chủ công ty quản lý thu vào rẻ gì bở rủ cậy mẹ chính thức mời, mời mặt thẻ tham gia một bộ động tác mạo hiểm đề tài phim vai nam chính thử vai. Thử vai mời không có nói rõ cụ thể thử vai nội dung, rẻ gì bở rủ cậy mẹ hạng mục này cũng chưa công khai, thậm chí chỉ dừng lại ở số ít người trên bản. Nhưng mặt Khè biết rõ vô cùng, đây nhất định là nẫy sần nổ chế Azzer Vai Nam chính từ vai, chương 267. Bở rủ kệ bạt mùn nền. Chương 267, Bở rủ kệ bạt mùn nền hẳn là không sai được. Trong văn phòng, Hẻ Lần Hơ Măng đối mặt Khè nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là rẹ gì bở rủ cầy mẹ đặt ở trong tay cùng tên luôn độc lập có liên quan động tác kia mạo hiểm hạng mục. Mặt Khè nhẹ nhàng ngẩng đầu, ta nhớ được năm ngoái lúc này, ngươi liền nói cho ta rẹ gì bở rủ cầy mẹ tại chủ bị hai cái hạng mục mới, hiện tại kim hà sủ đều nhanh quay chủ xong, hạng mục này còn chưa có xác định tỉ bản. Hẻ Lần Hơ Măng ngược không có cảm thấy kỳ quái. Nói rằng cũng không đủ tài chính, cho dù là rẻ gì bợ rủ cầy mẹ cũng chỉ có thể trợ. Ta từ Disney ảnh nghiệp nội bộ hiểu qua, kịch bản từ bắt đầu biên soạn đến bây giờ đã tiến hành 9 tháng, rẻ gì bợ rủ cầy mẹ ít ra đầy ná 6 lần, đến bây giờ còn không có sửa bản thảo. Nàng đỡ lên kính mắt, "Lần này ngươi trực tiếp tham gia màng trang thử vai, thử vai nội dung cụ thể không biết, trước mắt căn bản không biết rõ đây là một cái dạng gì vai nam chính, đừng nói ngoài giới, đoán chừng rẻ gì bợ rủ cầy mẹ cùng hai cái kia biên tịch cũng không xác định vai nam chính nhân tiết." Mặt tệ lần nữa gật đầu, "Ta biết Đây nhất định là một lần rất quái dị thử vai, hạng mục này đặt ở trên bản thời gian dài như vậy, mặc dù không có công bố ra ngoài, nhưng khẳng định có chút tin tức rò rỉ ra ngoài, nếu là thử vai, vậy nói rõ thu đến 10 người không chỉ hắn một cái, bây giờ loại tình huống này, kỳ thật đối với hắn vô cùng có lợi. Người khác không xác định đây là cái cái gì nhân vật, mặt thẻ đại khái nhớ ký một chút đã từng nhìn qua phim ở trong, nghĩ cô lật cả vai diễn nhân vật này, toàn cả gia tộc mấy đời tìm kiếm tèm lạ kỵ sĩ bảo tàng, mãi cho đến hắn nơi này, rốt cuộc thu được chút manh mối, mà bản thân hắn tinh thông nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập lịch sử và tiết lộ. Khoảng cách thử vai còn có một tuần nhiều thời giờ. Hắn biết muốn làm chút chuẩn bị, nhiều xem xét nước mị cuộc chiến tranh giành độc lập phương diện tài liệu tương quan cái này chỉ là chúng ta dự bị hạng mục một trong. Hẻt Lân Hơ Măn lúc này lại mở miệng nói ra, hạng mục này lập đi lập lại kéo dài lâu như vậy, tương lai sự không chắc chắn quá lớn, một khi làm hư lời nói. Mặt tệ không biết rõ đã từng bộ phim này có phải hay không cũng dạng này, nói rằng chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Dựa theo Hollywood quá khứ lịch sử đến xem, một bộ phim nếu như không ngừng kéo dài cải biến lại trì hoãn, cuối cùng biến thành bị vùi dập giữa chợ hàng khả năng phi thường lớn. Hẻt Lân Hơ Măn nhìn hắn một cái, đương nhiên là có. Nàng rõ ràng cố ý nói rằng Ngươi tại nghị phép tầng gái, sẽ không lấy vì ta cũng tại nghị phép a." Mặt Thẻ không có tiếp hề lần hờ măn lời nói, trái lại nói, "Nói một chút a." Digitop che cả dật biển siêu cao phòng vẻ cùng u uột nợ có thụ người xem ưa thích, để ngươi đưa tới rất nhiều đạo diễn cùng người chế tác chú ý. Hẻ lần hờ măn từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, đẩy lên mặt Thẻ trước mặt, "Đây là ta chỉnh lý hướng ngươi phát ra mời đoàn làm phim cùng tài liệu tương quan." Không đợi mặt Thẻ là xem, nàng liền đơn giản nói, "Michael bay mời ngươi tham gia hắn hạng mục mới thử vai, đây là một cái liên quan tới người nhân bản để tại phim." Dizyzer có chuyên môn gọi điện thoại cho ta hỏi thăm ngươi lịch trình. Hắn ngay tại chủ bị một bộ sử thi chiến tranh phương diện siêu cấp đại trác. Phòng cự phỉ thủ Et cùng đã từng từng thu được Oscar giải thưởng Lý An mong muốn ngươi biểu diễn một bộ phim cải biên vai nam chính. Lại có làm một chút dự toán chỉ có mấy triệu đô la hạng mục nhỏ, cơ bản đều không cần cân nhắc, cùng ngươi trước mắt cả vị cùng lộ tuyến công hợp. Vừa nghe hệ lần hờ mà nói, mặt thẻ bên cạnh nhanh chóng lật xem một lượt phần kia văn kiện, những cái kia cỡ nhỏ hạng mục mời, sát thực không cần cân nhắc, tỉ như khởi động lại bản thẻ test sát chèn sọ màn sạo cỡ dễ nếu như hắn tham diễn dạng này hạng mục, biểu diễn cái nào nhân vật. Bị sát nhân cùng dùng cưa điện cưa bỏ vô nao trung nhị thanh niên, vẫn là mang theo mặt nạ sát như cuồng. Hắn hiện tại là cái hạng 2 minh tinh, vẫn là một cái cho tới bây giờ không có diễn qua thành xuân loại hình đề tài hạng 2 ngôi sao, biểu diễn như thế nhân vật, chẳng phải là càng lăn lộn càng rút lui. Đoán chừng đối phương cũng chính là thử một lần, dù sao phát cái mời lại không cần trả giá đắt, vạn nhất mời đầu người ngất đi đáp ứng đâu. Liên tiếp như không đáp ứng, bọn hắn chẳng những không có tổn thất, còn có thể lăn lộn cùng loại mặt tệ hơn nợ có ý định biểu diễn, bởi vì lịch trình tiếp nối bỏ lỡ loại hình tin tức, mượn một đợt hắn nhiệt độ, căn bản có kiếm lợi không, có lỗ vốn. Có thể ở Hollywood kiếm ra tới, hoặc là ra thế bối cảnh phi thường tốt, hoặc liền là nhân tin mà tệ cũng phát hiện, từ hắn thoát ly diễn viên nhỏ phận chủ, trở thành một ngôi sao cấp bậc diễn viên bắt đầu, chung quanh tình thế cùng lúc trước xảy ra căn bản tính biến hóa, cơ bản không có người lại cùng hắn mặt đối mặt trực tiếp bộ phát xung đột, ngược lại cùng Hollywood đối ngoại cho thấy như thế, tất cả cạnh tranh đều che giấu tại ngăn nắp xinh đẹp sắc ngoài phía dưới đương nhiên, hắn thành danh thời gian còn thiếu, trở thành ngôi sao cấp bậc diễn viên sau, chỉ xuất diễn hai bộ phim. Digi Top Ke cả dật bệnh cùng Đa Op Ke ỷ cái trước cùng Johnny đẹp cùng Cầy Dạ Kỷ tất lý trung đụng rất tốt, giữa lẫn nhau mâu thuẫn cùng cạnh tranh đều dừng lại tại người đại diện phúc diện, cái sau là sỉn Daniel Jones hết sức mời tuyệt đối vai nam chính. Liên tử vai đều không cần, là trong đoàn làm phim hàng hiệu nhất diễn viên, cũng chưa nói tới cạnh tranh cùng xung đột. Ngược lại Mạc Thệ bản thân cảm giác, hắn dù sao cũng phải tới nói thuộc về kẻ may mắn kia một hàng. Lần xem xong phần kia văn kiện, Mạc Thệ hỏi hệ lần hờ mằn, "Những ngày mời, người thế nào nhìn?" Đa số đều là đến cổ ngươi cùng Tidy Topke cả dịch bệnh nhịp độ. Hệ lần hờ mằn thấy rất rõ ràng, Tidy Topke cả dịch bệnh vừa mới lấy vượt qua 350 triệu đô la phòng vé tại Bắc Mỹ nửa chiếu, phần tiếp theo lại chính thức tuyên bố mở ra, Mạc Thệ cái này nằm một trong những nhân vật chính chính là chịu chú ý thời điểm, một bên khác Johnny đẹp nhận được mời. Đoán chừng so mặt thẻ chỉ nhiều không ít. Nàng nói rằng, ngoại trừ ta nói cho ngươi ba cái kia hạng mục, cái khác đều có thể trực tiếp bác bỏ rơi. Hệ Lận Hơ Măn lại bổ sung một câu, tất cả mọi ở trong cũng chỉ có ba cái này hạng mục trước dự toán đạt đến chục triệu cấp đựng. Mặt Thẻ biết đây chính là hệ Lận Hơ Măn phong cách, phẩm là có hạng mục, đầu tiên cân nhắc vĩnh viễn không phải có thể hay không sung thượng, mà là giá trị buồn bán bao nhiêu ba cái đầu tháng tư năm 10 triệu đô la trở lên đâu. Hắn lại hỏi. Hệ Lận Hơ Măn đối đãi Mặt Thẻ phương thức, sớm đã giữa bất tri bất giác phát sinh biến hóa, loại kia nói không chủ định tức phương thức nói chuyện cùng đơn giản thô bạo thái độ. Theo mà thẻ trở thành hạng hai ngôi sao, hoàn toàn biến mất không thấy, dù là nàng cho là mình càng thêm chuyên nghiệp, lựa chọn càng thêm phù hợp, cũng biết kiên nhẫn giải thích tận kẽ nguyên do trong đó. Kỳ thật mà thẻ chính mình cũng rõ ràng, hắn từ nhỏ diễn viên hướng ngôi sao chuyển biến thời điểm, hết lần hờ mần cũng đang lặng lẽ xảy ra chuyển biến, từ một cái người quyết định chuyển biến trở thành người phục vụ đây cũng là ngôi sao phía sau người đại diện nhất định phải thói quen. California nhân tại dự luật có văn bản rõ ràng quy định, giải trí quản lý cùng hộ khách giải nhất hiệp ước, kỳ hạn không được vượt qua 3 năm, ngôi sao nắm giữ tương đối rộng rãi quyền lựa chọn, người đại diện, hoặc là công ty quản lý cũng không có khả năng phong sát ngôi sao. Tại Hollywood trong hội này, có thể nghe được mãi mãi cũng là gốc do thái nhóm phong sát nào đó nào đó nào đó ngôi sao, xưa nay sẽ không xuất hiện cỡ a a hoặc là người đại diện phong sát ngôi sao tin tức, bởi vì quản lý hiệp ước dài nhất cũng chỉ có 3 năm. Ngôi sao nghe kinh mấy người lời nói, phần lớn là có thể có lợi, người tốt ta tốt đại gia tốt. Một khi lợi ích có xung đột, ngôi sao đổi việc người đại diện là trạng thái bình thường, so hiện nay năm Oscar lễ trao thưởng về sau, lần nữa xong Oscar thất bại tọt rui trực tiếp xào cỡ a a cùng người đại diện phái kinh xử lý mực ống. Cứ việc Cờ AA cùng phái Kim xử lý tương đối không cam lòng, bí mật từ tiến ngưỡng tới sinh hoạt cá nhân lại đến xu hướng tình dục, làm rất nhiều bôi đen Tom Rui tiểu động tác, nhưng Tom Rui vẫn là toàn Rui, siêu cấp siêu sao địa vị sẽ không bởi vì xảo Cờ AA cùng phái Kim xử lý mà thay đổi. Không nói Tom Rui cái này một cấp bậc, liền nói chặt lại rở thở dần cái này hạng hai ngôi sao, vì cải biến bình hoa cố hữu hình tượng, lấy Monster xung kích Oscar tốt nhất vai nữ chính, nàng cũng đổi việc người đại diện. Vị này người đại diện đối với chặt lại rở thở dần tới nói, tựa như hệ lần hờ mẳng đối với hắn như thế, đều làm một tay khai quật đồng thời nâng đỡ bọn hắn người đại diện. Nhưng vị càng lớn đích lợi, chắc lại giở trợ trợ giận không chút do dự xảo vị kia người đại diện của ống. Nếu như hắn nhơ không lầm, từ đây chật lại giở trợ trợ giận sự nghiệp hướng phía trước bước một bước dài đương nhiên, mặt thể cho rằng hiện tại cùng hệ lần hơ mằn vô cùng effect, bất luận là tương lai phong cách lộ tuyến, vẫn là thủ trọng thương nghiệp chọn phim nguyên tắc, lý niệm đều tương đối nhất trí, cũng không có thay đổi người đại diện ý nghĩ. Hệ lần hơ mằn hiển nhiên sớm có cân nhắc, nói rằng, phó Cật Phỉ tổ Et cùng Lý An mời đầu tiên có thể loại trừ bên ngoài. Nàng trực tiếp cho giải thích, đầu tiên phim đầu tư vô cùng thấp, đại khái chỉ có 10 triệu đô la nhiều một chút, người muốn biểu diễn lời nói, nhất định phải tự hạ thủ lao. Tiếp theo đạo diễn Lý An vừa mới làm hư hợt cùng hắn hợp tác phong hiểm cả lớn. Cuối cùng, cũng làm mâu chốt nhất một chút, đây là căn cứ Enjun tiểu thuyết cải biên một bộ phim, mà tiểu thuyết nguyên tác dạng thuật một cái nam đồng tính luyến cố sự. Nam đồng tính luyến? Mạc Thế lập tức nghĩ đến bộ rồ kệ bạt mùn tèn. Bộ tác phẩm này thật sự là quá nổi danh, cho dù hắn loại này chỉ nhìn bắp rang phim lười, đã từng đều nghe nói qua cái tên này, vào lúc đó sinh hoạt địa phương, bợ rồ kệ bạt thậm chí trở thành đồng tính luyến hái đại danh tử. Mặc dù chưa có xem bộ phim này, càng tình huống cụ thể cũng không biết, nhưng một bộ phim có thể có như thế lực ảnh hưởng, khẳng định là thu được thành công to lớn. Nếu như hắn diễn kĩ xuất chúng, mong muốn song thượng, lại chuẩn bị chuyện hình lời nói, vợ dù kệ bạn mụn cần khẳng định là một cái cực kỳ tốt lựa chọn đáng tiếp mặt thẻ có rõ ràng bản thân nhận biết, hắn diễn kĩ bình thường, tốt ca biểu diễn thượng có cũng được mà không, có cũng không sao, hiện tại liền hạng nhất ngôi sao đều không phải là, truyền hình căn bản không có tất yếu, hơn nữa hắn cũng không muốn đi lăn lộn độc lập phim văn nghệ vòng tròn. Còn có, hắn đối chơi gay một chút hứng thú đều không có, cho dù là quay phim, ngẫm lại đều không z mà run. Cho nên, chỉ cần nhắc vài giây đồng hồ, hắn liền đối hề lần hờ mẳng gật đầu, tốt, cái này có thể loại trừ đi. Hệ Lần Hờ Màn thấy Mạc Thệ nghe theo đề nghị của mình, không có dừng lại, tiếp tục nói, lại có là Mạc khác hai lựa chọn. Chương 268: Vô cùng phù hợp. Chương 268: Vô cùng phù hợp. Không phải đứng trước truyền hình hoặc là sự nghiệp nghiêm trọng đỉnh chế nam diễn viên, ai sẽ tuyển chọn Barzo kẻ bạc buồn pen? Mạc Thệ bản nhân đối chơi gay không hứng thú, cho dù là trên màn bạc chơi gay, Hệ Lần Hờ Màn thì là dùng bình thường nhất ánh mắt đến đối đãi lần này mời, Mạc Thệ sự nghiệp rất thuận lợi, lại dùng không đến truyền hình, tại sao phải bước lên lớn như vậy phong hiểm đi đón một cái gay nhân vật? So với phó cục phỉ tụt cùng Lý An Hàn Ngục, Michael Bay cùngực lý sở có mời, ở trong mắt nàng càng có giá trịực lý sở có chuyên môn gọi điện thoại cho ta hỏi người lịch trình. Hệ Lân Hơ Măng tựa hồ có chút đau đầu, "Mạt Thế, hắn có ý định để ngươi biểu diễn tác phẩm mới vai nam chính, đề tài đại khái là thập tự quân chiến tranh." Nghe nói như thế, Mạt Thế lập tức liên tưởng đến Orlando Bợ Lùn, cái này không phải liền là Orlando Bợ Lùn bộ kia liên quan tới giờ dự sạ lệm sự thi phim chiến tranh sao? Nhớ tới những này, hắn vội vàng nói, "Ngươi không phải đã nói gần nhất 2 năm không muốn tiếp cổ trang loại hình nhân vật sao?" Khi đó thật nhiều đồ lậu phim ép đau loạt đứng lên ồn ào xuân sao. Cái gì dạp chiếu phim chiếu lên phiên bản siêu cấp nát, đạo diễn biên tập phiên bản là thần tác, hắn chịu ảnh hưởng này, cũng đau loạt hai cái phiên bản so sánh nhìn một chút, chỉ có một cái cảm giác giống nhau tên phim, đạo diễn cùng diễn viên chính, dạp chiếu phim chiếu lên phiên bản cùng đạo diễn biên tập bản, căn bản chính là hai bộ phim. Còn nhớ rõ khi đó có người nói đây là Hollywood nhà sản xuất trung tâm chế độ thất bại điển hình. Truy cứu nguyên nhân, phim bản biên tập cuối cùng cũng không tại Judith Sork trong tay đổi đến hiện tại, Judith Sork có thể cầm tới quyền biên tập cuối cùng quyền. Mặt thể trải qua mấy năm này quan sát hiệu, kỳ thật thấy rất rõ ràng Dực Lý Sơ có loại này Hollywood hạng nhất đẳng cấp đạo diễn, căn bản không có khả năng cầm tới quyền biên tập cuối cùng. Hiện tại còn quay chủ phim đạo diễn, có thể cầm tới phim quyền biên tập cuối cùng, trên cơ bản một cái bản tay liền có thể đếm đi qua. Cho nên, cho dù không để ý tới đây là một cái cổ trang loại hình nhân vật, Dực Lý Sơ có mời, cũng không cần đi cân nhắc ngươi sẽ không muốn cho ta tiếp nhận Dực Lý Sơ có mời a." Mặt tệ thăm dò hỏi. Dù sao Hẻ Lần Hờ Măng cùng Dực Lý Sơ có quan hệ không tầm thường. Hẻ Lần Hờ Măng nít có lộ ra khó xử biểu lộ, từ trên tình cảm tới nói, Dực Lý Sơ giúp qua ngươi cùng ta, hắn mời chúng ta hẳn là thận trọng cân nhắc. Mạc Khệ không nói gì, hắn hiện tại phát triển một mảnh tốt đẹp, không có khả năng cầm tiền đồ của mình đi mạo hiểm nhưng từ lý trí đi lên nói. Hệ Lân Hơ Măn còn nói thêm, "Đón lấy cái này cổ trang loại nhân vật, đối tương lai của ngươi không có chỗ tốt." Nguyên nhân cụ thể nàng không tiếp tục nói, rất sớm trước đó liền cho Mạc Khệ phân tích qua. Enh chỗ công ty quản lý chiêu bài chính là Mạc Khệ, đây cũng là nàng dưới cờ hàng hiệu nhất ngôi sao, Mạc Khệ tồn tại ý nghĩa không chỉ là có thể cung cấp kết sù thủ lao trích phần trăm, còn có thể giống như sợ cổ tỷ hòn kim cùng Đa Ót Ke y ảo đàm phán quay chụp như thế. Hiệu hiệu kéo theo en trò công ty quản lý cái khác nhiệm vụ, nếu như mặt thẻ sự nghiệp xảy ra vấn đề, bị hao tổn không chỉ là mặt thẻ bản nhân, còn có nàng cùng en trò công ty quản lý. Mặt thẻ một mực không có nói tiếp, hắn muốn nhìn một chút Hẻ Lận Hờ Măn lựa chọn, đối mặt loại tình huống này, một cái hợp cách người đại diện, hẳn là lấy ngôi sao điện ảnh lợi ích làm trọng. Hẻ Lận Hờ Măn rất nhanh liền nói rằng, hạng mục này cũng không cần suy tính, ta sẽ tìm một cái thích hợp lý do từ chối nhã nhặn lý Scott. Mặt thẻ gật gật đầu, nói tiếp, dạng này chỉ còn sót Michael Bay hạng mục. Hẻ Lận Hờ Măn kia càng nói, Michael Bay rời đi rẻ rỉ bỏ rủ tới mẹ về sau, Tìm nơi nương tựa rợ rạc cùng sợ thì em mợ, đây là hắn cùng rẹ dì bợ rủ cậy mẹ dài tán về sau bộ phim thứ nhất. Nghe nàng nói đến đây, mặt khẽ không khỏi nghĩ lên Transformer đến, chẳng lẽ Miccolo Bay đây là tại Vi Optimus Prime cùng mẹ gã chồng tìm vai phụ. Chuyện rõ ràng không giống hắn nghĩ dạng này, hệ lần hơn màn tiếp tục nói, đây cũng là một bộ liên quan tới người nhân bản phim, nội dung cụ thể còn không biết, đề tài loại hình lời nói, lấy Miccolo Bay phong cách, khẳng định là phi thường bước lựa động tác phim. Mặt khẽ nhìn qua Miccolo Bay rất nhiều phim, đã từng Transformer hệ liệt, còn có đi vào bên này sau. Nhìn hắn quay chụp bạt bạt ke zóc gà mà hét đồn cùng vẻ ở hạt bổ mấy bộ phim, ngoại trừ the zóc bên ngoài, Michael Bay phim trên cơ bản đều là vô náo thương nghiệp phim giải trí đại danh tự. A mà hét đồn để một đám dầu họa công nhân bay đến trong vũ trụ giếng oan, vẻ ở hạt bổ đánh lén là vì một đoạn cầu hết tình tay ba xung làm mối cảnh. Nhưng ai cũng không cách nào không thừa nhận, Michael Bay đặc biệt hiểu phim thị trường, rõ ràng hơn những cái kia nhiệt huyết xúc động horizon bài tiết tràn đầy thanh thiếu niên người xem thích gì loại hình phim, từ quảng cáo ngành nghề đi vào đến bây giờ, quay chụp mỗi một bộ phim đều có thể thực hiện lợi nhuận, đôi này một cái phim thương nghiệp đạo diễn tôi nói, tuyệt đối tính được thành công to lớn. Hắn hiện tại định vị là động tác ngôi sao, Michael Bay am hiểu nhất là động tác phim, từ hướng này tới nói, hai người loại hình vô cùng phù hợp. Mặc thẻ duy nhất lo nghĩ, chính là không nhớ rõ nhìn qua dạng này một bộ liên quan tới người nhân bản động tác phim. Hẻn lần hơn mặn cũng có thể nghĩ tới những thứ này, nói rằng, những này mới ở trong, ngoại trừ Michael Bay phim mới vai nam chính, cái khác đều không cần cần nhắc. Michael Bay chỉ cần tiếp tục đi thương nghiệp lộ tuyến, không đi chơi văn nghệ cùng chiều sâu, tiếp tục thành công đi xuống tỷ lệ vô cùng cao, ta sẽ tạm thời đáp ứng phần này mời, duy trì liên tục chú ý hắn cùng dợ dạ hợp tác hạng mục này. Sẽ thấy mà cổ bay quá khứ xa hoa chiến tích, mặt thẻ đối cái này không có gì nghĩ, chỉ là hỏi, thử vai đại khái từ lúc nào? Muốn tới sang năm tháng 2 hoặc là tháng 3. Hẻn Lân Hơ Măn nhìn thấy mặt thẻ nghi hoặc, đơn giản giải thích nói, sớm như vậy phát lời mời, một mặt là nhìn ý nguyện của chúng ta, một phương diện khác thuận tiện đoàn làm phim cùng diễn viên cân đối lịch trình. Điểm này mặt thẻ rõ ràng, rất nhiều hấp dẫn Hollywood ngôi sao công tác kế hoạch, thường thường có thể xếp tới 2 3 năm về sau. Hẻn Lân Hơ Măn cuối cùng nói nói, trước mắt chúng ta tranh thủ hai cái trọng điểm, một là rẻ gì bở rủ tẩy mẹ động tác mạo hiểm hạng mục, hai là mà cổ bay phim hành động vai nam chính. Nàng ngẩng đỡ kính mắt, nhìn về phía Mạc Khè, không có vấn đề a. Không có vấn đề. Mạc Khè đem phần kia văn kiện còn cho Hệ Lần Hơ Mần, cái này cũng cùng ta định vị tương xứng hợp. Hệ Lần Hơ Mần thu hồi phần kia văn kiện, nói rằng ta còn là trước đó đề nghị. Mạc Khè, tại ngươi trở thành hạng nhất ngôi sao trước đó, truyền hình quay chụp không phải động tác loại hình phim nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu như không có tất yếu, không phải động tác loại hình nhân vật không muốn tiếp. Mạc Khè biết truyền hình phong hiểm to lớn, nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta đối cái các loại hình nhân vật tạm thời không có hứng thú, đặc biệt là văn nghệ loại hình. Gay cùng bệnh tâm thần gì gì đó đều quên đi thôi. Loại kia cần điên cuồng tăng mập cùng giảm nặng, đều là cẩm thân thể của mình khỏe mạnh nói đùa, hắn hiện tại thật vứt vào sự nghiệp có thành tựu, hạng hai ngôi sao quang hoàn gia thân, khả năng hấp dẫn không ít cùng Jessie Ka'an ba giống như ngôi sao nữ, còn muốn nhiều hưởng thụ mấy năm nữa còn có. Hệ Lần Hờ Măn còn nói thêm, có một ít nhãn hiệu có ý định để ngươi đảm nhiệm quảng cáo người phát ngôn, ta tất cả đều hiện truyện từ tuyệt. Mặt thể đã tương đối tín nhiệm Hệ Lần Hờ Măn, biết nàng làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, cũng không nhiều hỏi. Quả nhiên, Hệ Lần Hờ Măn tiếp lấy giải thích nói, những này quảng cáo đại luôn phần lớn đều là trên trung đẳng nhãn hiệu, cũng phù hợp ngươi lịch vị nhưng bọn hắn yêu cầu ký kết 3 đến 5 năm tẢ hữu hiệp ước dài hạn. Mạt Khè lập tức hiểu rõ ra, mong muốn dùng hạng 2 ngôi sao giá cả, khóa lại một cái tương lai hạng nhất ngôi sao. Không kém bao nhiêu đâu. Hệ Lận Hờ mằn nói thẳng, "Mạt Khè, ngươi bây giờ phát triển tình thế rất tốt, tạm thời cũng không thiếu tiền, quảng cáo đại ngôn loại hình không cần phải gấp, chờ ngươi trở thành hạng nhất ngôi sao về sau, chúng ta sẽ có càng nhiều quảng cáo có thể cho lựa, cũng có thể cầm tới cao hơn đại ngôn phí." Nàng nhìn về phía Mạt Khè, "Ta rất chờ mong ngươi trở thành hạng nhất ngôi sao cái ngày đó. Đến lúc đó, chúng ta sẽ một lần nữa thiết kế một đầu thông hướng siêu cấp siêu sao con đường." Matthe biết mình khoảng cách hạng nhất ngôi sao còn xa, còn phải đợi 2-3 bộ phim thành công đâu. Hắn không có đem tỉ gì tốt kê cả dịch bệnh hệ liệt cân nhắc ở bên trong, đây là sau cùng bảo hộ, mà không phải tiến lên dựa vào. Hết lần hờ măn nhắc nhở hắn, "Đừng quên đi phòng tài liệu cầm tư liệu, ta để cho người ta góp nhặt rất nhiều liên quan tới nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập cùng kèm là kỵ sĩ đoàn tư liệu." Matthe đứng lên cáo từ, nói rằng, "Ừm, ta trở về sẽ xem thật kỹ một chút." Hắn đuôi nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập hiểu rõ cũng liền dừng lại tại Tuyên ngôn độc lập của George Washington cùng bện dạ mịn vở dạng lin trình độ bên trên, mong muốn tham gia dạng này một bộ trực tiếp liên quan tới nước Mỹ độc lập mạo hiểm tầm bạc phim, nhiều hơn hiểu rõ đoạn lịch sử kia, khẳng định có ích vô hại. Cầm một chồng thật dày tư liệu, Mặt Thẻ không hề rời đi đến chỗ công ty quản lý, mà là đi phòng tài liệu mới nhất nguyên bộ phòng đọc, kết hợp lấy máy tính mạng lưới, tìm đọc những tài liệu này. Chỉ lật nhìn vài trang, hắn liền phát hiện một sự thực kinh ngợi, George Washington vậy mà cùng Càn Long hoàng đế là một thời đại nhân vật. Mặt Thẻ cố ý tại trên mạng trang một chút, George Washington cùng Càn Long hoàng đế đều là chết bởi năm 1799 không biết rõ vì cái gì, chính hắn cũng tìm không thấy nguyên nhân, chỉ cần nghĩ tới George Washington cùng Càn Long hoàng đế, trong vô thức đã cảm thấy George Washington là một người hiện đại, mà Càn Long hoàng đế là người cổ đại. Tại mặt thẻ trong cảm giác, George Washington so Càn Long hoàng đế tối thiểu nhất cũng muốn muộn hơn 100 năm. Nhưng loại cảm giác này rõ ràng không đúng. Sau đó, mặt thẻ đem loại này cảm giác khó hiểu ném qua một bên, hết sức chuyên chú nghiên cứu lên liên quan tới nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập cùng kèm lạ kỵ sĩ đoàn tư liệu. Đồng thời cố gắng nhớ lại đã từng nhìn qua từ nghị cổ lật cả vai chính bộ phim kia, lấy từ đó tìm tới có thể làm cho mình cầm xuống thử vai cùng nhân vật vật hữu dụng. Tháng 11 cái thứ nhất thứ hai, Mạc Thệ ngồi hệ lần hơn màn ô tô, dựa theo thời gian nước định, đi vào Disney xưởng làm phim, chuẩn bị tham gia dạ dạ bợ rủ cầy mẹ tự mình chủ trì thử vai. Vì lần này thử vai, Mạc Thệ làm đủ chuẩn bị, tỉ như cô y dính chế hô phục và kính phản kính mắt loại hình trang bị, để cho chính mình thoạt nhìn như là rất có học vấn bộ dáng. Chương 269. Ra khỏi cục. Chương 269. Ra khỏi cục. Disney dưỡng làm phim một gian phòng thử vai bên trong, mặt thẻ dựa theo rẽ dị bợ rủ cấy mẹ yêu cầu, kết thúc một đoạn biểu diễn, họp hệ lần hờ màn dáng vẻ, đỡ lên kính mắt, đứng tại trước ống kính, chờ đợi giai đoạn tiếp theo chỉ thị. Chủ trì thử vai rẽ dị bợ rủ cấy mẹ lộ ra rất bình tĩnh, nói rằng, "Có thể. Mặt thẻ, hôm nay chỉ tới đây thôi, kết quả ta sẽ mâu trống thông tri hệ lần." Tốt. Mặt thẻ không có nói nhiều, quay người rời đi phòng thử vai, đi theo một tên nhân viên công tác đằng sau, đi phòng hóa trang. Phòng thử vai bên trong, rẽ dị bợ rủ cấy mẹ mở ra trước mặt máy giám thị, một lần nữa nhìn một lần mặt thẻ thử vai thu hình lại. Bên cạnh Anderson mạ tỉ nữệ cũng tại rất nghiêm túc nhìn. Chờ thu hình lại phát ra hoàn tất, Anderson mạ tỉ nữệ khẽ nhíu mày, kỳ quái thầm nói, luôn cảm giác không đúng chỗ nào a. Không cần hắn nhắc nhở, kỳ thật tại lúc thử vai thời điểm, Rẽ Dĩ Bợ Tử cậy mẹ liền phát hiện không đúng. Rẽ Dĩ Bợ Tử cậy mẹ lần nữa một lần nữa phát ra thử vai thu hình lại, Anderson mạ tỉ nữệ vừa nhìn vừa vào đầu, đến cùng không đúng chỗ nào đâu. Ánh mắt chăm chú nhìn máy giám thị hình tượng, Rẽ Dĩ Bợ Tử cậy mẹ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, thẳng đến thử vai thu hình lại phát ra hoàn tất, đứng lên, nói rằng, sau đó ngươi tự mình gọi điện thoại thông tri hệ lần hơn hẳn. Mặt Thệ hờn nở không thích hợp nhân vật này. Anderson mạ tin hệ sửng sốt một chút, bởi vì hắn biết rẽ gì bở rủ cầy mẹ tại lúc thử vai trước đó, tương đối có khuynh hướng mặt Thệ hờn nở đảm nhiệm vai nam chính. Hắn thử hỏi một câu, sắp thực có vấn đề a. Đây là tiến nhiệm nhất trợ thủ một trong, rẽ gì bở rủ cầy mẹ cũng không giàu diễm, một lần nữa phát ra thử vai tu hình lại, chỉ vào trong hình tượng mặt Thệ nói rằng, ngươi có phát hiện hay không? Mặt Thệ đã hình thành một loại cùng hắn bên ngoài cứng rắn đường cong lẫn nhau xứng đôi dương cương, cương han thậm chí mang theo điểm bá đạo khí thế, cho dù mặc câu phục mang theo kính mắt, hắn đang biểu diễn thời điểm vẫn sẽ biểu hiện ra ngoài, loại khí chất này để hắn biểu diễn cường Hán trợ rèn cùng chuyên nghiệp hóa quân nhân lúc, có thể vô cùng sáng chói, nhưng một cái học giả loại hình vai nam chính. Hắn lắc đầu, thử vai cùng ta mong muốn rõ ràng có khác biệt rất lớn, mặt tệ không thích hợp loại hình này nhân vật, hắn càng thích hợp kia là sứa. Rẽ gì bỏ rủ tây mẹ thở dài, cơ khảẩn tại kinh hạt sứa bên trong biểu hiện chỉ có thể nói coi như có thể, cùng mong muốn có chút chính lệch, loại này cường Hán loại hình nhân vật, đổi thành mặt tệ hơn lời nói, có lẽ sẽ giống hưu tụt nợ như thế sáng chói. Bây giờ xem ra, ngẫy sần nổ trệ ạ trợ vai nam chính không thể sử dụng mặt tệ hơn nợ Mặt Thệ Hồn Nở cho dù trang phục giống như là cái học, trên thực tế cũng không có loại kia giải mã chuyên gia cần có lịch sử độ dày cùng học giả khí phái, đến lúc đó đứng tại nhân vật phản diện trước mặt, bị nhân vật phản diện vũ lực uy hiếp, loại kia phần diễn cũng không phải là giải mã, mà sẽ trực tiếp biến thành hài kịch. Nói đến, hay là hắn đối mặt Mặt Thệ Hồn Nở chờ mong quá cao, mà Mặt Thệ Hồn Nở diễn kĩ. Dễ gì bở rủ cầy mẹ rất nhanh liền có rõ ràng khái niệm, Mặt Thệ Hồn Nở ứng đối cùng bản thân khí chất nhân vật tương tự, không có vấn đề gì, nhưng khí chất tương phản nhân vật, diễn kĩ có đôi chút không đủ dùng đã không thích hợp, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm sử dụng, nơi này là Hollywood tìm tới thích hợp tuổi trẻ diễn viên cũng không khó. Sau đó, dễ dĩ bà vũ tây mẹ đem còn lại phần kết công tác giao cho Anderson mạ tin mẹ xử lý, trước một bước rời đi phòng thử vai. Hẻt Lần Hơ Măn là rời đi Disney xưởng làm phim, trở về en chỗ công ty quản lý trên xe, tiếp đến Anderson mạ tin mẹ điện thoại hửm, tốt à. Nàng lộ ra rất bình tĩnh, cảm ơn ngươi điện báo thông tri, Anderson. Bên kia khách sáo vài câu, cúp điện thoại, Hẻt Lần Hơ Măn khép lại điện thoại, quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, mặt thẻ đã từ nàng thông điện thoại trong giọng điệu, đại khái đoán được thử vai kết quả. Quả nhiên, Hẻt Lần Hơ Măn nói rằng Nói cho ngươi cái tin tức xấu, chúng ta ra khỏi cụm." Mặt Khệ tỏ mò hỏi, "Vì sao?" Hẻt Lần Hơ mằn nói thẳng, "Rẻ gì bở rủ cậy mẹ cho rằng ngươi chỗ biểu hiện người khí chất, cùng nhân vật cần có học giả hình khí chất trên lệch quá lớn." Mặt Khệ rõ ràng lời này ý sau lưng, hắn cho là ta diễn kĩ có vấn đề. "Có thể nói như vậy?" Hẻt Lần Hơ mằn suy nghĩ một chút, nói rằng, "Vừa mới Anderson nói với ta, rẻ gì bở rủ cậy mẹ đã cùng biên kịch làm định nhân vật chính nhân thiết, đồng thời đưa ra cho Disney ảnh nghiệp, sẽ không dễ dàng làm cải biến, đây là một cái học giả loại hình nhân vật, phim loại hình là động tác cùng mạo hiểm, lại lấy mạo hiểm làm chủ." Vai nam chính động tác cắt cảnh quay vô cùng điỏi. Mạc Khè nhếch miệng, "Enderson Mã Tinhệ cái này không điển hình mã hổ pháo sao?" Hẻt Lần Hơ mặn dương như đoán được Mạc Khè ý nghĩ, nói rằng, "Enderson Mã Tinhệ là rẹ gì bở rủ tẩy mẹ trọng yếu nhất trợ thủ một trong, nếu như rẹ gì bở rủ tẩy mẹ có yêu cầu, cho dù chúng ta cùng hắn quan hệ không tệ, hắn sẽ buộc lên bị rẹ gì bở rủ tẩy mẹ đuổi việc phong hiểm, cho chúng ta lộ ra tin tức sao?" Mạc Khè khẽ lắc đầu, "Ta chỉ là có chút buồn bực, hạng mục này chúng ta từ năm trước lúc này theo vào, cho tới bây giờ, cuối cùng lại lấy ra khỏi cục kết thúc, luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Ta cũng phiền muộn." Hệ Lần Hơ Mằn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đây chính là Hollywood, cho dù là trở thành hạng hai ngôi sao, như cũng có bó lớn có thể thay thế nhân tuyển của ngươi. Trên mặt nàng tự dễu lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi sẽ không tưởng là, chúng ta muốn cái gì nhân vật, liền có thể cầm tới cái gì nhân vật ta. Mắt khẽ nhướng mày, nhìn về phía Hệ Lần Hơ Mằn, ta là ngu xuẩn như vậy sao? Loại này thử vai kết quả thất bại ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng xảy ra cũng rất bình thường, lúc trước hắn liền nghe nói, đồng dạng tham gia lần này thử vai còn có rủi ro dạng sổ, dú lọ cùng có lệnh phạt dự chờ hạng hai ngôi sao, trong đó cái nào thắng được cũng không tính là ngoài ý muốn. Chỉ là từ năm trước bắt đầu liền chú ý dè dĩ bợ rủ cậy mẹ hạng mục mới, bây giờ lại lấy giọt chúc mà múc nước công giá chẳng, không cam tâm là khó tránh khỏi. Chờ đợi xe tiến vào Enchô công ty quản lý, Mặt Khè trong lòng không cam lòng dần dần chuyển nhạn, dù sao hắn chỉ là một cái hạng 2 ngôi sao, không phải là Tom Haas, cũng không phải Tom Rui, tựa như hệ lần hờ mằn trên xe nói như vậy, có thể thay thế hạng 2 ngôi sao người thật sự là nhiều lắm người tốt rồi. Tiến vào Enchô công ty quản lý xe trước, hệ lần hờ mằn nhìn Mặt Khè một cái, sắp định nói, "Người tốt." Mặt Khè nhún nhún vai, "Ta là nam nhân, chẳng lẽ muốn vì loại chuyện này hối hận cả ngày sao?" thử vai thất bại, lại đi tranh thủ phần công tác tiếp theo chính là. Tâm tính không sai, Hề Lận Hơ Màn khó được khen ngợi mặt tệ một câu. Mặt tệ có chút không quen, tùy ý khoát tay náo, "Ngươi mau lên, ta đi phòng giải trí đánh biết bơi hí." Đang khi nói chuyện, hắn cũng mặc kệ Hề Lận Hơ Màn, trực tiếp ngoặt vào bên cạnh hành lang, quyết định hôm nay hảo hảo bưng lòng một chút, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia loạn thất bát tao chuyện, tìm kiếm mới chuyện công việc từ Hề Lận Hơ Màn tại, cũng không cần đến hắn quá hào tâm tổn trí. Cho tới bây giờ ngành công nghiệp này, tựa như quảng cáo đại luôn không thể tùy tiện tiếp như thế, hẹn đóng phim đồng dạng không thể loại tiếp, có lựa chọn chọn lựa công tác phi thường trọng yếu, có đôi khi hi tiếp nhiều chưa chắc là chuyệt tốt, rất dễ dàng sản xuất phim nát, phim nát phòng vé bị vùi dập giữa chợ, sẽ ảnh hưởng tới cả vị không nói, càng sẽ trực tiếp kéo thấp bộ phim tiếp theo thủ lao. Hollywood phim thị trường cơ chế chính là chỉ nhìn gần 3 năm biểu diễn phim phòng vé, phòng vé không cao, thủ lao liền phải hạ xuống, cho dù là Oscar ảnh đế cùng ảnh hậu đều không ngoại lệ. Rất nhiều ngã xuống siêu cấp siêu sao, kỳ thật đều là từ tiếp vào một bộ siêu cấp phim nát bắt đầu, tỉ như đã từng nghĩ cổ là cả bởi vì không có tiền, cho nên căn bản không nhìn cái bạn, cơ hội ai đến cũng không có cự tuyệt, cho nên cũng tạo thành vấn đề lớn nhất, đập đến nhiều giá trị bản thân trực tiếp thẳng tắp hạ xuống. Tại Hollywood sẽ không xuất hiện tụi tác càng lớn, tư cách càng giả, thủ lao cùng bức cách liền càng cao tình huống. Tất cả chung quy đều là thị trường định đoạt đẩy ra phòng giải trí cửa, mặt thẻ tùy tiện tìm đại máy chơi game, bắt đầu chơi siêu cấp mạ dị cùng hồn đấu la. Mấy ngày sau, có tin tức truyền tới, tại sở Spider-Man bên trong vai diễn New God lịn game thở giǎng sǔ, lấy được nãy sần nổ chệ ả giờ vai nam chính. Mặt thẻ biết được sau, thật cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì sự xuất hiện của hắn dẫn đến bộ phim này xảy ra rất nhiều cải biến, ai cũng không biết cuối cùng có thể thành công hay không. Bởi vì Mạc Thệ cũng hệ lần hờ màn tại tiếp phiên phía, phía trên lo liệu lấy Thà Thiếu không đầu mên tắc, ngoại trừ giờ dạ mượn cùng Michael bay hợp tác người nhân bản hạng mục, mai cho đến tháng 12 đều không tiếp tục tìm tới thích hợp đoàn làm phim cùng nhân vật. Mạc Thệ cũng là không nóng nảy, trong lúc đó đi đạt OK đoàn làm phim tham gia một lần phối âm, cùng Jack Sony đỡ thật tốt Hàn Huyên đến trưa, hai người tại phim hình điện thoại cũng cao tốc sợ lão mọ tỷ on sử dụng phương diện. Có độ cao thống nhất cách nhìn đương nhiên, cơ bản đều là Jacques Snider đang nói, Mạc Khệ chăm chú lắng nghe, dù sao hắn đối với mấy cái này chuyên nghiệp hóa đạo diễn tri thức hiểu được rất ít. Từ Jacques Snider trong lời nói, Mạc Khệ có thể nghe được, Jacques Snider tại trong hậu kỳ chế tác, nhận lấy Cinn Daniel nghiêm ngặt hạn chế, năng khiếu căn bản không thể nào phát huy. Mạc Khệ không khỏi nghĩ đến 300 quần đô đầu, nhớ mang máng là cổ Hy Lạp người đối kháng cổ đại người 34 sầm lớn, tựa như là căn cứ tiểu thuyết vẫn là có mại cải biên, có lẽ có thể tìm tìm nhịn, chờ Jacques Snider làm xong đã ốc theo ý hai người cùng một chỗ hợp tác 300 quần đô đầu. Cái này tạm thời chỉ có thể dừng lại đang ý nghĩ bên trên, bởi vì không có đáng tin cậy công ty điện ảnh ủng hộ, làm ra dạng này một bộ chế tác, thật sự là quá khó khăn. Ngược lại hiện tại cũng không nắm này, dù sao Đa Okey y còn không có chiếu lên, chờ bộ này rọn bị phim chiếu lên cũng không mượn. Đa Okey y ảo thành công, chuyện gì cũng dễ nói, nếu như thất bại, giấc sơn y đở tuyệt đối sẽ bên trên từng cái công ty điện ảnh thậm chí nhà đầu tư sổ đen, phía sau phim cũng không thể nào nói đến. Hơn nữa mặt thẻ còn làm việc phải bận rộn, cùng Disney ảnh nghiệp ký kết trong hiệp nghị, có tương quan muội trao giải điều khoản, hắn cùng Johnny đẹp hai cái này giành tiếng bạo dạp nhân vật chính cũng phải vì Disney ảnh nghiệp chế định tỉ gì tốt kê cả dịp biển sông Oscar kế hoạch phất cờ họ gieo. Chương 270. Phong hồi lộ truyện. Chương 270, phong hồi lộ truyện nói một chút Disney ảnh nghiệp sông Oscar hội tuyên truyền a. En tổ công ty quản lý trong văn phòng, Hết Lần Hơ mặn chăm chú đối mặt thẻ nói rằng, những ngày ngươi nhất định phải có mặt, chúng ta cùng Disney ảnh nghiệp ở giữa có hiệp nghị. Mặt thẻ gật gật đầu, "Ừm, ta biết." Hết Lần Hơ mặn tiếp tục nói, "Ngày mùng ngày 2 tháng 12, cũng chính là đêm mai, Disney ảnh nghiệp có một trận đáp tạ thực rượu, mời đến rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cùng trong vòng lão tư cách nhân vật có mặt." Ngày mùng ngày 4 tháng 12, Johnny đẹp tại bệ vợ Lily ở có một trận bỏ phiếu party. Ngày mùng ngày 6 tháng 12, Disney ảnh nghiệp tại xạn tạm mọn nghỉ cả rát ca nhị Đức Dập hát cử hành tỉ report tea cả dịt biển buổi xem lại phim cùng phần tiếp theo hội thảo luận. Ngày mùng ngày 9 tháng 12, Lotanger liệt nhà phê bình điện ảnh hiệp hội thưởng công bố lấy được thưởng danh sách, ngươi cùng đẹp cận có mặt. Disney ảnh nghiệp an bài hoạt động vô cùng dày đặc, hiển nhiên tại khu chiêng gõ trống vì sông Oscar làm chuẩn bị. Nghe cái này một chuỗi dài hoạt động danh sách, mặt hệ cũng không nói gì thêm, cầm đoàn làm phim tù lao sẽ vì phim một loạt hoạt động phục vụ, Hollywood phim tù lao. Sưa nay không phải là đơn chỉ quay chụp tù lao. Reng reng reng. Huệ Lận Hờ Mân còn chưa nói xong thật dài hoạt động danh sách, trên bàn công tác làm việc điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng vội vàng nhận, chỉ nghe bên trong nói vài câu, che dấu tại kính đen phía dưới khuôn mặt, vậy mà hiện ra mấy phần kinh ngạc cùng ngoài ý muốn cái gì? Nàng thanh âm rõ ràng phản ứng ra loại tâm tình này, dẽ phở dạng sổ người đại diện bỏ rở cùng rẹ gì bở rủ cầy mẹ đàm phán. Vì sao? Mạc Thế lập tức nghĩ đến, khẳng định là nơi sần nổ trẻ Azơ lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Bộ phim này từ rẹ gì bở rủ cầy mẹ khởi ý bắt đầu, các loại tình trạng nhiều lần ra Tuần tự tao nội kịch bản cùng vấn đề tiền bạc, đặc biệt là kịch bản căn cứ thử vai Saul Anderson mẹ tin nể đối bọn hắn lộ ra tin tức, từ kịch bản mở viết tới hắn thử vai trong vòng 9 tháng, tuần tự bị lật đổ nhiều lần, vẹn vẹn là vai nam chính thiết lập, rẽ dĩ bỏ rủ cậy mẹ ngay tại trung niên cùng thanh niên hai loại loại hình ở trong không ngừng lắc lư, nếu như bây giờ có tin tức, bảo ngày mai hạng mục này bị triệt tiêu, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Khỏi cần phải nói, chỉ nói vai nam chính nhân truyện, Anderson mẹ tin nể nói cho hệ lần hơn hẳn, rẽ dĩ bỏ rủ cậy mẹ lúc đầu liền cân nhắc qua hắn, về sau lại vừa yến nhị cô là ca Sau một khoảng thời gian lại cho là hắn phù hợp, kết quả thử vai lúc bác bỏ hắn, lựa chọn Jennifer Jang Soo, hiện tại Jennifer Jang Soo giống như cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Mạc Khè rất xác định, đây tuyệt đối là hắn tiến vào Hollywood đến nay, gặp phải nhất lập đi lặp lại cũng có thể nhất kéo một cái hạng mục đương nhiên, tại Disney ảnh nghiệp, bộ này kéo 1 năm tại rất nhiều phương diện còn không thể xác định phim, kỳ thật không tính là kéo. Trải qua mấy năm này, Mạc Khè thật ra thì hiểu rất rõ ràng, đa số Hollywood hạng nhất đại chế tác, chu kỳ trên cơ bản đều là 3 năm, năm thứ nhất bao quát kịch bản sáng tác ở bên trong các loại trước chuẩn bị, năm thứ 2 tuyển diễn viên, quay chụp cùng hậu kỳ chế tác năm thứ 3 tuyên truyền chiếu lên. Diễn viên thường thường đều là tại năm thứ 2 mới bắt đầu thăng dựng, đồng dạng thời gian giải chuẩn bị lên mấy tháng, ngắn mấy tuần, đoàn làm phim liền sẽ bắt đầu quay chụp. Cho nên, diễn viên thường thường rất cao sản, có diễn viên trong 1 năm diễn viên chính 2-3 bộ phim đều rất phổ biến, phim đạo diễn tác phẩm đối lập muốn ít hơn nhiều, 2 năm quay chụp một bộ phim đạo diễn liền có thể tính vào tới cao sản đạo diễn hàng ngũ, 1 năm một bộ phim đạo diễn đã có thể dùng điên cuồng để hình dung. Nhà sản xuất nói tóm lại cùng đạo diễn không kém nhiều lắm, nhưng luôn có ngoại lệ, tỉ như rẻ gì bợ dù cái mẹ Từ thập niên 90 bên trong một mực duy trì lấy 1 năm một bộ phim, thậm chí có khi hai bộ phim tiếp tấu, thời gian dài như vậy bên trong cường độ cao sản xuất, tại Hollywood cũng là gần như không tồn tại. Dễ gì bở rủ cầy mẹ từ một số phương diện tới nói, cùng đạo diễn giới sở ỷ ẹn bở vô cùng cùng loại, chủ đạo hạng mục cấp tốc, chuẩn xác hơn nữa xác suất thành công cực cao. Bọn hắn đều là Hollywood dây chuyền sản xuất hóa nhân vật đại biểu. Ngẫy sân nô chế Azzer kéo lâu như vậy, có thể nói là rất bình thường tình huống đến mức không bình thường tình huống, mặt thẻ liền nghe người ta nói qua Disney ảnh nghiệp nội bộ có một cái cấp bậc đồ cổ hạng mục. Edgar Zeasaurus vượt sáng tác nổi tiếng tiểu thuyết khoa huyễn Avatar Vincent Pop mặt từ thế kỷ trước 3 thập niên 40, liền trở thành lúc đầu Disney ảnh nghiệp quay phim mục tiêu, Disney chuẩn bị đem nó cải biên thành vì một bộ như là công chúa Bạch Tuyết đồng dạng phim hoạt hình, lại bởi vì các loại nguyên nhân kéo xuống tới. Cái này khép kéo chính là mấy chục năm, tới cuối thập niên 70, Disney ảnh nghiệp quyết định khởi động lại cái này phim kế hoạch, tìm tới lúc ấy vừa mới xuất đạo do bất ngờ mẹ Kits, phim tiến vào thực chất chuẩn bị giai đoạn, ở giờ không biết rõ sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, do bất ngờ mẹ Kits từ chức đạo diễn trước vụ, hàng mục lại một lần mắc cạn. Tới thập niên 80 bên trong Ban đầu trưởng Disney đại quyền mà COO cũng nhìn chúng hạng mục này, tìm tới Ron mợ mạn xem như đạo diễn, đồng thời cùng vừa mới đỏ chót Tom Cruise bắt đầu chính thức diễn viên đàm phán, kết quả song phương ở tại đàm phán xuất hiện mâu thuẫn, Tom Cruise cử tuyệt biểu diễn vai nam chính, hạng mục lần nữa bỏ dở. Sau đó tiến vào thế kỷ 21, do bất tàiger liền nghĩ tới cái này mấy chục năm lão cổ đông, cũng nghĩ khởi động lại áp diễn set top mặt phim cả biên, tìm tới Joe Hemm chấp bút kịch bản đồng thời đảm nhiệm đạo diễn, kịch bản sáu rễ bản thảo, cuối cùng Joe Hemm lấy trong nguyên tắc đặc sắc nhắc khoa huyền nguyên tố đều bị giọt giở Lucas tại sở ta luật vượt lên trước tham khảo làm lý do, chủ động tối lui ra khỏi hạng mục này. Cuối cùng cho tới bây giờ, app Giản Setop mặt cải biên còn dừng lại tại đít ni ảnh nghiệp trong kế hoạch. Mặt Hệ Sở Dĩ nghe người ta nói đến cái này lão cổ đông, là bởi vì tỷ Tạ phòng làm việc cạn giờ Sở Tạn Tần nghe nói coi trọng hạng mục này, đang tiếp tỷ Tạ phòng làm việc đang cùng đít ni náo mâu thuẫn, chống cự đít ni cũng mua, tạm thời lấy không được quyền cải biên. Hệ Lần hơ măng lúc này nghe xong điện thoại, lại liên tiếp gọi mấy cú điện thoại, đợi nàng đánh xong mấy cái này điện thoại, mặt Hệ lúc này mới hỏi, "Rẻ gì bỏ rủ tẩy mẹ bên kia xảy ra ngoài ý muốn?" Từ đầu tháng 11 thông qua thử vai đến bây giờ, Diêm Phở Dạng Sổ Phương Diện cùng Rẹ Dí Bở Dụ cầy mẹ tiến hành tiếp gần 1 tháng đàm phán, từ đầu đến cuối không cách nào đạt thành hiện nghị. Hẻ Lần Hở Mặn nói thẳng, sau đó, Diêm Phở Dạng Sổ từ chối hạ mục này. Mặt Khế rất hiếu kỳ, nhưng không có lên tiếng, hắn biết Hẻ Lần Hở Mặn biết làm giải thích thằng khế. Hẻ Lần Hở Mặn không để cho hắn chờ, nói rằng, Diêm Phở Dạng Sổ Phương Diện muốn 10 triệu đô la thù lao, Đít Nghi ảnh nghiệp cùng Rẹ Dí Bở Dụ cầy mẹ cho là hắn không đáng cái giá này, xong vương một mực tại dạng co. Cái này cũng không đến nỗi trợ mặt a. Mặt Khế hỏi Hollywood làm luận thủ lao làm luận hơn mấy tháng là chuyện thường chỉ có thể nói Gemthorpe rằng sổ rất có ý nghĩa. Hẻt Lân hơ mằn đông nhiên cười, chính hắn biết cái cái bản vẫn muốn làm đạo diễn, lại không kéo được đầu tư. Lễ tạ ơn trước đó, nghe nói hắn cùng Lạc Dị Yểu Lỵ Rộng con trai David kéo Lỵ Rộng gặp mặt một lần, David kéo Lỵ Rộng chuẩn bị tiến quân Hollywood, quyết định đầu tư Gemthorpe rằng sổ cái này gọi là the ạ mẹ hằng mục, điều kiện là Gemthorpe rằng sổ muốn diễn viên chính hắn đầu tư một bộ khác không trên phim. Lạc Dị Yểu Lỵ Rộng, mặt thẻ đi vào bên này, xe báo chí thời điểm gặp qua cái tên này, có phải hay không một mực cùng đũa gà té s cái nhau cái kia. Hẻt Lân hơ mằn ngật đầu. Không sai, David Kelly Rồng là con của hắn, siêu cấp phú nhị đại, tiền nối bọn hắn tới nói chỉ là số lượng trò chơi. Nàng con nói thêm, Jemper Zhang Su được đến David Kelly Rồng đầu tư sau, trong lúc chủ động dừng lại lần này là phán. Mặt Khè hiểu rõ, rõ ra, Nữu gỗ Lิ่น là muốn làm đạo diễn a. Ta được đến tin tức. Hệ Lần Hơ Măn vừa mới gọi điện thoại, hiển nhiên dò xét được rất nhiều tin tức tương quan, Jemper Zhang Su chuẩn bị tự biên tự diễn. Mặt Khè nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ một lát, hỏi, "Ta có phải hay không còn có cơ hội?" Có thể nói như vậy. Hệ Lần Hơ Măn ngón tay chậm rãi gõ đánh cái bàn, nói rằng Gọi điện thoại tới người là Anderson Martinez, thử vai qua đi, đoàn làm phim đã bắt đầu chủ bị, phim muốn qua sang 5 ngày nghỉ ngần chiếu lên, rẽ gì bở rủ cậy mẹ tuần mau chóng xác định vai nam chính. Nàng nhìn về phía Mạc Khệ, ngươi bây giờ là rẽ gì bở rủ cậy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp mục đích lốp xe dự phòng một trong. Mạc Khệ có chút nghi vấn, lần trước thử vai, rẽ gì bở rủ cậy mẹ không phải nói ta người khí chất cùng nhân vật chính thiết lập không hợp sao? Rẽ gì bở rủ cậy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp chuẩn bị lần nữa sửa đổi nhân vật chính thiết lập. Hết lần hờ màn có chút buồn bã, đi qua 9 tháng Bọn hắn đã sửa lại gần 10 lần kịch bản cùng nhân vật thiết lập, lại đổi một lần cũng không phải đại sự. Nang dừng lại gõ ngón tay, nói rằng, ta vừa mới cho Disney ảnh nghiệp một vị cao tầng gọi điện thoại, hắn nói Disney ảnh nghiệp xét duyệt ủy ban nguyên bản liền đối rẹ gì bở rủ cậy mẹ đề giao kịch bản có chút bất mãn, cho rằng phim rườm rà giải mã quá nhiều, động tác mạo hiểm phần diễn quá ít, sẽ ảnh hưởng người xem cảm nhận, nếu như hắn không phải rẹ gì bở rủ cậy mẹ, lần trước kịch bản sớm đã bị đánh về làm lại. Mặt hệ bỗng nhiên nghĩ đến gọi điện thoại tới Anderson Martinez, lấy cách làm người của hắn, nếu như không phải rẹ gì bở rủ cậy mẹ cùng Disney ảnh nghiệp có lần nữa điều chỉnh kịch bản ý tứ, Căn bản không có khả năng chủ động cho hệ Lần Hờ Màn gọi điện thoại. Hệ Lần Hờ Màn đứng lên, tại trước cửa sổ đi tới lui vài vòng, tổng hợp các phương diện tin tức, nguyên bản ra khỏi cục mặt thẻ, lại có một lần nữa bản xuống cơ hội. Nàng xoay người, nhìn xem mặt thẻ nói rằng, "Dạng này, đêm mai ta cùng ngươi đi tham gia Disney ảnh nghiệp xong Oscar thực rượu." "Ta cần muốn làm gì?" Mặt thẻ rõ ràng hệ Lần Hờ Màn ý tứ ngươi chỉ cần đem hết toàn lực phối hợp Disney ảnh nghiệp công tác, tiếp tục hướng bọn hắn biểu hiện ngươi là một cái chăm chú chuyên nghiệp, như cũ muốn cùng bọn hắn hợp tác diễn viên tốt. Hệ Lần Hờ Màn mình tính nói, chuyện còn lại, để cho ta đi cùng do bất thái gở cùng rẹ gì bở dù cấy mẹ làm luận. Nàng biết mặt khệ theo thành danh, tâm tư cũng dần dần biến nhiều, nàng cái này người lạ diện, cũng muốn tương ứng cho thấy năng lực của mình. Chương 271: Mỹ nữ biến ma đầu. Chương 271: Mỹ nữ biến ma đầu. Disney ảnh nghiệp trong tử rượu, mặt khệ chỉ là cùng rẹ gì bở dù cấy mẹ cùng do bất thái gở lên tiếng chào, cũng không cùng bọn hắn đàm luận bất kỳ liên quan tới phim truyện, phương diện này hoàn toàn giao cho hệ lẫn hờ màn phụ trách, hắn cùng đẹp như thế, đem tinh lực hoàn toàn đầu nhập vào Disney ảnh nghiệp chế định Oscar kế hoạch phía trên phối hợp Disney ảnh nghiệp vì tỷ gì tốt nghe cả dịch biển sông Oscar tuyên truyền, kỹ thật đối người cũng có chỗ tốt, Hollywood phim sản nghiệp phát triển đến bây giờ, nhất là Oscar trải qua hơn 70 năm diễn hóa, tạo thành một bộ minh sắc quy tắc, mong muốn thu hoạch được trọng lượng cấp giải thưởng, liền phải có trọng lượng cấp đầu nhập. Phương diện này đầu nhập, truyền thông tuyên truyền là vô cùng trọng yếu một phần, mặt lệ xem như phim nam một trong những nhân vật chính, tự nhiên có thể mượn một đợt Disney ảnh nghiệp tuyên truyền nhiệt độ. Bất quá, Johnny Depp vẫn là đồ xuất nhất. Johnny Depp quản lý đoàn đội đã cùng Disney ảnh nghiệp đạt thành nhất trí sẽ lấy giấc sợ vạ giật trưởng nhân vật này, vì Johnny đẹp xin Oscar tốt nhất vai nam chính để dành. Mạc Thệ Phương diện này liền đối Oscar không có biện pháp, đến một lần nhân vật càng nhiều hơn chính là bình hoa, căn bản không phù hợp Oscar ban giám khảo nhóm khẩu vị. Thứ hai xong Oscar to lớn đầu nhập, cũng là hắn cùng hệ lần hở mắn đều không muốn gánh chịu. Không ném ra bảy chữ số đầu nhập, muốn cầm tới Oscar biểu diễn thưởng để dành, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Mặc dù đối Oscar giải thưởng hạng hứng thú không lớn, nhưng Mạc Thệ vẫn là tận chức tận trách lư hành trên hợp đồng nghĩa vụ, sẽ có ghế tương quan hợp đồng, càng sẽ dùng sức vì ủy vị gì tốt che cả dịch bệnh bất cờ họ gieo. Lại nói Chuyện này với hắn cũng có chỗ tốt đến mức Johnny đẹp xứng kích tốt nhất vai nam chính, mặc kệ càng là toàn lực phối hợp, hắn cùng đẹp quan hệ rất tốt, nếu như hắn có thể quyết định giới này, Oscar tốt nhất vai nam chính kết quả, nhất định sẽ tuyển Johnny đẹp. Trong mắt hắn, giấc sợ phụ trợ truyền trưởng so với cái kia sát nhân cuồng, bệnh tâm thần hòa đồng tính luyến thú vị sáng chói nhiều đáng tiếc mặt khệ rất rõ ràng, Johnny đẹp dù cho các loại công tác làm đến nơi đến chốn, nhiều lắm là cũng chính là cầm tới Oscar tốt nhất vai nam chính để giành, thu hoạch được tượng vàng tỉ lệ không đến 1% tỉ dị pop ke cạ dịch biển làm một bộ phim thương nghiệp, vẫn là ma huyền loại hình, phòng vé lại cao như vậy, Làm sao có thể cầm tới tốt nhất vai nam chính? Dạng này biểu diễn thưởng, nếu như Johnny đẹp lấy được thưởng, chẳng phải là nói đám kia nổi bật bất phàm lão đầu tử, thưởng thức trình độ cùng bình thường đại chúng như thế dung tụ sao? Mạc Khè mặc kệ những này, thật sựu kết thúc tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, không chút gì giấu giếm đối với Johnny đẹp thưởng thức làm ta lần thứ nhất nhìn đẹp đóng phim lúc, sau khi xem xong lượt một chút diễn viên biểu, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, người này là Johnny đẹp diễn a. Đối mặt Khè Hollywood dễ vọt tự phỏng vấn, mặt Khè trong miệng tất cả đều là khen ngợi, nhìn đẹp vai chính được ảnh Ba quát tỷ gì tốt nghe cả dật biển người cũng sẽ hoàn toàn đắm chìm tại trong nhân vật tại kịch bản bên trong, mà không phải đang diễn viên người quang hoàn bên trong, ta muốn đây chính là xuất sắc diễn kỳ a, đẹp diễn cái gì là cái gì đối đãi công nhận bạn bè, mặt thẻ luôn luôn rất đủ ý tứ, không giống ta dạng này, luôn luôn diễn cái gì đều là chính mình. Mặt thẻ đối mặt phóng viên ông nói, lại tăng thêm ngữ khí nói rằng, đẹp ánh mắt nhìn rất đẹp, cũng rất có khí, là cái trong ánh mắt ngậm lấy tính qua người. Có thể ai có thể nghĩ tới hắn tạm lên nhiều như vậy kinh điển nhân vật hoặc hoặc bát hoặc toé dị hoặc điên cuồng, trên thực tế trong cuộc sống hiện thực hắn ngại ngùng lại đáng yêu, nói chuyện trầm thấp ngữ tốc chậm tới cảm động, còn thường thường khẩn trương không ngừng dịu. "Nào dễ ạ." lặp lại. Dạng này tương phản, quá đáng yêu. Hắn lấy một hồi cởi mở tiếng cười, kết thúc theo Hollywood dễ vật tở chuyên môn vì Johnny đẹp mà đến phỏng vấn đây cũng là Johnny đẹp quan hệ xã hội một bộ phận, ngồi tới mủa trao giải, những này lực ảnh hưởng to lớn giải trí truyền thông, đều sẽ công khai ghi giá hướng ngôi sao hoặc là công ty điện ảnh bán ra trang địa, lấy để bọn hắn đầy đủ dùng tiền làm tuyên truyền. Tuyên truyền cũng không giới hạn trong tội phòng chính mình, còn bao gồm bôi đen đối thủ. Mặt thẻ ngay tại Entertainment Media phía trên, thấy qua bối đen Johnny đẹp bình luận Johnny đẹp biểu diễn là phong cách hóa, cho nên hắn thuộc về phong cách hóa trong phim ảnh còn có thể diễn viên, nhưng hắn diễn những cái kia tiểu bị kiếm đều không có chút nào điểm sáng, cho nên hắn diễn kỹ bình thường, thậm chí chết xuống dưới. Nhưng muốn nói thật lòng, mà không phải trên truyền thông thổi phồng, mặt thẻ cảm thấy Johnny đẹp chính là loại kia hoàn toàn xứng đáng thiên tài, không cần quá nhiều huấn luyện, cố gắng, kỹ xảo hoặc phương pháp, trời sinh liền thích hợp tại trên đại màn bạc càn rỡ loại kia, không có quá nhiều biểu diễn vết tích. Nhân vật lại luôn có thể để cho người ta khất trong tâm cảm, bất quá bởi vì khiếm thiếu hệ thống huấn luyện hoặc là nói hắn trong lòng mình khiếm thiếu một cái tiêu chuẩn tuyến. Diễn kịch cũng thỉnh thoảng họa tơ lủ một đợt. Nói tóm lại Johnny đẹp biểu diễn vẫn là rất hấp dẫn người, so với diễn kịch càng giống là hắn phong cách cá nhân cùng nhân vật va chạm. Vì dạng này diễn viên phát cờ họ gieo, ngoại trừ lẫn nhau ở giữa giao tình bên ngoài, Mạt Thệ không hề cảm thấy khoa trương, bởi vì Johnny đẹp xứng đáng dạng này tán thưởng. Tham gia xong tiệc rượu một tuần sau, Mạt Thệ lấy được mới cái bạn, lần nữa đi vào Disney xưởng làm phim thử vai. Thử vay nhân vật là một cái từng tại Alaska căn cứ nhóm phục dịch suất ngũ binh sĩ, đồng thời lại bởi vì gia tộc lưu truyền xuống một ít bí mật mà nghiên cứu sâu qua lịch sử chi thức. Hắn coi như thuận lợi thông qua được thử vay, sau đó hẹn lần hẹn họ cùng chính thức định danh là nơi sân nô chế Azger Hạ mục tội bắt đầu đàm phán. Mặt thẻ cần cần phải làm là chờ chờ đàm phán kết quả, dính đến mấy triệu thủ lao. Song Vương không có khả năng một lần là xong, sau đó thời gian bên trong, hắn tại chính mình có quy luật sinh hoạt huấn luyện sau khi, còn tức thời đi ủng hộ một chút một vị khách diễn viên. Trung tuần tháng 12, Chặt Lại Dở Thở Dận vai chính Monster chính thức tại Los Angeles trong phạm vi nhỏ chiếu lên, chế tác công ty mới thị trường ảnh nghiệp chuyên môn vì bộ này song Oscar phim cử hành buổi chiếu ra mắt, Mạc Thệ tiếp nhận Chặt Lại Dở Thở Dận mời, cùng Johnny Depp cùng lúc xuất hiện tại trên buổi chiếu ra mắt đây là Chặt Lại Dở Thở Dận buổi chiếu ra mắt, Mạc Thệ biểu hiện rất điệu thóp, cùng trước mặt Johnny Depp như thế, nhanh chóng đi qua thảm đỏ, đi vào trước giáp hát phỏng vấn. Khu đẹp, Mạc Thệ. Không nghĩ tới chính là Chặt Lại Dở Thở Dận vừa lúc tại phòng vấn trong vùng tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, nhìn thấy hai người về sau, lập tức tiến lên đón, các ngươi có thể đến, ta thật cao hứng. Johnny đẹp vẫn là một bộ quái cả tính nhất, chỉ là cùng chặt lại vợ thở dần ôm một cái, cũng không có nói nhiều, nhưng nhìn về phía chặt lại vợ thở dần bên người Sở Tuật Tạp Tiễn đánh mắt, tương đối bất thiện chúng ta là bạn bè. Mặt thẻ cũng đẹp như thế, lễ tiết tính cùng chặt lại vợ thở dần ôm một cái, đương nhiên muốn tới ủng hộ ngươi. Tiếp lấy, hắn chủ động hướng Sở Tuật Tạp Tiễn đưa tay phải ra, "Ngươi tốt, Tảo Tiễn tiên sinh." Xung quanh tất cả đều là ký giả truyền thông, Sở Tuật Tạp Tiễn rất có nước anh thân sĩ giống như Phương Phạm, tại mặt thẻ trên tay nhẹ nhàng cầm một chút, nói rằng, "Ngươi tốt, hồn nở tiên sinh." Có phóng viên lúc này hô, "Sắc lý, đẹp." Mặt thẻ Có thể chụp ảnh chung sao? Sally, Mattie, đẹp cùng một chỗ chụp ảnh chung a. Trong ngay mắt, rất nhiều phóng viên đều hô lên. Sở Tuất Tạ Sen nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc ở trên mặt, phóng viên đều đang kêu chật lái giở thở dần, Johnny đẹp cùng Mattie Honor, không, có một người khác hắn. Dường như hắn là không khí đồng dạng. Mặc dù cùng chật lại giở thở dần đứng chung một chỗ, nhưng Sở Tuất Tạ Sen nhìn xem chính mình bên trái Johnny đẹp, nhìn lại một chút chật lại giở thở dần bên phải Mattie Honor, trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Truyền thông ảnh chụp từng chương quay chụp qua, sau đó phóng viên điên cuồng phỏng vấn Mattie Honor cùng Johnny đẹp. Hỏi bọn hắn đối chặt lại trợ thở giận cái nhìn, cùng trước đó chặt lại trợ thở giận tiếp nhận phỏng vấn lúc như thế, không có phóng viên chú ý hắn, thậm chí không có người chú ý tới hắn tổ đại. Rõ ràng hắn mới là chặt lại trợ thở giận bạn trai, cái nhìn của hắn mới nhất có quyền uy tối ta. Matthew, Johnny đẹp cùng chặt lại trợ thở giận ba người đứng chung một chỗ, tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Phóng viên đầu tiên là hỏi Johnny đẹp vài câu, thấy vị này quái cả thái độ không âm cũng không dương, sau đó chuyển đến Matthew bên này Matthew, xin hỏi ngươi cùng trợ thở giận tiểu thư là bạn bè sao? Có phóng viên lớn tiếng hỏi đương nhiên Mạc Khệ không chút suy nghĩ, liền nói, "Chúng ta là không có gì giấu nhau bạn tốt." Trật Lại giở thở dần lườm Mạc Khệ một cái, giống như cùng hắn không có quen như vậy a. Sở Tuất Tappen ánh mắt bất thiện từ Trật Lại giở thở dần trên thân lướt qua, hắn nói qua không cho Trật Lại giở thở dần cùng những người này có quá nhiều cái giao, nàng lại luôn không nghe. Lại có phóng viên hỏi, "Ngươi có thể đánh giá một chút thở dần tiểu thư sao?" Mạc Khệ đầu lập tức nhanh chóng chuyển độc lên, loại trường hợp này tuyệt đối không thích hợp nói Trật Lại giở thở dần rất xinh đẹp rất gợi cảm loại hình lời nói ta chỗ nhận biết Sally, là một cái vô cùng có tư tưởng nữ công nhân. Hắn môi giật gan Rốt cuộc nghĩ đến vài câu ca ngợi độc lập nữ tính người nói, Sắc Ly không chỉ có nắm giữ mỹ lệ bề ngoài, còn có phi phàm trí tuệ cùng độc lập nữ tính linh hồn. Nghe nói như thế, Chẳng Lai giờ thở dận không khỏi lại một lần nhìn về phía Mạc Thệ, ánh mắt cố ý nhiều ngắm một hồi, những lời này hoàn toàn nói đến trong lòng của nàng, Mạc Thệ hẩn nở ca ngợi, chính là nàng muốn trở thành chủng loại kia người a ngắn ngùi một cái mắt, nàng cảm giác chính mình đối mặt Mạc Thệ hẩn nở ấn tượng có long trời lở đất giống như biến hóa. Sở Tuất Tạ Tiễn trong lòng vô cùng không phải mái, chỉ cảm thấy Mạc Thệ hẩn nở người này có ý đồ khác, dị thường chán ghét. Nhưng ở ký giả truyền thông dưới ống kính, Hắn hết lần này tới lần khác không thể biểu hiện ra ngoài, còn muốn cùng Trật Lại giở trợn như thế, lộ ra khiêm tốn nụ cười đi hướng Giáp Hát trên đường, chật lại giở trợn, cố ý tìm một cơ hội, tiến đến mặt khệ bên người, thấp giọng nói rằng, "Cảm ơn, ngươi thái quá khen." "Không, không, sặn lý." Mặt khệ vẻ mặt thành thật nói rằng, "Đây là lời trong lòng của ta, ta nói tới, chính là ta nhận biết Trật Lại giở trợn." Trật Lại giở trợn cười cười, không nói gì nữa, trực tiếp rời đi. Mặt khệ cùng biểu lộ quái dị đẹp đi vào Giáp Hát ngồi xuống, an ổn quan sát bộ này đem Trật Lại giở trợn xinh đẹp hoàn toàn hủy diệt liên hoàn sát thủ phim. Bộ phim này đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là mỹ nữ biến ma đầu. Monster chiếu lên về sau, như cùng đi năm dạ vừa cái môi đóng vai xấu xí nghỉ cổ lệ kịch mở ảnh như thế, chắc lại giở trợ giận cũng thắng được một bộ phim khen ngợi, không biết có phải hay không là đến từ cường hãn quan hệ xã hội, bác mỹ giới phê bình điện ảnh Cộc Tiêu Zoro ý bật trực tiếp bình loạn sưng, nếu như chật lại giở trợ giận bẳng vào Monster bên trong biểu diễn đều không thể thu hoạch được Oscar tốt nhất vai nữ chính người nói, nhất định sẽ làm cho người hoài nghi Oscar công chính tính đương nhiên. Mặt tệ đều là lấy người đứng xem thân phận nhìn xem mà thôi. Lễ giáng sinh trước đó, hắn nên đón một vị trọng lượng cấp khách tới thăm. Phục Cật Phi tụt điện liên lạc qua hệ lần hờ màn về sau, Lý An tìm tới. Chương 272. Đầu tư. Chương 272, Đầu tư Ly, đây là Mạc Khệ. Em chủ công ty quản lý trong phòng khách mặt, hệ lần hờ màn vì một vị người trung niên tóc đen cùng Mạc Khệ lẫn nhau làm giới thiệu, Mạc Khệ, đây là Lý An, quốc gia giải thưởng người đoản giải. Lý đạo diễn, người tốt. Mạc Khệ tiến lên một bước, chủ động cùng Lý An nắm tay, Lý An cùng Mạc Khệ nắm lấy tay, nói rằng, người tốt. Song phương hàn huyên vài câu, Mạc Khệ tại tỉnh bờ quan sát Lý An, đã từng hắn nghe nói qua Lý An tên tuổi cũng bởi vì tò mò nhìn qua bộ kia họa hổ tàng long khi đó rất nhiều truyền thông đều tán thưởng Lý An là xuất sắc nhất người hoa đạo diễn. Chỉ từ Oscar góc độ đến xem, Lý An xác thực xứng đáng dạng này khen ngợi. Hàn Huyên không có vài câu, mặt Khè rất nhanh liền phát hiện, Lý An cùng hắn tưởng tượng không giống, mặc dù còn mang theo điểm phương Đông thức nho nhã, nhưng cơ bản đều đã tây hóa, làm việc nói chuyện cũng bình thường người phương Tây khác biệt cũng không tính lớn. Lý An rất trực tiếp đối hệ Lẫn Hơ Màn nói rằng, "Hơ Màn tiểu thư, ta có thể cùng Mạt Khè đơn độc trò chuyện sao?" Hệ Lẫn Hơ Màn biết Lý An mục đích tới nơi này, tuyệt không lo lắng hắn sẽ thuyết phục Mạt Khè, lấy nàng đối Mạt Khè hiểu rõ. Trừ phi Lý An có thể khai ra 20 triệu đô la trở lên thủ lao, nếu không Mặt Khệ tuyệt đối sẽ không cầm tiền đồ của mình cùng tiền đồ đi mạo hiểm. Nhưng Lý An có thể khai ra 20 triệu đô la thủ lao sao? Có thể. Hễ lần hờ măn đồng ý, quay người rời đi phòng khách. Mặt Khệ tò mò nhìn Lý An, vị này bề ngoài để hắn có loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, người hoa đạo diễn có thể ở Hollywood như thế thành công có thể xưng gần như không tồn tại đương nhiên, hiện tại Lý An đang đứng ở sự nghiệp thấp nhất tung lũng, hút phòng vẽ thảm bại, có thể nói vô cùng muốn mạng Lý tiên sinh. Mặt Khệ chủ động hỏi, ngươi tìm ta là vì lần trước mời? Đúng vậy. Lý An nói chuyện đồng dạng giống người phương Tây như thế trực tiếp, ta trước mắt đang cùng phó Cật Phỉ tụe chuẩn bị một bộ tiểu thuyết phim cải biên, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm vai nam chính. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra cặp công văn, từ bên trong lấy ra một bản kịch bản cùng một bản tiểu thuyết tập, đưa cho Mạc Khè, nói rằng, hy vọng ngươi có thể nhìn một chút lại làm cân nhắc. Mạc Khè nhận lấy, đem tiểu thuyết tập đặt vào trên bàn trà, lật ra kịch bản, nhìn lại. Lý An không nói gì, chỉ lại an tĩnh chờ đợi. Lật nhìn không đến 30 trang, cho dù Mạc Khè đọc năng lực bình thường, cũng có thể nhìn ra trong đó miêu tả chính là nam nhân cùng nam nhân ở giữa tình yêu, lúc này khép lại kịch bản xin lỗi, Lý đạo diễn. Hắn không chút do dự từ chối khéo, cái này cùng ta con đường đóng phim không hợp. Nghe được mặt thẻ tự tuyệt, Lý An không có chút nào ngoài ý muốn, nói rằng: "Mặt thẻ, có thể hay không nghe ta nói vài câu?" "Không cần." Mặt thẻ thật không muốn ra diễn loại phim này, "Lý đạo diễn, ngươi có thể mời ta, là vinh hạnh của ta, thật. Ta xác thực không thích hợp dạng này phim." Mặc kệ Lý An tư tưởng có phải hay không hoàn toàn tây hóa, nhưng người Hoa thân phận là sẽ không cải biến, mặt thẻ rất tôn trọng hắn. Tôn trọng lại không có nghĩa là liền phải đi biểu diễn phim của hắn. Mặt Hệ cố ý đổi lại hồi lâu không có nói tiếng Trung, "Lý An đạo diễn, ta xem qua ngươi ngọa hổ tàng long vô cùng xuất sắc phim." Lý An hơi kinh ngạc nhìn về phía Mặt Hệ, nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì tới, cái này phi tóc gặp may tuổi trẻ ngôi sao, vậy mà có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Trung ta rất ưa thích Trung Quốc văn hóa. Mặt Hệ biểu hiện ra một loại phương Đông thức khiếm tốn, đặc biệt ưa thích. "Nếu như ngươi muốn quay chụp chính là một bộ cùng loại ngọa hổ tàng long thức võ hiệp phim, ta gọi lên liền đến." Hắn lễ phép đem kịch bản cùng tiểu thuyết tập còn cho Lý An, loại này văn nghệ loại phim sắp thực cùng ta con đường đóng phim không hợp. Lý An kinh ngạc rất nhanh biến mất, dù sao Bắc Mỹ có rất nhiều phương đông văn hóa kẻ yêu thích, có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Trung người cũng không tính thiếu tôi ta. Hắn tiếp nhận kịch bản cùng tiểu Tuyết Tập, có thể nhìn ra mặt thẻ thái độ vô cùng kiên định, không tiếp tục quên, trái lại nói, rất tin vui. Bởi vì mong muốn cọ tỷ gì top the cạ dật bệnh quan hệ, mặt thẻ hở nở là hắn chọn lựa đầu tiên, lại không phải lựa chọn duy nhất đến mức đối phương nói phim võ hiệp, kia làm một chút khả năng đều không có, hắn gần đây bên trong sẽ không lại quay chụp loại hình này, liền xem như quay chụp lời nói, chẳng lẽ tìm một cái người da trắng làm nhân vật chính? Hollywood những này chỗ dân diễn viên, lại có mấy cái hiểu được võ hiệp tinh thần cùng hàm nghĩa. Lý An không phải loại kia cố chấp không hiểu biến báo người, mắt thấy chuyện không thể làm, lúc này đứng lên cáo từ, Mạt Thệ đem hắn đưa ra phòng khách, một mực đưa đến en chỗ công ty quản lý bên ngoài mới trở về. Mặc dù gần nhất gặp được nãy sân nô chế a giờ thử vai thất bại, nhưng sự nghiệp của hắn phát triển vẫn là rất thuận lợi, không cần thiết đi đi một con đường khác, hơn nữa con đường kia với hắn mà nói, rất có thể là con đường chết điểm này sẽ không bởi vì Lý An tự thân tới cửa mời liền cải biến. Trong tiễn thính, hệ lần hơ mân nhìn xem Mạt Thệ trở về, hỏi, từ chối. Ừm. Mạc Khè dừng lại, đứng tại nàng chỗ sân khấu phụ cận, nói rằng, mặc dù hắn là cái vô cùng xuất sắc đạo diễn, nhưng cùng phong cách của ta hoàn toàn không đáp. Xuất sắc? Bất quá là nghĩ đến cọ ngươi cùng tỷ gì tốt che cả dịch biển nhiệt độ mà tôi. Hễ Lần Hờ mằn hiển nhiên không đồng ý điểm này, vừa mới làm hư hụt nếu như bộ này tác phẩm mới không thể vươn mình, hắn tại Hollywood liền không tiếp tục chờ được nữa. Mạc Khè biết Hễ Lần Hờ mằn nói không sai, Hollywood vĩnh viễn đem lợi ích bảy ở vị thứ nhất, bất luận diễn viên vẫn là đạo diễn, chỉ cần có thể mang đến ích lợi ích, ngươi chính là đại gia, không thể mang đến ích lợi ích, tất nhiên muốn sống đời. Mà ở phương diện này, như là Thái Bình Dương bờ bên kia như thế, cũng tồn tại địa vực tính các nhau, nước Mỹ bạn tổ đạo diễn cùng diễn viên, nhiều ít sẽ có chút ưu đãi, kẻ ngoại lai like cơ hội muốn ít một chút, đặc biệt là anh mỹ bên ngoài người hành nghề. Toàn bộ vòng tròn hoàn cảnh lớn chính là như vậy, không phải một người có thể cải biến được, mà sợ rĩ sẽ có dạng này hoàn cảnh lớn, là bởi vì Bắc Mỹ thị trường độ chấp nhận mang tới. Cái này sản nghiệp, rõ ràng thị trường quyết định sản xuất, một người thậm chí một cái công ty, liền muốn thay đổi toàn bộ Bắc Mỹ thị trường thẩm mỹ cùng nhu cầu, không khác người sĩ si nói ngộng. Mặc kệ không cùng hề lẫn hờ màn tiếp tục phương diện này chủ đề, tình huống hiện thực bày ở nơi này, Nói tiếp không có chút ý nghĩa nào. Hắn ngược lại hỏi, "Đàm phán tiến hành thế nào?" "Sắp đạt thành nhất trí." Hễ Lần Hờ Màn bình tĩnh nói, "Không cần phải gấp, hạng mục này đầu tháng 11 mới bắt đầu chủ bị, không đến tháng 2 đừng nghĩ khởi động máy quay chụp." Thấy Hễ Lần Hờ Màn nói như vậy, Mạt Khè không tiếp tục hỏi, "Hiện tại không giống với quá khứ, có tin tức cụ thể, Hễ Lần Hờ Màn khẳng định sẽ chủ động nói cho hắn biết." Hễ Lần Hờ Màn đến gần một chút, đứng tại bên cạnh hắn, nói rằng, "Còn có một tin tức tốt, vừa mới ta tiếp vào tài vụ Phương Diện tông chi, ngươi tại Đạ Hốc Khè ủy ổ đoàn làm phim cuối cùng một khoản thù lao, đã vào chương mục." Mạt Khè gật gật đầu. Đây đúng là một tin tức tốt. Theo số tiền kia tới sổ, hắn tại Đạo Quốc Ye ấu đoàn làm phim 5 triệu đô la cơ sở thủ lao toàn bộ đến nơi, ngoại trừ hệ lần hở màn trích phần trăm cùng công đoàn diễn viên phí tổn bên ngoài, có thể còn lại một số tiền lớn đến mức thuế vụ vấn đề, đều có nhân sĩ chuyên nghiệp đi xử lý, hơn nữa tiêu phí cùng đầu tư đều có thể chống đỡ thuế, hắn chuẩn bị đem trong đó tiền đa số đầu tư ra ngoài. Cuối tháng 11 cùng đầu tháng 12 thời điểm, Mạc Thệ cùng A Mạn đã gọi điện thoại, trò chuyện lên qua phương diện này sự vụ, A Mạn đã hướng hắn đề cử một vị đáng tin cậy cổ phiếu quản lý, nàng một chút người đầu tư cũng là đối phương tại đại diện. Hắn chuyên môn đi qua cùng vị kia cổ phiếu quản lý gặp mặt một lần, quyết định mua sắm chút cổ phiếu. Hàn Trì Tại đã từng kiến thức, hắn đối cổ phiếu nhất khiếu bất đồng, cũng không rõ lắm nào công ty cổ phiếu sẽ tăng vọt, chỉ biết một chút, đã từng có chút người đi cuồng, vì mua một đài sờ smartphone không tiếc bán thận, để ái bộ được thận cơ xương hảo. Lúc bắt đầu thận cơ là cấp cao đại khí cao cấp đại danh tử, nhưng về sau càng ngày càng tràn lan, đừng nói là trên công trường làm việc nhân viên tạp vụ có chút cũng dần dần dùng tới thận cơ, căn cứ một chút có đặc thủ đang mê nhân viên tạp vụ lời giải thích, ngay cả đứng đường cái đều phổ biến phân phối lên thận cơ. Cho dù là cô lậu quả văn người, đều biết Thận Cơ kia đại danh đỉnh đỉnh tiếng tuổi, Mặt Thẻ đương nhiên cũng biết. Hắn đối vật gì khác không hiểu rõ, nhưng Apple Thận Cơ đã từng như vậy nhiều bước, cổ phiếu khẳng định rất đáng tiền, cho nên nối cổ phiếu quản lý yêu cầu chỉ có một cái, đem hắn đầu nhập đi vào mấy triệu đô la, tất cả đều mua sắm Apple cổ phiếu. Giống cổ phiếu quản lý đề cử còn những người khác hắn không hiểu rõ cổ phiếu, Mặt Thẻ một mực không đi cân nhắc đương nhiên, loại này mua sắm chỉ là tại thị trường chứng khoán bên trên thu mua, mà không phải loại kia cái gọi là đi đầu tư Apple, Mặt Thẻ còn không có ngu ngốc như vậy, Apple sẽ tiếp nhận một cái Hollywood ngôi sao đầu tư sao? Sarty Vở rột đầu hẳn là không qua bệnh đi vào bên này về sau, hắn đã từng nhìn qua một thiên tin tức, năm đó Sarty Vở rột bằng vào tỷ tạo phòng làm việc thành công to lớn, trở lại công ty Apple một lần nữa cầm lại Apple, cần tiến hành đầu tư bỏ vốn, vô số nhà đầu tư nhao nhao mà đến, nhưng Sarty Vở rột tình nguyện lựa chọn đối thủ một mất một còn bưu gạ Kets điều kiện khắc nghiệt đầu tư, cũng không tuyển chọn những cái khác nhà đầu tư rộng rãi nhiều đầu tư. Nguyên nhân rất đơn giản, bưu gạ Kets có thể mang cho Apple, căn bản không phải người bình thường có thể cung cấp. Mặc kệ dù cho lại không hiểu rõ, tại Hollywood chờ đợi mấy năm này, cũng có thể thấy rõ Đầu tư một cái công ty xưa nay đều không phải là chỉ cần hướng bên trong ném tiền đơn giản như vậy. Cho nên, hắn vị kia cổ phiếu quản lý thu mua đều là thị trường lưu thông Apple tăng cổ. Lại nói, lấy mặt thẻ chút tiền đấy, ngoại trừ mua chút giá cổ cổ tăng cổ, còn có thể trông cậy vào đi làm càng nhiều. Kỳ thật mặt thẻ cũng không nghĩ quá nhiều, tăng thêm đối Hollywood bên ngoài cái khác ngành nghề hiểu rõ có hạn, đầu tư gì gì đó vô cùng cẩn thận, tỉ như đối vị kia cổ phiếu quản lý giám thị, nên có tuyệt đối sẽ không bởi vì là Aman đã giới thiệu liền bùng lòng, hắn mua chút giá cổ cổ phiếu mục đích cũng rất đơn giản, 2 năm này đô la bị giảm giá trị quá nhanh co như Apple cổ phiếu không lên chứng, lấy tương lai thận cơ chủng loại kia đi cùng, bảo đảm giá trị tiền gửi cũng không có vẫn. Để ngay tại Mạt Khệ cùng Hẹ lần hơ màn lúc nói chuyện, công ty cửa thủy tinh bị người từ bên ngoài đẩy ra, A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạt Đạ Dị Ô đi đến. Chương 273. Lại là nỗ lực hồi báo. Chương 273, lại là nỗ lực hồi báo hệ lần. Mạt Khệ mới vừa vào cửa, A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạt Đạ Dị Ô liền thấy Mạt Khệ cùng Hẹ lần hơ màn, lập tức đi vào sân khấu bên này, nói rằng, các ngươi thế nào đứng ở chỗ này? Mạt Khệ đối nàng cười cười, vừa mới đưa người. Hắn lại hỏi Rất lâu không gặp, Anna. Gần nhất đi nơi nào? A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ồ đồng giọng cười cười, nụ cười lại mang theo vài phần lễ phép tính khách sáo, về New York khảo thí đồng thời làm thủ tục nhập học. Hễ Lần Hơ Mân hiển nhiên cảm kích, hỏi, làm xong? Ừm, làm xong. A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ồ gật gật đầu, ta chuyên môn trở về thu dọn đồ đạc, cũng nói với ngươi một tiếng, ta bởi chiều liền về New York, chờ nghỉ đồng qua hết nhập học. Mặt tệ không nói gì thêm, từ vừa rồi A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ồ trên nét mặt, có thể nhìn ra A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ồ ngay tại chủ động kéo cự ly ra, kỳ thật từ đã óc khe ỉa quay chủ song. Hắn cũng cảm giác được điểm này. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản chính là hắn tại đoàn làm phim cùng Jessica Alba làm tại một khối, mà Ale Sangjeo Ddakdaeji Ồ cùng Jessica Alba nghiêm trọng không đối phó. Hollywood trong vòng công nhận, nữ diễn viên ở giữa chiến đấu, xa so với nam diễn viên kịch liệt hơn cùng bén nhọn ta muốn về nịu rớt đi học. Ale Sangjeo Ddakdaeji Ồ cũng không muốn từ bỏ diễn viên sự nghiệp, khẩn thiết đối hệ Lần Hơ Măn nói rằng, nếu như gặp phải phù hợp ta nhân vật, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta sao? Ừm. Hệ Lần Hơ Măn nhìn như rất nghiêm túc đồng ý, giữa chúng ta còn có hiệp ước. Mặt thế lại có thể nghe được, Hệ Lần Hơ Măn có chút ứng phó co như về sau sẽ để cử A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Dị ổ đi đoàn làm phim khác, khẳng định cũng là xem ở A Mãn đã ra đỉnh phấn thượng. A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Dị ổ ngược lại nhìn về phía Mạt Thệ bên này, nói rằng, "Mạt Thệ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này trợ giúp ta." "Không cần khách khí." Mạt Thệ vẫn là duy trì nhiệt tình nụ cười thân thiết ngươi đến liễu rót lời nói. A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Dị ổ khách khí một câu, "Đừng quên gọi điện thoại cho ta." Mạt Thệ cũng lễ phép tính trả lời, "Ta biết." A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Dị ố lại nhìn Mạt Thệ một cái, nhớ tới quay chụp đả óc khè y hầu lúc hắn cùng Jessica An Ba làm những chuyện kia, không muốn nói thêm cái gì. Cùng hệ lẩn hờ mặn sau khi cáo tử, rất nhanh rời đi en trổ công ty quản lý. Sau đó, mặt thẻ đi phòng tài vụ ký tên nhận lấy đà hốc theo ý hậu đoàn làm phim cuối cùng một khoản thù lao, lái xe đi khu hệ tuột kiện thân hội sở, hội hợp nệ bổ dạ về sau, lại không có đi tiến hành quyển kích cùng tự do vật lộn huấn luyện, mà là cùng đi phía nam một cái súng ống câu lạc bộ bắn súng. Trải qua gần 2 năm huấn luyện về sau, mặt thẻ nghe theo nệ bổ dạ cái này nhân sĩ chuyên nghiệp đề nghị, Vì để tránh cho trưởng kỳ đại vận động lượng huấn luyện đưa đến cơ bắp cùng xương cốt hại mòn, giảm xuống thân thể xuất hiện tổn thương bệnh tỉ lệ, thích hợp giảm bất huấn luyện lượng cùng huấn luyện cường độ, tự do vật lộn huấn luyện cũng giảm mất tới mỗi tuần 2 lần. Đa ốc theo y ở quay chụp xong 2 tháng này, mặt thẻ cùng nệ Vũ Dạ thường xuyên sẽ đi một nhà xuống ống câu lạc bộ lựu súng, hơn nữa mặt thẻ hợp pháp súng bài cũng phê xuống tới, chỉ cần hắn bằng lòng, tùy thời có thể mua sắm hợp pháp súng ống, bất quá hệ lẫn hở màn ở phương diện này chuyên môn dặn rõ qua hắn, có súng bài có thể, nhưng tốt nhất đừng thật nắm giữ xuống ống, nếu bị phóng viên chụp tới, tuyệt đối so hít ma túy cùng làm loạn việc toái. Mặc thể mặc dù rất ưa thích súng ống, nhưng Vương Diễn này đề nghị vẫn có thể nghe loạn, cầm tới súng bài về sau một mực không có mua súng, chỉ là cùng nghệ bộ dạ không có việc gì đi súng ống trong câu lạc bộ qua đã nghiền. Súng ống đối nam nhân có loại trời sinh lực hấp dẫn, đã từng hắn liền rất ưa thích, đáng tiếc điều kiện không cho phép, súng thần sở đều không có sờ qua, hiện tại chẳng những có thể sờ đến súng thật, còn có thể đạn thần xạ kích, cảm giác coi như không tệ. Hơn nữa luyện qua mấy lần súng về sau, Mặc thể cũng phát hiện chính mình cơ thân thể này xác thực trời sinh vận động tế bào phát đạn, xạ kích trình độ tiến bộ rất nhanh, dường như có vượt qua rất sớm trước đó liền bắt đầu nghịch súng nghệ bộ dạ xu thế. Tiên phú loại vật này, sờ không được nhìn không thấy, lại là chân chính tồn tại. Tại xuống ống câu lạc bộ luyện qua xuống, Mặt Thệ cùng nệ bộ dạ chưa tay, vừa mới lên chính mình xe BMW đút, điện thoại di động vang lên, một cái rất mã số xa lạ. Hắn nhìn một chút, nhấn xuống nút trả lời, "Ngươi tốt, nơi này là Mặt Thệ Honor." "Mặt Thệ, là ta a?" Trong ống nghe vang lên chính là một cái âm thanh rất quen thuộc, "Ta, Dạ Triều." "Dạ Triều Ca Đạm, ngươi đổi số a?" Mặt Thệ đã thật lâu không có cùng với nàng liên hệ. Hẳn là từ hắn chuẩn bị cùng thầy Dạ Khỉ tất lý chế tạo giả tình cảm lưu liên truyền truyền bắt đầu. Liên dân dần dần cùng gia Trẹom cả đạm cắt đứt liên lạc đoạn thời gian trước đổi di động, ngay cả số 10 cùng một chỗ đổi đi. Điện thoại bên kia gia Trẹom cả đạm đơn giản giải thích vài câu, còn nói thêm, ngươi tại Losang Zerliet. Có thời gian không? Tại Losang Zerliet. Mặt Thẻ đổi một cái tay cầm điện thoại, vừa mới đi đánh xe súng, hiện tại không có việc gì. Bắn súng. Gia Trẹom cả đạm đột nhiên phát ra ý vị không rõ tiếng cười, đồng thời nói rằng, chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ bắn súng a. Lời này để Mặt Thẻ trong lòng một bộ phim lửa nóng, không khỏi hỏi, ngươi tại Losang Zerliet? Còn ở tại Bắc Hollywood? Ta vừa mới quay chụp xong phim mới trở lại Los Angeles. Hai người đều không phải là ngây thơ năm nữ, bên địa dạ Trèo Cả Đạm tự nhiên rõ ràng mặt thẻ trong lời nói ý tứ, ta không tại Bắc Hollywood ở, ta đem đến sạn tạm Monica, ngươi có muốn hay không đến tham quan nhà mới của ta? Tốt. Mặt thẻ đồng ý dạ Trèo Cả Đạm sau đó nói một cái địa chỉ, sau đó cúp điện thoại. Mặt thẻ thu hồi điện thoại, khởi động ô tô lái ra khu lạc bộ trước cửa bãi đỗ xe, hướng về sạn tạm Monica tiến đến, dạ Trèo Cả Đạm địa chỉ rất dễ tìm, hắn rất nhanh liền tiến vào dạ Trèo Cả Đạm cửa nhà. Có lẽ là quá lâu không gặp, Cũng có lẽ là Dã Triều Mặc Cả Đạm cao chiêu kỹ xảo rất hấp dẫn người ta, Mạc Khè đêm đó chưa có trở về bà bằng, sẽ ngủ ở sạn tạm Monica. Ngay thứ hai rời giường, Mạc Khè phát hiện ra Dã Triều Mặc Cả Đạm đã vì hắn chuẩn bị xong đồ rửa mặt, sau khi rửa mặt từ lầu 2 phòng ngủ xuống tới, Dã Triều Mặc Cả Đạm liền điểm tâm đều làm xong. Mặc dù biết đã từng tại biểu diễn trường học nhận biết Dã Triều Mặc Cả Đạm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hiện tại Dã Triều Mặc Cả Đạm làm những này có mục đích riêng, nhưng nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp vì chính mình chuẩn bị bữa sáng. Nhieu ít đều sẽ sinh ra một chút hảo cảm biết ngươi không thể rời bỏ thịt đem một cái mâm sứ đặt ở mặt thẻ trước mặt trên bàn ăn, Gia Chiêu Cạ Đạm ngồi ở hẳn đối diện, nói rằng, ta sáng nay cố ý đi mua bạc ổn. Cảm ơn. Mặt thẻ cầm lấy dao nĩa, cắt một khối nhét vào trong miệng, gật đầu nói, hương vị rất không tệ. Gia Chiêu Cạ Đạm cười ra đẹp mắt lúm đồng tiền, nói rằng, trước kia vì tiết kiệm tiền, đều là tận khả năng tự mình làm cơm ăn. Nàng trao hỏi mặt thẻ, ngươi ăn nhiều một chút, lựa vận động lớn như vậy. Nói xong, nàng ý thức được chính mình lời này có nghĩa khác, ta không phải ý tứ kia, ngươi hôm qua không phải nói một mực tại kiên trì kiện thân cùng huấn luyện sao? Mạt Hệ tối hôm qua lượng vận động sắt thực rất lớn, cũng đó bụng, không có nhiều lời, hết sức chuyên chú đối Phó dạy sớm bữa ăn. Gia Triễm Cạ Đạm ăn đến rất ít, vừa ăn vừa cùng Mạt Hệ nói chuyện phiếm nhớ ký học lớp biểu diễn thời điểm, hai chúng ta đều không có tiền. Gia Triễm Cạ Đạm cố ý nhắc lên hai người mới vừa quen lúc một ít chuyện, giữa trưa vì tiết kiệm tiền, chạy đến ngoài trường học bên cạnh tiệm nghi bở gở cửa hàng, mua bở gở ngồi ở ven đường cùng một chỗ gặm. Mạt Hệ cũng bị nàng gọi lên khi đó hơi ức, đúng vậy à, ngẫm lại ngay lúc đó sinh hoạt cũng thật thú vị. Gia Triễm Cạ Đạm bỗng nhiên nói rằng, người bây giờ là Đại Minh Tinh, hồi tưởng một chút đi qua, đương nhiên là có thú. Nàng hỏi một cách rất tự nhiên, gần nhất không có công tác sao? Đoạn thời gian trước tham gia một cái thử vai, không có thông qua. Mặt thẻ thuận miệng nói rằng, gần nhất chủ yếu là tại phối hợp dít mỹ ảnh nghiệp, vì TV Good Care cả dít biển tại cái này mùa trao giải làm tiên truyền. Gia Trèo Cả đạm bắt được hắn trong lời nói trọng điểm, ngươi sẽ đi tham gia lần này Oscar lễ trao thưởng. Mặt thẻ lập tức từ hồi ức mang theo cảm xúc bên trong thoát khỏi đi ra, trong lòng dâng lên mấy phần cảnh giác, cười lắc đầu nói rằng, có khả năng đi không được, TV Good Care cả dít biển chủ yếu là vì Johnny đẹp xin tốt nhất vai nam chính để danh, cơ bản không có ta chuyện gì. Nghe hắn nói như vậy, Già Trèo Cả Đạm không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi: "Ngươi cuối tháng 4 có thời gian không?" "Cuối tháng 4?" Mặt Khệ khẽ nhíu mày, hỏi: "Có chuyện gì sao, Già Trèo?" Già Trèo Cả Đạm nghĩ nghĩ, nói thẳng: "Ta vai chính phim cuối tháng 4 tại rạp rớt cử hành buổi chiếu ra mắt, ta tại Hollywood trừ ngươi, cũng không có bằng hữu, ta muốn mời ngươi tham gia phim buổi chiếu ra mắt." "Ngươi vai chính phim mới?" Mặt Khệ tò mò hỏi: "Cái gì phim?" "Một bộ thanh xuân thần tượng phim." Già Trèo Cả Đạm lại lộ ra lũn đồng tiền, và rầm rầm nhẩm nghiệp chế tác, gọi là mì gợn. Mặt Khệ chưa nghe nói qua, hồi tưởng một chút, cũng xác định chính mình chưa có xem bộ phim này, bất quá từ danh tự bên trên cũng có thể nhìn ra, đây cũng là bộ cô gái phim, đoán chừng đã từng hắn liền xem như gặp được, cũng sẽ không có hứng thú ngươi là vai nữ chính sao. Mặt khẽ lại hỏi không phải. Già Trẹo cạ đạm ăn ngay nói thật, ta là thứ nhất nữ phụ, vai nữ chính là Lư Sẩy Lỏa Hạn. Mặt khẽ khẽ gật đầu, suy tính một chút, nói rằng, ta hiện tại cũng không cách nào xác định, hơn nữa loại chuyện này ta nhất định phải thông tri người đại diện. Hắn lại nghi đến muốn, nói rằng, như vậy đi, già Trẹo, ta tháng tư cho lúc trước ngươi hồi phục. Già Trẹo cạ đạm nhẹ nhàng gật đầu hắn xong điểm tâm, mặt thẻ từ chối nhã nhặn trả chéo một cả Đạm giữ lại, rời đi sặn tạm Monica, lên xe thời điểm, còn quay đầu nhìn thoáng qua, xác định tối hôm qua vẫn là một lần nỗ lực phải có hồi báo giao dịch. Sau đó, hắn đi đến công ty quản lý gặp Hễ Lần Hơ Măn, Đại Khải nói với nàng một chút, Hễ Lần Hơ Măn hiện tại cũng không cách nào xác định hắn cuối tháng tư hành trình, chỉ có thể qua một thời gian ngắn lại nói. Lễ dáng sinh tiến đến trước đó, Hễ Lần Hơ Măn cùng lấy sần nổ trễ Azơ đoàn làm phim kết thúc đàm phán, mặt thẻ cũng tại công đoàn diễn viên mang đại biểu cùng luật sư dưới sự chứng kiến, cùng đoàn làm phim ký kết chính thức hợp đồng. Chương 274 Trời sinh liền có ưu thế. Chương 274: Trời sinh liền có ưu thế. Mới ký kết phần này diễn viên hợp đồng so với tỷ tỷ Di Top The Cạ Dịch Bình phần tiếp theo, mặt thẻ đại nộ đặc biệt là thủ lao, phải kém một chút, hết lần hơ màn tại lúc đàm phán, liền cùng mặt thẻ từng có khai thông, tương lai tiếp tục biểu diễn ưu túột nợ nhân vật này, là bán chạy phim tỷ tỷ Di Top The Cạ Dịch Bình, The Cốc The Black Page ở phần tiếp theo nhân vật chính, diễn viên chính phương diện ở tại đàm phán nắm giữ ưu thế thật lớn, hắn là có thủ lao cùng nhân vật quang hoàng tăng. Thêm, nhưng nấy sần nổ trẻ ạt giờ là một cái hạng mục mới, phần tiếp theo quang hoàng cũng không tồn tại đối với ngôi sao thủ lao tính ra. Hollywood tự có một bộ hệ thống, mặt thẻ vai chính bên trên hai bộ phim phần vé, là trọng điếu tham khảo căn cứ đương nhiên, cái này cũng phải căn cứ đoàn làm phim thực tế dự toán đến. Hễ lần hở măng đồng dạng vì mặt thẻ mở ra 10 triệu đô la báo giá, cái này có thể nói là chuẩn một tuyến ngôi sao thủ lao, bất quá lấy mặt thẻ hiện tại cả vị, mong muốn tại không phải tỷ gì top tier cả dịch biển phần tiếp theo trong phim cầm tới cao như vậy thủ lao cơ bản không có khả năng. Nếu như diễn viên không phải phi tốc truyện, người lại diễn bình thường đều sẽ đem thủ lao hướng phần cao báo, có kẻ mặc cả loại chuyện này toàn thế giới đều tồn tại. Trải qua 2 tuần nhiều đàm phán, Cuối cùng song phương tại 8 triệu đô la trên con số này mặt đạt thành nhất trí. Dựa theo hệ luận hơn mang lời giải thích, lấy mặt thẻ cả vị cùng chân thực lực hiệu triệu, hợp lý thủ lao khu ở giữa tại 6 triệu đô la tới 7 triệu đô la ở giữa, đoàn làm phim cuối cùng chịu móc ra 8 triệu đô la, chủ yếu vẫn là bởi vì Tidy Top The Cà Dịp Bin, thẻ của shop The Black Pet ở Bắc Mỹ phòng vé vượt qua 350 triệu đô la, toàn cầu phòng vé đột phá 800 triệu đô la. Một tuần trước, Tidy Top The Cà Dịp Bin, thẻ của shop The Black Pet ở Nguyễn Du từ thẳng bợ rổ đà quần đạo dạp chiếu phim trung hạng ăn, hải ngoại chiếu phim hành trình cơ bản kết thúc. Toàn bộ phòng vé cuối cùng dừng lại tại 800 triệu 11,910 ngàn đô la bên trên. Cái này một thành tích cũng làm cho phim tạm thời xếp tại toàn cầu phòng vé tổng bảng người thứ 10, năm 2003 toàn cầu phòng vé không thua kém Disney ảnh nghiệp phát hành phải điền nền mồ. DigiTop thẻ cạ dịp biển, thẻ của Shop thẻ bờ Black Pet ở phòng vé cùng ưu tụt nợ nhân vật này có thụ người xem yêu thích, có thể nói là mặt thẻ bây giờ lớn nhất thị trường, hơn nữa hắn một bộ phim trước thẻ sở có tỷ họn kinh Bắc Mỹ phòng vé cũng quá trăm triệu, cơ bản phù hợp 8 triệu đô la giá trị bản thân. Mặc dù so với Gemphở giảng sổ đàm phán lúc 10 triệu đô la chỉ thiếu đi 2 triệu đô la, nhưng đoàn làm phim thủ lao thưởng thưởng có mắt xích hiệu ứng, cái này cũng có lợi cho đoàn làm phim cùng đạo diễn, vai nữ chính cùng vai nam phụ chờ diễn chức nhân viên thủ lao đàm phán. Mạt thẻ ký kết hợp đồng về sau, đoàn làm phim quyết định càng nhiều diễn viên, thì như vai nữ chính từ Đức ngôi sao nữ đi án cỡ rủ g ở biểu diễn, vai nam chính tùy tùng đàn em diễn viên là đến từ Enchổ công ty quản lý Justin Bhatạ, trọng yếu nhất trùng phản diện phía trên, đoàn làm phim từ bỏ trước đây tiếp xúc qua bộ rộ mỹ sĩ mịn, tuyển một cái có thể trấn chính cùng mạt thẻ tại khí thế cùng thể trạng phía trên đối kháng siêu cấp chẳng hẳn, Dylan Johnson. Disney ảnh nghiệp vì cam đoan phim phân cấp sẽ không vượt qua PG13. Cô Y cùng Rễ Dĩ bợ rủ thấy mẹ cần đối, lựa chọn chuyên môn vì Disney quay chụp nhi đồng loại phim dọn tụt tộp đến chấp trưởng đã ống. Phim có thể có một ít động tác mạnh hí, nhưng cấp E trở là Disney ảnh nghiệp không thể nào tiếp thu được, hơn nữa Disney ảnh nghiệp cũng chưa từng có quay chụp qua cấp E trở cùng cấp E trở lên phim đạo diễn xác định về sau. Mặt thẻ chuyên môn cùng dọn tụt tộp gặp mặt một lần, trao đổi một chút đối với phim cùng nhân vật các nhìn. Cùng lúc đó, Rễ Dĩ bợ rủ cây mẹ cũng sẽ một phần quay chụp bản kế hoạch truyền đến mặt thẻ trong tay, bộ phim này ở bên ngoài cảnh phần diễn quay chụp nhất làm chủ. Phần diễn trong nhà chủ yếu là mở đầu cùng phần cuối hai bộ phận, quay chụp từ trung tuần tháng 2 bắt đầu, trễ nhất sẽ không vượt qua cuối tháng 4 kết thúc. Tháng 5 tới tháng 11 vì phim hậu kỳ chế tác thời gian, có chút dựng cảnh khó khăn cảnh tượng thiết kế, dễ gì bở dụ thầy mẹ kế hoạch lấy CG tạo ra. Phim phân cấp dự tính vì G cấp 13 đứng, dạng này phân cấp đã có thể bảo chứng nội dung đầy đủ lắm này, lại có thể đem chủ thể mục tiêu người xem nhắm ngay thanh thiếu niên quan hệ, đặc biệt thích hợp tại lễ tạ ơn lịch trình chiếu lên, có thể phù hợp chiếu ra mắt cuối tuần cùng lễ tạ ơn ngày nghỉ gia đình giá trị chúng xem phim lưu cậu. Disney ảnh nghiệp chế định Bắc Mỹ công chiếu ngày Vẫn là trước đó dự định ngày 19 tháng 11, cũng chính là lễ tạ ơn trước một cái cuối tuần. Những năm qua, cái này một bậc kỳ cơ hồ đều là Haji Votter hệ liệt chuyên môn, bất quá mới nhất một bộ Haji Votter and Thep dị độ nở hóc hạt cả bằng đặt ở kỳ nghỉ hè. Bất quá, loại này lịch trình chen chúc là nhất định, lấy dần nổ trễ Azzer trước một cái cuối tuần có hồn nớ bở Zotep lại zét lại hướng phía trước một cái cuối tuần càng có tỷ tạ phòng làm việc mới nhất đại tác Ke ẩn rỡ địt nệm vạ dầm này nghiệp phát hành sợ con trễ vô sợ cả dễ văn thì cùng nấy dần nổ trễ Azzer cùng một ngày chiếu lên. Mạc Khè nhìn qua thẻ bộ là IZ cùng thẻ ẩn giở địt nét mơ hồ nhớ ký đều là phim hoạt hình, cùng lấy sần nổ chế A giở tụ chúng tồn tại nhất định trùng hợp, chẳng qua hiện nay phim thương nghiệp đều chú trọng cuối tuần đấu thị trường biểu hiện, nếu như không phải đâm vào cùng một cái cuối tuần chiếu lên, hai bộ phim mặc dù có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, nhưng cơ bản sẽ không hình thành loại kia cục diện người chết ta sống. Lẽ dáng sinh về sau, Mạc Khè từ lấy sần nổ chế A giở đoàn làm phim nhận lấy tới số lớn cùng trong phim cho có liên quan lịch sử và tiết lộ tư liệu, chỉ cần nhìn qua hắn lý lịch người kỳ thật đều không khó phát hiện, hắn trình độ văn hóa có hạn, một chút cơ bản mỹ lịch sử khả năng cũng không biết ở phương diện này. Hệ Lận Hờ Mặn không nghi ngờ gì càng hiểu rõ hắn, từ đoàn làm phim chính thức đàm phán bắt đầu, liền để người căn cứ kịch bản, chuyên môn vì mật thẻ góp nhạc đại lượng tư liệu. Mật thẻ tại phối hợp Disney ảnh nghiệp Oscar tuyên truyền sau khi, cũng lật ra không chỉ một lần. Trong kịch bản rất nhiều hắn xem không hiểu nặng, thông qua hệ Lận Hờ Mặn cùng đoàn làm phim tư liệu, cũng có hiểu rõ. Tỷ như vai nam chính Ben Gạ Tế tổ phụ Jon Adam Gạ Tế danh tự, liền đến từ Jon Adam, vai nữ chính ạ bị gặp trà sở danh tự thì bắt nguồn từ Jon Adam vợ ạ bị Gạ Adam cùng đại pháp quan Samu En trà sở. Còn có trong phim tìm kiếm bảo tàng, là lấy trong lịch sử lớn nhất sắp thái truyền kỳ. Tổ nhất tầm bảo người mưu cầu danh lợi kèm lạ kỵ sĩ bảo tàng xem như bối cảnh, xem như 11 thế kỷ mạnh nhất trên thế giới lớn tổ chức bí mật, kèm lạ kỵ sĩ đoàn đóng quân tại dự trữ xạ lệm Solomon thần điện, tục truyền kèm lạ kỵ sĩ đoàn có đại lượng trấn bảo, về sau tại 14 thế kỷ, tài sản của bọn hắn bỗng nhiên không có chút nào dấu hiệu bục hơi khỏi nhân gian. Cho đến ngày nay, các nơi trên thế giới tầm bảo người vẫn đối phần này bảo tàng vô hạn hướng tới, đặc biệt là tại nước Mỹ. Từ hướng này tôi nói, lấy sân nô chế Hả Giơ đề tài trời sinh liền có ưu thế, đây không phải từ không sinh có đồ vật, là thông qua một hệ liệt chân thực hoặc là lưu truyền rộng rãi sự kiện tiến hành thích hợp phim gia công mã đến. Năm mươi trước đó, Rẽ Dĩ Bở Vũ cây mẹ tự mình cho hệ lần hơ mặn gọi điện thoại khai thông quay chụp lịch trình vấn đề, dường như hắn cũng biết mặt thẻ bằng vào tỷ gì top kê cạ dật biển nhịp độ, hấp dẫn không ít đoàn làm phim mời. Cùng trước đó quay chụp bản kế hoạch khác biệt, Rẽ Dĩ Bở Vũ cây mẹ nói đến càng thêm kĩ càng, hệ lần hơ mặn cũng trước tiên thông trì mặc thẻ. Năm mươi qua đi, Rẽ Dĩ Bở Vũ cây mẹ sẽ cùng đạo diễn dọn tụt tất toán tính cả những người khác cùng một chỗ. Tiến về New York, Washington cùng bổ tận các địa khu khảo sát ngoại cảnh, nếu như không có lớn ngoài ý muốn, quay chụp từ ngày 10 tháng 2 bắt đầu, đầu tiên quay chụp cảnh quay ngoài trời điểm, dự tính tới tháng 4 quay chụp xong cảnh quay ngoài trời, sau đó lại về bạ bằng Disney xưởng làm phim quay chụp cảnh trong nhà phần diễn. Nội cảnh dự kiến việc từ tháng 11 lại bắt đầu, bất quá dự tính muốn tốn thời gian khoảng 5 tháng. Rẽ gì bỏ rủ cầy mẹ ý tứ rất rõ ràng, nếu như Mạt Khè có đi cái khác đoàn làm phim thử vai kế hoạch, tận lực can bài về đến Los Angeles về sau hoặc là quay chụp trước đó. Mạt Khè hiện tại là cái hạng 2 ngôi sao, mà lại là nhiệt độ đang cao hạng 2 ngôi sao cho dù là rẻ rĩ bỏ rủ cái mẹ, cũng không có khả năng cưỡng chế không cho phép hắn tại quay chụp trong lúc đó đi cái khác đoàn làm phim tham gia thử vai. Cái này đặt ở toàn bộ trong hội đều là yêu cầu vô lý. Rất nhiều chuyện, song phương trước đó khai thông tốt, về sau sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Hàng năm ngày 31 tháng 12 đều là phim nghệ thuật cùng học viện khoa học bắt đầu cho từng cái giám khảo gửi qua bưu điện Oscar phiếu bầu thời gian, năm mới tiến đến trước đó trong khoảng thời gian này, cũng là Oscar bỏ phiếu hoạt động kịch liệt nhất thời điểm. Mặt Khệ tạm thời buông xuống vì nấy sân Noljea giờ công tác chuẩn bị, phối hợp Disney ảnh nghiệp cùng Jonnie đẹp, vì giác sợ Papa Joska tốt nhất vai nam chính để giành phất cờ họ Geo. Tại một trận bỏ phiếu trên hoạt động, Mặt Khệ gặp được vị đồng dạng Vithle luật pháp khe gì, khe gì Tunnott The King kéo Oscar phiếu bầu Ronaldo bở lủng đã lâu không gặp. Orlando. Mặt Khệ chuyên môn tìm cái thời gian, đi gặp Orlando bở lủng, Orlando bở lủng giống như trước kia, tới ôm nhiệt tình hắn một chút, có thể nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Mặt Khệ cùng hắn hàn huyên vài câu, nhớ tới bộ kia quái vật tập hợp đại điện ảnh, hỏi: "Van Helsing hoàn thành a?" "Hoàn thành." Nâng lên van nghe xìng Orlando bợ lùn có thể nói thần thái phong dương, năm nay kỳ nghỉ hè ngay từ đầu, van nghe xìng liền sẽ chiếu lên. Nghe nói như thế, mặt Khè lập tức rõ ràng, dịu nữ vợ sản ảnh nghiệp phi thường xem trọng cùng nhìn kĩ bộ phim này, nếu không sẽ không an bài tại kỳ nghỉ hè bắt đầu. Orlando bợ lùn lúc này còn nói thêm, ngươi nhất định phải đi tham gia buổi chiếu ra mắt. Sở Tí Phần cũng là ý tứ này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi phát chính thức chiếu ra mắt mời. Mặt Khè nghĩ nghĩ, nói rằng, chỉ cần ta tại nước Mỹ, không có đi hải ngoại đi ngoại cảnh, nhất định sẽ đi buổi chiếu ra mắt ủng hộ ngươi cùng Sở Tí Phần. Ta liền biết ngươi nhất bạn chỉ cốt. Olando bợ lổm sự nghiệp thuận lợi, tâm tình thật tốt, còn nói thêm, "Mạt Khệ, từ khi bên ngươi, ta Nói như thế nào đây, quá thuận lợi." Hắn tiến đến Mạt Khệ bên hai, thấp giọng nói rằng, "Zipli Sơ Quốc tháng này vừa mới cho ta phát mời, để cho ta đi tham gia một bộ siêu cấp đại chế tác vai nam chính tử vai, phải không?" Mạt Khệ suy nghĩ một chút, cố ý nói rằng, "Ta cũng tiếp đến Zipli Sơ Quốc mời, có phải hay không liên quan tới thập tự quân viễn chinh đề tài." Olando bợ lổm trong lòng lột bộ một tiếng, trên mặt lại không có biến hóa, nói rằng, "Đúng vậy à." Chương 275. Đáng tin cậy kỷ bản. Chương 275 Đáng tin cậy kịch bản dựng lịch cũng mời người tham gia thử vai. Mặt thẻ một bộ vô cùng kinh ngạc thậm chí biểu tình khiếp sợ, "Orlando, chúng ta muốn biến đối thủ cạnh tranh à?" Orlando bợ lủng há to miệng, bỗng nhiên không biết mình nên nói cái gì cho phải. Có lẽ là cùng một chỗ quay chụp Black Hat Down lúc ký ức quá sâu sắc, mặt thẻ trong mắt hắn là tuyệt đối cường hãn đại danh tử, trời sinh liền thích hợp vai diễn quân nhân hoặc là binh sĩ loại hình nhân vật, bản thân càng là một cái tiêu chuẩn mỹ hán, nếu quả thật muốn cạnh tranh một bộ sử thi phim chiến tranh vai nam chính, chính mình sẽ là đối thủ sao? Tốn hộ tại bờ Black Hat đạo đoàn làm phim lúc là hắn biết, mà Khệ có thể biểu diễn phim một cái trọng yếu vai phụ, đi được chính là đạo diễn Ulysses có quan hệ. Cứ như vậy, mà Khệ tại lúc thử vai ưu thế quá lớn. Trong ngay mắt, Orlando bợ lùm vừa mới nhìn thấy mà Khệ, như là nhìn thấy nữ thần may mắn giống như tâm tình tốt không còn sót lại chút gì, trong lòng tính toán rất nhanh lên, có thể hay không nghĩ biện pháp ngăn cản mà Khệ tiến đến thử vai. Chỉ cần hắn không đi thử kính, cùng Ulysses có quan hệ ưu thế cũng liền không tồn tại nữa. Hắn tin tưởng khẳng định có biện pháp, lúc trước có thể nghĩ đến biện pháp, tại mà Khệ không chút gì hiểu rõ tình huống hạ, Từ trong tay hắn cướp được van hơi xịt vai nam chính, bây giờ nói không chừng cũng có biện pháp, tháng được lần này thử vai nguyên lai like ngươi cũng muốn tham gia lần này thử vai a. Mặt khệ tựa hồ là đang lẩm bẩm lủm bụm. Orlando bợ lồm nhìn về phía hắn, duy trì lấy tự nhiên mỉm cười, "Đứng vậy a, ta tiếp vào mời cũng có chút giận mình." Mặt khệ cố ý gãi đầu một cái, dạng này liền có chút phiền phức a. Hắn thở dài, nói rằng, "Orlando, ngươi là bạn của ta." Orlando bợ lồm muốn nói nếu là bạn bè, không bằng ngươi từ từ bỏ đi, bất quá loại lời này cũng chính là tại trong cổ họng đi lòng vòng. Không có khả năng lóc tới từ trong miệng phun ra ta tháng này vừa mới cùng Disney ảnh nghiệp ký một phần dự ước. Mặt Khè nhìn qua tình thông nghiễ trọng, như vậy đi, Orlando, ta nghĩ biện pháp thoái thác Dực Lỵ sở cốt mới thật. Orlando bỡ lụt quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Mặt Khè gật đầu, đương nhiên là thật. Ngươi là bạn tốt của ta, ta sẽ không theo bạn bè đoạt nhân vật, ta cùng Dực Lỵ có chút quan hệ, ta gọi điện thoại cho hắn, nói lại ngươi. Lúc ấy ngươi cũng từng tham gia bợ Black hạt dao quay chuột, chắc hẳn Dực Lỵ còn nhớ rõ ngươi. Áo lan độ bỡ lụt trong nháy mắt cảm động mong muốn quỳ bái Mặt Khè, nói rằng, "Mặt Khè, ta Ta thật đem biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Trước chớ vội cảm tạ. Mạc Khè đường đường chính chính nói, ta cùng Dực Lỵ chỉ là tương đối quen, ta không thể cam đoan ngươi nhất định sẽ thông qua thử vai. Orlando bợ lườm liên tục không ngừng gật đầu, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Hắn cũng không phải mới vào Hollywood, biết thử vai loại chuyện này, tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn nhân tố. Mạc Khè đương nhiên sẽ không cho Dực Lỵ Sở Cốt gọi điện thoại, đầu hắn lại không có ma bệnh, ngược lại Orlando bợ lườm cũng không có khả năng đần độn chạy đến Dực Lỵ Sở Cốt trước mặt đến hỏi Mạc Khè. Orlando bợ lườm vô cùng chỉnh trọng nói, nếu như ngươi về sau có việc cần giúp đỡ lời nói, cứ mà niệm. Ngẫm lại lần trước, nhìn lại một chút lần này, Orlando bợ lụt sắp nhận, mặt khệ hở nợ sau này sẽ là hắn bạn bè thân thiết. Ta sẽ không cùng người khách khí. Mặt Khệ cố ý tùy tiện dùng trò đùa giống như giọng điệu nói rằng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi câu nói này. Orlando bợ lụt nở nụ cười, ngươi muốn khách khí với ta, ta sẽ tức giận. Mặt Khệ cởi mở nở nụ cười, Orlando bợ lụt cũng cười càng ngày càng cởi mở. Hoạt động vẫn còn tiếp tục, Mặt Khệ không thể có thể thời gian dài chờ tại Orlando bợ lụt nơi này, rất mau trở lại tới Epitidy tốt kê cả dịt biển đoàn làm phim chỗ vòng tròn Orlando bợ lụt. Johnny đẹp hiếu kỳ liếc nhìn Mặt Khệ tới địa phương, hỏi Ngươi cùng hắn rất quan sao?" Mặt Khè nhẹ gật đầu, tại một cái đoàn làm phim chờ qua. Hắn không có nhiều lời, dù sao loại chuyện này không tốt đối Johnny đẹp nói tỉ mỉ, cũng không thể nói một mực đạo hô a. Kỳ thật hắn cùng nãy sân Noceas giờ chính thức ký kết về sau, hệ lần hơn mẳng đã dùng cái này xem như lý do, từ chối đi celebrity sở có thử vai mời. Bởi vì tỉ gì top kê cả dật biển phòng vé đại bạo, mặt Khè cùng Johnny đẹp tuyệt đối là năm nay Bắc Mỹ vòng điện ảnh được quan tâm nhất ngôi sao bên trong hai cái, vốn liếng trời sinh xu lợi chính hại, cho nên Enchổ công ty quản lý thu vào rất nhiều đoàn làm phim hoặc là công ty điện ảnh mời. Lúc ấy cùng Marco Bay thử vai mời cùng một chỗ phát tới, còn có Dực Lỵ Sở có mời, cùng Marco Bay khác biệt, hệ Lần Hở Màn cùng Dực Lỵ Sở có quan hệ không biết, hơn nữa Dực Lỵ Sở có đối mạt thẻ có dịu dắt chi ẩn, mạt thẻ cùng hệ Lần Hở Màn đều không muốn làm cứng rắn cùng Dực Lỵ Sở có quan hệ. Bởi vậy vậy, tự tuyệt Dực Lỵ Sở có mời, liền phải tìm một cái lý do quang minh chính đại. Muốn chuẩn bị quay chụp nãy sân nổ trẻ ả giờ lý do này đầy đủ. Mặc dù nơi này là một cái tiêu chuẩn thương nghiệp xã hội, Hollywood cũng là vòng thương nghiệp, nhưng ân tình quan hệ loại vật này, cũng tương tự rất trọng yếu đến mức Marco Bay phần kia ngục đích mời, tại 2004 năm mới kỷ nghỉ qua đi trổ công ty quản lý thu vào giờ dạ mượt điện ảnh phòng làm việc cùng Marco bay đoàn làm phim liên danh gửi tới thử vai mời. Nguyên bản đoàn làm phim cung cấp chỉ có nhân vật cái bản, nhưng mà thẻ tại tham dự quay chụp Benoît bỏ dở thời điểm, hết lần hở màn cùng giờ dạ mượt một chút cao tầng đánh tốt quan hệ, vậy mà ngoài người ta dự liệu lấy được bản đầy đủ bên cái bản, điều này cũng làm cho mặt thẻ công tác chuẩn bị càng có tính nhắm vào đây là một phần chỉ có 140 trang thư bản. Mặt thẻ lần xem xong lần thứ nhất có chút không rõ, hạn tiếng Anh đọc năng lực những năm này có rõ ràng để cao, nhưng cũng là bình thường tiêu chuẩn, sau khi xem rất nhiều nơi đều không thể nào hiểu được. So với mặt thẻ Hệ Lân Hơ Mân nhìn qua hồ bản về sau, ngồi ở chỗ đó cẩn thận tự hỏi. Người đại diện hiệp trợ hộ khách chọn lựa công tác là cơ bản năng lực, chọn lựa công tác căn cứ có rất nhiều, cũng không giới hạn trong kịch bản, giống như là chế tác công ty, người chế tác, đạo diễn, đầu tư quy mô cùng giai đoạn trước thị trường điều tra chờ một chút, đều là không thua gì kịch bản trọng yếu tham khảo. Bất quá, kịch bản là trong đó tương đối cơ sở tuyển hạng, một tên xuất sắc người lại diện, tất nhiên có phán đoán kịch bản năng lực. Hệ Lân Hơ Mân mở ra kịch bản, tỉ mỉ lần xem lần thứ hai. Mặt Khẽ ngồi ở đối diện, cũng đang trai nhìn kịch bản, hai người thấy đều vô cùng cẩn thận. Vừa giữa chưa đi qua Hai người căn bản không có ra hệ lẫn hơ màn văn phòng, trực tiếp để người đưa tới thức ăn ngoài, sau khi ăn xong tiếp lấy nhìn. Hệ lẫn hơ màn bất luận là trình độ, vẫn là độc lý giải phương diện năng lực, đều ở xa mặt thẻ phía trên, nàng xem xong lần thứ 2 về sau, mặt thẻ mới xem xong hơn một nửa một chút. Nàng không có quấy rầy mặt thẻ, ngược lại cẩn thận tự hỏi. Không hề nghi ngờ, đây là cái rất phù hợp Hollywood trước sau như một tiêu chuẩn cái bản, trong đó lợi dụng người nhân bản xem như mánh lới, lộ ra khoa huyễn cảm giác 10 phần, người nhân bản loại này nhân tạo sinh vật là đi khắp tại khoa học, luân lý biên giới nhân tạo vật bản thân liền còn có to lớn chủ đề tính. Sau đó Tuấn Nam tỉnh nữ nam nữ chính thiết lập, phối hợp nhất định liên quan tới người nhân bạn khác sâu thảo luận cùng thích hợp động tác cài quay, chỉ là nhìn kịch bản lừa nói, dường như có chút khe mã chỉ tiểu chất. Lại qua hơn 1 giờ, mặt thẻ mới xem xong kịch bản, lần này kết hợp trước sau tình huống, cơ bản làm rõ ràng kịch bản dạng một cái dạng gì cố sự. Dựa theo hắn lý giải, Đại khái chính là vai nam chính cùng vai nữ chính cùng mấy trăm tên cư dân ở tại thế kỷ 21 trung kỳ một cái ngăn cách cộng đồng. Tại tòa này nhận nghiêm mật không quản công nghệ cao trong đại lâu, bọn hắn cùng cái khác cư dân như thế, mỗi ngày sinh hoạt mọi cử động nhận tổ chức giám sát. Loại này giám sát hành vi vi mỹ kỳ danh hẹn là vì thân tâm của bọn họ khỏe mạnh muốn, mà phía sau màn lại ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Muốn rời khỏi loại này không có cuộc sống tự do, hy vọng duy nhất chính là được tuyển chọn tiến về cái gọi là đảo nhỏ bởi vì bọn hắn được cho biết, tại trải qua một trận sinh thái hạo kiếp về sau, ngoại trừ ở nơi này, người đem may mắn có thể còn sống bên ngoài, toàn thế giới nhân loại đều sẽ lâm nạn mà đảo nhỏ chính là địa cầu còn sót lại chưa chịu ô nhiễm nhân gian tỉnh thổ. Bao quát hắn cùng vài nữ chính ở bên trong tất cả cư dân, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn đều là đảo nhỏ các cư dân người nhân bản, bọn hắn tồn tại chỉ là vì cho bọn họ nguyên hình cung cấp các loại thay đổi dùng thân thể linh kiện, bọn hắn sau khi chết giá trị xa so với sinh tiền càng cao. Thế là tại nguy cơ giáng lâm trước đó, nam nữ chính quyết định ra cái này rối trá Utopia, tiến vào bọn hắn xưa nay không biết thế giới chân thật, cuối cùng bọn hắn đang truy kích trung thành công tan rã rơi tổ chức, thay thế nguyên hình thân phận. Mặt thẻ rất rõ ràng, bây giờ là một cái khoa học kỹ thuật bạo tác thời đại. Các loại kỹ thuật tại tấn minh phát triển, trong phim nâng lên tiến triển tương lai cũng có thể xuất hiện. 2 năm này nhân bản dế các sự kiện nên náo son sao? Rất nhiều tổ chức yêu cầu chính phủ các nước mệnh lệnh rõ ràng cấm trì nhân bản thí nghiệm để tránh kỹ thuật này cuối cùng bị dùng đến nhân loại trên người mình. Hollywood ngôi sao ưa thích cọ điểm nóng, phim Hollywood đồng dạng ưa thích cọ điểm nóng, cái này kịch bản rõ ràng chính là tại cọ mấy năm này người nhân bản điểm nóng. Kỳ thật Hollywood đã có cọ người nhân bản điểm nóng đại chế tác phim. Mắt thẻ lập tức nghĩ đến giọt giờ Lucas trở ta tuột hệ liệt, đã chiếu lên bộ hai tiền truyện không phải liền là gọi là The Cợ lổ lỗ sao? Liên xem như lão nước Mỹ dân lưu hành văn hóa sở ta đột hệ liệt đều có mọi người nhân bản điểm nóng, có thể thấy được người nhân bản cái đề tài này mấy năm gần đây có nhiều nóng. Hắn còn nhớ rõ đoạn thời gian trước từ cái nào đó điểm nóng tin tức tiết mục nhìn thấy, một vị nào đó chuyên gia y học tiên bố, người nhân bản là tất nhân sẽ xuất hiện, là không cách nào tránh khỏi, mặc kệ là hợp pháp vẫn là vi phạm, chỉ là ai trước ai sau vấn đề, hiện tại đã có thể tại bên ngoài cơ thể bồi dưỡng tạp khí, cho nên để người nhân bản trở thành khí quan cung cấp thể là hoàn toàn khả năng. Cho nên, cái này kịch bản cũng không phải hoàn toàn nói bậy, hình như là xây dựng ở nhất định chân thực trên cơ sở khoa huyễn. Còn có đại lượng động tác cảnh quay, tuấn nam tĩnh nữ thiết lập. Thế nào nhìn, đây đều là cái rất đáng tin cậy cử bạn. Chương 276, lệnh tiền trò chơi. Chương 276, lệnh tiền trò chơi. Mạc Khê ngẩng đầu nhìn về phía Hề Lận hờ mằn, hỏi, người thế nào nhìn? Chọn lựa hạng mục nếu như chỉ nhìn kịch bản, tựa như công ty điện ảnh xác định hạng mục chỉ nhìn kịch bản như thế không đáng tin cậy, nếu như chỉ thấy kịch bản liền vội vã xông đi lên, tương lai có khả năng muốn khóc cũng khóc không được. Một cái xuất sắc kịch bản chưa hẳn có thể biến thành xuất sắc phim, một cái nát kịch bản quay chụp thành phim cũng chưa hẳn là phim nát, chỉ cần thoáng hiểu rõ điện ảnh ngành người người đều biết đây là rất đạo lý đơn giản nói như vậy. Hẻt Lần Hơ Mằng không có trực tiếp trả lời, trái lại nói, "Theo theo ta hiểu rõ, Steven Stern và Amber cầm tới cái này kịch bản ngày thứ hai, liền cho Michael Bay gọi điện thoại, nghiên cứu thảo luận Michael Bay xem như đạo diễn quay trượt bộ phim này khả năng, Michael Bay 3 giờ sáng liền làm ra đáp lại." Mạt Khệ gật gật đầu, Sir "Steven Stern và Amber rất xem trọng hạng mục này a?" "Ừm." Hẻt Lần Hơ Mằng lên tiếng, còn nói thêm, "Bây giờ giờ dạ mượt tình trạng không tốt, còn kế hoạch tại trên hạng mục này đầu nhập 120 triệu đô la, đây đủ chứng minh điểm này." Mạt Khệ không nói gì, kết hợp kịch bản lần nữa nhớ lại Liên quan tới người nhân bản phim, hắn chỉ nhớ rõ nhìn qua thẻ cờ lộn lộn khác cùng người nhân bản có liên quan phim Hollywood, giống như thật không có. Lại nhớ lại cùng Michael Bay có liên quan phim, đa số ký ức đều là Transformer tiện là một bộ so một bộ càng nhiều bạo tạc, một bộ so một bộ kịch bản đơn giản hơn, một bộ so một bộ càng thêm vô não siêu cấp vô não bắp rang hệ liệt. Nếu như nhớ không lầm, về sau Michael Bay cũng chỉ còn lại có Transformer chống đỡ trạng tử, còn nhớ rõ Transformer 4 cùng Transformer 5 chiếu lên thời điểm, trong nước truyền thông đều là phô thiên cái địa một mảnh tiếng mắng cùng nhà danh âm thanh, đều nói Michael Bay hết thời lượm lại hắn khi đó nhìn qua Michael Bay phim, tuyệt đối là đơn giản vô não bắp rang đại danh tử, Michael Bay bản nhận thức thì bị mang theo bạo tác bối biệt hiệu, phim của hắn cũng xưa nay không thảo luận có độ sâu vấn đề, chính là thuần túy giải trí. Nhưng nhìn cái này thì bạn, mặt Khè có một chút lo nghĩ, dạng này kịch bản cùng phản ứng người nhân bạn vấn đề, đối với trong ấn tượng Michael Bay phim, có phải hay không? Quá phức tạp đi một chút. Bạo tác bối phim ngoại trừ bộ kia xe dốc bên ngoài, cái khác không đều là tìm rất rẻ rất cầu huyết cái bạn, từ đầu nổ tới đôi sao. Nghĩ tới đây, mặt Khè lập tức cùng hệ lần hớ màn tròn có thể nói nói lo nghĩ. Hệ Lần Hờ màn nghe xong Mạc Khè lời nói, chăm chú suy tính một đoạn thời gian, sau đó nói, "Giống như sát thực dạng này." Nang Dương lại một hồi, còn nói thêm, "Ta nghe trong dạ dạ ngựa độ người nói, Michael bay hướng sở ẩm thì ẩn bợ can đoan, bộ phim này sẽ ở giải trí thú vị tính cùng nhân tính nhân văn hạch tâm ở giữa tìm tới cân bằng, hắn giống như muốn lần này người nhân bạn hành trình bên trong xâm nhập suy nghĩ rất nhiều đạo đức vấn đề." Không biết rõ vì cái gì, Mạc Khè sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác, nếu như đem hệ Lần Hờ màn người nói, nói cho đã từng những cái kia nhìn qua Transformer hệ liệt người nghe, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ điên mất ta. Mạc Khè dứt khoát nói thẳng, "Ta cảm thấy Ta cảm thấy, việc này giống như vô cùng không đáng tin cậy đâu." Hẻt Lần Hơ mằng nghĩ một lát, nói rằng, có khả năng Michael Bay muốn mượn cơ hội này chuyển hình a. So với Mạt Thệ, Hẻt Lần Hơ mằng đối với kịch bản cũng rất nhiều phương diện năng lực phán đoán mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói năng lực tương đối độ suất, tuyệt đại đa số thời điểm, đối với một chút quyết sách chế định, đều tương đối chuẩn xác. Nhưng ngăn không được Mạt Thệ có thể gian lận a, cho dù là chưa có xem phim, nếu như đạo diễn là Michael Bay loại này nổi tới nổi tiếng nhân vật, hắn cũng có thể căn cứ về sau tình huống, đến phân tích phim khả năng thành công hay là thất bại. Nếu như thất bại tỉ lệ lớn hơn thành công, Lấy hắn tình huống hiện tại tới nói, căn bản không cần thiết đi đón. Tựa như Hẻ Lận Hơ Mằn nói đến như thế, có tí gì tốt che cả dịch bệnh hệ liệt đặt cơ sở, hắn thả thiếu không lâu Hẻ Lận. Mặt Khè còn nói thêm, "Vẻ ở hạt buổi lúc, Michael Bay cũng tuyên bố muốn chuyển hình, kết quả." Hắn ngược lại nói rằng, "Ta cho rằng Michael Bay chỗ lợi hại nhất là có thể đem tất cả loại hình phim đều quay chụp thành thuần túy vô não phim hành động." "Ngươi có ý tưởng?" Hẻ Lận Hơ Mằn hỏi đúng vậy, Mặt Khè không còn đi vòng mèo, nói thẳng ra chính mình lo nghĩ. Ta cho rằng cùng một cái đập cái gì đều có thể quay chụp thành bạo tác phim hành động đạo diễn hợp tác không có vấn đề, nhưng cái này đạo diễn mong muốn tại trong phim thêm vào độ sâu nội dung, mong muốn dung nhập rất nhiều người cấu tứ khả thi, vậy thì rất khủng bố. Nếu để cho Michael Bay đi quay nhíp Monster chật lại dở thở dần khẳng định sẽ ở một phen giấy rủa về sau, cầm lấy tác đạn đem từng cái người bị hại nổ tới bầu trời. Hẻt lần hờ mằn suy tính thời gian rất lâu, nói rằng, trước không cần phải gấp gáp phái thác, chờ ta thu thập được càng nhiều tin tức, chúng ta mới quyết định cũng không được. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn hiểu được hệ lần hờ mằn ý tứ. Cái này dù sao cũng là một bộ hạng nhất siêu cấp đại chế tác, bây giờ Hollywood hàng năm đầu tư vượt qua 100 triệu đô la phim thường thường 10 bộ đều không có, có thể nói tại Nguyên vô cùng gấp gáp, dạng này mời rất khó được, nếu như không phải tỷ gì tốt khe cả dị bình, khe của shop khe bờ black pet ở phòng vé siêu cấp bán chạy, ưu tụt nở có thụ hơn nên, hắn căn bản không chiếm được dạng này thử vai cơ hội. Xem như một tên rất tự tin người lại diện, hết lần hờ mành không có khả năng nghe mặt thẻ nói vài lời lo nghĩ, liền vội vàng từ bộ dạng này cơ hội tốt, dù sao cái này cũng lý sở cốt hạng mục cùng mặt thẻ gần đây nu cầu trái ngược hoàn toàn khác biệt, động tác phim khoa học viễn tưởng loại hình vô cùng phù hợp mặt kệ giai đoạn hiện tại phát triển cần. Mặt kệ cũng không có khả năng trực tiếp cùng hệ Lần Hở Mảnh nói ra chính mình lo nghĩ nơi phát ra, cũng không thể nào nói ra miệng, chỉ có thể nói là căn cứ Michael bay quá khứ quay chụp phim mà đến. Cái này tương ứng thấp xuống sức thuyết phục. Bất quá, hắn đã quyết định chú ý, mà kệ hệ Lần Hở Mảnh thu thập được tin tức như thế nào, đều sẽ nghĩ biện pháp làm hư lần này thử bay, ngược lại đi tham gia thử vai người là hắn. Bản về chân chính phân tích năng lực phán đoán, hệ Lần Hở Mảnh không nghi ngờ gì so với hắn xuất sắc hơn nhiều, nhưng hắn chỗ có được ưu thế, lại là hệ Lần Hở Mảnh căn bản không có khả năng có. Mặc dù chỉ nhìn một cách đơn thuần kịch bản lời nói, Michael Bay lần này nắm giữ một cái cực kỳ tốt cái bản, nhưng ai cũng biết, kịch bản tốt không thể trực tiếp cùng phim hay hoành ngang bằng. Xét thực, không có tốt sáng ý tài liệu, cho dù cường hãn hơn nữa đạo diễn cũng đập không ra tốt phim. Nhưng ở cái này bất cứ chuyện gì đều có thể vào hí thế giới bên trong, kỳ thật cũng không có tuyệt đối trên ý nghĩa xấu đề tài chỉ có đồng dạng trên ý nghĩa xấu phim nói cách khác, bất luận là cái gì đề tài, dù là được công nhận tuyệt hảo đề tài, cũng sẽ có rất nhiều đạo diễn đập hừ mất, hậu kỳ biên tập kéo xong đời. Nhìn Trung Minh ngông phim Holy hữu sự, đem một cái tốt đề tài Một cái chất lượng tốt thiết lập trà đạp rơi phim chỗ nào cũng có, bọn hắn có lẽ không phải loại kia siêu cấp phim nát, cũng tuyệt đối không tính là thành công. Kịch bản tốt không ra phim tốt đừng nói tại Hollywood, đặt ở thế giới trong phạm vi như thường thông dụng. Người nhân bản là một cái tốt đề tài, nếu như mà kẻ cầm tới cái bản, kịch bản đơn giản vô não, một hồi điên cuồng công kích, vai nam chính giống như bật học như thế đại sát tứ phương, hảo hắn sẽ không quay đầu lại nhìn bảo tạc. Lại thêm đạo diễn là Michael Bay, tuyệt đối sẽ không sinh ra hiện tại lo nghĩ. Michael Bay chơi nhân văn suy nghĩ, vẫn là thôi đi. Toàn bộ tháng 1, mặt thẻ ngoại trừ vì nãy sần nổ trễ Azzer làm chuẩn bị, công việc chủ yếu vẫn là phối hợp Disney ảnh nghiệp Oscar tuyên truyền. Khoảng cách Oscar để danh danh sách công bố thời gian càng ngày càng gần, có ý định xung kích Oscar phim, diễn viên cùng đạo diễn cơ hồ mỗi ngày đều thông qua truyền thông trên nhạy rủi tránh, tận khả năng hấp dẫn đám ban giám khảo chú ý, lúc này Hollywood dùng hỗn loạn đều không thể để hình dung, vây quanh Oscar quan hệ xã hội, các loại náo kịch không ngừng trình diễn. Cùng nói nói đây là một cái nghệ thuật bình thường, không bằng nói là một trận mện tiền trò chơi, ai đập ra nhiều tiền, ai liền có thể chế tạo ra lớn nhất tiếng ầm thu hoạch được nhiều nhất truyền thông cùng nhà bình luận tán thưởng. Cơ hồ tất cả Oscar hạt giống tuyển thủ đều đang tán thưởng chính mình, dè pha đối thủ cạnh tranh. Tỷ như xem như năm nay Oscar tốt nhất vai nữ chính tiếng hô vô cùng cao trát lái giợt thở giận, liền có nhà bình luận tại tiết mục TV phía trên công kích nàng, thể loại vai diễn hẹp làm cho người khác giận rồi, ngoại trừ mặt tổ kệ cái gì cũng không biết, màn bạc trong ngoài luôn luôn một mặt tính. Lãnh đạm. Bất kỳ Hollywood ngôi sao, chỉ cần muốn hắc, 100% có thể tìm tới tư liệu xấu. Cho nên, mỗi một giải Oscar lễ trao thưởng trước đó quan hệ xã hội đại chiến, vẫn là đám ngôi sao tư liệu xấu tuân gia nhiều nhất mùa mà thẻ tư liệu xấu cũng không ít, thật muốn tính toán, đoán chừng có thể xếp thành núi Hollywood cao như vậy, bất quá hắn không cũng có thực tế tham dự trận này Oscar trò chơi, cho dù tỷ gì tốt ke cả dịt bệnh làm người khác chú ý, bị công kích trọng điểm vẫn là tại Johnny đẹp trên thân. Thậm chí Liên Bin lão đèn đại thúc đều đến tham gia náo nhiệt, có căn cứ tổ chức thành viên tuyên bố, chuẩn bị tại năm nay Oscar trên lễ trao giải mặt đến một phát, khiến cho Hollywood trong nháy mắt im lặng. FBI cùng cục tình báo trung ương nhau nhau ghé mắt, Los Angeles liệt viện cục cảnh sát cũng danh xưng sẽ vì Oscar lễ trao thưởng cung cấp nhất là Chu toàn bảo an đến bây giờ Disney ảnh nghiệp cũng không có thông tri mặt thẻ có thể hay không vì hắn tranh thủ một cái Oscar lễ trao thưởng danh. Mẹ, mặt thẻ không vô ác ý suy đoán, nếu như Bin lại đệ đại thúc thật tại Oscar trên lễ trao giải làm một phát, đoán chừng Hollywood rất nhiều ngôi sao nhỏ đều sẽ đối với hắn vô cùng tấn kích. Nói không chừng chính hắn liền có thể nhảy lên mà trở thành siêu cấp siêu sao. Hàng năm năm mới qua đi đều là thuộc về mùa trao giải cùng Oscar thiên hạ, liên quan tới Oscar tin tức chiếm cứ phim báo cáo đa số trang bìa đầy cũng là rất nhiều đã bị người xem lãng quên các lão đầu tử biểu hiện ảnh hưởng lực thời điểm, phim cùng nhân vật mong muốn lấy được thưởng, trước muốn phù hợp bọn hắn xác định một hệ liệt quy tắc đồng thời, cái này cũng là bọn hắn mùa thu hoạch. Hết lần hở màn đã từng đối mặt thẻ nói qua, tuổi trẻ cùng còn tại sinh động uy tín lâu năm ngôi sao điện ảnh nhỏ, có thể kiếm tới đại bút thù lao, mong muốn song thượng lợi nói, liền phải từ đó lấy ra chân kim bạch kim làm truyền truyền làm quan hệ xã hội, sau đó để rất lớn một nhóm người chia sẻ. Từ chính độ nào đó tới nói, đây cũng là tại Cắt Long Dề đây chỉ là hệ lần hơn mạnh nhất gia chi luôn, mặt tệ cảm thấy nàng nói đến có chút khoa trương, cũng có thể là đang dùng loại này nói bóng nói gió phương thức nói cho hắn biết, lấy phong cách của hắn cùng phát triển con đường, hoa khoản lớn tiền tài đi xuống thượng, kỳ thật không có bao nhiêu chỗ tốt. Chương 277. Phát huy ngươi năng khiếu. Chương 277. Phát huy ngươi năng khiếu. Vậy quanh Oscar phát sinh tất cả Tuyệt đối có thể dùng trầm bổng chập trùng để hình dung, nếu có người cho là mình quay chụp một bộ cực kỳ xuất sắc phim, hoặc là biểu diễn một cái không hề tầm thường nhân vật, bức ca tượng vàng liền sẽ tự nhiên mà vậy rơi vào trên đầu mình, đoán chừng muốn chờ cả một đời đều lấy không được. Mạc Khệ nhìn thấy chính là, có chút muốn muốn tranh đoạt phim tốt nhất công ty điện ảnh, vì ngăn chặn đại đứng đầu The Lot The Kim, The Ji Tồn Lot The King thậm chí. Liên vai thập niên trước liền qua đời tổ kỳ ẹn đều không buông tha. Còn có chật lại giở thở giận, Mạc Khệ từ trên truyền thông nhìn thấy tin tức mới biết được nàng vị thành niên lúc phát sinh bất hạnh, Đoan Trường chật lại giở trợ giận hiện tại loại này đã nhường nhịn sợ tuột tằm sen, lại đem chính mình đóng gói tại độc lập kiên cường sắc ngoài bên trong mâu thuẫn tính cách, khả năng có liên quan với đó. Một tháng hạ tuần, Học viện Vương diện công bố Oscar để danh danh sách, tỷ gì top kê cả dật biển lấy được tốt nhất vai nam chính, tốt nhất chương điểm, tốt nhất thị giác hiệu quả, tốt nhất âm hưởng hiệu quả cùng tốt nhất âm thanh biên tập năm cái đề danh. Johnny đẹp lần đầu tiên trong đời thu được Oscar tốt nhất vai nam chính đề danh. Mặt hệ chuyên môn đánh tới chúc mừng điện thoại, Johnny đẹp thật cao hứng, lại vô cùng thanh tĩnh. Biết đôi giấc sợ phụ đạo tới nói, tốt nhất vai nam chính để danh đã là cực hạn, lấy được thưởng tỉ lệ nhỏ đến cũng có thể xem nhẹ. Mặt khác, Mặt Thệ cũng nhận được một tin tức tốt, bởi vì dù gì tốt thẻ cả dịp biển thu hoạch được năm hạ Oscar để danh, tổ ủy hội xác định sẽ cho đoàn làm phim nhất định có mặt danh gạch, mà hắn xem như phim nam một trong những nhân vật chính, sẽ đi đi Oscar thảm đỏ. Biết được Mặt Thệ sẽ đi Oscar thảm đỏ, Xin Danien lập tức tìm tới, thương nghị như thế nào mức độ lớn nhất lợi dụng Oscar tuyên truyền đa ốc the đầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này Các phương diện nhằm vào Oscar xông thượng tiên truyền rầm rầm rộ rộ, Hollywood chế tác đã tới gần hồi cuối đạo hốc the ỉ khoảng thời gian này cơ hồ hành quân lặng lẽ, ngoại trừ mượn dùng mặt thẻ vì Disney ảnh nghiệp đưa tới nhiệt độ cọ điểm tiên truyền bên ngoài, cơ hồ không tiếp tục lắm cái khác tiên truyền kế hoạch. Đạo hốc the ỉ ảo bản thân chế tác chi phí liền không cao, chỉ là trung đẳng quy mô đầu nhập, tiên truyền marketing phương diện dự toán càng ít, nếu như tại Oscar hiệu ứng nhất là lựa nóng đoạn thời gian làm lớn quy mô tiên truyền, kỳ thật hiệu quả cùng hiện tại so không kém là bao nhiêu, chú ý người sẽ không rất nhiều. Hàng năm năm mới qua đi đều là thuộc về mùa trao giải cùng Oscar Thiên Hà, liên quan tới Oscar tin tức chiếm cứ phim báo cáo đa số trang bìa Oscar là một cái đại võ đài, hàng năm người quan sát số có mấy chục triệu. Hẻn Lân Hơ Măn nhìn xem Xin Daniel, nói rằng, cái này sân khấu đúng là tuyên truyền cơ hội tốt, nếu như tại Oscar cùng sau đó thiệt tối bên trên chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền có thể truyền khắp Bắc Mỹ. Xin Daniel ngồi ở trên sofa, chậm rãi mở miệng, đây cũng là ta tới mục đích, chúng ta có thể hay không mượn dùng Oscar, trợ giúp Mạc Thệ chế tạo một chút tin tức. Mạc Thệ nhấp nhở, Trên Osaka có rất nhiều ngôi sao lớn, ta đã không có thu hoạch được để dành, cũng không phải trao dại khách quý, mong muốn đoạt tin tức rất khó a. Ừm, là có chút khó. Shinanien gật gật đầu, cho nên chúng ta mới phải nghĩ cái biện pháp. Hệt Lấn Hở mằn nâng lên cái cằm, rõ ràng đang tự hỏi thích hợp đối sách nếu không dạng này. Mạt Thệ nghĩ đến Jessie Kaamba kia là sát tuyệt luân biểu diễn, hỏi, ta đi thảm đỏ thời điểm kém một cái. Không tốt. Hệt Lấn Hở mằn nghe Mạt Thệ đề cập qua Jessie Kaamba chuyện, lập tức bắt bỏ, dạng này biểu diễn chỉ thích hợp nữ diễn viên, hơn nữa cùng người đối ngoại nhân thiết nghiêm trọng trái ngược, chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả. Mạc Thiền nghi nghi, giống như cũng là dạng này, hắn công chúng hình tượng, vẫn luôn là kiên nghị, cùng giá cùng tràn ngập lực lượng, làm sao có thể tại trên thảm đỏ đấu vật. Xin Danien cũng phụ họa nói, dạng này sát thực không thích hợp. Hắn nghi nghi, còn nói thêm, chúng ta trong khoảng thời gian này tuyên truyền, một mực tại cỏ Disney ảnh nghiệp nhịp độ, tỷ gì top tea cạ dịt biển cùng ngươi sắp đi tham diễn mấy sần nổ chế Azr đều mang cho đà box tea ủy ấu một chút chú ý, nhưng Oscar trong ngắn hạn có khả năng đưa tới náo động hiệu quả, là cỏ nhịp độ không cách nào tránh được. Hắng giọng, Xin Danien còn nói thêm, còn có cực kỳ trọng yếu một chút, Da Hopkinse y ở chiếu lên thời gian khoảng cách Oscar lễ trao thượng gần vô cùng, một khi ngươi có thể ở trên Oscar chế tạo ra làm cho người ta chú ý tin tức, tăng thêm đoàn làm phim tuyên truyền, nhất định có thể đưa đến tốt đẹp tuyên truyền tác dụng. Hắn vì cái gì chuyên môn tìm đi qua, Oscar lễ trao thượng tại cuối tháng 2, so Da Hopkinse y ở Bắc Mỹ công chiếu sớm 2 tuần, chỉ cần mặt thẻ có thể thông qua Oscar sân khấu lớn này, chế tạo ra điểm nóng tin tức. Sau đó lẫn lộn cùng nhiệt độ tùy tiện liền có thể lan tràn đến phim trên thân đoàn làm phim còn cũng có 61 triệu đô la tiền chuyển dự toán không có đầu nhập, cái này 61 triệu đô la so sánh hạng nhất chế tác xuất thực không nhiều, nhưng cũng có thể làm không ý chuyện. Mặt thẻ biết xin Daniel nói rất có đạo lý, hơn nữa làm như vậy không chỉ có đối phim có chỗ tốt, đối với hắn chính mình đồng dạng rất nhiều chỗ tốt, phim cùng diễn viên chính xưa nay đều là buộc chung một chỗ, thành công cùng thất bại cùng một nhịp thở. Nếu như đạt top thẻ ở phòng vé bán chạy, hắn cho dù thằng không đến hạng nhất, hạng hai địa vị cũng có thể càng thêm vững chắc, bộ phim tiếp theo thủ lao cũng có thể muốn được càng cao. Vấn đề là Như thế nào mới có thể tại trên Uska chế tạo tin tức? Uska lễ trao thưởng đại cả tụ tập, truyền thông cùng công chúng tiêu điểm đều để ở đó chút hạng nhất ngôi sao lớn cùng lấy được thưởng người trên thân, một cái bình thường hạng 2 ngôi sao, chỉ là Uska trên lễ trao giải vô cùng bình thường một thành viên. Hơn nữa chế tạo tin tức muốn lựa chọn thích hợp phương thức, một khi làm không cẩn thận, liền thành chế tạo bê bối. Như thế đưa đến những chính là phản tác dụng. Hệ Lân Hờ mang từ đầu đến cuối không có mở miệng, một mực tại suy nghĩ làm thế nào, cho đến lúc này mới lên tiếng, ta có cái biện pháp. Nghe được nàng nói như vậy, Mặt Thệ cùng Sĩn Daniel đồng thời nhìn sang chúng ta, nghĩ biện pháp cho Mặt Thệ làm một chương Oscar về sau và nhỉ tỉ Fataiz giờ tiệc tối vé vào cửa. Hệ Lần Hơ mằn ngứ khí bình ổn, dường như nói là uống nước ăn cơm đồng dạng bình thường chuyện, tiệc tối bên trên khẳng định không thiếu khuyết làm người khác chú ý ngôi sao nữ. "Mặt Thệ, phát huy ngươi năng khiếu a." "Cái gì gọi là ta năng khiếu?" Mặt Thệ có chút bất mãn. Hệ Lần Hơ mằn không có trả lời vấn đề của hắn, nói thẳng, lấy điều kiện của ngươi cùng thủ đoạn, đậu vào một cái ngôi sao nữ không phải việc khó, có thể đi đến Oscar bước này ngôi sao nữ, cũng không có mấy cái là bảo thủ người. Xin Daniel lập tức rõ ràng hệ lần hờ mằn ý tứ, nói bổ sung, tốt nhất là đang lúc đỏ hoặc là bản thân liền dễ dàng gây nên chủ đề ngôi sao nữ. Mặt Khệ có chút vào đầu, không nhất định có thể thành công a. "Ta tin tưởng ngươi." Hệ lần hờ mằn nở lên tím mắt, giống như đối mặt Khệ rất có lòng tin, môi sao nụ háo sắc có khói người, không nên xem thường tần nàng. Nàng vẻ mặt thành thật đối mặt Khệ nói rằng, "Ngươi dễ thực hiện nhất muộn liền pha được một cái, mang nàng đi mưa phòng, ta cùng sỉn sẽ liên hệ tương quan ký giả truyền thông theo quay chụp." Xin Daniel hoàn toàn đồng ý, "Có thể." Mặt Khệ tạm thời không nói gì, mà là suy nghĩ liên hệ lần hờ mằn đề nghị. Hệ lần hờ măng lúc này còn nói thêm, phương pháp này chỗ tốt lớn nhất, bất luận có thể hay không gây nên chủ đề, cái này cũng sẽ không diễn biến thành mặt trái hiệu ứng bê bối. Mặt Hệ nghĩ nghĩ, đúng là dạng này, cùng Jessica An Ba từ lượn nóng cấp tốc chuyển hướng lãnh đạm về sau, liền có không ít bắt quái báo nhỏ lẫn lộn hắn đổi bạn gái so thay quần áo còn nhanh. Chỉ cần hắn không kết hôn cũng không có bạn gái chính thức, cùng cái khác ngôi sao nữ làm bữa chỉ có thể coi là đường viền sờ căng đan, mà không phải mặt trái tin tức. Tốt a, đã sẽ không mang đến ảnh hưởng trái chiều, mặt Hệ cũng không chần chờ nữa, nói rằng ta cố gắng hết sức. Liền hắn biết Hollywood ưa thích truy đổi kích thích cùng thường xuyên thay người không chỉ là ngôi sao nam, rất nhiều ngôi sao nữ đổi bạn trai tốc độ không có chút nào chậm, hệ lần hờ mằn kế hoạch, có vẻ như hẳn không phải là rất khó. Mặt hệ đối với mình bề ngoài vẫn có chút lòng tin, mặc dù chưa hẳn phù hợp có ít người thẩm mỹ, nhưng tuyệt đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Sau đó, ba người ghé vào hệ lần hờ mằn trong văn phòng. Thảo luận một chút đáp ứng chi tiết phương diện vấn đề, thẳng đến sắp lúc tan việc, Xin Daniel mới hài lòng cáo từ rời đi đã xác định sức lực, bất luận là đoàn làm phim phương diện kia, vẫn là ên chủ công ty quản lý, đều sẽ toàn lực đi thôi động đối với đà hốc kê y áo bộ phim này tới nói, ngoại trừ phục chế kinh điện phim dọm bị máy lưới bên ngoài, mặt thẻ có thể nói là lớn nhất điểm tuyên truyền, cái khác tỉ như Già Sơn Nghị đều cùng. ZCKA An Ba bọn người, danh khí đều thiếu nghiêm trọng nếu như tất cả thuận lợi, chờ tường quan tin tức tu ra. Hết lần hờ mắng lại đối mặt thẻ nói rằng Ta sẽ cùng phụ trách nới sần nổ chế Azor tuyên truyền sự vụ Anderson Martiné liên hệ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ tại phía sau đẩy một cái, cho nới sần nổ chế Azor đến một lần khắc sâu ấn tượng giai đoạn trước tuyên truyền. Mặt tệ không có ý kiến, chỉ là nói, những chuyện này ngươi phụ trách a, ngày mốt ta liền phải đi theo đoàn làm phim đi Washington quay chụp. Trời Oscar lễ trao thưởng trước khi bắt đầu, hắn sẽ chạy về Los Angeles vì lễ trao thưởng làm chuẩn bị, hắn thậm chí hoạch xuất ra 50.000 đô la dự toán, dùng cho lần này lễ trao thưởng trang phục, tạo hình cùng cố xe các phương diện. Hẻ lần hở màn nói rằng ta sẽ ở lưu tại Los Angeles để xử lý tuyên truyền cùng ngươi đi thảm đỏ sự vụ, sẽ không cùng ngươi đi đoàn làm phim. Nàng nhớ tới một sự kiện, hỏi: "Ngươi tìm tới trợ lý mới sao?" Mặt Khè lắc đầu, "Còn không có, tạm thời dùng đoàn làm phim cung cấp nhân tuyển a." Hẻn lần hờ mằng không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói rằng, "Michael Bay bên kia tin tức ta đã xác nhận qua, hắn rất thực mong muốn quay chụp một bộ có khắc sâu nhân văn suy nghĩ phim, chúng ta không cần thiết mạo hiểm cùng hắn cùng một chỗ truyền hình, ngươi rời đi Los Angeles sau, ta sẽ lấy lịch trình không lý do thích hợp thoái thác lần này mời." "Có thể." Mặt Khè hoàn toàn đồng ý theo năm 2004 tiến vào tháng thứ 2. Mặt kệ rời đi lo sáng giờ liếc, cùng đoàn làm phim đại bộ phận nhân viên cùng một chỗ, ngồi máy bay thuê bao tiến về Washington, chuẩn bị bắt đầu nẫy sần nổ trẻ ả giờ quay chụp. Chương 278. Bất học vô tuật. Chương 278. Bất học vô tuật. Washington, quốc gia hồ sơ quán trước cửa. Thật dài vành đai cách ly đem con đường cùng lối đi bộ chia cắt ra đến, vợ gì ẩn nã bèn nở đứng tại lối đi bộ người vây xem ở trong, nhìn về phía con đường bên kia, một đầu tạm thời thành trượt đã trải hoàn tất, mấy tên nhân viên công tác ngay tại hướng thành trượt phía trên lắp đặt camera, không cần nghe ngóng cũng có thể đoán được. Nơi này khẳng định là có điện ảnh hoặc là truyền hình kịch muốn quay chụp. Quốc gia hồ sơ quán cùng phụ cận quần đài kỷ niệm cùng Washington bia kỷ niệm đều là toàn Mỹ nghe tiếng mang tính tiêu chí kiến trúc, thường xuyên có đoàn làm phim ở chỗ này quay nghiệp, bọn dì ẩn nạ Ben nở thấy cũng nhiều, không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Bất quá, làm một cái tuổi trẻ cô gái, vẫn là gần nhất bắt đầu truy tình cô gái, bọn dì ẩn nạ Ben nở không hề rời đi, ngược lại đứng ở chỗ này dự định nhìn xem. Mơ hồ có thể nhìn thấy đường cái đối diện đoàn làm phim có không ít người xuyên tới xuyên lui bận rộn, một chiếc cỡ lớn trên xe kéo mặt, rất nhanh xuống tới một cái nam nhân cao lớn, đưa lưng về phía bên này cùng một cái mang theo mũ bóng chạy dáng lùn nam nhân nói chuyện, cái kia dáng lùn nam nhân giống như là đạo diễn, cùng cao lớn nam nhân nói chuyện sau khi, còn không ngừng hướng những người khác ra lệnh. Không biết rõ vì cái gì, Bờ Dĩ Ẩn Na Ben lờ luôn cảm thấy cái này cao lớn nam nhân bóng lưng rất quen thuộc, cực kỳ giống nàng ưa thích vị kia ngôi sao nam. Nhưng nàng chưa từng gặp qua người thật, không nhìn thấy chính diện dưới tình huống cũng không cách nào xác nhận đoàn làm phim công tác hiệu suất giống như rất cao, qua không bao lâu, liền bắt đầu quay chụp, Bở Dĩ Ẩn Na Ben nợ cũng biết, tại quốc gia hồ sơ quán trước phong đường quay chụp, không có khả năng duy trì quá dài thời gian. Bên kia đạo diễn ra lệnh một tiếng, nam nhân cao lớn có một cái ống tròn từ một chiếc xe vận tải đằng sau lóe ra đến, hướng về phía trước đi đến, từ nàng cái góc độ này nhìn sang, có thể thấy rõ ràng tên này cao lớn nam diễn viên bên mặt. Bở Dĩ Ẩn Na Ben nợ lập tức chừng to mắt, trên mặt hưng phấn trong nháy mắt luân ra, bất quá nhìn thấy đứng tại phụ cận đoàn làm phim nhân viên công tác, tranh thủ thời gian đưa tay che miệng, đem kém chút kêu đi ra thành âm, chùng lên trong miệng. Vừa mới đoàn làm phim có nhân viên công tác tới khai thông qua, hy vọng lúc quay chụp đám người vây xem có thể yên tĩnh một chút. Washington đầu đường tường xuyên có đoàn làm phim quay chụp, đa số người đều thấy qua, coi như hiếu kỳ cũng có thể khống chế, rất ít xuất hiện là to loại hình ảnh hưởng đoàn làm phim quay chụp tình huống. Bở gì ẩn nạ Ben nở chăm chú nhìn phía người trong sân, vô cùng xác định đây chính là Margaret Honor, nàng năm ngoái nhìn qua tỷ gì tốt che cả dịch bệnh về sau say mê vai nam chính không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp gỡ a. Chính nàng thấp giọng cục, cụ, không biết rõ có thể hay không muốn tới ký tên. Ngay tại nói thầm ở giữa Võ Dĩ Ẩn Na Ben Nở nhìn thấy Mạc Khệ Hồn nở đi vào một chiếc lớn xe van trước, cảnh sát nhìn xung quanh, rồi xuống trên thân con ống tròn, đứng tại ô tô bên cạnh. Sau đó đạo diễn hô ngừng quay chụp, đi qua cùng Mạc Khệ Hồn trao đổi vài câu, Mạc Khệ Hồn nở đứng ở nơi đó không hề động, đạo diễn rời đi về sau quay chụp lại bắt đầu lại từ đầu. Võ Dĩ Ẩn Na Ben Nở không có đi quản cái khác, vẫn là nhìn xem Mạc Khệ Hồn, nam nhân này chỉ là đứng ở nơi đó, tản ra cùng dã, dương cương cùng khí chất cương hãn, liền vô cùng hấp dẫn người đây nhất định lại là một cái rất nam nhân nhân vật a. Võ Dĩ Ẩn Na Ben Nở thì thào nói nhỏ: Nàng lại nhìn mặt thệ hờn nở một cái, mặc dù hắn trên thân chỉ mặc rất bình thường áo dạ kit, nhưng này loại chuyên thuộc về nam nhân khí thế quả thực phá trận. Đột nhiên, một cái trang phục lộng lẫy tóc vàng nữ nhân xông vào tầm mắt của nàng, tóc vàng nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tướng mạo bên trong mang theo rõ ràng Bắc Âu duệ hoặc là Gmannip duệ lạc sắc, không biết là trang phục vẫn là biểu diễn quan hệ, vỏ gì ẩn nã bên nở từ trên người nàng có thể cảm giác được đoan trang, cao quý, mê người, gợi cảm chờ chết. Không hề nghi ngờ, đây là một người phi thường xinh đẹp lại có khí chất mỹ nữ tóc vàng. Vỏ gì ẩn nã ben nở nhỏ giọng thầm thì nói, không phải là vai nữ chính a. Nhìn rất giống là Cái kia tóc vàng nữ nhân cùng Matthew hởn nở tại trên chớp, còn ra tay cúp đi ống tròn. Quay chụp lần nữa gián đoạn, cái kia người lùn đạo diễn lại tới nói vài câu, "Mị nữ tóc vàng rời đi." Sau đó một lần nữa quay chụp, một lần đoàn làm phim tiến vào thời gian nghỉ ngơi, xung quanh rất nhiều người rời đi. Bờ gì ẩn nã bên nở lấy điện thoại di động ra, bấm bạn cùng phòng điện thoại, hưng phấn nói, "Kéo lệ tương, ngươi biết ta nhìn thấy người nào sao?" "Ngươi biết ta nhìn thấy người nào sao?" Nàng vừa nói còn bên cạnh theo bản năng qua tay, vừa mới cưỡng ép nhẫn mại hưng phấn, giờ phút này tất cả đều bạo phát ra ta nhìn thấy Matthew. Matthew a Bỡ gì Ấn Na Benner nở thanh âm dường như đều đang run rẩy, chính là Mattet Horner. Ta thích nhất ngôi sao nam. Nang lại đi ô tô bên kia nhìn qua, Mattet Horner còn đứng ở nơi đó, quả thực đẹp trai rối tinh rối mù, cũng tới không có bằng hữu hắn người thật so trong phim ảnh nhìn còn đẹp trai còn cuốn. Cool. Bỡ gì Ấn Na Benner lại đối điện thoại kêu lên, ta nhất định phải tìm hắn ký tên. Nhất định phải. Cái gì? Ngươi cũng muốn? Ngươi không thể tới sao? Công tác đi không được. Vậy được rồi, ta đi tìm cơ hội muốn hai phần. Bỡ gì Ấn Na Benner cúp điện thoại, cảm xúc thoáng bình phục một chút, đoàn làm phim bên kia lại bắt đầu quay chụp. Thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện ven đường tụ tập người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, mặt thẻ Hòn Lở cái tên này không ngừng tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau xuất hiện, tựa hồ cũng rất ưa thích mặt thẻ Hòn Lở. Thậm chí, có mấy người tại trên tờ giấy trắng viết mặt thẻ Hòn Lở ta yêu ngươi. Loại hình quảng cáo cao cao nâng ở trên đỉnh đầu. Hơn nửa giờ về sau, đoàn làm phim dường như quay chụp mất tất, có đoàn làm phim nhân viên công tác tới thu hồi vành đai cách ly, Bờ Dị ẩn nạ ben nở vội vàng băng qua đường, tìm tới đoàn làm phim dừng xe địa phương. Không chỉ là nàng, những người tuổi trẻ kia cơ hồ đều lao qua mặt thẻ Hòn Lở. Mặt thẻ ký tên a, mặt thẻ các loại tạp nhạp tiếng la không ngừng xuất hiện, đoàn làm phim nhân viên bảo an ngăn cản Bở Dĩ Ẩn Na Ben lở bọn hắn. Nhưng cái này tiếng la hiển nhiên kinh động đến đoàn làm phim người, Bở Dĩ Ẩn Na Ben lở phát hiện, Mạc Thệ hở lở từ trên xe kéo dưới mặt đến, cùng đoàn làm phim một vị người quan sự ngắn ngủi trao đổi một chút, hướng phía bên này đi tới Mạc Thệ. Mạc Thệ, trong ngáy mắt bên này cả loạn, Mạc Thệ, còn có người kêu lên, Hữu Tuật Nở, ta muốn tìm Hữu Tuật Nở ký tên. Bở Dĩ Ẩn Na Ben lở xen lẫn ở trong đám người, cũng nóng nhìn Mạc Thệ hở lở có thể cho nàng người ủng hộ này ký tên yên tĩnh. An tĩnh một chút. Nhân viên bảo an ở trong có cái lớn giọng quát, các ngươi dạng này loạn, ta chỉ có thể mang mặt thẻ rời đi. Lời này phảng phất có ma lực đồng dạng, Bợ gì Ẩn Na Benner phát hiện chúng bên cấp tốc tiến tính trở lại, mặt thẻ tới sau, coi như có trật tự tiến lên tìm hắn ký tên. Sau 10 phút, Bợ gì Ẩn Na Benner được như nguyện lấy được hai phần ký tên, còn cùng mặt thẻ chụp ảnh chung, chỉ là ảnh chụp muốn chờ một đoạn thời gian, bất quá mặt thẻ bên cạnh trợ lý muốn điện thoại của nàng, biểu thị tẩy sau khi ra ngoài sẽ cùng với nàng liên hệ, cho nàng gửi qua biểu điện tới hắn có thể có mị lực a. Bợ gì Ẩn Na Benner hài lòng hướng về nơi xa đi đến, quả thực quá man cho bộ phận người ủng hộ ký xong tên, mặc kệ trở lại trên xe, cùng đoàn làm phim lao tới kế tiếp ngoại cảnh, đi vào Washington quay chụp hai tuần nhiều, quay chụp cơ hồ đều tại đoàn làm phim không ngừng chuyển cảnh buôn ba bên trong tiến hành, dù sao nơi này là Washington đặc khu, mỹ trung tâm chính trị, đoàn làm phim cho dù được đến nơi đó chính phủ duy trì, cũng không có khả năng phong bế một cái khu vực thời gian quá dài dùng cho quay chụp. Dễ dĩ bờ rủ cấy mẹ cùng giòn tụt cả tóp lựa chọn sử dụng rất nhiều lịch sử cảnh điểm xem như phim địa điểm quay chụp, nhưng sau chín, 11 thời đại, tại mẫn cảm địa khu quay chụp cũng không phải là chuyện dễ. Trước đó Đoàn làm phim mặc dù được đến tiến vào lưu quấn đài kỷ niệm quay trụ cho phép, nhưng công viên cục quản lý không hy vọng quay trụ ảnh hưởng người xem tham quan, cho nên đoàn làm phim chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến hành cục bộ quay trụ. Hôm qua tại quốc gia hồ sơ quán lúc quay trụ càng là hạn chế nhiều nhiều, bởi vì rất ít người được cho phép cầm lấy máy quay phim tiến vào hồ sơ quán, chúng chỉ là đoàn làm phim đại đội nhân mã. Quốc gia hồ sơ quán bên trong phần diễn chỉ quay chụp một cái buổi chiều, đoàn làm phim chỉ có thể quay chụp một chút trọng điểm cùng khó mà phòng chế phần diễn, còn những người khác thì đợi đến về lo sang giờ lễ sau. Tại Disney xưởng làm phim trong phòng quay chụp dựng cảnh quay chụp đến mức trong quay chụp phải dùng đến tuyên ngôn độc lập bởi vì bảo tồn cùng phương diện an toàn nguyên nhân là không cho phép quay chụp, đoàn làm phim tìm đến chuyên gia hoàn thành một cái phục chế phẩm. Bởi vì phim phải dùng rất chân thực phương thức, tới dạng thuật một cái vô cùng xả đạm tâm bảo cố sự, gia tăng tâm bảo phần diễn tính chân thực cùng sức thuyết phục là ắt không thể thiếu, đoàn làm phim liền giá cao thuê một vị chân chính tâm bảo người, cùng động tác chỉ đạo cân đối động tác cảnh quay như thế, xung làm mặt tệ lúc quay chụp tâm bảo chỉ đạo Vì để cho phim tận khả năng thể hiện ra chân thực một mặt, rẽ dĩ bở rủ tậy mẹ không chỉ có vì mặt thẻ cái này vai nam chính chuyên môn thuê chân chính tầm bảo người, còn tìm tới một vị giải mã và thuật chuyên gia xem như tạm thời lão sư, trợ giúp mặt thẻ tại trong quay chụp giải quyết trùng điệp mật mã phương diện nan đề. So với động tác cảnh quay, những này đối với mặt thẻ thứ bất học vô thuật này người mà nói, càng khó khăn. Quay chụp xong quốc gia hồ sơ quán trước phần diễn, mặt thẻ đi theo đoàn làm phim đi vào FBI ở vào hải quân lục chiến đội đại học ở Mỹ cần một cái trụ sở huấn luyện, quay chụp vai nam chính trộm lấy tuyên ngôn độc lập phần diễn. Hollywood luôn luôn cùng nước Mỹ chính phủ liên hệ chặt chẽ. Dễ dí bợ rủ cậy mẹ càng là cùng lầu năm góc cùng FBI trợ cơ cấu có chặt chẽ hợp tác, sớm tại giai đoạn chuẩn bị thời điểm, hắn liền từ FBI mời đến một vị phạm tội chuyên gia, để hắn hỗ trợ thiết kế tuyên ngôn độc lập trộm lấy kế hoạch. Tuyên ngôn độc lập bị trưng bày tại vị ở Washington nước Mỹ quốc gia hồ sơ quán, tại tân tiến nhất kỹ thuật cùng đẳng cấp cao nhất an toàn biện pháp bảo hộ phía dưới, bởi vậy đoàn làm phim đặc biệt hướng nghiệp nội nhân sĩ trưng cầu ý kiến nên như thế nào tiến vào tòa này để phòng sâm nghiêm kiến trúc, sau đó đối FBI một tòa huấn luyện quán tiến hành thích hợp bố cảnh điều chỉnh, xem như quay chụp trộm lấy tuyên ngôn độc lập sân bãi bay chụp tiến hành rất thuận lợi, mặt thẻ hoàn toàn dựa theo những chuyên gia này thiết kế, thành công trộm lấy tên ngôn độc lập. Một ngày làm việc kết thúc, trở lại vào ở Washington đặc khu khách sạn lưu tận, mặt thẻ chủ động hẹn trong đoàn lãng phim mấy vị chủ yếu diễn viên, cùng đi quán bar uống một ly. Chương 279. Bay lên giày cao gót. Chương 279. Bay lên giày cao gót chúng ta lần trước gặp mặt là mấy năm trước. Trong quán bar rất yên tĩnh, khách nhân cũng không nhiều, chỉ có mặt thẻ những người này, một thân cơ bắp khoa trưởng Glenn Johnson, nhìn xem mặt thẻ hỏi, 2 năm trước vẫn là 3 năm trước đây. Mặt thẻ bưng ly rượu lên, trước hướng Glenn Johnson ra hiệu xuống lại đối điạn cợ dù gở, rất tin bạn thạc cùng dọn vật tất năng lên chén, đám người cùng uống qua rượu về sau, rồi mới lên tiếng, ta cũng quên là năm nào, luận. Chỉ nhớ đến lúc ấy là vì theo mồm mì gi tổn tử vai. Đườn Jon Sơn mím môi nhẹ gật đầu, nói rằng, lúc ấy ngươi thông qua được thử vai, ta bị đạo thải. Mặt tệ cười cười, nguyên lai like mấy năm trước chúng ta chính là đối thủ a. Đườn Jon Sơn cười ha hả. Kỳ thật Mặt tệ mới vừa ở đoàn làm phim nhìn thấy Đườn Jon Sơn lúc liền tham gió qua, Đườn Jon Sơn căn bản không biết rõ năm đó thử vai phía sau chuyện đã xảy ra, vẫn cho là là chính mình diễn kỳ không quá quan, cho nên mới bị đạo thải rơi. Hai năm này Dwyon Johnson tham diễn qua mấy bộ phim, tăng thêm chuyên nghiệp đấu vật giới uy danh hiển hách, tại Hollywood cũng có chút danh tiếng. Dwyon Johnson cũng không đem năm đó thử vai quá coi ra gì, cùng Matt Heath cạn một chén, tùy tiện nói rằng, nếu như năm đó thử vai chiến thắng chính là ta, nói không chừng hai chúng ta vị trí hiện tại muốn điều tới. Matt Heath nhẹ gật đầu, có loại khả năng này. Hắn không nhớ rõ Dwyon Johnson vừa tiến vào Hollywood lúc tình huống, lại biết ra hỏa này về sau bỏ tới hạng nhất hàng ngũ, bộ kia địa chấn phiến cũng ở một mức độ nào đó cho thấy hắn có đơn gánh phòng vẽ năng lực đương nhiên, Alex Sanders dở dạ đặt đạ gì ổ oh, đưa tới chấn động cũng không thể bỏ qua công lao. Matt Heath xem như mọi người, không có khả năng chỉ cùng điển Johnson nói chuyện, lại cùng Justin bật thệ Hàn Huyên vài câu, vị này là en trò công ty quản lý trừ bỏ Hàn bên ngoài, trước mắt phát triển người tốt nhất, rất có hy vọng trở thành một cái hạng ba ngôi sao. Justin bật thệ hào hoa phong nhã, tại trong phim là vai nam chính trợ thủ, tại đoàn làm phim cùng một chỗ quay chụp thời gian dài như vậy, mặt kệ đúng giác quan không sai, đối phương rất ăn phận, không có bởi vì en trò công ty quản lý tài nguyên vấn đề phân phối, lung tung làm cái gì tiểu động tác Johnny. Mặt kệ bưng ly rượu lên, đụng một cái giòn gọi tạt ly, nói rằng, "Johnny, cạn ly." John vỗ tất cùng mặt kệ uống một ly, có lẽ là tuổi tác chênh lệch quá nhiều, hắn rất ít nói. Mặt thẻ lại nói, Johnny, ta cùng Jolie rất sớm đã quen biết. Nghe được làm người đau đầu con gái danh tự, giòn vật thật sắc mặt dường như có chút khó coi, khói dị nhìn mặt thẻ một cái, tưởng là Jolie cùng mặt thẻ có một chân Johnny, đừng hiểu lầm. Mặt thẻ chú ý tới giòn vật thật trên mặt biển hóa, vội vàng nói, ta có thể đi vào hô lĩu, Jolie giúp chiếu cố rất lớn, ta nhân vật đầu tiên, chính là Jolie giới thiệu. Dạng này à, giòn vật thật nhẹ gật đầu. Mạc Khệ tiếp lấy lại cùng đi án cỡ vũ gở Hàn Nguyên vài câu, vị này được nữ diễn viên năm ngoái biểu diễn trổ rỡ ở trong đó vai diễn dẫn phát trổ chiến tranh tuyệt thế mỹ nữ hệ lẫn, bộ phim này cũng sẽ tại năm nay kỳ nghỉ hè chiếu lên. Trộn chiếu lên thời gian, ngay tại kỳ nghỉ hè bắt đầu cái thứ 2 cuối tuần, vẹn vẹn so Van Herse muộn 1 tuần. Mạc Khệ đã từng nhìn qua bộ phim này, còn nhớ rõ vai nam chính là Bờ Zátít, lần trước cùng Orlando Bờ Lũn tán gẫu qua về sau, có một lần gọi điện thoại thời điểm, Orlando Bờ Lũn đã từng đề cập qua, hắn tại bộ phim này bên trong biểu diễn một cái phân lượng rất nặng tương tự. Cứ như vậy Kỳ nghỉ hè bắt đầu trước hai bộ phim, tất cả đều có Orlando Bloom, một cái là tuyệt đối vai nam chính, một cái khác cũng là cực kỳ trọng yếu vai phụ, vị này nước Anh diễn viên lấy được tài nguyên, khẳng định sẽ để cho vô số người hâm mộ tới đỏ mắt đáng tiếc. Á. Mặt hè bắt đầu, nói đến có một số việc cũng rất kỳ quái, có diễn viên biểu diễn một bộ không bị coi trọng tiểu chế tác, kết quả phòng vé đại bạo, thành công vượt vị. Có ngôi sao tài nguyên vô số, cũng đều là siêu nhất lưu tài nguyên, hết lần này tới lần khác càng lăn lộn càng chênh lệch. Mấy người không có tại quán ba đợi quá lâu, lẫn nhau ở giữa quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, hơn nữa ngày mai còn làm việc rất nhanh liền trở về riêng phần mình gian phòng đoàn làm phim quay chụp tiếp tục tại Washington tiến hành, bất quá quay chụp kế hoạch bất cứ lúc nào cũng sẽ điều chỉnh, rất nhiều ngoại cảnh đều là hấp dẫn điểm du lịch, nếu như du khách số lượng quá nhiều lợi nói, đoàn làm phim liền sẽ căn cứ thời gian thực tình huống một lần nữa điều chỉnh quay chụp. Một chiếc tổn hại lớn xe van dừng ở trên bãi cỏ, Mattie, rất tin bạn thạ cùng đi án cỡ rủ gỡ trang điểm hoàn tất, tất cả đều đi vào xe van sau trên bãi cỏ, đoàn làm phim đã chuẩn bị hoàn tất, đạo diễn dọn tụt tụm tới nói lời kịch đi án. Hắn trước đối đi án cờ rủ G nói rằng, ngươi tự mạt thẻ cầm trong tay tới tuyên ngôn độc lập, phát hiện hắn lực chú ý không ở trên thân thể ngươi, sau đó cởi xuống giày cao gót chạy trốn. Ừm. Đi án cờ rủ G nhìn một chút mặt cỏ, nhân viên công tác đã chỉnh lý qua, rất mềm mại dáng vẻ, không có vấn đề. Dọn Tuột Tột lại đối Justin Bạch Thản nói rằng, ngươi ngồi trên xe cùng mạt thẻ trò chuyện liền có thể. Justin Bạch Thản rất rõ ràng chính mình nhân vật chỉ là vai nam chính đàn em. Đáp. Cuối cùng, Dọn Tuột Tột đối mạt thẻ nói rằng, đi án chạy trốn, đã chạy ra một khoảng cách, ngươi nhặt lên nàng, cởi xuống giày cao gót, dùng giày đem nàng Mạc Khệ nhẹ gật đầu, "Ừ." Giọn Tutetop lại hỏi Điển Cợ Dụ G, "Giày không có mặc sai a?" "Không có." Điển Cợ Dụ G vừa cười vừa nói, "Đôi này đặc chất giày mặc vào rất không thoải mái." Kiên trì một hồi, Giọn Tutetop nói xong câu này, rời đi trưởng quay phim. Mạc Khệ túi đầu liếc nhìn Điển Cợ Dụ G ở trên chân giày cao gót, đây là tổ đạo cụ đặc chế, cơ hồ toàn bộ dùng thuộc da làm thành, vì chính là để hắn tại đoạn cảnh quay này bên trong ném gian để chạy trốn vai nữ chính. Quay chụp rất nhanh bắt đầu ta cho ngươi biết. "Nghe." Mạc Khệ đón lấy trên lưng ống tròn, hướng phía ngồi dưới đất Điển Cợ Dụ G đi đến. Ta để ngươi cầm lấy ngươi tuyên ngôn độc lập." Hắn đem ống tròn đưa cho Đi Ản Cở Dụ G, tối người nghiêm túc nói rằng, "Ngươi hướng ta cam đoan đừng nhiều lại nữa, cảm ơn." Đi Ản Cở Dụ G ôm lấy chứa tuyên ngôn độc lập ống tròn, cúi đầu xuống, ánh mắt lén lén liếc lấy Mạc Thệ. Mạc Thệ đi tới lui mấy bước, đi vào trước xe cùng rất tin bạn thảo luận sử trí như thế nào tuyên ngôn độc lập. Hắn có một chút thần kinh, phối hợp kiên nghị khuôn mặt, nhìn có chút quái dị, nhưng đạo diễn dọn tụt tột đã từng nói, dạng này mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt. Diễn viên chính mấy bộ phim Tăng thêm tự năm 1999 đến bây giờ mấy năm ở giữa kiên trì bền bỉ luyện tập, mặc kệ diễn kịch mặc dù không thế nào xuất sắc, nhưng ứng phó yêu cầu không cao thương nghiệp giải trí phim, lại càng ngày càng nhẹ nhàng đặc biệt là loại kia một số phương diện cùng hắn đặc chất có chút nhân vật tương tự. Bộ phim này kịch bản, một lần cuối cùng sửa chữa, chủ yếu chính là sửa chữa vai nam chính tiết lập cùng gia tăng động tác cảnh quay, sửa chữa vai nam chính tiết lập cũng là vì cùng hắn bản thân khí chất ngoại hình ăn khớp nhau. Tỷ như một cảnh quay này phần, ban đầu trong kịch bản, vai nữ chính mong muốn chạy trốn, lại bị vai nam chính trực tiếp ôm lấy. Sửa đổi sau kịch bản Vì biểu hiện vai nam chính bản lĩnh cùng thích hợp ra tăng khối hại, biến thành vai nam chính nhặt lên vai nữ chính cởi xuống giày cao gót, ném ra đưa nàng đập ngã. Mạc Thệ còn tại cùng rất tin bặt hạ dựa theo lời kịch thảo luận, Điển Ảnh Cự Vũ gở mượn nhờ váy dài hiệp hộ, lặng lẽ lui đi giày cao gót, thừa dịp Mạc Thệ đi đến chính mình ở xa cơ hội, ôm chứa tuyên môn độc lập ông tròn, từ trên bãi cổ bò lên, mở ra hai cái đôi chân dài liền chạy hắc. Hắc. hắc. Mạc Thệ xoay người lại, quát lớn, cái này không thể được. Ngươi đứng lại đó cho ta. Điển Ảnh Cự Vũ gở không có ý dừng lại, trong nháy mắt đã chạy ra 5-6m. Mạc Thệ không còn nói nhảm, vừa định đuổi theo Vừa đúng thấy được Điạn Cở Vũ Gở cởi ra giày cao gót, nhặt lên một cái, hướng phía Điạn Cở Vũ Gở ném ra ngoài. Không biết là Mạc Khệ vận khí tốt, vẫn là Điạn Cở Vũ Gở vận khí quá tệ, bay lên giày cao gót công bằng, đúng lúc nện chúng ở đầu của nàng bên trên hai nha. Điạn Cở Vũ Gở kêu thảm một tiếng, trực tiếp té nhào vào trên cổ ngừng. Đạo diễn giòn tụt tụt hô ngừng quay chụp, lớn tiếng nói, "Đầu này qua." Đằng sau hai cái phân giải ống kính quay chụp hủy bỏ. Tiếp đấy, hắn lại la lớn, "Bác sĩ! Bác sĩ!" Mạc Khệ không có để ý đoàn làm phim những người khác, nhìn thấy Điạn Cở Vũ Gở còn không có lên Tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi qua, xem xét tình huống. Nguyên bản cái này ống kính là tới hắn hướng phía đi án cờ rủ gở ném ra giày cao gót kết thúc, đằng sau có hai cái phân giải ống kính, phân biệt lại quay chụp hắn ném động tác, cùng giày đập trúng đi án, cờ rủ gở cảnh tượng, phân giải trong màn ảnh nền cũng không giống như hiện tại loại nền. Ai có thể nghĩ tới, hắn thất thủ đập trúng đi án cờ rủ đầu. Mặc dù giày cao gót là đặc chế, không có khả năng đập phá đầu, nhưng mặt thẻ vẫn là mang theo ấy nãy chạy tới, vội vã hỏi: "Đi án, không, có sao chứ?" Đi án cờ rủ gở xoay cái hot xoay đầu lại, nói rằng: "Không có việc gì, chính là vậy một hồi." mềm mắn thảm cỏ rất mềm. Đang khi nói chuyện, nàng liền muốn bò lên, Mạc Khệ tranh thủ thời gian vươn tay, đem Điển Án cởi rũ gỡ từ trên đồng cỏ kéo lên, hỏi, cần tìm bác sĩ nhìn xem sao. Điển Án cởi rũ gỡ lúc đầu, không có việc gì. Nàng phủi nhẹ trên quần áo vụ cỏ, nhiều ít có chút bất mãn nói rằng, không phải tùy tiện ném một chút không. Thế nào nện vào ta? Ta cũng không biết. Mạc Khệ một mặt đầy nãy, ta tiện tay qua ra. Hắn không có lại giải thích, trịnh trọng nói, vô cùng xin lỗi a, Điển Án. Điển Án cởi rũ gỡ nhìn thấy Mạc Khệ rất chân thành xin lỗi, nhận định đây là ngoài ý muốn, nói rằng, không sao. Mặt tệ ngượng ngùng vừa cười vừa nói, "Hạ ngươi ngã một phát, nếu không như vậy đi, ngươi ngày nào có thời gian, ta mời ngươi ăn cơm, xem như chính thức xin lỗi." Tiến vào vòng điện ảnh trước đó, đi ảnh cỡ vũ G là cái người mẫu, trong lòng lập tức nổi lên một tia cảnh giác, cười từ chối nói, "Không quan hệ, ta thật không có việc gì." Nàng chỉ chỉ quần áo trên người, "Ta nên đi tẩy trang." Nhìn thấy Dĩ ảnh cỡ vũ G rời đi, mặt tệ cũng không có dừng lại lâu, hướng phía chính mình trang điểm xe kéo đi đến. Quay chụp xong cảnh quay này, hạng tại Washington phần diễn liền toàn bộ hoàn thành, ngày mai liền chuẩn bị trở về Los Angeles tham gia sắp bắt đầu Oscar lễ trao thưởng. Đồng thời chấp hành hệ lệnh hở màn cùng Sidney and tuyên truyền lẫn lộn kế hoạch. Chương 280. Oscar. Chương 280. Oscar nơi này là ABC đài truyền hình, nhật chú mục thứ 76 giới Oscar lễ trao thưởng sắp kéo ra màn lớn, thảm đỏ nghi thức sắp bắt đầu. Phía tây thời gian mới hơn 5 giờ chiều, vợ gì Ann Lee liền thật sớm đi vào trước tivi, mở tivi đổi đến ABC một đài, Oscar trực tiếp đã bắt đầu. Hắn mở tivi thời gian vội vã, đợi không có 2 phút đồng hồ, liền có người đi lên thảm đỏ, mặc dù mình ưa thích ngồi sao từ đầu đến cuối không có lộ diện, nhưng nhìn thấy từng cái tuấn nam tịnh nữ đi đến thảm đỏ. Hắn vẫn là tràn đầy phấn khởi. Nhìn thấy Oscar Jaylia ngôi sao nữ nạ ổ mỹ bắt cùng bạn trai hịt lẹt gỡ dắt tay đi đến Oscar thảm đỏ lúc, cha của hắn Lao Li Dật tan tầm về nhà đã bắt đầu sao? Ưýt hỏi. Bỡ gì An Li chỉ vào TV màn hình, nói rằng, thảm đỏ bắt đầu. Sau đó dùng quấy dị nữ khí nói rằng, lại một đôi tuổi tác kém hơn 10 tuổi chỉ em yêu nhau. Lật cheo tốt quần áo, rót cho mình một ly nước, ngồi vào một trường trên một người ghế sofa, hỏi, ngươi không phải nói mặt tệ muốn tham gia giới này lễ trao thưởng sao? Hắn đi qua. Bỡ gì An lắc đầu, còn không có. Từng, ý nhẹ gật đầu, thấp giọng nói thầm. Ta còn đánh giá thấp hắn a, nhanh như vậy liền có thể lăn lộn Dioca. Lăn lộn Dioca rất hiếm lạ sao? Bỡ gì à? Nghe được cha lời nói, nói rằng ngươi khả năng không biết rõ, mặt thẻ hiện tại vô cùng lợi hại. Dù sao cũng là đã từng trước thuộc hạ, hiện tại vẫn là hậu khách, Lịt không khỏi tò mò hỏi, "Úp, nói một chút, ngươi không thấy đoạn thời gian trước tin tức sao?" Nhìn thấy cha lắc đầu, Bỡ gì àn đại khái nói rằng, hơn 1 tuần trước đó, Tợ MZ cùng ẻn Tợ Tiền Mện ủy Cli bên trên đều có tin tức, nói mặt thẻ có thể cầm tới nãy dần nổ chế A sẽ giở vai nam chính, là tại lúc thử vai chiến thắng dù lò, Gemfer giằng xô. Có liền phạt giục cùng Nghị Cổ Lật cả bọn người. Hắn dường như có chút hưng phấn, mấy cái kia tuổi trẻ cùng mặt thẻ như thế đều là hạng hai, nhưng mặt thẻ thắng Nghị Cổ Lật cả a. Đây chính là Út Ca ảnh đế, hạng nhất ngôi sao lớn. Nói đến đây, Bở Dĩ án dường như cũng có nguyên nhân, hỏi, "Ba ba, ngươi nói mặt thẻ có lợi hại hay không a?" Lý cười cười, không nói thêm gì, bởi vì xử lý bản thân liền là cùng Hollywood có liên hệ công tác, hắn biết Bở Dĩ án nói tới, khẳng định là đoàn làm phim lẫn lộn, lại không có vật trần. Thanh thiếu niên nữa thích ngôi sao, vốn là chuyện rất bình thường, hơn nữa so với cái khác những cái loạn thất bát tao ngôi sao, Hắn cảm thấy bởi gì ảnh nữa thích mặt thẻ hơn nữa cũng không, cái gì không tốt, cái này trước thuộc hạ thành công kinh nghiệm, cũng có thể cho người trẻ tuổi làm một cái rất tốt làm mẫu. Không phải tất cả mọi người có thể từ một cái tiểu tài xế, leo đến Hollywood ngôi sao trên vị trí ở phương diện này, liền hẳn đều có chút bội phục mặt thẻ hơn nữa. Màn hình TV bên trên, team rượu bin cùng sở sản sạ dạn đồn tử trên thảm đỏ đi qua ba ba, mau nhìn. Bởi gì ảnh chỉ vào TV, hưng phấn nói, "Mặt thẻ, mặt thẻ tới." Lập tập trung tinh lực nhìn về phía TV, quả nhiên thấy mặt thẻ hơn nữa từ một chiếc mẫu đen xa hoa trên ô tô xuống tới, đi lên Oscar thảm đỏ. Bở Dị An nhìn chằm chằm trong hình tượng Matt Horner, hắn quá man, một thân cực kỳ vừa người lễ phục màu đen, ngâm đượm hắn khí vũ yên nhàng, uy phong lẫm lẫm, dường như trời sinh liền mang theo một loại như lang như hổ giống như cuồng dã khí chất. Tivi hướng vang lên ABC đài truyền hình người chủ trì giới thiệu thanh niên vị này chắc hẳn tất cả mọi người rất quen thuộc, Matt Horner là nam ngôi toàn Mỹ nổi tiếng nhất nam ngôi sao điện ảnh một trong, cùng Johnny đẹp tại tỷ gì tốt kê cả dật biển cùng một chỗ tạo nên lưu tụt nợ cùng rắc sợ bà giáo đôi này kinh điển màn bạc cấp tác, có thể xưng chức mắt Hollywood lên cao tình thế nhanh nhất ngôi sao nam có tin tức đáng tin, hắn đã cùng rẻ rỉ bở rủ tẩy mẹ nãy sần nổ trẻ ả giờ đồ làm. Phim kỳ kết, đảm nhiệm bộ phim này vai nam chính. Nghe đến đó, Lịch chỉ có thể càng khái, không hổ là ăn Disney dưới cờ đại truyền hình, làm Oscar trực tiếp, đều không quên mất tuyên truyền một chút dưới cờ đại chế tác hạng mục phim đã nghe chưa? 33. Bở gì án lúc này mở miệng nói ra, nghe được đại truyền hình giới thiệu sao? Mục thẻ chính là tương lai siêu cấp siêu sao a. Lịch hừ một tiếng, ừm, tương lai siêu cấp siêu sao. Theo trong hình tượng mặt thẻ hòn nở đi qua thảm đỏ một nửa, ống kính truyền đến mỗi tới ngôi sao trên thân nhanh như vậy liên kết tốt. Bở gì, An Lý Dực có chút bất mãn, quá nhanh đi." Nói, hắn duỗi lưng một cái, từ trên sofa đứng lên, hướng phía phòng bếp đi đến, "Ta đi xem một chút mụ mụ chuẩn bị kĩ càng bữa tối sao." "Đi thôi." Lý khoát tay áo, tiếp tục chú ý Oscar Thảm Đỏ đối với hắn mà nói, Oscar Thảm Đỏ cũng là trong chóng đo chiều gió, có thể đi đến Oscar Thảm Đỏ khuôn mặt mới, đều là công ty khách hàng tiềm năng. Tỷ như mặt thẻ Honor, mà tỷ cũng ra chính phương diện phục vụ, vẫn luôn là hắn đang phụ trách, phương diện này năm ngoái mang đến gần vạn đô la nghiệp vụ, ra chính phương diện còn dễ nói, mỗi sao mỗi một lần Paty đều tốn phí không ít. Hơn nữa từ trước mắt xu thế đến xem, mặt thẻ hổ nợ dùng cho trên tiệc tùng mặt chi tiêu sẽ càng lúc càng lớn, nói không chừng rất nhanh liền có thể dùng đến phí tổn ở cao cấp cao người mẫu. Nói như vậy, hắn cái này trực tiếp nghiệp vụ người phụ trách, nhất định có thể cầm tới kết sù trích phần trăm. Mặc dù Lý Dĩ nhìn màn hình TV bên trên, đã không có mặt thẻ hổ nợ thân ảnh, nhưng hắn cân nhắc đều là cùng mặt thẻ hổ nợ có liên quan hạng mục công việc, hắn từ bở gì án trong miệng nghe nói qua, mặt thẻ hổ nợ tại nơi sần nổ chế hạ trợ cùng đa ốp the y ở bên trong thủ lao, đều đạt đến 5 triệu đô la trở lên cấp bậc, lại thêm tỷ gì top the cả dịch bình phần tiếp theo, thỏa thỏa chục triệu phú hào. Khách hàng như vậy so trước đó Johnny Lim lợi lớn hơn nhiều lắm. Vấn đề là mặt thẻ hiện tại phòng ở quá nhỏ, bất luận là mở tiệc, vẫn là làm hoạt động khác đều quá không thuận tiện, mấu chốt nhất là, loại này căn phòng cơ vốn không thể nào cần giữ gìn, ra chính phương diện chi tiêu có ít. Lý tâm tư hoạt động lên, mặt thẻ Horner cũng nên thay cái lớn một chút phòng ốc OK. a. Như thế một cái ở trạch, làm sao phù hợp được thân phận địa vị của Han Đâu. Trước đó mặt thẻ Horner liền có phương diện này ý nghĩ, có lẽ mình có thể tìm cơ hội thích hợp thúc thúc hắn. Đổi càng lớn phòng ở, mở lên vật tỷ đến mới thuận tiện, hiện tại cái phòng này, có thể giả bộ mấy cái người mẫu. Nếu như là bè vợ Lý Hở hoặc là Mã Lý Bổ Trang Viên, mười mấy người mỗ đều không là vấn đề. Vì mà Thệ Hở nợ về sau cuộc sống hạnh phúc, chính mình cũng nên tìm cơ hội thúc thúc hắn, tranh thủ thời gian đổi phòng a. Hollywood đại lộ danh vọng sắp trời dần dần lên lại, Giáp Hát Cổ đặt trước đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì bin là đèn đại thúc tiếp cận hạ náo nhiệt quan hệ, hôm nay Oscar lễ trao thưởng các biện pháp an ninh không hề tầm thường. Hollywood trên không lượn vòng lấy máy bay chụp thằng, đại lộ danh vọng kéo đường cảnh dưới, Oscar lễ trao thưởng cử hành địa điểm, Giáp Hát Cổ đặt công việc bảo vệ càng là tại kỹ thuật cùng nhân lực phương diện cực điểm có khả năng, vì cam đoan trật tự ngay ngắn. Mọi một góc đều có giám thị camera, kim loại máy dò, vẫn xứng có một tên cảnh sát, thậm chí liền ngồi tại trên lộ thiên khán đài quan sát trên thảm đỏ chúng ngôi sao vào sân 500 tên fan điện ảnh cũng nhận nghiêm mật nhìn chăm chú. Mạt thẻ đi vào phòng vấn khu, bày ra các loại nghiêm chỉnh huấn luyện tạo hình, biểu hiện ra mỉm cười mê người, mặc cho các phóng viên chụp ảnh. Bởi vì bên trực tiếp là lễ thuộc vào Disney ABC đài truyền hình, chụp ảnh qua đi, bên trực tiếp còn đối với hắn tiến hành phỏng vấn đương nhiên, phỏng vấn không có khả năng có quá mức lạ thường nội dung trọng điểm là nhớp nhắp tỷ dị tốt khe cả dật biển phần tiếp theo cùng đang quay chụp nãy sần nổ trợ cuối cùng là thông lệ dự đoán khâu cá nhân ta cho rằng, khe luật tốt khe dịn, khe dị tử nốt khe cũng có khả năng nhất thu hoạch được phim tốt nhất, nó đạo diễn Peter Jackson cầm. Tới đạo diễn xuất sắc nhất khả năng lớn nhất. Đối mặt ra ABC đài truyền hình trực tiếp ứng kính, mặt thẻ ung dung đáp trả phóng viên đặt câu hỏi, tốt nhất vai nam chính ta đương nhiên là hy vọng đẹp có thể cầm tới, kỹ xảo của hắn cùng tại tỷ dị tốt khe cả dật biển bên trong biểu diễn, lẽ gian nên thu hoạch được dạng này khen thưởng. Chắc lai giờ trợ nhân là tốt nhất nữ chính hấp dẫn, nàng là bạn tốt của ta. Ta cảm thấy nàng nhất định có thể cầm tới cái này giải thưởng. Kỳ thật ngoại trừ Johnny Depp, mặt thẻ nói những lời này là ngoại giới phổ biến dự đoán. Hàng năm Oscar để dành công bố sau, nhất làm cho người mê mợi chủ đề không ai qua được ai chính là người thắng cuối cùng. Năm nay Oscar truyền thông dự đoán, đối chủ yếu giải thưởng bên thăng có kinh người tương tự, phim tốt nhất cùng đạo diễn thuộc về The Lord of the Rings, The Good Will to Travel cùng nên phiến đạo diễn New Zealand người Peter Jackson. Tốt nhất nam nữ chính thì là tại mùa trao giải cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm xỉn Ben cùng chặt lại giở thở dận. Tốt nhất nam nữ vai phụ thưởng đem phân biệt ban tim rộ biển cùng Lonely LRG. Thậm chí Có truyền thông công bố đây là không có bất ngờ nhất một giới Oscar lễ trao thưởng, lo lắng biến mất thi đua nhiều ít sẽ cho người cảm thấy không thú vị. Oscar có gần 6000 tên hội viên, tới bây giờ thời khắc này, biết được bình thường kết quả người chỉ có hai cái, Tự Vệ Đốt Cờ đối tác cố lợi qua Gà Dì Sơn cùng Dịch La Tất Tư. Bọn hắn từ Tự Vệ Đốt Cờ lo sang giờ liệt phân bộ chia ra xuất phát, từ phương hướng khác nhau cùng con đường lái về phía Giáp Hát Cô Đạc, hai người riêng phần mình mang theo một phần kết quả sau cùng, để tránh bởi vì kẹt xe cùng ngoài ý muốn khác tạo thành lấy được thưởng danh sách không thể kịp thời đến. Mạc Khệ tiếp nhận xong phỏng vấn, một mình đi vào Giáp Hát Cô Đạc. Theo phía chủ sự chuyên môn mở ra con đường, đi vào trong giáp hạt, bởi vì thuộc về thu hoạch được để danh đoàn làm phim thành viên, vị trí của hắn tương đối gần phía trước, ở vào khu khách quý hạng thứ 5 ở giữa ngồi dự vào địa phương, tuyệt đối là camera ống kính tương đối dễ dàng bắt được địa phương. Johnny đẹp còn chưa tới, mà thẻ cùng đoàn làm phim tới mấy người chào hỏi, ngồi tại vị trí trước, hiếu kỳ bốn phía xem xét, trọng điểm tự nhiên là tuổi trẻ xinh đẹp ngôi sao nữ, đặc biệt là có thể gây nên chủ đề ngôi sao nữ. Hắn vẫn nhớ tại chính mình là có nhiệm vụ muốn làm. Mạc Thiễu ánh mắt dừng lại tại hạ lệ dị đoàn làm phim vị trí, lấy 13 tuổi tuổi tác liền thu hoạch được tốt nhất vai nữ chính để giành cơ sạ cả số hù phết, tuyệt đối là làm người khác chú ý nhất nữ diễn viên một trong. Chương 281, mục tiêu xác định. Chương 281, mục tiêu xác định. Chỉ nhìn thoáng qua, Mạc Thiễu liền thu hồi ánh mắt, cái gì có thể làm cái gì không thể làm, vẫn có thể phân rõ, đầu hắn lại không có nước vào, nói cái gì cũng sẽ không tuyển được cơ sạ cả số hù phết xem như mục tiêu. Theo thời gian chuyển dời, tiến vào dạ phác cổ đặc người càng ngày càng nhiều. Johnny đẹp cũng mang theo vợ Văn Xa đi tới, Mặt Khệ đứng lên cùng đẹp nhẹ nhàng ôm một cái, lại cùng Văn Xa chào hỏi. Hai người bọn họ ngồi ở Mặt Khệ bên tay phải, Mặt Khệ bên tay trái là một cái khác đoàn làm phim chỗ ngồi khu thế nào. Mặt Khệ cũng không cần cùng Johnny đẹp quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, "Lớn bao nhiêu tỉ lệ cầm thưởng?" Johnny đẹp có chút lưỡng lai, ta là năm cái đề danh bên trong lấy được thưởng khả năng một cái nhỏ nhất. Mặt Khệ vu nhẹ nhẹ xuống cánh tay của hắn, đáng tiếc là ta không có quyền quyết định, không phải khẳng định cho ngươi 10 cái tốt nhất vai nam chính tự vàng. Như thế Oscar liền xong đời. Johnny đẹp cũng không cùng Mặt Khệ khách khí. Đừng nói quyền quyết định, ngươi có thể bỏ phiếu sao? Mặt Thẻ lắc đầu, không thể. Hắn cũng là không quan trọng, ta cũng không phải học viện thành viên. Bên cạnh chỗ ngồi khu lần lượt có người an vị, Mặt Thẻ thấy được mấy cái nhìn quen mắt thân ảnh, tỉ như gần nhất bị truyền thông dậy sóng vị thứ nhất thu hoạch được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất để danh nước Mỹ nữ tính Sophie Accombola. Thấy được nàng, Mặt Thẻ liền biết bên trái là Losin Chenzlati tỉ họ đoàn làm phim chỗ ngồi khu đúng lúc này, một người mặc màu đỏ thấp lực váy dạ hội cô gái, một mình đi tới Mặt Thẻ bên tay trái vị trí, nhìn hắn một cái, ngồi ở trên chỗ ngồi. Mặt Thẻ đồng dạng nhìn nàng một cái, cô gái này sẽ không vượt qua 20 tuổi. Một đầu con vòng tóc vàng rối tung trên bờ vai mặt, nàng dáng người đầy đặn, gợi cảm nóng nảy, nhưng thân cao là khuyết điểm, khiến nàng tỉ lệ nhìn có như vậy một chút mất cân đối. Song Vương chỗ ngồi liền nhau, lại là một người mặt, diễn viên, mặt thẻ đưa tay phải ra, tự động chào hỏi, "Ngươi tốt, Johnson tiểu thư." Tóc vàng cô gái lại nhìn hắn một cái, trên mặt bỗng nhiên chất lên nụ cười, tại trên tay hắn nhẹ nhàng nắm một cái, "Ngươi tốt, hồn nở tiên sinh." Rất rõ ràng, nàng nhận biết mặt thẻ gọi ta mặt thẻ tốt. Mặt thẻ lộ ra ánh nắng giống như nụ cười, "Ta có thể để ngươi sở cắt lẽ sao?" Hắn sốt rồi nói, "Ta năm ngoái nhìn qua tật lệ lệ sợ giật lúc ấy liền suy nghĩ." Sao có thể có cô gái xinh đẹp như vậy đâu?" Sørkatlet Johansen cười cười, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, kia là một bộ rất tồi tệ tác phẩm. Matthe nói theo, "Vừa vặn là ngươi tồn tại, để bộ phim kia có lớn nhất điểm xem, không, có ngươi lời nói, đây tất lệ lệ sợ giặt sẽ hỏng bét gấp 10." Năm ngoái hắn nhàm chán thời điểm, nhìn qua bộ phim này băng ghi hình. Sørkatlet Johansen tuổi không lớn lắm, kiến thức lại không ít, bỗng nhiên nói rằng, "Ngươi rất biết lấy hảo nữ hài tử." Bởi vì giống Johnson tiểu thư, không, giống Sørkatlet ngươi cô gái như vậy Matthe bày ra một bộ bộ dáng nghiêm túc, không phải nên bị tất cả mọi người lấy lòng sao? Nghe nói như thế, Sørkatlet Johansson không khỏi nở nụ cười, nàng nói chuyện vô cùng trực tiếp, người rất thú vị, Mạt Thệ Horner. Mạt Thệ không còn đi quản một bên khác Johnny đẹp, nói rằng gọi ta Mạt Thệ liền tốt. Sørkatlet Johansson nhìn một chút hắn, nhẹ nhàng gật đầu, bạn của ta đều gọi ta Man Nghi. A? Mạt Thệ có chút kỳ quái, đây là của ngươi tên thánh sao? Không phải? Sørkatlet Johansson khẽ lắc đầu, đây là ta vai chính một bộ phim Man Nghi, lo bên trong nhân vật danh tự, ta không thích người gọi ta Sørkatlet, cho nên bọn hắn liền gọi Man Nghi, ta chậm rãi cũng thành thói quen. Mạt Thệ gật gật đầu, nguyên lai like là như vậy lai lịch. Sờ cắt lệ Johansson còn nói thêm, cho nên, có người cho là ta là một cái quái cô gái. Người rất tốt ta. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói rằng, ta cảm thấy người rất sáng sủa, cũng rất hay nói. Phương diện này cũng không bằng người. Sờ cắt lệ Johansson có ý riêng. Nàng dương mắt lại nhìn một chút mặt thẻ, người này rõ ràng so với mình phải lớn hơn mấy tuổi, hơn nữa mơ hổ lộ ra một cô giã tính khí chất. Mặc dù nam nhân này chủ động bắt chuyện, nhưng nàng xác định không có chút nào chẳng ghét, còn cảm thấy nam nhân này bất luận ráng người, vẫn là hình dạng, nhìn đều tương đối không t nghĩ đến lúc đến người đại diện cùng The Island tuyên truyền quan hệ xã hội chế định kế hoạch, giống như đây là cái không sai mục tiêu nhân tuyển đầu tiên, người này bề ngoài rất phù hợp yêu cầu của nàng, giám sát chặt chẽ kéo căng tại quần áo trong phía dưới cơ bắp, cũng có thể tưởng tượng là cái mãnh nam. Tiếp theo, gần nhất liên quan tới hắn tin tức không ít, vẫn là đi năm công nhận thụ nhất truyền thông cùng fan điện ảnh chú ý ngôi sao nam bên trong một thành viên, một khi có gió thổi cỏ lay, tương quan tin tức rất nhanh liền có thể truyền khắp Bắc Mỹ. The Island là nàng lần thứ nhất biểu diễn thương nghiệp bổng tấn, một khi thất bại, chỉ có thể chạy trở về trong vòng độc lập mặt tiếp tục đau khổ dài vỏ, mong muốn kiếm được nhiều tiền. Không biết rõ muốn chờ bao nhiêu năm. Sơ Cắt Létzo Hanssen cùng Mạc Thệ Hàn Nguyên hồi hồi, thừa dịp lễ trao thưởng còn chưa có bắt đầu, tìm cái lý do đi đằng sau mấy hàng. Tại khu khách quý đằng sau một loạt trong chỗ ngồi, nàng tìm tới chính mình người đại diện, thấy chung quanh còn không có những người khác tới, nhẹ giọng nói, "Đêm nay đúng dịp, bên cạnh ta ngồi người là Mạc Thệ Honor, hắn không mang bạn gái, ta cùng hắn hàn huyên vài câu, cảm giác cũng không tệ lắm." Mạc Thệ Honor, người đại diện hướng mặt trước nhìn qua, nói rằng, "Có thể, đây là hạng 2 ngôi sao bên trong trước mắt nổi tiếng nhất người một chồng, từ năm trước tỷ gì tốt kê cả dịch biển chiếu lên bắt đầu, một mực nhận được chú ý." Sở Cát Lẹt Johansson chuẩn bị đi trở về, trước khi đi còn nói thêm, để cho người ta chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy Sở Cát Lẹt Johansson rời đi, Mạc Khệ móc ra điều chỉnh tới Yên Lặng hình thức bên trên điện thoại, cho hệ Lẫn Hờ màn phát một đầu tin nhắn, vừa mới thu đến hệ Lẫn Hờ màn hồi âm nhìn thoáng qua, Sở Cát Lẹt Johansson liền đi trở về. Hai người này thấy lễ trao thưởng còn chưa có bắt đầu, lại hàn huyên, hơn nữa càng trò chuyện càng nó ở, càng trò chuyện càng lắng nghĩ, đều là một bộ gặp lại hận muộn bộ dáng màn nghi. Mạc Khệ chủ động thử dò xem nói, tiếp tối kết thúc ngươi có sắp xếp sao? Søgard Letz Johansen sờ một cái mũi tờ, nơi này có mang khoen mũi lưu lại một chút ấn ký, ta muốn đi tham gia vạn nhĩ tỷ FAI -ah giờ tối. Mạc Khế nói tiếp, ta cũng là a. Søgard Letz Johansen cười, nói rằng, chúng ta cùng một chỗ a. Tốt. Mạc Khế đồng ý trước mặt trên sân khấu âm nhạc vang lên, camera ống kính quay lại, Mạc Khế cùng Søgard Letz Johansen tạm thời bỏ dở trò chuyện, ánh mắt đều chuyển đến Oscar trên sân khấu, có lẽ là đi qua mấy năm tỷ lệ người xem vô cùng tê thảm, năm nay lễ trao thưởng chẳng những sân khấu bố trí càng thêm hoa lệ, còn mang theo chút thập niên 90 phục cổ hương vị. Nội tiếng hài kịch ngôi sao Diệu Lệ Cờ Zít nắm lại một lần nữa đảm nhiệm Oscar lễ trao thưởng người chủ trì. Lễ trao thưởng từ vừa mới bắt đầu, theo luật Hot Chegin, Che Dì Tùn Hot King đoàn làm phim liền lộ ra đặc biệt hung hăng, tốc độ tiến hành đến không đủ 1/3 thời điểm, liền lấy đi 4 cái kỹ thuật giải thưởng. Mà mặc kệ chỗ đoàn làm phim, một mực duy trì tượng vàng là không ghi chép. Dựa theo quá khứ tình cảm huống, giống tỷ Di Top Che Cạ Dì Bình, Che Cốc Che Bờ Blackpè ở dạng này siêu cấp bán chạy phim thương nghiệp, luôn có thể cầm tới 1-2 không quan trọng những kỹ thuật giải thưởng, nhưng năm nay quá xui xẻo. Vừa vận gặp khe luật tốt khe rỉ hệ liệt phần kết thúc, đợi đến chỉ còn lại cuối cùng 4 cái giải thưởng thời điểm, như cũng không có chút nào thu hoạch. Dĩ gì poker cạ dật biển đêm nay nhất định tay không mà về. Mặt thẻ cũng là không quan trọng, tinh lực của hắn căn bản không tại trên ô ca, toàn bộ trên lễ trao giải, ngoại trừ ống kính ngẫu nhiên quét tới, thời gian còn lại đều sẽ tìm cơ hội cùng sở cắt lẹt Johan Sơn xì sao bà tán, dùng sức tất cả vô liếng, lấy tranh thủ đêm nay liền có thể có tính thực chất tiến triển. Trọng điếu nhất tứ đại giải thưởng, cùng ngoại giới dự đoán không có mấy may suất nhập, xỉn pen lấy được tốt nhất vai nam chính. Chắc lại giở trợ giận tu hoạch được tốt nhất vai nữ chính, Peter Jackson cùng nó theo lượt vote The Rings, The Deity Untold The King phân biệt ôm đi đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim tốt nhất tự vàng. Theo lượt vote The Rings, The Deity Untold The King trở thành đêm nay lớn nhất bên thắng, tại 11 cái Oscar để dành bên trong, toàn bộ lấy được tượng. Oscar lễ trao thưởng kết thúc, nhưng cái này Demoscas vừa mới bắt đầu ta tại trong khách sạn chờ ngươi. Đi vào giáp hát cổ đặc cửa ra vào, lẫm thượng ô tô trước đó, mặt thẻ đối sở Cutlet Johansson nói rằng, ta tại sảnh nghiên hội cửa ra vào chờ ngươi, một hồi thấy. Sở Cutlet Johansson cười gật đầu, nói rằng, một hồi thấy. Nàng quay người lên đằng sau cách đó không xa ô tô, người đại diện đang ngồi ở ô tô chỗ ngồi phía sau mặt chờ sở cật lệt rộ hắn sần. Mạc Khệ tiến vào chính mình ô tô, Hẹ Lận Hơ Mẫn không có gì bất ngờ xảy ra cũng tại chiếc xe này bên trong. Hai chiếc xe sang, cách cái khác mấy chiếc ô tô, lái ra đại lộ danh vọng, hướng phía bệ vợ Lý Lở lái đi, không bao xa liền dừng ở một nhà trải thật lạ đỏ thảm trước khách sạn mặt, Vạn Nhỉ Tỳ F A Y giờ chủ sự Demus K Bạt tỷ vừa mới bắt đầu nhớ kỹ, Mạc Khệ. Lâm trước khi xuống xe, Hẹ Lận Hơ Mẫn căn dặn Mạc Khệ, nhất định phải mang nàng đi ra, đi khách sạn khác hơn phòng. Nàng lại thấp giọng nói rằng Elina người cũng xin mời tới báo nhỏ họp báo tại dự ở ngoài cửa. Mattheo gật gật đầu, yên tâm, ta đã biết. Hắn xuống ô tô, đón ký giả truyền thông lóe tắt đèn, bên cạnh ngoác vừa cười đi qua thẳng đỏ, tiến vào khách sạn, sau đó đi thang máy đi vào khách sạn tầng cao nhất lớn sảnh tiệc lớn đứng tại sảnh yến hội cửa ra vào chờ một hồi, dáng người bốc lửa Sở Cắt Lệnh rộ Hàn sần liền đi đến này, Sở Cắt Lệnh, Mattheo, bên này. Sở Cắt Lệnh John đi tới, rất tự nhiên kéo lên Mattheo cánh tay, nói rằng, chúng ta đi cùng chủ sự phát chào hỏi, loại này điển hội có chút nham trán. Mattheo nhìn nàng một cái, rõ ràng lời này phía sau ý tứ Trong lòng tự đủ mị lực của ta lúc nào lớn như vậy? Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói rằng, "Tốt. Đúng rồi, đêm nay tốt nhất vai nữ chính là bạn của ta, ta cũng muốn cùng hưởng chúc mừng một chút." Sørkatlet Johansson nhẹ gật đầu, kéo mặt kệ đi trước và nhìn Tỉ Fá Yizở tổng biến Tỉ Nạ Bơ bên kia chào hỏi, sau đó tìm tới sảnh yến hội tiêu điểm một trong chật lại dở thở giận. Chương 282: Thang máy. Chương 282: Thang máy. Trong phòng yến hội tiếng người ồn ào, mỗi một cái thu hoạch được trọng lượng cấp giải thưởng người, đều là một vòng tâm điểm, chật lại dở thở giận tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mạt Thệ đi qua thời điểm, bên người nàng bu đầy người, trong lúc nhất thời căn bản khó mà đi vào trò hỏi. Sørklet Johansen sần kéo Mạt Thệ cánh tay, nhẹ nhàng kéo hắn một chút, ngửa đầu nhìn xem Mạt Thệ, nói rằng, nếu không, chúng ta đi trước a. Mạt Thệ tối đầu nhìn về phía nàng, trực tiếp hỏi, đợi không được. Sørklet Johansen không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, đón Mạt Thệ ánh mắt, nói rằng, đúng vậy à. Mạt Thệ nhếch miệng lên vẻ tươi cười, tối đầu luôn xuống, Sørklet Johansen lúc bắt đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Trong phòng yến hội khắp nơi là người, có ngôi sao, đạo diễn cùng người chơi tác cũng không thiếu khuyết một chút người lạm chuyển thông sĩ. Hai người này ngay tại Demoska trên tiệc tụ mặt, trước mắt bao người, bên cạnh nặc không người hôn nồng nhiệt lên, tuyệt không quan tâm xung quanh còn có nhiều người như vậy. Trong mấy mắt, không ít người đồng loạt nhìn lại. Sørkatlet Johansson lập tức cảm giác được, mặc dù nàng đã sớm không phải thái điểu, nhưng so với Mạt Thệ mặt dày tâm đen, vẫn là thiếu một chút hòa hầu, lập tức lui lại một bước nhỏ, choán kéo ra cùng Mạt Thệ ở giữa khoảng cách. Mạt Thệ đối nàng cười cười, nhìn thấy chật lại dở thở giận người bên kia ít một chút, ta đi chào hỏi, lập tức quay lại. Sørkatlet Johansson gật đầu, ta chờ ngươi. Mặc Khệ trung bên những ánh mắt kia, Mặc Khệ mới bước đi vào chặt lại giở thở dẫn trước mặt, "Này, Sạn Ly." Hắn dang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm chặt lại giở thở dẫn một chút, nói rằng, "Chúc mừng ngươi, tốt nhất vai nữ chính." Chặt lại giở thở dẫn lễ tiết tính cùng Mặc Khệ ôm ấp, "Cảm ơn." Mặc Khệ buông tay ra cánh tay, lùi về sau một bước, vừa cười vừa nói, "Cố gắng hành hậu, ngươi bây giờ là hạng nhất. Cố gắng một chút, nói không chừng có thể đi vào siêu cự hạng ngũ." Không biết do vì cái gì, hắn mơ hồ nhìn thấy Chặt lại giở thở dẫn bên cạnh sở tuật tạc sen sắc mặt dường như thay đổi một chút. Y thật không cần đoán, mặt hệ cũng rõ ràng, một cái liền hạng 3 ngôi sao đều miễn cưỡng diễn viên, hết lần này tới lần khác bạn gái cầm Oscar ảnh hậu, nếu như tâm tính tốt còn dễ nói, nếu là trong lòng không công bằng. Nghĩ đến tại đẹp quán ba nhìn đằng trước đến một màn, hắn đoán Trừng Trật lại giở thở giận gần nhất có thể sẽ có phi toái. Nhưng loại chuyện này cũng liền ngẫm lại, mặt hệ làm một cái người ngoài, cũng không tốt nhiều lợi xả ly. Hắn lại hỏi Trật lại giở thở giận, chuẩn bị thế nào chúc mừng a? Trật lại giở thở giận mỉm cười, nói rằng, ta cuối tuần sẽ về một chuyến Nam Phi, lễ trao thưởng vừa kết thúc, mẹ đi lạ tiên sinh liền gọi điện thoại cho ta, chờ ta từ Nam Phi trở về ta sẽ thông báo cho ngươi, chờ điện thoại của ta a." Mặt Đặc khoa tay cái gọi điện thoại thủ thế, "Tốt, ta chờ ngươi điện thoại." Hắn đối sở tuật Tassen bắt đầu, quay người cáo từ rời đi. Có lẽ Úska ảnh hậu ma chú sẽ tìm tới chật lại giờ thở dần cũng nói không chừng đấy chứ. Loại này ma chú vừa có sự nghiệp, cũng có tình cảm phương diện, tiến vào thế kỷ mới đến nay, tình cảm phương diện càng thêm độ suất. Tham gia lễ trao thưởng trước đó, Mặt Đặc còn tại tờ MZ nhìn lên qua phương diện này lẫn lộn. Năm 2001, Jolie Á rõ bất bằng vào ẻ rịn bờ dọc cổ vịt thu được Oscar tốt nhất vai nữ chính hưởng, nhưng 3 tháng sau Nàng liền cùng mến nhõng nhẽo dài đến 4 năm anh chàng đẹp trai bạn trai bện dã Min Blatter chưa tay. Năm 2002, Hắc Lệ Bệ Dị bằng vào Monster, S bản cũng lấy được tốt nhất vai nữ chính. Nhưng mà về sau, Hắc Lệ Bệ Dị cùng chồng Ezic Bennet tình cảm liền xuất hiện vết rách, năm ngoái đã ở riêng, trước mắt đang đánh ly hôn kiện cáo. Năm 2003, Nico Lệ Kịt mở án mặc dù đã sớm ly hôn, tạm thời không tay có thể điểm, nhưng cùng Tom Rui bởi vì cùng nhau người đại diện phái kinh xử lý ở giữa quan hệ phức tạp, cũng tới diễn một trận lý hôn vợ chồng siêu cấp lớn sẽ bức. Cái này tốt đẹp Oscar truyền thống, nói không chừng sẽ lưu truyền tới nay. Kỳ thật trong vòng nữ cường nam yếu phối hợp không ít, nhưng nhà trai tâm tính nhất định phải tốt, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mạc Khè cũng biết, chật lại vợ trợ dẫn rất không dễ dàng, có thể xưng một đường bò lên điển hình, một cái từng tại 90 giữa năm kỳ vì vợ trợ lễ mà quay chụp trang địa người, cuối cùng có thể nâng lên Oscar tự vàng, cũng tuyệt đối giúp lòng. Quay đầu liếc nhìn chật lại vợ trợ dẫn cùng Sở Tuật Tạc Sen, Mạc Khè không nghĩ nhiều nữa, kéo Sở cắt lẹt Johansson liền chiều đến phòng hội bên ngoài đi, không ít người ánh mắt đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người mới vừa tới một trận hôn nồng nhiệt, lúc này không kịp chờ đợi rời đi, bất kể là ai cũng có thể nghĩ ra được tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì sảnh yến hội trong sáu sảnh, Ender Linazoli từ hôn bắt đầu, vẫn tại chú ý mặt thẻ, hiếu kỳ ánh mắt, từ đầu đến cuối cũng có dõi đi hắn bên kia không sai. Chính nàng nói thầm, tuyệt đối sẽ không sai, đây chính là cái kia mặt thẻ Honor. Lúc trước vì một chút tiền liền mặt đều không cần ra hỏa, bây giờ vậy mà cùng với nàng lăn lộn tới một cái trong phòng yến hội. Thậm chí đối phương cả vị không thể so với nàng thấp. Nguyên bản, g, ý tự dụ Pet vì nàng mang tới Oscar tốt nhất nữ phụ, lại thêm tầm giãy đỡ coi như có thể phòng vẽ biểu hiện, đã để nàng mò tới hạng nhất cánh cửa. Ai biết năm ngoái Tống Giái đỡ hai phòng vẻ nghiêm trọng thất bại, đưa nàng trong nháy mắt lại đánh về hạng hai. Nếu như không phải còn có cái khác mấy bộ phim phòng vẻ biểu hiện không phải quá kém, nàng diễn viên sự nghiệp tất nhiên sẽ gặp đà kích nghiêm trọng. Nhìn lại một chút năm đó chỉ có thể hâm mộ nàng cái kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân vật, vậy mà lăn lộn tới Hollywood hạng nhất đại chế tác bên trong mà nàng đâu? Đến bây giờ đều không có biểu diễn qua bất kỳ một bộ đầu tư hơn 100 triệu hạng nhất đại chế tác. Enzer Lina Jolie chỉ là làm sơ tương đối, liền bị ai phát hiện, mấy năm trước ở trước mặt nàng ngay cả lời đều không thể nói tiểu nhân vật, vậy mà chạy tới trước mặt của nàng Mạt Thẻ biết mình xa xa không đủ trình độ sánh yến hội nhân vật chính, nơi này nhân vật chính mãi mãi cũng là Uska người đoạt giải, cho nên không lưu luyến chút nào lôi kéo Sơ Cắt Lệ Dò Hanssen ra khỏi sảnh yến hội chúng ta đi nơi nào. Bên ngoài trên hành lang rất nhiều người, Sơ Cắt Lệ Dò Hanssen dường như gấp không thể chờ, cố ý nói rằng, "Chúng ta đổi một nhà khách sạn a, ta không thích nơi này." "Tốt, ta cũng không thích nơi này." Cái này đang phù hợp Mạt Thẻ tâm ý, hắn lôi kéo Sơ Cắt Lệ Dò Hanssen hướng về hành lang ít người vừa đi, bên kia có một bộ lao thang máy làm bằng gỗ trang hoàng, có rất ít người dùng, chúng ta đi qua thử một chút. Sở Cắt Lệnh Johansen sần có chút tâm động, lại không có quên kế hoạch, nói rằng, không phải đi khách sạn khác sao? Mạt Thẻ tiến đến Sở Cắt Lệnh Johansen bên hai, nói rằng, chúng ta có cả đêm đâu, thử xong lại đi khách sạn khác. Kỳ thật hắn nghĩ rất đơn giản, nếu như hai người của lão xóc xế đi ra khách sạn, để Eliza ở cùng Sidney tìm đến vạ vạ giật tỉ quay chụp lại, lại càng dễ gây nên người liên tưởng. Nghe Mạt Thẻ nói như vậy, Sở Cắt Lệnh Johansen tăng tốc bước chân, "Ta biết bộ kia thằng máy, nhanh lên." Trong lúc nói chuyện, hai người ngập vào một cái yên lặng thang máy. Sở Cắt Lẹt Johansson vội vàng ngớn xuống một cái, thang máy mở ra, mặt tệ lôi kéo nàng liền tiến vào thang máy. Khách sạn một cái cỡ nhỏ phòng quan sát bên trong, hai tên bảo an ngay tại trực ca đêm, bọn hắn mùa đêm công việc chủ yếu chính là giám sát khách sạn gần 10 bộ thang máy tình huống, đảm đoan thang máy có thể an toàn vận hành đối với đông đảo máy giám thị màn hình, liền trở thành hai người công việc thường ngày. Cùng trước kia thay phiên lấy đi ngủ nghỉ nơi khác biệt, đêm nay hai tên bảo an tất cả đều mở to hai mắt nhìn, Demoska Patti ngay tại cửa hành, một khi khách sạn ngoài ý muốn nổi lên tình huống, đều đủ để mang đến to lớn ảnh hưởng trái chiều đối mặt khách sạn buộc, hai tên bảo an cũng không dám buông lòng a người cao gầy bảo an bỗng nhiên đối mập mạp bảo an nói rằng, "Bộ kia lão thang máy tạm dừng. Ai không có việc gì chạy ở trong đó đi. Ta đem giám sát điều ra đến xem." Mập mạp bảo an lập tức đi vào một cái máy giám thị trước màn hình, cầm lấy con chuột một phím thao tác, hắn đối diện màn hình, lập tức xuất hiện lão trong thang máy hình tượng ách. Nhìn thấy máy giám thị bên trên hình tượng, mập mạp bảo an ngây ngẩn, vô ý tức tốc người dậy, người dậy nhìn thoáng qua, cũng ngây ngẩn. Trong thang máy, một nam một nữ hai người đang tựa ở giám sát đối diện bích trên bảng, mặc dù hai người nhìn quần áo hoàn chỉnh, nam nhân cao lớn dáng người, cũng cơ bản che khuất đối lập thấp bé nữ nhân. Thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng từ nữ nhân lộ tại nam nhân trên bờ vai khuôn mặt cùng hai người động tác bên trên, ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn là đang làm gì. Mật mật bảo an theo bản năng đưa tay đổi cái giám sát góc độ, vẫn là thấy không rõ thực chất nội dung, bất quá máy giám thị bên trên hình tượng, đủ để cho người miên man bất định đây là. Người cao gầy bảo an lấy lại tinh thần, chỉ vào hình tượng nói rằng, kia nữ chính là Sở Cật Lệ Dụ Hãn Sẩn. Nam. Nam là diễn qua thị gì tốt khe cạ dật biển mặt thẻ Honor. Mật mật bảo an chừng to mắt, nhìn một hồi, nói rằng, vâng. La Mạt Thẻ Honor cùng Sở Cật Lệ Dụ Hãn Sẩn. Người cao gầy bảo An phản ứng rất nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh quay xuống. Giám sát sẽ tự động thu. Mập mạp bảo An nhắc nhở, đồng thời bảo tồn một đoạn thời gian. Người cao gầy còn nói thêm, đợi lát nữa chúng ta khảo thí xuống tới, lần này phát tài. tại. Tại Los Santos Zlet, đa số người đều rõ ràng, ngôi sao tin tức cùng bắt quái có thể trực tiếp đổi tiền. Mập mạp bảo An vội vàng nói, ta biết một cái pạ pạ zatti, đoán chừng bán pạ pạ zatti không bán được mấy đồng tiền. Người cao gầy nghĩ nghĩ, nói rằng, gần nhất có cái tờ mở zách web, một mức giá cao thu mua những vật này. Hắn cùng mập mạp nhìn chăm chú một cái, cùng một chỗ cười ha ha. Bộ kia thang máy rất nhanh một lần nữa vận hành, hai tên bảo an không có đi quản gia thang máy hai người, tranh thủ thời gian tìm đến thiết bị chữa đường, từ ổ cứng bên trên còn có tí đoạn lục tự kia, vì phòng ngừa những người khác được đến, thi xong về sau còn làm hoàn toàn xóa bỏ. Dưới thang máy tới lầu 1, Mạc Thiệp cùng sở cắt lẹt Johan sần phăng sửa sang lại quần áo, cùng một chỗ hướng về khách sạn đại sảnh đi đến, hai người cũng chỉ mặc cực kỳ vừa người lễ phục, vừa mới làm loạn về sau, căn bản không có khả năng khôi phục nguyên dạng. Tiến vào khách sạn đại sảnh, Mạc Thiệp trước gọi điện thoại, nói rằng, ta gọi xe đến đây, chúng ta ra ngoài đi. Bởi vì trước đó không có chân chính tính thực chất tiếp xúc. Søkatlet Johansson hiện tại lòng ngứa ngáy khó chịu, không khỏi thúc giục nói, "Nhanh lên a." Nàng kéo lên mặt thẻ cánh tay, đi theo hắn ra khách sạn, dường như không ai chú ý tới bọn hắn, một chiếc màu đen Benz xe con chậm rãi sửa tới, ngay tại hai người mong muốn lên xe thời điểm, 10 cái phóng viên từ địa phương khác nhau xuất hiện, trong tay máy ảnh tất cả đều nhắm ngay hai người này. Lên xe thời điểm, mặt thẻ có chút kỳ quái, giống như chú ý phóng viên so kế hoạch nhiều người rất nhiều. Søkatlet Johansson quay đầu nhìn thoáng qua, chẳng lẽ mới liên hệ một chút phóng viên? Chương 283. Liên hợp lật lộn. Chương 283. Liên hợp lật lộn. Bầu trời từ đông phương bắt đầu trắng bệnh, sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ lọt vào một chiếc bảo mẫu xe bên trong, Hệt Lần Hơ mằn xoa xoa con mắt tỉnh lại, mở cửa xe xuống xe duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, trở lại lấy ra bọc của mình, trước ngóc ra tấm gương nhìn một chút, tiếp lấy tìm ra một khối kẹo cao su ném vào trong miệng, nhai. Nàng đưa tay nhìn xuống đồng hồ, mới sáng sớm hơn 5 giờ. Tiếp lấy, lại ngẩng đầu nhìn phía trước khách sạn, cũng không biết mật thẻ tên khốn kia mấy điểm có thể đi ra. Thu hồi ánh mắt, Hệt Lần Hơ ngắm đến một cái vóc người cao lớn nữ nhân đi tới, lại là tối hôm qua tự mình tọa trấn chỉ huy tờ MZ chủ biên Easyna bọn ở này. Hệ Lận. Irina bước nhanh tới, ở chỗ này trong một đêm, ta vừa mới tỉnh ngủ. Hệ Lận hờ màn giữ Vương Tinh Hận. Nàng trên miệng chưa hề nói, trong lòng lại rất rõ ràng Đạ Hốc The hiểu đối với mặt thẻ tầm quan trọng, bộ phim này phòng vẽ thành công, chẳng những có thể lấy để mặt thẻ từ cổ trang phim hành động tiểu loại hình ở trong truyện ra đến, còn có thể chứng minh hắn đơn gánh phòng vẽ năng lực. Dizy Toka cả dịch biển sát thực rất thành công, view lượt nở cũng rất được ham mê, nhưng nàng sẽ không quên, nắm giữ mạnh nhất lực hiệu triệu cùng được hoan nghênh nhất người từ đầu đến cuối đều là Johnny đẹp. Mặt thẻ hiện tại vững vàng hạng 2. Cần ba bộ tả hữu phòng vẽ thành công phim khả năng vững vàng bò lên trên hấp nhất, đã Hopee ý xem như hạng nhất con đường bắt đầu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như bộ phim này Bắc Mỹ phòng vẽ vẹn vẹn thu hồi chi phí, con đường tiếp theo liền không có thuận lợi như vậy. Truyền truyền marketing đối với một bộ phim phòng vẽ ảnh hưởng, có đôi khi thậm chí sẽ vượt qua phim bản thân. Ezina ở vện cửa xe, đứng tại hệ lần hơ màn bên cạnh, nói rằng, tối hôm qua tình huống có chút không đúng, ngoại trừ Sĩn Daniel tìm đến người cùng một chút giải đáp phóng viên, còn giống như có một cái khác giúp người thủ ở nơi đó. Hệ lần hơ màn nhíu mày, một cái khác giúp người Nàng trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sợ cắt lẹt Johan Sơn bên kia sẽ không cũng có sắp xếp à? Có loại khả năng này. Izinaa nhìn về phía khách sạn bên kia, nói rằng, những người kia cùng ta chụp ảnh phóng viên như thế, còn canh giữ ở cửa khách sạn. Hẻt lần hơ mân một tay ôm ngực, một tay xoa cằm, đi tới lui hai bước, nói rằng, ta nhớ được sợ cắt lẹt Johan Sơn thông qua được mệnh cổ bay cùng giờ dạ mượt hợp tác The Island thử vai, bộ phim này giai đoạn trước tuyên truyền đến bây giờ cũng không có phát lực. Nói đến đây, nàng cơ hồ xác định điểm này, Izina, chúng ta là có kế hoạch hành động, xem ra sợ cắt lẹt Johan Sơn phương diện cũng phải à? Eirina bở không khỏi lắc đầu, nhìn Mạt Thệ mị lực không hề tưởng tượng lớn như vậy a. Chiếc điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nàng ngóc ra nhìn thoáng qua, đặt ở bên tai kết nối, nói vài câu về sau, cuộc điện thoại đối hệ Lận Hơ Măn nói rằng, ta đi đàm luận bút chuyện làm ăn, rất nhanh liền trở về, Mạt Thệ đi ra lời nói, các ngươi chờ ta một hồi, cuộc làm ăn này khả năng cùng Mạt Thệ có quan hệ. Hệ Lận Hơ Măn nhẹ gật đầu, bởi vì đang suy nghĩ sợ cật lệch rồ Hàn sẩn sự tình, cũng không có hỏi nhiều. Nếu như Eirina bở nói tới đều là thật sự tình huống, kia chuyện tối ngày hôm qua liền thú vị, nàng cùng Mạt Thệ cùng Sĩ Daniel Mong muốn của Oscar nhiệt độ chế tạo đường biển tin tức lẫn lộn vim, Sở Cắtlet Johannsen sân phương diện cũng là như thế, song phương còn trùng hợp đụng vào nhau. Nàng quay người lên xe, tìm ra danh bạ, muốn tìm tìm Sở Cắtlet Johannsen sân người đại diện phương thức liên lạc. Ngắn ngủi trong mấy mắt, hết lần hờ mặn liền nghĩ đến vạn nhất là nói thật, nên xử lý như thế nào chuyện này, cũng không phải là hô mạt thẻ đi ra nhất phách lương tán, dạng này chẳng tốt cho ai cả, mong muốn thực hiện lợi ích tối đại hóa, phương thức tốt nhất là song phương liên hợp. Loại này liên hợp lẫn lộn thường thường có thể mang đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hết lần hờ mặn lật khắp danh bạ, cũng không có tìm được sở cắt lẹc Johansson người đại diện phương thức liên lạc, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra bấm trợ lý điện thoại, ngươi lập tức đi tìm sở cắt lẹc Johansson người đại diện phương thức liên lạc, phải nhanh. Để điện thoại di động xuống, nàng xuống xe, đi vào cửa khách sạn phụ cận, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, an tâm đợi lên. Khách sạn trong hành lang, Mặt Nghệ lôi kéo sở cắt lẹc Johansson ra thang máy, hai người ngày hôm qua lễ phục sớm đã đổi thành chuyên môn để khách sạn đưa đi bình thường quần áo, nắm tay ra cửa chính khách sạn, chia tay thời khắc cũng tới ngươi thế nào trở về. Mặt Nghệ hỏi sở cắt lẹc Johansson, có muốn hay không ta đưa ngươi? Sở Cát Lệ Dô Hàn sần xác định người đại diện liền tại phụ cận, lắc đầu nói rằng, không cần, xe của ta hẳn là chờ ở phụ cận. Mạc Khè nhẹ gật đầu, hướng phía trước khách sạn mặt chiếc Kia màu đen Benz vẫy tay, xe Benz lập tức lái tới. Sở Cát Lệ Dô Hàn sần ánh mắt một mực tại loạn chuyện, có thể nhìn thấy cửa khách sạn phụ cận có không ít tạp vạ giật tỉ phóng viên, biết giờ phút này cần lại làm chút gì. Nhưng nàng vừa có ý nghĩ này, đã cảm thấy khuôn mặt bị một đôi đô giáp hữu lực bàn tay lớn bưng lấy, sau đó một cái lửa nóng hôn rơi xuống, Sở Cát Lệ Dô Hàn sần lập tức trở về nhớ tới tối hôm qua kia gần như điên cuồng cảm thụ, đưa tay ôm lấy mặt Khè, lần nữa nhiệt liệt đáp lại rời tại cửa ra và phụ cận vạ vạ giật tị phóng viên, máy ảnh cùng camera ra ống kính tất cả đều nhắm ngay bên kia, nhanh chóng nhấn cửa chớp, bắt giữ hạ mỗi trong ngáy mắt. Bến xe con đi vào khách sạn trước cửa, Mặt Thệ cùng Sở Cátlét Johansson tách ra, vừa cười vừa nói, "Gặp lại, Sở Cátlét." Sở Cátlét Johansson khẽ gật đầu, "Gặp lại, Mặt Thệ." Mặt Thệ lên xe hơi, xe Benz chở hắn chạy thượng đạo đường, lại không hề rời đi, mà là quay một vòng sau vào khách sạn đối diện bãi đỗ xe, đi vào en chỗ công ty quản lý chiếc xe bảo mẫu xe bên cạnh ngươi trực tiếp về công ty A. Mặt Thệ cùng lái xe nói một tiếng, đẩy cửa xuống xe. Hệ Lần Hờ mặn dường như vừa mới trở về, đang đứng tại bảo mẫu xe bên cạnh, kéo ra bảo mẫu xe cửa, chào hỏi mật thẻ, "Lên xe à?" Hai người tuần tự lên không gian rộng rãi bảo mẫu xe. Xe không có phát động, còn phải đợi Easyna boy ở. Mặt thẻ nghe xong Hệ Lần Hờ mặn suy đoán lời nói, ít nhiều có chút kinh ngạc, "Hệ Lần, ngươi nói là, cần lẫn lộn không chỉ là chúng ta, Sörkatlet Johansson cũng tại làm như vậy." Loại khả năng này rất lớn. Hệ Lần Hờ mặn bình tĩnh nói, "Easyna nhắc nhở qua ta về sau, ta nghĩ đến một sự kiện, Sörkatlet Johansson vừa mới trở thành mạch cổ bay cái kia hạng mục vai nữ chính." Mà cái này gọi là the island hạng mục một mực không có tiến hành qua giai đoạn trước tuyển truyền, đoạn trường phía sau còn có thể có rở dạ mượt cái bóng. Mặt Thệ không khỏi vào đầu, chết không được sở cắt lẹt Johansson dễ dàng như vậy vào tay, ta cảm thấy nàng cũng quá dễ dàng câu đáp. The island hơ màn tiếp một câu, nàng lúc đầu phong bình liền cũng tốt. Điểm này Mặt Thệ thừa nhận, chỉ từ tối hôm qua tại khách sạn trong phòng biểu hiện đến xem, sở cắt lẹt Johansson thuộc về loại kia kinh nghiệm tương đối phong phú cô gái trẻ tuổi. Hán Kỳ thật cũng không cảm thấy kinh ngạc, nơi này là toàn Mỹ nhất là cởi mở California, đừng nói là 19 tuổi Hollywood ngôi sao nữ chỉ sợ đa số 19 tuổi bình thường cô gái, bạn trai đều giao qua mấy cái. Mạc Thệ nhìn về phía Hề Lận Hờ Măn, hỏi: "Ngươi định làm gì?" Hề Lận Hờ Măn nói thẳng ra ý nghĩ của mình: "Ta đang nghĩ biện pháp liên hệ sở Cát Lệ Dụ Hàn Sần người đại diện, nếu như có thể xác nhận đây là sự thực, chúng ta cùng bọn hắn có thể liên thủ lẫn lộn." Nang Thản nhiên nói: "Song phương liên thủ lực lượng, so so với chúng ta đơn phương lẫn lộn hiệu quả thân thiết." Việc này vốn chính là vì tuyên truyền lẫn lộn, Mạc Thệ đương nhiên sẽ không phản đối, nói rằng: "Có thể, cứ như vậy xử lý tốt." Cửa xe lúc này bị người ở bên ngoài gõ vàng, hệ lần hơ màn đè xuống khóa điện tử chốt mở. Yiznab ở có một cái túi, mở cửa xe lên xe, đóng cửa xe về sau, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm mặt hệ thẳng nhìn thế nào. Mặt hệ kỳ quái hỏi, không biết ta sao? Yiznab ở gỡ xuống bao, từ bên trong lấy ra từ xe của mình bên trong lấy ra laptop, lại tại túi áo bên trong móc ra một cái đại hào USB, nói rằng, "Mặt hệ, ngươi cũng quá gấp gáp, trong thang máy liền bắt đầu làm bữa." Nàng giơ lên USB ra hiệu một chút, các ngươi đều bị người quay chụp lại. "Ta bỏ ra 5000 đô la mới mua được." Mặt hệ cũng là rất bình tĩnh. Ta một mực đưa lưng về phía giám sát, quần áo lại không có thoát, cũng không chân chính làm, sợ cái gì? Izina b ở ngạc nhiên, ngươi biết có giám sát có làm. Nhịn không được a. Mặt kệ rất thản nhiên, hơn nữa ta cảm thấy coi như để giám sát chụp tới một chút không có tính thực chất hình tượng, cũng không tính chuyện xấu, chúng ta vốn là muốn lấn lộn, có video lời nói hiệu quả không phải tốt hơn. Kỳ thật hắn lúc ấy cũng coi là cố ý, nếu như giám sát chỉ là bài trí, quên đi, nếu là thật ghi lại, dự định hôm nay tìm người đi qua, đem đoạn video này lấy ra, không nghĩ tới đã để người phát hiện, còn bán đến Izina b ở trong tay. Nếu như hắn thật là gấp gáp mặc kệ tất cả lời nói, trong thang máy có tứ phía vết tượng, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển có thể sử dụng thân thể che kín vị trí. Hắn thân hình cao lớn, hướng nơi đó vừa đứng, liền có thể hoàn toàn ngăn trở sợ Cắt Lẹt Johanson đầu trở xuống địa phương. Trong khiếu nhất là, hắn cùng sợ Cắt Lẹt Johanson trong thang máy, căn bản không có tính thực chất tiếp xúc, chỉ là động tác tương đối dẫn lửa mà thôi. Nếu như không phải vừa lên xe hệ Lần Hờ Mần đã nói sợ Cắt Lẹt Johanson khả năng cũng tại lẫn lộn chuyện, hắn đã sớm nói cho hệ Lần Hờ Mần. Dạng này cũng tốt, tiết kiệm lại phí chút sức lực. Sau đó, Isinab mở ra bản bút ký mang nào chen vào đại hào USB, phát ra lên hình tượng, hệ Lận Hơ Mằn cũng góp đi qua nhìn xuống, trong thang máy hai người động tác rất kịch liệt, nhưng quần áo đều không có thoát, càng không có trực tiếp bại lộ địa phương. Hình ảnh như vậy, nếu như là ba người bình thường tụ cùng một chỗ, vẫn là liên quan tới trong đó một người nào đó hiện thực chụp lén, khẳng định đều sẽ xấu hổ. Bất quá, ba vị này đặc biệt chuyên nghiệp không có bất kỳ cái gì xấu hổ có thể nói có thể. Tại thời cơ thích trứng phát ra ngoài hệ Lận Hơ Mằn bình tĩnh nói, nhất định có thể dẫn nộ dư luận. Izinab ở nói rằng, ta hao tốn 5000 đô la, khẳng định phải phát. Mặt kệ chỉ chỉ nàng ta lại không nói không cho người phát. Hễ lần hờ màn gọi lại hai người này, nói rằng, tốt, chúng ta chuẩn bị một chút, mau chóng bắt đầu. Chương 284, đấu súng phim hành động. Chương 284, đấu súng phim hành động. Lễ trao thưởng kết thúc về sau, trên truyền thông một bộ phim liên quan tới Oscar tiếng thảo luận, các vị Oscar thưởng lớn người đoạt giải tự nhiên là chú ý tiêu điểm, cho dù không có thu hoạch được Oscar thưởng lớn người, cũng đang cố gắng có Oscar sau cùng nhịp độ, tỉ như nào đó, nào đó nào đó nào đó càng hẳn là lấy được thưởng, vứt bỏ Oscar là do ở nguyên nhân khác, mà không phải thực lực vấn đề. Loại này mã hầu pháo tuyên truyền văn bản có thể tùy tiện biên, biên càng màu sắc rực rỡ, càng bi tráng, liền càng dễ dàng câu lên người đồng tình, đại chúng luôn luôn đồng tình kẻ yếu, điểm này sẽ không tùy tiện cải biến. Tỷ như tỷ gì Topke cạ dật biển tay không mà về, liền có rất nhiều truyền thông đang tê hoan, trên thực tế đều là dít mi ảnh nghiệp quan hệ xã hội văn bản, vị trí là CD cùng thuê thị trưởng, cùng còn tại chuẩn bị bên trong phần tiếp theo. Giống nhau đạo lý, Oscar trong lịch sử cái gọi là mấy bộ oan khuất phim bom tấn, sắp thực có truyền thông tê hoan lấy hấp dẫn ánh mắt, nhưng càng nhiều đều là công ty điện ảnh đang mượn lấy Oscar cuối cùng một đợt nhiệt độ lẫn lộn mà thôi mà tại một bộ phim liên quan tới Oscar người đoạt giải cùng người không như ý tin tức ở trong, Mạt Khệ cùng Sở Cắt Lệt Johansson đường viện tin tức cung cấp tốc truyền bá ra Mạt Khệ hờn nợ cùng Sở Cắt Lệt Johansson từ đêm Oscar bật tỷ rời đi, tiến về khác một nhà khách sạn mượn phòng. Hai vị gần đây gặp may ngôi sao điện ảnh quần áo không chỉnh tề, Mạt Khệ hờn nợ giắt tay Sở Cắt Lệt Johansson rời đi. Tương tự tin tức có rất nhiều, sở dĩ làm cho người ta chú ý là có vô số ảnh chụp xem như bằng chứng. Trong đó từ hai người rời đi đêm Oscar bật tỷ lúc quần áo không chỉnh tề, Tôi đi phụ cận khác một nhà khách sạn muốn phòng, lại đến sáng sớm rời khách sạn hôn lông Nhật, tất cả đều bị quay chụp lại đặt ở báo nhỏ cùng internet một chút giải trí trên website. Tại Oscar sau cùng tin tức lẫn lộn bên trong, mặt hệ thành công cấp đoạt không ít giải trí tin tức trang địa. Mặt khác, hết lần hờ măn rất nhanh cùng sợ cắt lệt rỗ Hanssen người đại diện bắt được liên lạc, song phương gặp mặt đàm qua về sau, có thể nói ăn nhịp với nhau, tiếp lấy lại đem đà ốc the y ở cùng the island hai cái đoàn làm phim trên truyền quan hệ xã hội người phụ trách kéo tiền đến, đây là phi thường có lợi cho mở rộng phim danh tiếng truyện, hơn nữa không cần quá lớn đầu nhập. Rất tự nhiên, mấy phương diện liên hợp lại cùng nhau Sào Lăn Mặt Thệ cùng Sở Cắt Lệt Johansson tại Demoscaser Kangdan, thậm chí còn có người sinh động như thật miêu tả hai người như thế nào tại Oscar trên lễ trao giải mặt câu đáp thành dân, lại thế nào tại Demoscas trên tiệc tùng điên cuồng hôn nồng nhiệt, cuối cùng cùng một chỗ muốn phòng lúc Sở Cắt Lệt Johansson tiếng la để khách sạn nguyên một tầng đều không được an bình trở một chút. Giải trí tin tức một khi trở thành điểm nóng, sẽ có vô số truyền thông theo vào kiếm một trận cành, mặt tệ cùng Sở Cắt Lệt Johansson danh tự bị thường xuyên đề cập, liên đới đà Óc The và cùng The Island cũng lập đi lặp lại bị truyền thông nhấc lên. Tosca nhiệt độ dần dần tiêu tán, mặt thẻ Baydin Ryu rốt cùng bộ tợn tiếp tục quay chụp lấy sân nổ trẻ Azzer hắn cùng sợ Cắtlet Johansson đường viền sờ Kangdan, có đại mấy phương thế lực sau lưng thôi thúc dưới, duy trì liên tục lên men đến mức mặt thẻ cùng sợ Cắtlet Johansson hai người kia người trong cuộc, đã sớm thống nhất tốt đường tính, vẫn là biện pháp cũ, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lần này lẫn lộn lấy Izina ở chỗ phụ trách tờ mở Z trang F vạch trần bạn khối làm chủ, mỗi ngày đều có mới ảnh chụp thả ra, hơn nữa từ dắt tay tới hôn lại đến càng thêm thân mật động tác, tiêu chuẩn cũng càng lúc càng lớn, thế tất yếu để đoạn này đường viền sờ Kangdan duy trì một đoạn nhiệt độ. Thậm chí liền đang quay chụp nãy sân nô trẻ ả giờ cũng gia nhập đi vào, Anderson mà tin nghệ chuyên môn từ lưu rớt bay trở về Los Angeles, tìm tới hệ lần hơn màn, cứ càng nói chuyện một lần, hoàng disney giới cở một chút truyền thông, cũng bắt đầu phạm vi lớn mật độ cao lẫn lộn. Sơ căng đan đều có thời gian hạn định tính, một tuần sau, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống, lúc này khoảng cách đạ hockey y chiếu lên càng ngày càng gần, ttmz trên web sẽ tuần gia nặng cần tin tức, đoạn kia video theo dõi xuất hiện ở trang web vạch trần bản khối phía trên, trong nháy mắt liền đem dần dần làm lạnh nhiệt độ, đẩy lên núi lửa bộc phát đồng dạng. Ngắn ngủi 2 ngày, MZ trên trang web đoạn video này điểm kích xuất liền tiếp cận 100 bạn. Mặc dù trong video nhìn không đến bất luận cái gì tính thực chất nội dung, nhưng mặc cho là ai đều có thể thông qua hình tượng phân biệt ra được hai người này đang làm cái gì, hơn nữa cũng có thể nhận ra kia chính là mặt thẻ cùng sở cắt lệ dồ hắn sần. Sau đó, trang web phỏng vấn hai tên bảo an video cũng phỏng ra, hai tên kia bảo an lời thề son sắc biểu thị, mặt thẻ hòn nở cùng sở cắt lệ dồ hắn sần trong thang máy làm không thể miêu tả chuyện còn có tham gia demosca phạt tỷ người vật Trần, mặt thẻ hỗn nợ cùng sở cắt lệch Johansen tại trên tiệc tùng bên cạnh nặc không người hôn nồng nhiệt, bọn hắn dường như không quan tâm người khác thế nào nhìn, cuối cùng bọn hắn vội vã rời đi mật tỷ, ai cũng biết bọn hắn muốn đi làm cái gì. Cứ việc mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johansen vẫn là giữ im lặng, không làm bất kỳ đáp lại nào, lại có video làm chứng cứ, toàn mỹ tất cả hơi hơi điểm chú ý giải trí tin tức người, cơ bản đều biết tại demosca, một đôi điên cuồng nam nữ, trong thang máy liền nhịn không được. Toàn bộ 3 tháng trở tuần, mặt thẻ cùng sở cắt lệch Johansen tuyệt đối là toàn mỹ lớn nhất tính chủ đề nhân vật. Cơ hội lớn ắt Tân khoa Uska tốt nhất nam nữ chính xỉn ben cùng chật lại giở trợ giận đương nhiên, phê bình thanh âm cũng không phải là không có, tỉ như rất nhiều đức cao vọng trọng nhân sĩ liền công khai công kích, cho rằng mạt thẻ cùng sở cắt lẹd Johan Sẩn thân làm nhân vật công chúng, lại nói đức trình độ thấp xuống, Hollywood các công ty lớn hẳn là vứt bỏ bằng hắn, không sử dụng hai. Người xem như dưới cờ phim diễn viên. Cùng loại dạng này ngôn luận còn có khâu ít, nhưng bất luận là mạt thẻ phương diện này, vẫn là sở cắt lẹd Johan Sẩn phương diện đó, đều không có đề ý, liền đáp lại cũng lười đi làm. Tựa như mạt thẻ trước đó hiểu rõ được như thế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai trong cậy vào Hollywood ngôi sao là đạo đức điển hình. Trọng yếu nhất là, hắn cùng sở cắt lệch Johansson, một người chưa lập gia đình, một cái chưa gả, cũng không có yêu đương đối tượng, căn bản không có quá nhiều có thể bị chỉ trích địa phương, cái này nhiều lắm là cũng chính là biến thành hai người tư liệu xấu. Nhưng Hollywood ai quan tâm loại này tư liệu xấu? Cái nào Hollywood ngôi sao tương tự tư liệu xấu không phải chồng chất thành núi đến mức để Hollywood công ty phong sát bọn hắn, vậy thì hoàn toàn là chế giễu, việc này cấp tốc truyền khắp nước Mỹ, thậm chí bay đến đại Tây Dương bờ bên kia châu Âu. Phía sau màn đẩy tay tự nhiên không thể thiếu dịu nụ vợ sản ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp dạng này Hollywood công ty lớn. Bởi vì cái này thiết thiết thực thực để mặt thẻ vai chính điện ảnh nhận được chú ý, liền sơ cắt lết Johansson đều không ngoại lệ. Tại nhiều nhà cơ cấu công bố tháng 3, bốn thụ nhất mong đợi chiếu lên trong phim, đã hóp the yểu một lần hành động vượt qua tháng 4 trung tuần chiếu lên kỷ hiệu ưu hai vọt cơ tới vị thứ nhất. Đồng thời, mặt thẻ ngay tại tham diễn nãy sần nổ trẻ Ảr giờ cũng trở thành năm nay ngày nghỉ ngăn được quan tâm nhất phim vị thứ hai, gần với tỷ tại phòng làm việc hoạt hình đại tác In the ỉn giờ Disney. Lấy lẫn loạn diễn viên phong tứ Đến ra tăng phim độ lộ ra ánh sáng cùng lực hấp dẫn, là Hollywood nhất thường dùng tiền truyền thủ đoạn một trong. Mặt hệ cũng tại hoàn toàn phối hợp lẫn lộn, một mực nhớ kỹ hệ lần hờ màn căng dặn, bất luận phóng viên hỏi thế nào, đều không trả lời một câu. Nấy sân nội trợ ả trợ quay chụp, so dự định kế hoạch thuận lợi rất nhiều, tăng thêm một chút cảnh tượng cùng lúc đầu kế hoạch khác biệt, thực địa quay chụp tồn tại rất lớn độ khó, đặc biệt là du khách rất nhiều cảnh điểm, tương tự phần diễn đạo diễn dọn tụt tót cùng rẹ gì bợ dù cầy mẹ sau khi thương nghị, đều đổi thành tại Disney xưởng làm phim phòng quay chụp bên trong dựng cảnh quay chụp như vậy, ngoài trời phần diễn đối lập giảm ít một chút, tại phòng quay chụp bên trong quay chụp phần diễn có chỗ gia tăng. Mặt thẻ tại quay chụp xong cảnh quay ngoài trời phần có sau, cũng tạm thời rời đi nới sần nổ chế Azzer đoàn làm phim, vì sẽ chiếu lên đà Hokeyo phất cờ họ Geo, tham dự một loạt tuyên truyền hoạt động. Bất quá, ở bất kỳ trường hợp nào, hắn đều đối liên quan tới sợ cắt lẹt Juhan sần chủ để tránh, mở miệng ngậm miệng tất cả đều là đà Hokeyo. Vì tuyên truyền, cần, mặt thẻ còn dùng cái kia tương đối nát hành văn, tại trên blog cá nhân viết một thiên cùng loại thẻ zombie sợ vị vạn gửi bản hiện thực Kotoz. Sau đó, ngữ bị hắn fan hâm mộ rộng vị phát, mặc dù mặt thẻ hành văn vô cùng bình thường, nhưng ở fan hâm mộ trong mắt, ưa thích ngôi sao hết thảy tất cả đều là tốt, cho dù là tại thang máy bên trong làm một cái khác ngôi sao nữ, đó cũng là cái kia ngôi sao nữ thiếu làm. Phạm vi lớn như thế lẫn lộn, đưa tới không có khả năng tất cả đều là chú ý, tự nhiên sẽ có mặt trái hiệu ứng. Tỷ Như sợ cắt lẹt Johansen sần một chút fan hâm mộ liền đối mặt thẻ bất mãn, chạy đến mặt thẻ blog phía dưới mang lên, mặt thẻ fan hâm mộ không chỉ giữ vững nhà mình trận địa phòng thủ, còn chạy đến sợ cắt lẹt Johansen blog phía dưới phản kích. Hai nhà fan hâm mộ trực tiếp tại trên internet mắng lên, mặc kệ fan hâm mộ mắng sợ cắt liệt Johansen không biết liêm sỉ lung tung thông đồng người, sợ cắt liệt Johansen fan hâm mộ liền mắng mặc kệ là lạm tình không chịu trách nhiệm cặn bã nam. Cũng may bây giờ xã giao mạng lưới còn không giống tương lai phát đạt như vậy, mắng nhau cũng cực hạn tại internet rất nhỏ phạm vi bên trong. Bởi vì quay chung quanh mặc kệ sinh ra một hệ liệt chủ đề, một chút thị trường dự đoán cơ cấu, Lạng Yên nâng cao đối với đà hốc the yệu tuần đầu phòng vé dự đoán, trước đó phần lớn cho rằng phim cuối tuần đầu phòng vé sẽ ở 16 triệu đô la, mới nhất đánh giá số lượng thăng lên đến 25 triệu đô la. Thậm chí Rất nhiều phim chế tác công ty, một lần nữa nhìn kỹ mặt thẻ, dạng này một cái có chủ đề độ lại có thể dẫn phát điểm nóng tuổi trẻ ngôi sao, có phải hay không phù hợp công ty mình nhu cầu. Hollywood chung quy là cái vòng thương nghiệp, chỉ cần có thể mang đến kết xu ích lợi, kia chính là từng cái công ty tôn quý nhất ngồi lên khách quý nãy sần nổ chế Azr chế nhất cuối tháng 4 liền sẽ quay chụp hoàn tất. Trong văn phòng, Hẻn Lần Hơ mặn trịnh trọng đối mặt thẻ nói rằng, hiện tại là thời điểm cân nhắc phần công tác tiếp theo. Mặt thẻ hỏi, người có thích hợp mục tiêu. Hẻn Lần Hơ mặn không có đón hắn lời nói, tự mình nói rằng, bây giờ đến xem, Daok The y ở Bắc Mỹ phòng vé hồi vốn vấn đề không lớn. Dạng này chúng ta liền có thể dựa theo kế hoạch lúc trước tiếp tục đẩy vào, ngươi tiếp tục biểu diễn hiện đại loại hình động tác nhân vật." Nang nhìn xem mặt Hẹ, nói rằng, "Ta được đến tin tức xác thật, Súng Mịt Entertainment ngay tại chủ bị một cái liên quan tới sát thủ hàn mục, đấu súng phim hành động." Chương 285. Sâm lược tính cùng tính nguy hiểm càng cao. Chương 285. Sâm lược tính cùng tính nguy hiểm càng cao, Súng Mịt Entertainment đầu năm nay tiếp nhận nổi tiếng người chế tác gạ kỳ và gồ nở màn đề cử. Không đợi mặt Hẹ hỏi, Hẹ lần hờn mặn liền nói rõ chi tiết nói. Musa Simon Ginsburg tại Colombia Đại học Điện ảnh Học viện học tập lúc thạc sĩ tốt nghiệp tác phẩm, chuẩn bị quay chụp một bộ sát thủ đấu súng phim hành động. Nàng nhìn về phía Mạt Khè, ngươi gần nhất không phải thường xuyên đi xuống ống câu lạc bộ sao? Hơn nữa tại Benox bợ giọng thở cùng Black Hat Dao đoàn làm phim tiếp thụ qua hệ thống chiến thuật động tác huấn luyện. Là thường xuyên đi, ta thương pháp cũng không tệ. Mạt Khè không quên trước cho mình thổi bên trên hai câu, hỏi tiếp, A Kỷ và Goloman. Cái tên này giống như ở nơi nào thấy qua a. Hệ Lấn Hờ Măn nói đơn giản nói, nổi tiếng biên kịch cùng người chế tác, người chế tác phương diện danh khí cùng địa vị không bằng xịn. Bất quá hắn có thể tính là Hollywood kim bài biên kịch, ký lĩnh tâm loat skin ở bạ sở cùng A Bị Tỷ Phủ Mịn đều là hắn kịch tác, A Bị Tỷ Phủ Mịn còn để hắn lấy được Oscar tốt nhất biên kịch thưởng, năm nay kỳ nghỉ hè muốn chiếu lên gì? Robot kịch bạn sử dụng, kỳ thật không phải A Tây Mạc Phu nguyên bản tác phẩm, mà là hắn cải biến về sau kịch. Tác, bất quá hắn không có ký tên. Nghe xong những này, Mạt Khè hiểu, à Kỳ Vạ Gô Nơ mạn là Hollywood một cái nhân sĩ thành công. Dựa theo Hollywood tín điều, liên tiếp người thành công sĩ tác phẩm, tỉ lệ thành công sẽ càng cao, phong hiểm đối lập nhỏ bé còn có cụ thể hơn sao? Mạt Khè hỏi Hết lần hơ màn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, từ tháng 1 giữa tháng, Summit Entertainment mặn ngay tại chuẩn bị hạng mục này, A Kỳ Vạc Gồ Nở Mạn sẽ đảm nhiệm nhà sản xuất, sản xuất dự toán 100 triệu đô la, kế hoạch đạo diễn cùng diễn viên chính đều thuê đã chứng minh qua chính hình nổi danh ngôi sao, một tuần trước gạ Kỳ Vạc Gồ Nở Mạn vừa mới thỏa đảm đạo diễn, đạo diễn qua The Bước Nhột Li Mạn đem chấp trưởng đã ống. Mặt khẽ nghe xong, chỉ từ trên giấy tới nói, hạng mục này quả thực quá đáng tin cậy, từ Oscar người đoạt giải cùng thị trường chứng minh qua A Kỳ Vạc Gồ Nở Mạn đảm nhiệm nhà sản xuất, đạo diễn là đạo diễn danh tiếng cùng phòng vé xong Nột The Bước Nhột Li Mạn, mong muốn đầu tư cao đến 100 triệu đô la. Nếu yếu tố này đều có thể mức độ lớn nhất loại trừ đi thất bại phong hiểm đoàn làm phim đã thành lập, bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị. Hẻ Lận Hờ Măn còn nói thêm, bất qua ạ kỳ vạ gỗ Norman, Simon Jenkins bất cùng đoạt ly màn ba người, còn tại đối kịch bản tiến hành điều chỉnh, đoán chừng trễ nhất sẽ không vượt qua tháng 6, cái này đoàn làm phim liền sẽ công khai chiêu mộ nam nữ chính. Mặc Kệ nhìn về phía Hẻ Lận Hờ Măn, công khai chiêu mộ. Hẻ Lận Hờ Măn gật đầu, không sai, chính là công khai chiêu mộ diễn viên loại hình, cả vị, lực hiệu triệu, đi qua 3 năm diễn viên chính phim phòng vẽ cũng có thích hợp hay không phim hành động chờ một chút, đều là đoàn làm phim cân nhắc nhân tố kia phải đối mặt vô cùng kịch liệt cạnh tranh a. Mặt Thẻ trong nháy mắt có giác ngộ Hạ Kỳ và Goner màn cùng cha ta có chút giao tình, cho nên ta cùng hắn cũng coi là quen biết. Hẻn lần hờ măng bình tĩnh nói, đoàn làm phim công khai chiêu mộ diễn viên, muốn tới tháng 5 mới ra bên ngoài thả tin tức. Nàng nhìn xem Mặt Thẻ nói rằng, ta sẽ lại cùng Hạ Kỳ và Goner màn tiếp xúc, nhìn có thể hay không sớm cầm tới cái bản, dạng này chúng ta có thể tiến một bước phản nước định hạng mục phong hiểm. Mặc dù từ nhân viên tổ hợp nhìn lại vô cùng đáng tin vậy, nhưng nhân vật đến cùng có phải hay không thích hợp Mặt Thẻ, khi nhìn đến kịch bản cùng nhân tiết trước đó, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Mặt Khè cũng rõ ràng, Hề Lẫn Hơ mằng đây là phòng ngựa chủ đạo, chuẩn bị sớm lời nói, tương lai cũng có thể nhiều một chút xíu năm chắc, mà hắn cũng nghe tới Hề Lẫn Hơ mằng lời nói, A Kỳ vạ gỗ nờ mạn cùng cha nàng có giao tình, nếu như hắn muốn tranh đoạt nhân vật này, cũng là ưu thế chỗ. Hề Lẫn Hơ mằng thanh âm vang lên lần nữa, "Ta trước cùng ngươi thông hạ tức giận, cụ thể chờ ta có xác định tin tức sau lại đảm luận, ngươi có thời gian tiếp tục đi luyện súng, cái này cũng có thể trở thành ưu thế." Mặt Khè nhẹ nhàng gật đầu, "Ta biết." Cái này tạm thời chính là một cái mục đích, dù sao ngoại trừ phía sau màn đội hình rất đáng tin cậy bên ngoài, bây giờ còn chưa có càng nhiều tin tức. Hắn cho tới bây giờ, tiếp viên tự nhiên muốn đối lập cẩn thận một chút, hết lần hơ màn xem như người đại diện của hắn, muốn từ trong vòng rất nhiều được duyệt hạng mục bên trong, loại trừ đi phong hiểm quá lớn, loại hình không thích hợp, cuối cùng thả trong phòng làm việc thông khí, cơ bản đều là tương đối thích hợp hắn hạng mục. Mặt kệ công việc bây giờ bận rộn, đương nhiên không có khả năng từ Hollywood rất nhiều đoàn làm phim ở trong chọn lựa thích hợp, đây đều là người đại diện công tác, loại trừ đi những khả năng kia mục nát, đem đáng tin cậy đặt ở trước mặt cung cấp hắn chọn lựa đương nhiên, một tên diễn viên đánh ra danh tiếng, đặc biệt là vừa mới biểu diễn quá lớn nội tác phẩm về sau thường thường sẽ có đoàn làm phim chủ động tìm tới cửa, tựa như mặt thẻ trước đó nhận được một hệ liệt mời như thế. Tỷ như đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp đầu tư một cái đoàn làm phim liên phát tới qua mời, đạo diễn Jo Buzzogi gọi mời hắn biểu diễn Sin City mặt thẻ cùng hệ lẫn hờ màn sau khi thương nghị, đối với Jo Buzzogi loại này điển hình cấp B phiên đạo diễn còn có lo nghĩ, huyện chuyển cự tuyệt thử vai mời. Mặt thẻ chưa có xem bộ phim này, nhưng đi vào bên này sau nhìn qua eo mạ dị kỵ cùng phở ổm đỡ sợ tỷ hữu đã thẳng thắn rằng, Jo Buzzogi phong cách xa so với Đạ ốc the ỉa còn muốn phi chủ lưu. Nghiêm ngặt nói đến, Phim giỏ bị mặc dù không phải chủ lưu phim thương nghiệp, nhưng cũng tạo thành quy mô khổng lồ lưu hành văn hóa, cũng không phải là đặc biệt phi chủ lưu. Nhưng do bất rô di gơ kia 2 bộ phim, càng giống là thế kỷ trước những năm 6070 chủng loại kia nhẹ vốn dình hạc điện ảnh, thượng vàng hạ cám lấp rất đa nguyên làm đi vào, căn bản không giảng cứu lo gì, thế nào kinh bạo ánh mắt làm sao tới đặc biệt là phở ổn đỡ sở tỷ hiệu đạ phi chủ lưu để lúc ấy xem video mang mặt thẻ đều trợn mắt hốt hoồm, phim nửa bộ phận trước là ống kính sạch sẽ không thể lại sạch sẽ phim cao bồi thêm vào một vụ, lão đại Cluny cùng lão nhị Côn Đinh chính là một đôi tên điên sắt nhân cuồng, phái đoàn cực kỳ giống nạ tụ dần buồn khi nở bên trong tiêu đối, nhưng mà phim khi tiến vào Mexico sau, lại giống như là lây dính nơi đó khí tức thần bí mà chuyển tiếp đột ngột, căn bản không cho người ta thích ứng thời gian, liền đã thành một bộ buộc chặt tô màu tình, bạo lực, quỷ hút máu, cương, thi, huyết tương ngon ta cầm, trong thời gian ngắn chỉ có kinh ngạc phần. Xem xong bộ phim này, Mạc Khệ còn càng khái, may mắn quẹn Tỉnh Tạ Dạn Tín Độ cùng do bất do gì go đi quay phim, nếu không thế giới này liền phải nhiều hai tên biến thái sắt như cuồng. Xét thực, quẹn Tỉnh Tạ Dạn Tín Độ cùng do bất do gì go phim nhìn rất thoải mái, nhưng Mạc Khệ cùng hệ lần hơn mấn đều xác định, cái này không phù hợp lộ tuyến của hắn, biểu diễn loại này điển hình cấp bên phiến, đối sự nghiệp của hắn cũng không thể mang đến rõ ràng chỗ tốt, một khi thất bại, sẽ còn trở thành liên lụy, thu hoạch cùng phong hiểm rõ ràng thành tương phản. Mạc Khệ rất rõ ràng chính mình chỉ là cái hạng hai ngôi sao, căn bản nhào không dậy nổi đường phố, bây giờ còn chưa tới tùy theo hắn yêu thích cùng tính tình chọn phim thời điểm đằng sau. Hệ lần hở màn lại cùng mặt thẻ thảo luận lên cùng sợ cắt lẹt Rohan sần lẫn lộn một chút giải quyết tốt hậu quả công việc, loại chuyện này có thể ở thời gian ngắn gấp bội ra tăng tỉ lệ lộ ra ánh sáng, cũng biết dẫn phát một chút ảnh hưởng trái chiều. Tỷ như mặt thẻ sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế, là cái tở lễ bỏi loại hình nói loạn, dần dần tại truyền thông cùng trên internet truyền ra. Mặt thẻ cũng là không quan trọng, Holy Hussắc thực có nam nhân tốt, nhưng đa số ngôi sao nam đều là tở lễ bỏi. Trước mắt hắn tạm thời không tiếp tục chính thức kết giao bạn gái dự định, nếu như tương lai có thể gặp phải động tâm, cũng sẽ đi chăm chú truy cầu, tựa như lúc trước truy cầu bợ dịt nhĩ như thế. Tại dạng này hỗn loạn trong phòng trọ Tình cảm loại chuyện này, ai cũng không thể cam đoan. Sau đó, Hết Lần Hơ Mân còn nói, nàng sẽ thử nghiệm mời Hạ Kỷ Vạ Gộ Nở Mạn cùng đột Lị Mạn tham gia đà óc thé y ở chiếu ra mắt, bộ phim này bên trong mật thẻ có đại lượng nổ súng xạ kích cùng hành hung zombie động tác cảnh quay, nói không chừng liền có thể đạt động hai vị này. Mặc dù Hạ Kỷ Vạ Gộ Nở Mạn đấu súng phim hành động cụ thể như thế nào còn phải đợi tin tức cụ thể lại xác định, nhưng sớm làm chút chuẩn bị là không sai. Hết Lần Hơ Mân sở dĩ dám dạng này a làm, cũng là từ đối với phim lòng tin. Diễn nữ vợ sạn ảnh nghiệp từ Oscar lễ trao thưởng kết thúc sau, liền liên tiếp vì Đạ ốc ke yểu cử hành vượt qua 5 trận buổi chiếu thử, trong đó bao quát ký giả truyền thông, nhà phê bình điện ảnh, trong vòng chuyên gia cùng bộ phận phân fan điện ảnh chờ chuyên trưởng, lấy được đánh giá đa số đều là tích cực, có thể nói là khen ngợi một bộ phim. Thậm chí, Đạ ốc ke yểu rổ sen tô mạ tô đều sớm giải cấm, trang web thu thập 46 thiên chiếc bình luận điện ảnh bên trong, khen ngợi suất đạt đến 79% bình quân đạt được có 7.5 điểm, chú ý bắp răng chỉ số cũng đạt tới 80 đây đối với một bộ phi chủ lưu phim giởm bị tới nói, có thể tính danh tiếng tốt vô cùng. Trong đó mặt thẻ biểu diễn vai nam chính nhận lấy bình thường fan điện ảnh xem thử quần thể nhất trí khen ngợi, cho rằng cho thấy nhân loại nghịch cảnh sinh tồn và nam nhân cường hãn một mặt. Hẻn Lân Hơ Măng đã mời người, đương nhiên là có nhất định lực lượng đương nhiên, Đa Ốc The Yểu cũng có mặt trái tin tức đã từng bộ kia Đa Ốc The Yểu nhà sản xuất đang nhìn qua thử chiếu về sau, liền công khai biểu thị không thích bộ này phim mới ta tham dự giặc thi nhịn đức phục chế bản bộ phận công việc biết lúc, trong điện ảnh giọm bì nhân vật di động quá nhanh, cũng không đủ điện hình. Ta nhớ được rốt giờ năm đó bỏ ra rất nhiều thời gian mới khiến cho vai phụ đạt tới nhân vật chính biểu diễn trình độ, trong phim có y tá cương thi, bóng chạy cương thi cũng rất nhiều có thể rõ ràng phân biệt cương thi, bọn hắn đã không phải là vai trò thứ yếu. Nhưng ở bộ này phim mới bên trong, bọn hắn toàn cũng là vì phụ trợ vai nam chính mặt tệ hơn nớm mà tồn tại, cái này đã đã mất đi phim zombie lớn nhất bị lực. Xét thực, bản mới trong phim zombie không còn là loại kia chậm rãi nhân vật, xâm lược tính cùng tính nguy hiểm càng cao đầy cũng là căn cứ thời đại làm ra biến hóa, phim luôn luôn theo thời đại đang thay đổi, đã hình thành thì không thay đổi chỉ có thể chết mất. Mà khác, xem như hoạt tự nhân ba bộ khúc linh hồn nhân vật, rốt giờ Azomezo cũng cự tuyệt có mặt cái này phiên bản Đa Okey ở buổi chiếu ra mắt đây đều là bất lợi tin tức. Nhưng mặc kệ phiên bản cũ người như thế nào không lọt mắt bạn mới Đa Okhe yêu bộ phim này đều tại trung tuần tháng 3 đúng giờ chiếu lên. Chương 286, Thợ mộng tỉ lý. Chương 286, Thợ mộng tỉ lý. Thái Dương vừa mới chuyển tới phía Tây, còn chưa rơi xuống Thái Bình Dương, Đa Okhe y ở không coi là quá lớn buổi chiếu ra mắt, ngay tại trên quảng trường Nokia mở ra tấm màn lớn, xế chiều hôm nay zombie bị xuất lủng, đủ loại zombie cơ hồ hoàn toàn chiếm lĩnh Nokia quảng trường, ngoại trừ zombie bên ngoài, còn lại nhiều nhất chính là rơ mặt thẻ Affix fan điện ảnh. Lâm thượng chiếu cái này hai tuần lẫn lộn, để phim danh tiếng hết sức đề cao. Diễn ủy vợ sản ảnh nghiệp một vị cao quản hội trước đối xin Daniel N nói qua, trận này tuyên truyền thế công đầy đủ bổ đắp được 5 triệu đô la tuyên truyền chi tiêu. Mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, nhưng mà thẻ cùng sở cắt lẹ Johansson đoạn video kia vừa ra, đưa tới náo động hiệu quả tuyệt đối kinh người. Thậm chí, tin tức này trả lại đại Tây Dương bờ bên kia tỷ như Theson chờ đông đảo báo nhỏ điểm nóng cùng trang đầu. Sở cắt lẹ Johansson bên kia hiệu quả như thế nào, Mạt Thệ không có đi chú ý, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không rất kém cỏi. Một bộ phim zombie loạn vũ bên trong, Mạt Thệ đi qua thảm đỏ, đi vào khu truyền thông, thông lệ tiếp nhận vẫn vẫn tất cả hỏi đến Sở Cát Lệ Dụ Hanssen cùng Jesse Ka'an3 ba loại hình vấn đề, hắn một mực không trả lời. Hai người kia với hắn mà nói, tạm thời là quá khứ thứ. Sau đó chính là một loạt đoàn làm phim chụp ảnh chung, cùng nhà tài trợ chụp ảnh chung chờ một chút, mai cho đến sắc trời đen lại, Mạc Khệ, Jesse Ka'an3 cùng Alex Sangzer Zada Dadi Ồ mấy cái đoàn làm phim chủ sáng thành viên mới đi tiến vào dự hát. Mạc Khệ cùng Jesse Ka'an3 như cũ cười cười nói nói, Alex Sangzer Zada Dadi Ồ cùng Jesse Ka'an3 vẫn là lẫn nhau không nói à, hơn nữa Mạc Khệ cũng chú ý tới, Alex Sangzer Zada Dadi Ồ so với lần trước gặp mặt lúc, đối với hắn càng khách khí. Loại chuyện này cũng rất bình thường, Mặt Thẻ biết mình sinh hoạt cá nhân phương diện tình dành, đoán chừng sắp cùng Leonardo đi gặp gì ổ làm chuẩn đương nhiên, mong muốn ở phương diện này cùng Leonardo đi gặp gì ổ so, hắn kém đến vẫn có chút nhiều đi vào khách quý phòng nghỉ, Mặt Thẻ lập tức nhìn thấy Hẻ Lận Hờ Măn buổi tiếp hai trung niên nam nhân cùng một chỗ đang nói chuyện, ném Jessie Ka'an ba mặc kệ, đi nhanh lên đi qua Aqiva, đứt. Hẻ Lận Hờ Măn vì song phương làm giới thiệu, đây là Mặt Thẻ, Mặt Thẻ Honor, ta dưới cờ hàng hiệu nhất ngôi sao. Nàng hướng Mặt Thẻ giới thiệu cái đầu hơi cao một điểm trung niên nam nhân, đây là Aqiva gỗ Norman, Oscar giải thưởng người đỏ dài. Tiếp lấy, lại giới thiệu đầu như là tổ chim như thế một người khác, đây là Dudleyman, vô cùng có tài hoa đạo diễn. Mặt khệ chủ động vươn tay, từng cái đi theo hai người nắm tay, lại hàn huyên vài câu, sau đó nhìn thấy hệ lần hơ màn ánh mắt, chủ động cáo từ rời đi. Hiện tại vẫn chỉ là mục đích, hắn cái này diễn viên chủ động lúc gần lúc hiện, nói không chừng sẽ đưa đến phản hiệu quá. Dù sao hai người này không phải Sidney Daniel cùng Jasper Nieder, lẫn nhau ở giữa vô cùng lạ lẫm. Mặt khệ tìm tới Jasper Nieder, đây mới là hắn muốn trọng điểm chú ý nhân vật, hơn nữa trải qua bộ phim này quay chụp cùng rèn luyện về sau, Hắn cùng Jackson Wilder có quan hệ, chỗ coi như không tệ đã Hopkins liền muốn chiếu lên. Mattie đứng tại Jackson Wilder bên cạnh, thấp giọng hỏi, có tìm tới thích hợp hạng mục nào sao? Jackson Wilder lúc đầu nói rằng, ta lại không có ngôi danh khú lớn như vậy, chỉ là cái vòng điện ảnh người mới, bộ phim này phòng vẽ không ra, ai dám tìm ta quay chụp xuống một bộ. Hắn lại thở dài, ta đã nói với ngươi ta muốn quay chụp chủng loại kia phong cách, đoán chừng không có người chế tác sẽ thích, hơn nữa tạm thời ta cũng tìm không thấy thích hợp đề tài. Mattie trước đó cùng hắn giao lưu thời điểm, liền nghe Jackson Wilder nhắc qua Hắn muốn quay chụp một bộ nổi bật thị giác hệ phong cách phim, sắp điệu đều lệch nồng đậm ám sắc, giống như một vài bức thâm trầm bức tranh loại hình rạp. Mạc Khè nhấp nhở, "Có lẽ ngươi có thể đi coi ngoài bên trong tìm kiếm một chút, có hay không thích hợp ngươi cải biên tác phẩm, coi như tìm tới." Zack Snyder có chút bất đắc dĩ, cũng rất khó kéo đến đầu tư. Mạc Khè bỗng nhiên tăng thêm hứng thú, nói rằng, "Nếu như tăng thêm ta đây." Zack Snyder ngẩng đầu nhìn Mạc Khè một cái, "Ngươi xác định?" Hắn biết rõ, Mạc Khè bây giờ đang lúc đỏ. Nói là hạng hai ngôi sao ở trong người nổi bật đều không quá phận, nghe nói nhận được đoàn làm phim mời đều có một thứ anh tăng thêm nếu như Đa ốc the yểu thành công, hai chúng ta liền có càng nhiều tiền vốn. Mạc Khế lộ ra rất tự tin, dù sao từ phim giai đoạn trước danh tiếng đến xem, thành công khả năng rất lớn, chúng ta lại kéo đầu tư cũng biết lại càng dễ một chút. Zack Snyder nhẹ gật đầu, ta hiện tại liền nóng trông Đa ốc the yểu có thể bản chạy. Chỉ có tự thân làm ra thành tích, hắn mong muốn phong cách mới có thể sẽ thực hiện. Mạc Khế nở nụ cười, ta cũng là a. Kỳ thật, Zack Snyder nhìn một chút Mạc Khế, còn nói thêm Ta rất muốn tại bộ phim này bên trong đổ xuất một loại bi tình cùng trang trọng cảm giác, nhưng xin không cho phép ta làm như vậy." Mạc Khè nói tiếp, "Không có cách nào, Hollywood là nhà sản xuất trung tâm chế độ. Đừng nói là mới vào làm được giật sớn ý đở, liên Pleaser có dạng này hạng nhất đạo diễn, đều muốn nghiêm trọng nhận nhà sản xuất chế ước." Lại cùng giật sớn ý đở hàn huyên vài câu, Mạc Khè nhớ tới 300 quần đỏ đầu, nhắc nhở hắn một câu đúng, rồi, ta nhớ được giống như ở nơi nào nhìn qua một bản có mái loại hình. Mạc Khè trước đó chuyên môn điều tra, cũng tìm được quyển kia tranh minh họa tiểu thuyết, phía trên tranh minh họa, rất giống ngươi miêu tả chủng loại kia phong cách. Giật sớn ý đở lập tức hỏi, Cái gì cơ mậy? Mặt Khệ vì để tránh cho một chút có thể sẽ tổn tại phiền toái, nói rằng, cụ thể danh tự ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nội dung là cổ Hi Lạp người cùng cậu người Ba Tư tại một cái tên là cái gì quan địa phương khai chiến. Jackson Yder không ngừng gật lấy đầu, ta quay đầu đi tìm một chút, ta nhớ lại một chút đến. Mặt Khệ lại nhắc nhở một câu, tựa như là Sơ-bạt-ta người cùng cậu người Ba Tư tác chiến. Sơ-bạt-ta người, cậu người Ba Tư. Jackson Yder phản ứng thật nhanh, đối phương Tây lịch sử dường như cũng hiểu rất rõ, Thở Mọ Đi Ly. Đúng. Mặt Khệ phụ họa, chính là Thở Mọ Đi Ly. Jack Snyder đợi ghi tạc trong lòng, đợi ngày mai ta tìm đến nhìn xem. Hắn cùng Matt thẻ thường xuyên tiếp xúc qua sau, có thể phát giác đi ra, vị này tuổi trẻ ngôi sao điện ảnh phẩm là liên lụy đến công tác chuyện phía trên, đều hết sức chăm chú. Có người đến tìm Jack Snyder, Matt thẻ đi tới một bên khác, nhìn thấy một mình ngồi ở trong góc gạ Lệ Sảng Giơ Dạ Đạt Đạ Di Ổ, lập tức đi tới này, "Anna." Matt thẻ ngồi ở nàng vị trí đối diện bên trên. A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạt Đạ Di Ổ cười cười, "Này, Matt thẻ." Matt thẻ hỏi, "Thế nào một người đợi ở chỗ này?" Hắn chỉ chỉ đám người, "Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nhận biết một chút trong vòng trọng lượng cấp nhân vật?" Không cần. A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Di ổ chậm rãi lắc đầu, ta có chút không thoải mái. Mặt Khế nhiệt tâm hỏi, muốn hay không tìm bác sĩ? A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Di ổ trong tươi cười mang theo vẻ lúng túng, "Không cần, ta đau bụng." Mặt Khế lập tức rõ ràng lời này ý tứ, cũng có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian đổi một cái chủ đề, "Gần nhất có nhìn thấy qua Ạ Mạn đã sao? Ta cũng đã lâu không gặp." A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Di ổ suy nghĩ một chút, nói rằng, lần trước gặp nàng vẫn là năm mới thời điểm, bất quá nàng nhanh tốt nghiệp, năm nay kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp liền không đi Anh Quốc, sẽ lưu tại nước Mỹ phát triển. Mạc Khè thử thăm dò, ngươi cùng với nàng giao tình rất tốt. A Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị Ổ nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta rất sớm đã quen biết, vẫn luôn là bạn tốt, mặc dù ta so với nàng tuổi tác ít đi một chút. Lúc này có đoàn làm phim nhân viên công tác chào hỏi khách quý trong phòng nghỉ người đi dạm hát chiếu phim trong đại sảnh khán vị, Mạc Khè nhắc nhở A Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị Ổ, ngươi cẩn thận một chút. A Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị Ổ mặc chính là một đôi giày cao gót. Mạc Khè trước đứng lên, chủ động đưa tay tới, muốn kéo A Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị Ổ lên, A Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị Ổ chần chờ một chút, vẫn là bắt lấy mặt Khè tay, mượn nhờ hắn lôi kéo lực lượng, đứng lên đi thôi. Mạt Khệ tức thời buông tay ra, phía trước dẫn đường. Alet sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ lên tiếng, theo sau, nàng con mắt màu xanh lam, một mực nhìn lấy mặt thẻ phía sau lưng, trong đó lộ ra một tia nghi hoặc, từ vừa bắt đầu đến bây giờ, tất cả cùng Mạt Khệ tiếp xúc bên trong, hắn đều giống như cái nhật tình bạn tốt, căn bản không giống truyền thông báo cáo như thế. Nghĩ tới đây, nàng tranh thủ thời gian lúc đầu, tại tọa dấu ổ tàu quay chụp trong lúc đó, thế nhưng là chính thai đã nghe qua Jessica Anba kêu cao vút thét lên. Từ cửa hồng đi vào chiếu phim đại sảnh, Mạt Khệ đi tới hàng thứ nhất, chỗ ngồi của hắn vừa lúc ở đạo diễn Jackson Nidy đờ cùng người chế tác Sidney Daniel ở giữa. Xin Daniel đột nhiên nói rằng, "Mạt Khè, có chuyện vừa rồi quên nói." Mạt Khè quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn trước mấy ngày ta gặp qua sở tí phần. Xin Daniel nói thẳng, "Hắn để cho ta nhắc nhở ngươi, đầu tháng năm có thời gian, nhất định phải đi tham gia hắn phim mới buổi chiếu ra mắt." Ừm. Mạt Khè nhẹ gật đầu, quay đầu ta cho sở tí phần gọi điện thoại. Đầu tiên là Orlando bợ lùng mời, hiện tại lại có sở tí phần số M1 mời, hắn khẳng định phải đi Van Helsing trên buổi chiếu ra mắt nhìn xem đến mức dạ trẻm cả đầm mời, lúc trước hắn đã chuyên môn gọi điện thoại huyền truyện cư tuyệt, mình vật cử hành buổi chiếu ra mắt thời gian. Đoán chừng lấy sần nổ chế A sợ còn không có quay chụp xong, hắn không có khả năng buông xuống công việc đang hoàng, chạy tới tham gia người khác buổi chiếu ra mắt. Hơn nữa lần kia về sau, Mạt Thệ cũng không định lại cùng Dạ Trèo ầm cả đám có phương diện kia lui tới, lần trước thủ lao tìm một cơ hội trả lại cho nàng chính là. Thật sự không được, vậy thì quịt nợ tốt, ngược lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ngay tại Mạt Thệ suy nghĩ thời điểm, chiếu phim đại sảnh dần dần lâm vào yên tĩnh, tại hàng thứ tư vị trí, hệ lần hờ mằn buổi tiếp hạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng đột ly mằn ngồi ở chỗ đó, chờ đợi phim bắt đầu chiếu phim. A kỳ vạ gỗ nở mạn cùng hệ lần hờ mằn có phụ thân là quen biết đã lâu cũng có thể đoán được hệ lần hở màn mười hắn cùng đột lì mạn tới ý đồ. Lúc đầu, mặt thẻ hắn nở chính là lo nghĩ của bọn hắn đối tượng một chồng, hiện tại vừa vặn có thể khoảng cách gần nước định. Chương 287. Lập thể tươi sáng vai nam chính. Chương 287. Lập thể tươi sáng vai nam chính. An tĩnh trong rạp chiếu phim, bỗng nhiên vang lên một bộ phim lúc hít vào thanh âm, đặc biệt là những cái kia nam người xem, từng cái nhìn chằm chằm trên đại màn bạc hình tượng, dường như hoàn toàn bị chấn kinh. Vai nam chính mặc cỡ từ cục cảnh sát đi ra, gặp một đôi bị giọn bị truy sát cha con, con gái chạy lúc bộ dáng Tuyệt đối chỉ có thể dùng rung động để hình dung đây là rất cấp thấp phim thủ pháp, nhưng cũng là hữu hiệu, hiệu hấp dẫn người xem lợi khí. Sau đó, vai nam chính bản lĩnh lưu loát xử lý truy kích đi lên zombie, cứu đôi này cha con. A Kỳ và Goner mạn nhìn Đột Lý Mạn một cái, nói rằng, cảm giác thế nào? Đột Lý Mạn vừa mới quay chụp qua theo bộ dạng này tại trên cảnh động tác nhận được tán thưởng phim, đôi cái này có tính chuyên nghiệp phán đoán cũng không tệ lắm. Đột Lý Mạn nhẹ giọng nói, biên tập không tính xuất sắc, chỉ là bình thường, đoạn này động tác cảnh quay, nếu như không phải diễn viên phát huy ra mồ, không đạt được loại hiệu quả này. A Kỳ và Goner mạn nhẹ nhàng gật đầu. Vì người làm một đoạn này, động tác cảnh quay diễn viên bản thân phát huy số biên tập xuất sắc hơn. Mọi người đều biết, Hollywood phim hành động chủ yếu dựa vào biên tập, mà không phải diễn viên bản thân một nửa một nửa đem. Đột Ly Mạn vuốt ve bàn tay, nói rằng, đa số phim hành động, 3 phần rưỡi vào diễn viên cùng động tác thiết kế, 7 phần rưỡi vào sau kỳ biên tập. A Kỳ và Gỗ Nờ Mạn có thể nghe rõ Đột Ly Mạn ý tứ, không nói gì thêm, mặc dù mấy năm gần đây tinh lực đều đặt ở song thưởng bên trên, cơ bản không làm sao tiếp xúc qua phim hành động, nhưng năm đó hắn cũng tham dự vĩnh viễn bật mạn hàn mục, đối động tác cảnh quay cũng có nhất định phản đoán. Vai nam chính động tác cảnh quay vô cùng sáng chói, trừ bỏ bị nữ phụ chạy lúc kia kinh thiên động địa dung động đoạt một chút khí, thời gian còn lại phẩm là xuất hiện ở trong hình tượng, đều là tất cả phần diễn bên trong tuyệt đối nhân vật chính. Hơn nữa nhân vật này thiết lập cũng rất sáng chói, bản lĩnh cao siêu, động tác linh hoạt, tính cách kiên nghị mà không thiếu khuyết chân thành, bảo vệ rất nhiều thai nạn người sống sót, đồng thời dẫn đầu bọn hắn tiến vào một nhà trung tâm thương mại, tránh né chẳng tai nạn này. Có trung tâm thương mại cái này cỡ nhỏ thành lũy, hắn lại lực bài chúng nghị, cứu từ bệnh viện trốn tới xinh đẹp y tá đám người. Trong phim trận đầu cảnh bắn nhau xuất hiện. Fan Tiếng súng tiếng súng tại chiếu phim trong đại sảnh qua lại phiêu đảng, hai tay cầm súng vai nam chính đánh nổ một cái đầu của zombie. "Phanh, phanh." Càng nhiều tiếng súng vang lên. Đôn Ly Mạn Dư vẫn tinh thần, vừa mới nhìn qua mấy trận vai nam chính tay không vật lộn phân diễn, hiện tại rốt cuộc có số chiến. Tham gia buổi chiếu ra mắt trước đó, A Kỷ và Vạ Gỗ Nở Mạn liền đã nói với hắn, bọn hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu, chính là vì công trình của mình khảo sát diễn viên, mặt kệ hồn nở cái này diễn viên, ngoại hình điều kiện coi như không tệ, soái khí bên trong không thiếu cường giả khí chất, năng ngoại biểu diễn tỉ dị top tea cả dật bình đại bạo, hạng hai ngôi sao ở trong đang lúc đó. Bản thân biểu diễn nhiều bộ phim tất cả đều liên quan đến động tác cảnh quay phần, có thể nói là vô cùng phù hợp. Phi mời vai nam chính yêu cầu. Bất quá, hắn cũng có lo nghĩ, mặt Thạch Hồn Nở tất nhiên tại Ben Rock vỏ rõ thở cùng Black Hat Down 2 bộ trong phim nhân vật làm cho người khác sâu ấn tượng, nhưng đều là không quá quan trọng vai phụ, chân chính để hắn gặp may cùng thể hiện lực hiệu triệu hai nhân vật, đều là cổ trang loại hình mà không phải hiện đại trang phục. Nhưng nhìn thấy mặt Thạch Hồn Nở cầm súng xạ kích một màn này, Lục Ly Mạn không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, vai nam chính bất luận cầm súng vẫn là xạ kích tư thế, đều vô cùng tiêu chuẩn, có thể nhìn ra được diễn viên chuyên nghiệp tố dưỡng vô cùng cao quay chụp khe buộc lúc, dạy bảo Mạc Đạm Mọn chuyên nghiệp hơn luật viên, cũng không ngoài như thế. Phim nhìn qua hơn phân nửa, Đôn Lý Mạn cảm thấy cái này vai nam chính cũng không tệ lắm, mặt thẻ Horner biểu diễn phương diện đại khái là trung đẳng tiêu chuẩn, so ra kém Mạc Đạm Mọn, nhưng bắn nhau cùng cận thân vật lộn các loại động tác hí, vô cùng sáng chói, hơn nữa cùng Mạc Đạm Mọn tại khe buộc bên trong động tác cảnh quay 8 phần rưỡi vào sau kỳ cùng biên tập khác biệt, bộ phim này bị biên tập đối lập đồng dạng, động tác cảnh quay hơn phân nửa là dựa vào diễn viên cường đại khí thế cùng. Sạch sẽ lợi nhuận bản lĩnh trống đớ lấy thế nào? Á Kỵ và Horner man hỏi. Đôn Lý Mạn trực tiếp hồi đáp, Đơn thuần diễn viên bản thân, mặt thẻ hòn nở đối động tác cảnh quay phần trường khống, so mắc đà mòn tốt hơn nhiều. Hán trên cơ bản bỏ đi điểm này lo nghĩ, bộ phim này sắp phấn kết, mặt thẻ hòn nở hiện đại tạo hình cùng hiện đại phái động tác cảnh quay, so tí gì thốt theo cả dịch bình hiệu tụt nở cũng không kém. Cho dù là cảnh thoại, cũng có mấy trận làm cho người khác sâu ấn tượng. Vai nam chính từ đầu đến cuối với người nhà nhớ mãi không quên, nhưng từ chạy ra nhân khẩu bên trong biết được cha mẹ anh em vị trí đã biến thành nhân gian luyện ngục, chỉ có thể đem cố này tưởng niệm chi tình ký thác tới lầu đối diện đỉnh Andy trên thân, hai người cách không đánh cờ tuyệt đối là bộ phim này nhất làm cho người khác sâu ấn tượng đoạn ngắn đây cũng là phim nhất là phiến tình thời khắc, Andy cuối cùng biến thành cương thi, vai nam chính mặc cờ làm anh em, trong bi thống đánh nội đầu của hắn. Nhưng cuối cùng cơ điện phân diễn lại để cho đột ly mạn đẩy ngã trước mặt quan điểm. Vai nam chính mặc cờ tại hết đạn cạn lương dưới tình huống dẫn đầu những người sống sót ngồi cải tiến cố xe rít ra ngoài, trong khi bên trong một chiếc xe xảy ra bất trắc, hắn vung vẩy cơ điện đi cứu viện lúc, kêu bay lên đầu lâu, bắn tung tóe huyết tường, thứ tán ghê chi, quả thực để cho người ta huyết mạch căng phồng. Một vị manh nam nhân vật chính, tăng thêm một bộ cơ điện, lại có một đám zombie bị làm vài phụ, vậy mà tạo nên một loại quỷ dị lãng mạn không khí. Cơ điện, còn có so cơ điện đối phó zombie càng khiến người ta cảm thấy lãng mạn sao? Đám zombie nhất định ưa thích. Vai nam chính Michael, tuyệt đối siêu cấp mạnh hãn, từ zombie đang bao vây mở ra một con đường máu, cứu ra chiếc xe tiên lợi, nhưng ở zombie vây công phía dưới, cuối cùng vẫn là bị cắn. Phim đi vào phần cuối, vai nam chính cùng vai nữ chính cáo biệt, lựa chọn một mình đoạn hậu, khiến người khác trốn hướng đảo nhỏ, sau đó hắn đứng tại bến tàu thùng dầu bên cạnh, hấp dẫn đa số zombie, nổ súng bắn chúng thùng dầu, bạo tạc hỏa diễm phóng lên tận trời. Nhìn đến đây, được bên trong có chút căng cứng thần kinh trong nháy mắt buông lỏng, nhớ cái bộ phim này đạo diễn là Tân Thủ, trong đó quả thật có chút địa phương xử lý không phải rất tốt, tỉ như nói động tác hiệu quả biên tập, nhưng hắn cùng mặt kệ hờn nợ cùng một chỗ, tạo nên ra một cái lập thể tươi sáng vai nam chính, chỉ từ sáng tác giả góc độ tới nói, bộ phim này có thể tính là thành công. Cuối cùng phim tại giờ vờ trong hoàng hốt, cùng zombie gào thét bên trong kết thúc. Lúc đầu tưởng là chạy trốn tới trên hải đảo liền an toàn, kết quả. Tất cả đều là dồn bức ẹt một cái để cho người ta rất kìa quyền vai nam chính A. À kỳ vạ gô nơ mạn nhìn xem xuất hiện phụ đề, dường như đang lầm bầm lồ bầu, hắn hiện đại động tác cảnh quay cùng cổ trang như thế sáng trói. Đúng vậy A. Đột lì mạn nói tiếp, hắn giống như trời sinh liền thích hợp biểu diễn loại này cứng hãn, cùng dã nhân vật. Aki Vagoner mạn lập tức nhớ tới mấy cái nhân vật, Ben沃 vợ dọ thở bên trong rồ nạn sợ ở, Black Hat Dao bên trong tại Somalia giết tiến giết ra hộ trung sĩ, The Sherlock Quận tỷ họn King bên trong buông thả không bị trói buộc vua bỏ cảm, còn có năm ngoái toàn Mỹ điện ảnh ngành nghề xuất sắc nhất nhân vật một trong Miller. Don Liman lúc này còn nói thêm, ngươi chú ý tới không có, chúng ta lo lắng cảnh ngoại phực diện, mặt The Horner biểu hiện cũng không kém, hắn xem như cái này người sống sót đoàn đội lãnh tụ, tại cảnh động tác bên ngoài cũng rất thích hợp biểu hiện ra loại kia chướng mà không lọt lãnh tụ khí chất. Từng Aki Vagoner mạn nhẹ nhàng gật đầu là một cái thâm niên biên kịch cùng người chế tác, điểm này hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Tại trong siêu thị gặp gỡ ba cái kia bảo an sẩu, vũ khí đều bị thu lấy, hơn nữa nghe được những cái kia bảo an tự tư ngôn luận, người bình thường đều sẽ đối những cái kia bảo an tràn ngập lý, nhưng Vai Nam Chính không chỉ có không có ngây thơ cùng bảo an lẫn nhau cam thủ, ngược lại ôm hợp tác thái độ, hướng bảo an đầu lĩnh đưa ra già cô cửa ra vào cùng tại sân thượng tiêu ký tín hiệu cầu cứu đề nghị. Hơn nữa mặt thẻ họ nở giọng nói mười phần đúng chỗ, những làm này đều thể hiện Vai Nam Chính tại cường hãn bản lĩnh bên ngoài. Còn có suất sắc đầu não cùng tâm tính tỉnh táo đồng thời, cũng vì cái này hai nhóm tràn ngập địch ý nhân chi hình thức kết cấu lên một tòa hợp tác khai thông cầu nối. Còn có rất nhiều chi tiết nhỏ đều thể hiện Vai Nam Chính tại đoàn đội bên trong tụ hợp lực lãnh đạo lực, tỉ như người sống sót cùng bảo an hoặc là cái gì khác người có mâu thuẫn lúc, cái thứ nhất nhảy ra điều tiết cũng là hắn, tại mọi người vì ra hay không ra cứu người, muốn hay không lao ra mà do dự lúc, cuối cùng hạ quyết định cũng là Vai Nam Chính. Kỳ thật toàn bộ đoàn đội bên trong chân chính vì mọi người suy nghĩ, muốn mang lấy mọi người cùng nhau chạy đi cũng chỉ có Vai Nam Chính. Nữ phụ lực to mà không có não, hoàn toàn là cái bình hoa Thanh niên người da đen chỉ quan tâm hắn mang hai vợ, những người khác hắn không quan trọng, cho nên hắn che giấu lao bà hắn bị cắn sự tình. Vai nữ chính rất hiền lành, nhưng không có nguyên tụ đoàn độ ý thức, cũng không cái kia năng lực, điển hình ngốc bạch ngọt. Bảo An đầu lĩnh ngay từ đầu chính là chỉ muốn chứng minh còn sống liệu tốt, càng về sau bị vai nam chính ảnh hưởng, có nhất định hy sinh tinh thần đến mức cái khác nhân vật liền càng không cần phải nói, trên cơ bản quyết định trọng yếu, kế hoạch chờ một chút tất cả mọi người không tự chủ sẽ nghe theo vai nam chính ăn bài. Nói tóm lại, vai nam chính tại trong bộ phim này gặp chuyện rung cảm không lùi bước, quan tâm hắn người, đối xử mọi người chân thành, đầu óc linh hoạt tình táo. Giỏi về điều tiết đoàn đội tranh chấp chờ một chút đặc điểm, quyết định hắn trở thành những người may mắn còn sống sót này, lãnh tụ đây cũng là vì cái gì nhìn kết cục hắn từ bỏ lên truyền lúc lại để cho người ta cảm thấy có chút lòng chữa sót, nếu như vai nam chính không phải như vậy một cái cố có sức ảnh hưởng người, nhìn thấy hàng kết, cục sẽ còn cảm khái sao? Donnyman lúc này lại mở miệng nói ra, ta cảm thấy có thể để mặt thẻ hơn nợ trở thành dự bị người một trong, mà lại là trọng điểm nhân tuyển. Ưm ạ kỳ và Goner mạn suy nghĩ một chút, nói rằng, tạm thời trước hết chờ một chút ta, chờ bộ phim này phòng vẽ đi ra, chúng ta tháng năm này mới thử vay, không cần phải gấp. Đỗ Lệ Mạn không có ý kiến. Dù sao phim hắn cho rằng tốt, cũng không nhất định thị trường phản ứng tốt, loại này phim thành công hay không, mặt kệ họ nở có phải thật vậy hay không, có đầy đủ lực hiệu triệu, còn phải xem người xem có nguyện ý hay không bỏ tiền mua vé. Phim chiếu phim kết thúc, trong dạ hát vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, A Kỳ và Gỗ Nở Mạn cùng Đỗ Lệ Mạn chuyên môn đi hàng phía trước tìm tới đạo diễn cùng vai nam chính, đưa lên chúc mừng. Chương 288. Để cho ta làm bạn gái của ngươi. Chương 288. Để cho ta làm bạn gái của ngươi, chúng ta có một cái chặt chẽ đoàn kết đoàn đội, cho nên mới sẽ chế tạo ra dạng này xuất sắc một bộ phim. Giám hạt phụ cần khách sạn cửa ra vào, mặt thẻ đi vào trước đó, chuyên môn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, đối với mình hợp tác đồng bạn nhóm khen không dứt miệng, Sidney năng lực không thể nghi ngờ, Jackson Eder đạo diễn mặc dù là lần đầu tiên chấp trưởng phim đạo ống, nhưng hoàn thành phi thường tốt. Hắn là đoàn làm phim nhất có danh tiếng người, giờ phút này đại biểu càng là toàn bộ đoàn làm phim, nói những lời này cũng không có vấn đề đơn giản tiếp thụ qua phỏng vấn, mặt thẻ tại nhân viên bảo an bảo vệ dưới, chuẩn bị tiến vào khách sạn tham gia đoàn làm phim cử hành chiếu sau party, ký giả truyền thông lại không chịu tùy tiện buông tha hắn, tiếp tục theo ở phía sau đặt câu hỏi. Mặt thẻ không tiếp tục trả lời ý tứ. Vừa muốn tiến vào khách sạn, chợt nghe khách sạn ngoài cửa truyền đến một tiếng hét thảm, vội vàng quay đầu đi xem, từ dạp hát kia vừa đi tới Jessie Ka'an ba giống như bị trên đất thảm đỏ đẩy ta một chút, bị ngã sắp xuống tại giày đặc trên mặt thảm, trong miệng còn phối hợp lấy phát ra thanh thúy tiếng kêu. Lần này, phóng viên chú ý lực lập tức từ mặt thẻ trên thân rời đi chỗ khác, nhao nhao nhìn về phía bên kia, càng có vì hơn số không ít phóng viên mau chóng tới quay chụp, ngắn ngủi 10 mấy giây, Jessie Ka'an ba bên người liền vây quanh 7, 8 phóng viên. Mặt thẻ lắc đầu cười cười, trở lại vào khách sạn, hắn xem như phát hiện, đấu vật một chiêu này, đặt ở nữ diễn viên trên thân xác thực dụng rất tốt. Mơ Hồ nhớ kỹ, đã từng có vị Hollywood chính ít đại biểu ngôi sao nữ, liền thích dùng một chiêu này, tốt ca trên sân khấu quẳng song trên thảm đỏ quẳng, trên thảm đỏ ngã trên buổi chiếu ra mắt quẳng, phòng bắn lúc quẳng, tiếp đãi fan điện ảnh lúc còn quẳng, tất cả người biết chuyện đều biết nàng đang biểu diễn, hết lần này tới lần khác liền ăn ngốc bạch ngọt nhân thiết một bộ này. Ngôi sao đi, chơi chính là bên ngoài một bộ này. Có ngôi sao ngay thẳng, có ngôi sao đầu chứa nước, có ngôi sao yêu cơ gái, có ngôi sao yêu cầu nam, có dương quang sáng lạn, có âm nhu quái dị, còn có một nhóm lớn ngốc bạch ngọt. Những này tựa như là mặt thẻ hiện lộ bên ngoài ánh nắng thân thiết tự nhiên như thế đều là thiết kế tỉ mỉ hình tượng. Mạt Khệ tại khách sạn nhân viên công tác dẫn dắt bên dưới, đi vào thang máy, bởi vì mấy bộ thang máy đều ở lầu chót, đành phải chờ một hồi, thang máy còn không có xuống tới, Jessica An Ba liền giẫm lên giày cao gót lộp bộp lộp bộp đi tới này, Mạt Khệ. Jessica An Ba đi thẳng tới bên cạnh hắn này, dè xệ. Mạt Khệ cũng khách khí chào hỏi. Jessica An Ba nhẹ giọng nói, ngươi người này rất am hiểu dị tình biệt luyến a, thế nào không mang sợ cắt lẹt Dụ Hàn Sẩn đến buổi chiếu ra mắt. Mạt Khệ nói thẳng, nàng không phải bạn gái của ta. Jessica An Ba lập tức rõ ràng, hóa ra là tạm thời góp đúng a, giống như chúng ta. Thang máy lúc này tới, chờ cửa thang máy mở ra, Mặt Thệ trước vào thang máy, Jessica Anba đi theo vào. Mặt Thệ đè xuống tầng cao nhất cái nút, nói rằng, vừa rồi quẳng đâu sao? Jessica Anba cười cười, còn tốt. Nàng cũng dần dần khẽ ra một chút danh khí, theo dấu vật lẫn lộn cùng đưa tin, nọc bạch ngọt nhân thiết cũng từng bước chuyển phát ra ngoài. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Mặt Thệ nói thẳng, đấu vật số lần dùng quá nhiều quá thường xuyên, liền không dùng được, nói không chừng sẽ có mặt trái hiệu ứng. Jessica Anba cũng không có dấu giếm ý tứ, nói rằng, không có cách nào à, ta chỉ là cái hạng 3 ngôi sao nhỏ, bình thường không ai chú ý đừng phải nghĩ biện pháp đến hấp dẫn phóng viên chú ý. Nàng nhìn một chút mặt khẽ, nếu như ngươi để cho ta làm bạn gái của ngươi, ta cũng sẽ không cần làm những này tiểu động tác phiền toái như vậy. Mặt khẽ lườm nàng một cái, căn bản không tiếp Jessica An Ba lời nói. Jessica An Ba ánh mắt đi lòng vòng, nói rằng, nếu không rằng này, "Mặt khẽ, ngươi để cho ta làm một đoạn thời gian bạn gái của ngươi, ta có thể..." "Ừm." "Ngươi tùy tiện đến." Mặt khẽ đã sớm tùy tiện qua, huống hồ cũng không đốc, từ chối nói, ta đang chuẩn bị chăm chú truy cầu một cái cô gái, không phải là. Jessica An Ba thử thăm dò Không phải là ạ Lệ sẵn giở dạ đạc đa dị o a. Mạc Khè lời nói mới rồi thuần túy chính là vì cự tuyệt Jessica An Ba, lắc đầu nói, "Không phải. Từ một số phương diện tôi nói, Jessica An Ba thật rất không tệ, dáng người cao gầy, ngoại hình tình lệ, tính cách tùy mở, có khả năng cạnh tranh số lượng, nhưng hắn thấy rất rõ ràng, Jessica An Ba đối với hắn căn bản không có tình cảm thật, chỉ có điều mong muốn mượn nhờ hạ hắn đang lúc đỏ danh khí mà thôi." Mắt thấy Mạc Khè không có chút nào ý động, Jessica An Ba cũng không nhắc lại chuyện này. Thang máy đến tầng cao nhất, Mạc Khè đi đầu ra thang máy, đi vào sảnh diễn hội, ngoại trừ hắn muốn đại biểu đoàn làm phim tiếp nhận phỏng vấn. Đoàn làm phim người còn lại đều tụ tập tại nơi này, xin Daniel đón, thấp dọng nói vài câu, mang theo hắn tại trong phòng yến hội xã giao lên, đặc biệt là những cái kia nhà phê bình điện ảnh, hai người cố ý đi qua cùng bọn hắn hẳn huyên một hồi. Phim đầu tư quy mô có hạ, phương diện này dự toán cũng không cao, bởi vậy mời đến cơ bản đều là Los Angeles nơi đó một chút nhà phê bình điện ảnh cùng chuyên mục tắc giả, cũng không có giống rô rơ ý bật hoặc là gì chắt rổ hẹp gợt như thế giới phê bình đại cả. Mặc dù bình luận điện ảnh đã sớm tại Bắc Mỹ làm thành chuyện làm ăn, thậm chí có một đầu hoàn chỉnh sản nghiệp lưu thông hệ thống, còn có người mỉa mai chỉ cần đưa tiền, nhà phê bình điện ảnh có thể đem một đống văn thổi thành thuốc trường sinh bất lão, nhưng mặt thẻ vẫn là rất lễ phép cùng những cái kia nhà phê bình điện ảnh hẳn huyên chấp nối, nói lên vài câu nghe được điểm lời hữu ích hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì, ngược lại có thể kiếm được một số người tại bình luận bên trên duy trì. Tính thế nào đều rất có lợi đương nhiên, nếu có người đề cập quá phận yêu cầu, mặt thẻ hết thảy cư tuyệt. Cùng một cái rất có ảnh hưởng nữ tính nhà phê bình điện ảnh cho truyện thời điểm, đối phương liền ám chỉ có thể đi dưới lầu tìm gian phòng đơn độc tâm sự, nhìn bản này bình luận điện ảnh làm như thế nào viết. Mặt tệ cũng nghe hệ lần hờ màn nói qua, Hollywood cùng với quần thân, có vài nữ nhân có sưu tập kem ngôi sao nam đam mê, hắn đối sưu tập kem có chút hứng thú, nhưng bị sưu tập kem lại không nghĩ phục hồi. Hắn trực tiếp từ chối vị này nữ nhà phê bình điện ảnh đến mức đối phương có thể hay không tại chuyên mục bên trên náo pháo, vậy thì không phải là hắn có thể khống chế, hơn nữa một cái nhà phê bình điện ảnh đối với phim thương nghiệp ảnh hưởng cũng không lớn. Sá giao qua những cái kia nhà phê bình được ảnh, mặt Thệ cảm thấy mặt đều nhanh cời cứng ngắt lại, tìm tới hệ lần hơn hẳn, phát hiện Đột Lý Mạn còn tại người tốt, Lý Mạn đạo diễn. Hắn khách khí chào hỏi. Đột Lý Mạn chủ động vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, nói rằng: "Rất đặc sắc phim, ngươi biểu diễn vai nam chính để cho ta khắc sâu ấn tượng. Cảm ơn." Mặt Thệ khiêm tốn một câu, chủ yếu là giật sở nĩ đờ đạo diễn tạo nên tốt. Cảnh quay động tác của ngươi vô cùng xuất sắc. Đột Lý Mạn dường như nói chuyện rất trực tiếp, nhưng phim động tác biên tập có chút không xứng với ngươi đặc sắc phát huy. Mặt Thệ gãi đầu một cái, "Lý Mạn đạo diễn, ngươi đã quá suy nghĩ." Khi thật Jasper Meade cũng đối phim biên tập bất mãn, nhưng hắn tham dự hậu kỳ chế tác, chỉ có quyền đề nghị, căn bản không có biên tập quyền, biên tập sư hoàn toàn là dựa theo CineDaniel ý tứ làm biên tập. CineDaniel là cái lý niệm thành thuộc người chế tác, đương nhiên sẽ không dùng Jasper Meade một bộ kia, hơn nữa một số thời khắc, thành thuộc thường thường cũng biết bảo thủ, Daokae ỉa quay chụp cùng hậu kỳ chế tác, đặc biệt là biên tập, chọn lựa đều là Hollywood thường dùng sáo lộ. Mắt khẽ nhìn qua Daokae ỉa cuối cùng chiếu lên phiên bản phim, từ đó tiệm không thấy 300 quần đỏ đấu cùng biên siêu những cái kia tươi sáng phong cách cái bóng. Chỉ có thể nói hiện tại Jasper Meade là cái người mới. Danh khí cùng quyền lực đều cực kỳ có hạn. Đột Lý Mạn lúc này lại hỏi, "Ta nhìn trong phim ngươi tay không vật lộn cùng cầm súng tư thế đều giống như chuyên môn huấn luyện qua." Mặt Khè cười, cười, vẫn là mang theo vài phần khiêm tốn nói rằng, "Từ 2005 bắt đầu, ta ngay tại Kiên Trị Kiện Hân, chỉ cần không phải tại quay chụp trong lúc đó, ta mỗi tuần ít nhất sẽ tiến hành hai lần tự do vật lộn huấn luyện." Úp. Đột Lý Mạn ngưng thú, "Chắc không được ngươi tại trong màn ảnh nhìn tính chuyên nghiệp rất mạnh." Xuống ống vô diện, ta tại Benoit bờ giò thơ đoàn làm phim cùng Black Hat dao đoàn làm phim đều tiếp thu qua chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Mặt Khè nhìn như khiêm tốn, kỳ thực cũng là tại đột xuất ưu thế của mình. Hiện tại ta là nhạc minh bỗng nhiên quân nhân xuống ống câu lạc bộ hội viên, cũng có hợp pháp xuống bài, trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ đi luyện mấy lần súng. Đột Lý Mạn làm ra một bộ bừng tỉnh hiệu ra bộ dáng, trách không được cảnh quay động tác của ngự như thế sáng chói. Dạng này diễn viên có thể để tương quan loại hình đoàn làm phim tránh khỏi quá nhiều phiền toái, nhớ ngày đó quay chụp theo buộc động tác cảnh quay cùng cảnh bắn nháo lúc, mà đạ mọn kém chút để hắn đau đầu muốn chết. Bất quá, Đột Lý Mạn cũng không nói thêm gì, A Kỳ vạ gỗ nở Mạn đã nói qua, chờ đạ hốc khe ỉa phòng vé đi ra mới quyết định cũng không mượn. Mặt khệ hở nở vai nam chính đúng là trong phim rất sáng chói, nhưng người xem không nhất định sẽ mua trứng. Hắn lần này lưu lại, chính là muốn theo Mặt Thệ hờn nợ trước tiếp xúc một chút, đơn giản tán gẫu qua về sau, rất nhanh, cáo từ rời đi sảnh yến hội bước đầu tiên coi như thành công. Hệ Lân Hờ Măn nhìn xem đột Li Mạn từ sảnh yến hội cửa ra vào biến mất, nói khẽ với Mặt Thệ nói rằng, "Chiếu sau ta cùng Hạ Kỳ vạ gỗ nợ Mạn cùng hắn đều hoàn nguyên, bọn hắn đối ngươi ấn tượng cũng không tệ." Mặt Thệ nhẹ nhàng gật đầu. Hệ Lân Hờ Măn còn nói thêm, "Ta sẽ cùng bọn hắn giữ liên lạc, để ngươi từ đầu đến cuối ở vào bọn hắn lựa chọn hàng đầu." Nang Thu hồi ánh mắt, hiện tại chính là muốn chờ Đạ Ốc Khè ỷ ở phòng vẽ cùng Sǔn Mìt Entertainment mạn hạng mục này thì bạn. Mạc Thệ cũng biết, nếu như Đa Hốc Thê yểu thành công, bọn hắn đối lập có như vậy một chút ưu thế đương nhiên, kịch bản không thích hợp lời nói, thoái thác chính là Hề Lận. Mạc Thệ lại một lần hỏi, "Lúc nào có thể cầm tới kịch bản?" Ta cũng không biết. Hề Lận hờ mằn nghĩ nghĩ, nói rằng, mặc dù cha ta cùng Ạ Kỷ Vạ Goner mạn có giao tình, nhưng cũng không thể tùy tiện mở miệng cùng hắn muốn kịch bản, chỉ cần Đa Hốc Thê y ở phòng vẽ đầy đủ suất sắc, Ạ Kỷ Vạ Goner mạn bên kia sẽ dễ làm rất nhiều. Mạc Thệ tin tưởng Hề Lận hờ mằn năng lực, không tiếp tục hỏi nhiều, tiếp tục đầu nhập vào ạt thị xã giao ở trong. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đà hốc khe yếu bộ phim này thất bại, tiếp tục tranh đoạt đại chế tác nhân vật chính không nghi ngờ gì đem hy vọng sang đời. Chương 289, đột phá chi phi tuyến. Chương 289, đột phá chi phi tuyến. Bắt đầu kết thúc, mặt tệ ngồi hệ lần hơ màn ô tô, cùng một chỗ trở về bà bằng, đằng sau không thể tránh khỏi đi theo vạ vạ giạt tỷ, bây giờ là phim chiếu lên kỳ, tăng thêm trước đó sợ căng đan lẫn lộn dư ba còn tại, hắn gần nhất một mực có thụ truyền thông chú ý, đám vạ vạ giạt tỷ cũng lại một lần nữa tại nhà hắn ngoài cửa hỗ trợ gác đêm trực tiếp đưa ta về nhà a. Mạc Khè không có chút nào khách khí, trực tiếp đối hệ Lần Hờ Mằng nói rằng: "Hệ Lần Hờ Mằng không có đón hắn lời nói, trái lại nói: "Vì cái gì không ngồi ngươi thuê ô tô?" Mạc Khè thuận miệng nói bậy: "Không có ngươi xe dễ chịu." Hệ Lần Hờ Mằng thật nhanh liếc mắt nhìn hắn, Mạc Khè ăn ngay nói thật: "Chiếc xe kia tới thời điểm động cơ ra một chút vấn đề, ta sớm đổi đi." Hắn lại nhắc nhở hệ Lần Hờ Mằng: "Đừng quên ngày mai đi giao tiếp với bọn họ, taxi phí tốn ít nhất cũng phải chịu một nửa. Ngươi cần một cái phụ tá riêng." Hệ Lần Hờ Mằng thản nhiên nói: "Loại chuyện này muốn giao cho ngươi phụ tá riêng đi phụ trách." Mạc Khè đều sắp đem việc này đem quên đi, nói rằng Ta đã biết, ngay đầu ta liền đi phát cái thông báo tuyển dụng quảng cáo. Hẻn Lận Hơ Măng biết mặt thẻ không muốn dùng nàng người, nếu không en chỗ công ty quản lý có rất nhiều nhân tuyển thích hợp, còn nói thêm, chuyện này ngươi phải nắm chặt, có một số việc ta có thể kiêm làm, nhưng không thể quá lâu, ta cũng không có khả năng đem tinh lực đặt ở những nảy vụn vặt chuyện bên trên. Mặt thẻ gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta nhớ được. Xét thực, để Hẻn Lận Hơ Măng đi xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này, căn bản chính là đại tài tiểu dụng, lãng phí Hẻn Lận Hơ Măng thời gian, từ một số phương diện tới nói chính là giảm mất hắn cơ hội. Xe dừng ở mặt thẻ trước cửa nhà, mặt thẻ đẩy cửa xuống xe. Đóng cửa trước trở lại hỏi, muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là khách khí một câu. Hệ lần hờ mằn cũng biết điểm này, tùy ý với tay, không đi, ta tiến nhà ngươi cửa đã cảm thấy âm trầm. Mặt thẻ đóng cửa xe, phất phất tay, thẳng đến hệ lần hờ mằn khởi động ô tô rời đi, hắn mở cửa về tới trong nhà, vừa vào cửa liền ngồi trước máy vi tính, đăng nhập trước mấy cái cùng phim bình luận tương quan trang web, nhìn xem đã hóc theo ý ẩu về sau tiếng vọng. Hắn tham gia xong bắt tỉ trở về, lúc này khoảng cách chiếu ra mắt trận cùng buổi chiếu sớm kết thúc được một khoảng thời gian rồi, đã tiếp cận nửa đêm, tại cái này mạng lưới tấn minh phát triển tồi tệ, trên internet liên quan tới Đa Okhe yểu bình luận tại phim trên trang web cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Roscento Mato đã sớm giải cấm Đa Okhe yểu độ tươi mới, trước mắt độ tươi mới 78% so với hắn lần trước nhìn lên có chút hạ xuống Đa Okhe yểu bộ này chụp lại trong phim duy nhất được đến cải thiện chính là giả máu phần chất. Đây là trang web mới nhất thu thập được một thiên chuyên nghiệp bình luận điện ảnh, hiển nhiên không thế nào coi trọng ra sân lý đỡ quay chụp cái này phiên bản. Nhưng càng nhiều vẫn là khen ngợi đạo op the yếu bộ này chụp lại phiến cùng năm 1978 phim như thế đều là tràn đầy huyết tương, zombie cùng tử vong phim kinh dị. Nhưng là giặc thi nhị nước lại không có vẹn vẹn thỏa mãn với phục chế đơn giản như vậy, hắn nhảy ra phim zombie buồn nôn cách cũ, mở ra lối riêng, đặc biệt là mặt thẻ hở nở vai diễn vai nam chính cách không cùng bạn bè đánh cờ, cuối cùng không thể không tự mình rất chết biến thành zombie bạn bè ông tính, để cho người ta động dung. Tương tự khen ngợi còn có không ít không sai phim zombie, tiết tấu chắc chế, đối mặt toàn thành zombie. Số ít chưa người lây bệnh trùng sức hấp tác, nhân tính thiện lương cùng tham lam một mặt bỗng nhiên phóng đại, mặt thẻ hồn nở diễn dịch vô cùng chói mắt, đề cử. Mặc dù Dron Sảnh Tổ Mạ Tô Độ tôi mới đối một bộ thương nghiệp phim cuối tuần đầu phòng vẽ ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, nhưng một bộ phim khen ngợi lời nói, đem quan hệ tới phim cuối tuần đầu về sao xu thế đương nhiên, trông cậy vào một bộ phim dọa bị giống tỷ gì tốt khe cạ dật bệnh như thế vẽ ra siêu cấp ổn định xu thế, cũng không thực tế. Loại hình này phim, dạp chiếu phim chu kỳ đặc biệt ngắn, thường thường mấy tuần bên trong liền sẽ tiêu hao hết phòng vẽ tiềm lực, cuối tuần đầu phòng vẽ càng trọng yếu hơn. Mặc thẻ đóng lại Dron Sảnh Tô Mạ Tô lại lên IMDB bờ nhìn một chút, phát hiện bình luận nhân số tăng nhiều con hệ, IMDB. điểm cũng đi ra, cho điểm có 7.8 điểm. Cái này tại phim kinh dị cùng phim zombie bên trong, tuyệt đối thuộc về điểm cao phạm vi. Phía dưới bình luận cột chung ảnh mê bình luận cũng chứng minh điểm này xem như bộ đầu tiên phim, giấc sở nider bản phục chế muốn sozo mezo bản tân tiến hơn, càng cao cấp hơn, đẹp mắt hơn, càng đẹp đẽ hơn, kích thích hơn cùng càng đã nghiện, tóm lại ta chính là muốn cảm khái một chút, thật lâu đều chưa có xem đẹp mắt như vậy zombie phim. Kịch bản trôi chảy, vai nam chính tính cách tương đối tươi sáng, View tụt nở không chỉ có thể đánh hải tặc, giết lên zombie đến cũng nghiêm túc, cuối cùng đoạn hậu tự sát kém chút đem ta nhìn khóc. Hình tượng không sai, trang điểm không sai, diễn viên không sai, cảnh tượng không sai, âm thanh không sai, thuộc về rất không tệ zombie phim, ở giữa có đoạn mặt tệ hơn nở đánh cờ cảnh quay vẫn là rất tằm áp. Đây là một bộ tương đối xuất sắc phim zombie, thuộc về nhẹ kinh khủng trọng động tác loại hình, toàn bộ phim đều ở trọng độ xuất mặt tệ hơn nở vai diễn vai nam chính, mặt tệ hơn nở cũng không khiến người ta thất vọng, như cũ cường hãn phá trận. Mặt tệ hơn nở vô cùng nam nhân, vai nam chính cũng vô cùng nam nhân. IMG bợ tiếng vọng tổng thể cũng không tệ. Đóng lại trang em này, mặt thẻ đi tới chính mình phía trên log, cắm vào USB, đổi mới một bài đăng trên log. USB là hôm nay buổi chiếu ra mắt quan phương quay chụp một chút không phải tuyên bố ảnh chụp, hắn tất cả đều truyền đến phía trên log. Hắn log sớm đã trở thành fan điện ảnh tụ tập, nhắn lại cột bên trong cũng khắp nơi là liên quan tới đà óc the ỉa thanh nhầm mặt thẻ cùng tay súng thiện xạ anh em tại dưới nóc nhà cờ thật là lãng mạn, muốn hỏi vì cái gì không phải Jon Ni đẹp biểu diễn tay súng thiện xạ, cũng không tệ lắm một bộ phim zombie, mặt thẻ trên nóc nhà cách không đánh cờ đoạn kia thật sự là lãng mạn a, thưởng thụ loại này có chỗ dựa, không lo ngại gì khẩn trương cảm giác cũng hỏi vì cái gì không phải đẹp diễn tay xuống thiện xạ, như thế sẽ càng có cảm giác ra. Phía dưới có người trả lời, bởi vì đoàn làm phim trả không nổi Johnny đẹp tù lao. Đơn giản lật xem qua đi, Mạt Thệ đóng lại blog, nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm, đoán chừng buổi chiếu sớm phòng vé thông kê okay, cũng mau ra đây. Hắn chuyên môn mở ra hòm thư nhìn qua, không có cái mới bưu kiện, đợi chừng 10 phút đồng hồ, có bưu kiện mới nhắc nhở bắn ra. Mạt Thệ ấn mở sau, trực tiếp nhìn phía sau nhắc số lượng, 5.560.000 đô la. Tiên lấy, hết lần hờ măn gọi điện thoại tới nhìn thấy ta đưa cho ngươi bưu kiện sao? Nàng trực tiếp hỏi thấy được Mặt thẻ hồi đáp, còn có thể, 5.560.000 đô la. Điện thoại bên kia hệ lần hơ mằn còn nói thêm, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày đầu phòng vẽ có thể vượt qua 15 triệu đô la, cuối tuần đầu phòng vẽ nhất định có thể đạt tới 25 triệu đô la mà muốn, nói không chừng có thể qua 30 triệu đô la. Nghe được 30 triệu đô la cái số này, mặt thẻ vẫn là nho nhỏ hưng phấn một chút, hỏi, cuối tuần đầu 30 triệu đô la, bắt mỹ phòng vẽ có hy vọng quá trăm triệu a. Rất khó nói. Hệ lần hơ mằn thanh âm giống như trước kia, lộ ra rất bình tĩnh, loại hình này phim, hậu kình thường thường là cái vấn đề. Mặt thẻ dựa vào ghế, nói rằng Trương Mặc kệ những thứ này, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Hắn rũ lương một cái, ta muốn đi ngủ. Cúp điện thoại, Mạc Khè tạm thời không còn cân nhắc phim phương diện truyện, đi rửa sạch đi ngủ. Đa Okthe yầu buổi nửa đêm phòng vé, đã cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Hơn 500 vạn đô la buổi chiếu sớm thành tích, đối với kỳ nghỉ hè thương nghiệp phim bom tấn tới nói, khả năng không tính là cái gì, nhưng đối một bộ sản xuất chi phí không đến 30 triệu đô la phim zombie tới nói, vô cùng chói sáng. Từ phim trước mắt danh tiếng cùng buổi nửa đêm phòng vé bên trên, Mạc Khè rất có tự tin kết luận, Đa Okthe y ở cuối tuần đầu phòng vé liền có thể vượt qua sản xuất chi phí tuyến. Bắc Mỹ phòng vé vượt qua sản xuất chi phí tuyến về sau, hắn liền có thể cầm phòng vé chưa làm. Lúc trước mạt thẻ cùng đoàn làm phim ký kết thủ lao hiệp nghị, ngoại trừ 5 triệu đô là cơ sở thủ lao bên ngoài, song phương ước định lấy phim chế tắt chi phí tuyến 28 triệu đô la xem như chia điều khoản phát động điểm, nếu như đạt opt ke ỷ ảo Bắc Mỹ phòng vé đạt tới 28 triệu đô la, hắn cái này tuyệt đối vai nam chính cũng có thể thu hoạch được Bắc Mỹ phòng vé 1% xem như khen thưởng, đạt tới 50 triệu đô la lúc đề cao tới 2%, 70 triệu đô la là 3%, 90 triệu đô la 4%, 100 triệu đô la. 5%, 5% cũng là không giới hạn tỉ lệ. Chỉ từ tiền tài thu nhập tới nói, mặt thẻ cũng mong trông phim Bắc Mỹ phòng vé có thể quá trăm triệu, như thế vẹn vẹn là phòng vé chia liền có 5 triệu đô la đương nhiên, khả năng này rất nhỏ, nếu không đoàn làm phim cũng sẽ không ký kết dạng này phòng vé chia hi vọng. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Bắc Mỹ phòng vé quá trăm triệu, chỉ có thể là Mỹ hào hy vọng. Thứ 6 rất nhanh tới đến, Da Hopkins mới nhất tình trạng, không ngừng thông qua đoàn làm phim phản hồi đến nơi đây, tháng 3 là Bắc Mỹ phim thị trường truyền thống mùa lễ hàng, phim cũng không có gặp phải mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, trên tổng thể tòa tình huống còn tính là không sai. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Bắc Mỹ phòng vé liên tiếp cận 10 triệu đô la. Dù sao thứ 6 ban ngày thì ngày làm việc, thứ 6 phòng vé bùng phát, thường thường đều tập trung ở ban đêm. Thứ 6 ban đêm, chiếu phim tại Đạ Óc Thé Y Âu dạp chiếu phim tỷ lệ sắp xếp phim cùng tỷ lệ chiếm chỗ đều có chỗ đề cao, bộ phận hấp dẫn khu vực dạp chiếu phim tỷ lệ chiếm chỗ thậm chí vượt qua 50% đợi đến thứ 7 sáng sớm, mặt thẻ cầm tới Đạ Óc Thé Y Âu ngày đầu phòng vé thống kê, một trái tim hoàn toàn thả lại trong bụng 15.200.000 đô la. Phim chiếu lên ngày đầu, Bắc Mỹ phòng vé liền đạt đến chế tác chi phí tuyến còn hơn một nữa. Bởi vì phim danh tiếng coi như có thể, cùng lịch trình không có phi thường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, tăng thêm trước đó tuyên truyền lẫn lộn dư ba còn tại, thứ 7 thời điểm, tỷ lệ chiếm chỗ tiếp tục kéo lên, các đại thương nghiệp dạp chiếu phim cũng nhao nhao đề cao đạt tỷ lệ sắp xếp phim, càng nhiều sắp xếp phim cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều chiếu phim của diễn, trực tiếp nhất kết quả chính là càng nhiều phòng vé thu nhập. Đa ốc the y thứ 7 phòng vé, so sánh bài trừ đi 5.560.000 đô la buổi chiếu sớm phòng vé thứ 6 tới nói, có rõ ràng lên cao, lấy được 11.800.000 đô la. Hai ngày phòng vé tăng theo cấp số cộng, đa ốc the y ở Bắc Mỹ phòng vé sắp đột phá chi phí tuyến. Phim so với chi phí, bán chạy đã là tất nhiên, đây là ai đều có thể nhìn ra được chuyện. Chương 290, Lực hiệu triệu kinh người. Chương 290, Lực hiệu triệu kinh người. Tại Bắc Mỹ, tuyệt đại bộ phận phim kinh dị đều là dạng chiếu phim nhanh chóng hàng tiêu dùng, đặc biệt là máu tươi bay muối loại kia, Data OK y ở tại chủ nhật phòng vé trượt rõ ràng, số so thứ 7 trực tiếp ngã xuống 40%, thu mạch 7,1 triệu 100.000 đô la. Thứ 2 phòng vé thống kê lúc đi ra, Data OK y ở không chút huyền niệm ngồi ở Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng đệ nhất trên bảo tọa, phòng vé con số là 34,1 triệu 100.000 đô la. Chỉ dùng 3 ngày thời gian Phim Bắc Mỹ phòng vé liền vượt qua chế tác chi phí tuyến. Một bộ chế tác chi phí chỉ có 28 triệu đô la phim, cuối tuần đầu phòng vé đạt đến 34,1 triệu 100 ngàn đô la, không cần nhiều làm cái gì, cũng có thể gây nên rộng khắp chú ý a, 34,1 triệu 100 ngàn đô la, thế này thì quá mức rồi. Để tờ báo trong tay xuống, Đột Lý Mạn nhìn về phía đối diện Hạ Kỳ và Gôn Ermạn, nói rằng, theo buộc cuối tuần đầu cũng bất quá mới hơn 27 triệu đô la. Hạ Kỳ và Gôn Ermạn đang nhìn một phần phát văn kiện, nghe được hắn, ngẩng đầu lên, nói rằng, kinh khủng phim zombie hậu kinh, sao có thể cùng đặc công phim hành động so? Đốt Lý Mạn nhẹ gật đầu, ngoại trừ phim loại hình, kỳ thật hai bộ phim vẫn là tồn tại nhất định khả năng so sánh, một bộ là phục chế phiến, một bộ căn cứ hấp dẫn tiểu thuyết cải biên, đều có nhất định người xem cơ sở. Bất quá, theo buộc chế tát chi phí cao đến 60 triệu đô la, mà Đạ Hốc The Yểu liền một nửa của nó cũng chưa tới. Như thế vừa so sánh, Đốt Lý Mạn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, theo buộc lúc mặt Đạ mọn lực hiệu triệu, dường như so ra kém hiện tại mặt thẻ HN A ngươi cảm thấy Đạ Hốc The Yểu Bắc Mỹ tổng phòng vé có thể có bao nhiêu. Hắn hỏi A Kỳ Vạ Go Et Mạn khẳng định không bằng theo buộc nhiều. A Kỳ Vạ Go Et Mạn rất xác nhận điểm này. Xin nghe A Score dự đoán, đạo hốc khe y ở cuối cùng phòng vé đại khái tại 80 triệu đô la tả hữu. Cái số này cùng đột lý mạn chính mình nghĩ không sai biệt lắm, hắn nói rằng, chế tác chi phí 28 triệu đô la, Bắc Mỹ phòng vé 80 triệu đô la, lại thêm hải ngoại phòng vé, toàn cầu phòng vé khả năng tại 200 triệu đô la trở lên, dịu nủi vợ sản ảnh nghiệp lần này đầu tư sinh ra lợi nhuận khá kinh người a. Chuyện rất rõ ràng, đạo hốc khe y tất nhiên đạt được thành công lớn. A Kỳ và Goetz mạn dường như có chút cảm khái, nếu như chúng ta hạ mục này, cũng có thể có cao như vậy đầu nhập sản xuất soi liên tốt. Khi thật ạ Kỳ Vago Eastman không nói, Đột Lý Mạn cũng biết hắn áp lực tương đối lớn, 100 triệu đô la chế tác, đặt ở hiện nay Hollywood, mặc dù không tính là cấp cao nhất, nhưng cũng là đại thủ bút, một khi thất bại, ạ Kỳ Vago Eastman đoán chừng muốn lên Hollywood 6 công ty lớn số đen, sau này cơ bản cùng chủ lưu lại chế tác vô duyên. Hắn cái này đã diễn, cùng ạ Kỳ Vago Eastman tình cảnh cũng không kém là bao nhiêu, cũng may còn có đã chuẩn bị hệ liệt hóa theo bước cái này cũng có thể khiến cho hắn năng lực kháng đòn căn mạnh. Đột Lý Mạn rất rõ ràng, cũng chính là như vậy áp lực mới khiến cho ạ Kỳ Vago Eastman quyết định mời hai vị đang hot ngôi sao điện ảnh biểu diễn. Đang họp ngồi sau điện ảnh thủ lao không ít, nhưng cũng mang ý nghĩa càng lớn phòng vẽ lực hiệu triệu cùng càng nhiều tin tức chế tạo năng lực, giống mặt thẻ Honor, nếu như nói cùng sở cắt lệt Johansson kia vừa ra không phải tỉ mỉ chu hoạch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đa bốc thé ỷ ở hiện tại phòng vẽ, chính là trận kia lẫn lộn hiệu quả tốt nhất thể hiện. Không biết do vì cái gì, Đột Ly mãn cảm thấy hiện tại mặt đàm mọn, đơn thuần tứ ngôi sao góc độ tới làm tương đối lời nói, so ra kém mặt thẻ Honor, đầu tuần tham gia xong chiếu ra mắt mật tỉ về sau, hắn chuyên môn tìm người làm hiểu rõ, mặt thẻ Honor tại trên tiệc từng nói những lời kia đều là thật, hơn nữa có chút quá vu kiêm hư. Hắn lấy hạng mục này nhu cầu làm làm điểm xuất phát, trong đầu đem Mạc Đạm Mọn cùng Mạc Khệ Hồn Nở hai người bày ra đến, làm một fen tương đối. Mạc Đạm Mọn diễn kỹ so Mạc Khệ Hồn Nở tốt một ít, bất quá cũng có hạng, mặt khác vẫn là cái không sai biên tịch, cái này cơ bản vô dụng. Mạc Khệ Hồn Nở so Mạc Đạm Mọn ngoại hình điều kiện xuất sắc nhiều lắm, mạnh mẽ dáng người cùng cường gia khí chất, đều đúng vô cùng bắc mỹ người xem khẩu vị, hắn một mực tại tiến hành chuyên nghiệp hóa vật lộn cùng xuống ống huấn luyện, thuộc về cắm vốn là xài hình diễn viên, hơn nữa tại mỗi cái đoàn làm phim danh tiếng đều rất tốt, phàm là hắn hỏi qua cùng Mạc Khệ Hồn Nở làm việc với nhau qua người. Lời bình bên trong tất nhiên sẽ có cố gắng cùng chuyên nghiệp hai cái này từ ngữ. Lại có một chút, mặc thẻ hơn nở so mặt đả mòn càng không biết xấu hổ. Đột Ly Mạn sẽ không coi thường điểm này, phản ứng này tại Đả Hốc Khê ỉ hạ mục bên trên, chính là vô số truyền thông phô thiên cái địa giống như lẫn lộn. Cái này khiến Đả Hốc Khê ỉ câu dẫn tới nhiều ít trước đó không hứng thú người ánh mắt. Da mặt dày, dám lẫn lộn, đây đối với Hollywood ngôi sao tới nói, tuyệt đối là một đại ưu thế. Tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy đột Ly Mạn suy nghĩ, một vị trợ lý cầm lấy phát văn kiện tiến đến, giao cho ạ Kỷ Vago Ed Mạn sau, lại cấp tốc rời đi. Ạ Kỷ Vago Eastman chỉ nhìn lướt qua, liền nói, "Dự vũ vở sản ảnh nghiệp tự thân thống kê đi ra." Đôn Lý Mạn Hiếu Kỳ nhìn về phía Ạ Kỷ Vago Eastman, Ạ Kỷ Vago Eastman không để cho hắn chờ thêm, nói rằng, "Dự vũ vở sản ảnh nghiệp cuối tuần đầu nhằm vào đa hốc khe hiện trường người xem trong điều tra, tuần đầu người xem chủ yếu chia làm bốn loại, một là nguyên bản phim ảnh hưởng, hai là bị mật thẻ hở nợ bản nhân hoặc là cùng hắn tương quan tin tức hấp dẫn, ba là tiến vào dạ chiếu phim phát hiện không có lựa chọn tốt hơn, bốn là cái khác một chút nhân tố." Hắn lại túi đầu liếc nhìn phát văn kiện, hạng thứ nhất chiếm cứ 37%, hạng thứ hai chiếm cứ 35%, còn lại là thứ ba cùng hạng thứ tư. Nói cách khác, Đột Ly Mạn đứng lên, mặt thể hở nở người lực hiệu triệu mang tới phòng vé số lượng, chiếm cứ đã góc thẻ hiệu cuối tuần đầu phòng vé 1/3. Hắn có chút kinh ngạc, cái tỉ lệ này có chút kinh người a. A Kỳ Vago Edsman cũng là rất tỉnh táo, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, hướng về phía hắn tới 1/3 người xem, không thể tất cả đều xem như hắn fan hâm mộ, có rất lớn một bộ phận đến từ lần kia lẫn lộn ảnh hưởng. Đột Ly Mạn nhẹ gật đầu, lại nói, chung quy vẫn là muốn tính vào hắn. Ngôi sao lấy các loại phương thức tranh thủ ánh mắt, hấp dẫn người ta chú ý, chuyển hóa làm diễn viên chính phim kinh tế ích lợi, đây chính là ngôi sao đối thương nghiệp phim lớn nhất giá trị chỗ. So với những này, diễn kỹ loại hình chính là thứ yếu. Aqil và Goetzman đem phần kịch phát văn kiện đưa cho Dudleyman, nói rằng, không cần đợi thêm nữa, chúng ta đã xác định kịch bản, cho Matthe Horton lỡ phát thử vai mời, để hắn thắng năm hạ tuần tới thử vai. Sự thật đã chứng minh Matthe Horton hoàn toàn có đơn gánh phòng vẽ năng lực, hiện đại loại động tác nhân vật đồng dạng có cường đại lực hiệu triệu, vậy thì sớm cho hắn phát thử vai mời tốt, dạng này cũng có thể để diễn viên có chuẩn bị cùng điều chỉnh lịch trình thời gian cũng có thể thích hợp chiếu cố tới cùng hệ lần hở màn bên ừ. kia giao tình. Đốt Li Mạn đồng ý nói, mặt thẻ Horner đúng là cái không sai nhân tuyển. Hắn bỗng nhiên vang lên một chuyện khác, hỏi, "Bở Zát đi đâu?" Ngay tại một tuần trước, Bở Zát gít người đại diện được đến đoàn làm phim một chút tin tức, đem Bở Zát gít đề cử tới không nóng này. A Kỳ Vago Edsman nói thẳng, "Ngươi có chú ý hay không qua Bở Zát gít lý lịch?" Hắn thanh danh hiển hách, tiêu chuẩn hạng nhất ngôi sao lớn, nhưng một mình gánh phòng vé thương nghiệp tác phẩm có mấy bộ. Gần nhất 3 năm, không, mở rộng tới gần nhất 5 năm, hắn chân chính phòng vé bán chạy phim chỉ có họ xịn, sể lễ lệ vẫn còn không phải vai nam chính. Đột Lý Mạn nhớ lại một chút, giống như chính là như vậy. A Kỳ và Go Edsman còn nói thêm, tại trước mắt hạng nhất ngôi sao nam bên trong, Bờ Zắc đích thuộc về thương nghiệp lực hiệu triệu tương đối bình thường chủng loại kia. Mặt khác, hắn còn muốn mang tư tiến tổ, chúng ta trước mắt không thiếu tài chính, 100 triệu đô la chẳng mấy chốc sẽ đúng chỗ. Muốn cự tuyệt hắn sao? Đột Lý Mạn hỏi không, cũng cho hắn phát một phần thử vai mời. A Kỳ và Go Edsman hiển nhiên có lo nghĩ của mình, chúng ta đợi, Bờ Zắc đích xem như tuyệt đối vai nam chính chỗ dự tại đầu tháng 5 chiếu lên, chúng ta xem trước một chút hắn đến tụt cùng cũng có thể hay không độc lập gánh một bộ thương nghiệp bom tấn phòng vé. Đây là nhất thích đáng biện pháp, vạn nhất cho ra phòng vé không đủ lý tưởng, bờ rát vít cũng không có cho thấy đầy đủ phòng vé lực hiệu triệu, thử vai lúc tìm tỉ như cùng nhân vật không đáp loại hình lý do, tự tuyệt hắn chính là. Mặt khác, A kỳ vạ go etsmạn còn đối bờ rát vít mang tư tiến tổ còn có lo nghĩ, diễn viên mang tư tiến tổ tất nhiên muốn làm nhà sản xuất, đến lúc đó một khi có biến, xử lý tương đối phiền toái. Trước mắt Hollywood có phương diện này mặt trái tài liệu giảng dạy, Vinny Hezen liên tục mang tư tiến tổ, trực tiếp tại trưởng quay phim bắt nạt đạo diễn. A kỳ vạ go etsmạn tuyệt không cho phép dạng này trưởng quay phim vậy quấy phân heo xuất hiện tại chính mình trong đoàn làm phim. Bỏ rác giết ở phương diện này thành danh vốn là không tính rất tốt, hơn nữa tiếp nhận mang tư tiến tổ, mang ý nghĩa rất nhiều giai đoạn trước quy hoạch muốn đẩy ngã làm lại, vẹn vẹn là đàm phán, liền phải hao phí rất nhiều thời gian. Tóm lại, hắn hiện tại không vội ở làm quyết định, nhìn qua chỗ phòng vẽ thống kê về sau cũng không mượn. Đột lý mãn lại cùng Ạ Kỷ và Goetman thương nghị một chút phim chủ bị truyện, cáo từ rời đi phòng làm việc của hắn, Ạ Kỷ và Goetman nhìn thấy cửa phòng làm việc từ bên ngoài đóng lại, nghĩ một lát, bấm hệ lần hớ mang điện thoại hệ lần, ngươi đoạn thời gian trước không phải nói rất hiếu kỳ ta hạ mục mới kịch bản sao? Đã quyết định mời mặt thẻ hồn nợ tham gia thử vai. Ạ Quỷ vạ gỗ Edman không ngại lại bán một phần ấn tỉnh, ta chỗ này có phần phó bạn, tạm thời cũng không cần, ngươi có thời gian tới lấy một lần. Còn có, đừng truyền ra ngoài. Ừm. Cứ như vậy đi. Hắn cúp điện thoại, từ trong ngăn kéo tìm ra một phần kịch bản photo bản thảo, chuẩn bị chờ hệ lần hở màn tới lấy. Mấy chuyện công tác vẫn luôn là hệ lần hở màn đang theo vào, bởi vì dịu mỹ vợ sạn ảnh nghiệp cùng đa ốc the yêu đoàn làm phim không có an bài quá nhiều sau khi chiếu lên truyền truyền, mặc kệ rất nhanh một lần nữa đầu nhập vào nãy sần nổ no chế Azzer trong quay chụp, còn lại phần diễn cơ bản đều là phòng quay chụp bên trong cảnh quay trong nhà. Chương 291 Thế lực ngang nhau. Chương 291: Thế lực ngang nhau. Disney xưởng làm phim số 10 trong phòng quay chụp, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, một đài to lớn camera từ thành trượt bên trên lướt qua, ống kính nhắm ngay màn xanh trước mặt mặt thẻ, mặt thẻ ánh mắt sắc bén, chỉ nhìn chằm chằm đối diện, liền đối diện với hắn, Durenson như là một tòa núi nhỏ cao cao đứng sững sững, biểu tình hung ác cùng khoa trương cơ bắp, mang cho người ta to lớn cảm giác áp bách đem tên luôn độc lập cho ta. Durenson ồm ồm nói, mặt thẻ không nói gì, nhưng kiên nghị bên trong mang theo một tia khinh thường bộ dáng, đã biểu đạt ra chính mình ý tứ tốt. Durenson nhẹ gật đầu, nhún vai lắc đầu. Ngươi không cho đúng không? Tà tự mình cầm. Nói xong, hắn như là mãnh hổ xuống núi đồng dạng đến tới, mặc kệ không tránh không né, chính diện lên tiếp liền Johnson, hai tay đột nhiên bắt lấy đền Johnson cánh tay, hai người cánh tay chẻo chống cùng một chỗ, nhất thời tạo thành cục diện bê tác. Trường quay phim bên ngoài, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hai vị mãnh nam đạo diễn dọn tụt top nhìn một chút động tác chỉ đạo, động tác chỉ đạo cũng không có hông ngừng, động tác này ông tính, hắn cùng hai vị diễn viên sau khi thương nghị, đổi thành cảnh quay giải quay chụp động tác cảnh quay giải quay chụp độ khó càng lớn, đối diễn viên tại động tác trưởng khống phương diện yêu cầu vô cùng cao cũng không phải là Hollywood động tác cảnh quay thường dùng quay chụp phương thức, nhưng có thể. Trôi chảy quay chụp đi ra, hiệu quả thường thường rất xuất sắc, động tác chỉ đạo còn nhớ rõ nhìn qua thẻ sở quận tỷ hòn kim cuối cùng phần cuối phần diễn mặt thẻ hòn nờ động tác cảnh quay dài, có thể xưng kinh điển. Bây giờ hai vị ra sân quay chụp diễn viên, một vị đã từng quay chụp qua tương tự cảnh quay dài, một vị khác là chuyên nghiệp đấu vật giới xáo lộ cao thủ, những này cũng cho niềm tin của hắn. Sự thật cũng giống dự nghĩ như vậy. Trợng ngính, hai vị cường hàn diễn viên đánh lên, bọn hắn không có hoàn toàn dựa theo trước đó thiết kế xáo lộ đi. Có không ít lâm trạng phát huy, những này đều để động tác cảnh quay phần nhìn càng thêm chất thực, bất luận mặt thẻ Horner, vẫn là điển Johnson, bất kỳ người nào làm ra cải biến, một người khác phản ứng đều vô cùng cấp tốc, lập tức tương ứng làm ra điều chỉnh. Cái này nhìn không giống như là quay phim, ngược lại càng giống tự chiến. Dư Tin Bạt Thạ cùng Đi Ản Cự Vũ gơ một mực đứng bên ngoài quan sát, hoàn toàn bị trọng trưởng quay phim hai người hấp dẫn lấy cái này mới là nam nhân cảnh quay. Dư Tin Bạt Thạ tựa hồ có chút cảm khái, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này mới là nam nhân chiến đấu. Đi Ản Cự Vũ nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng, nam nhân như vậy nàng tưởng thưởng thức không được cũng không minh bạch vì cái gì, Hollywood vòng điện ảnh bên trong ưa thích dùng loại này người đàn ông lực lưỡng. Chẳng lẽ loại kia có kiểu pháp lãng mạn miễn ký tức nam diễn viên không tốt sao? Trong trường quay phim, mặt thẻ trong miệng vang lên một tiếng quát lớn. Rất tin bạn thạ cùng đi án cợ trụ gở mở to hai mắt nhìn, bên trong tất cả đều là khó có thể tin, giống như núi cường tráng điển Johnson, lại bị mặt thẻ họn nở ôm lên trực tiếp ném vào mặt đất trải màu xanh lá bọt biển trên đệm. Bọn hắn đều cùng mặt thẻ họn nở từng có tiếp xúc gần u, biết cái này nam diễn viên chợt nhìn đi lên, không có điển Johnson khổ người lớn, trên thực tế cứng rắn cơ bắp cũng tương đối khoa trương chắc đối là cái siêu cấp cường hãn nam nhân. Trong trường quay phim, Mạt Khè đánh ngã Đền Johnson, dựa theo cảnh quay này kịch bản đi hướng, quay người liền muốn chạy mất. Trên đất Đền Johnson, nhưng từ sau lưng móc ra một cây súng lục, nhắm ngay Mạt Khè, đồng thời quát lớn, "Ben, dừng lại, ta sẽ nổ súng." Mạt Khè dừng bước lại, giơ tay lên chậm rãi quay người lại, "Iron, ngươi sẽ không làm như thế, chúng ta là chiến hữu, chúng ta ta sẽ." Đền Johnson thanh âm càng ngày càng cứng rắn, "Vì bảo tàng, ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì, ta cũng bằng lòng làm bất cứ chuyện gì." Hắn dùng miệng súng ra hiệu một chút, đem đồ vật buông xuống. Mạc Khệ lấy xuống trên lưng ống tròn, đặt tại dưới đất, đồng thời nói rằng, không có ta, ngươi không giải được phía trên câu đố. Cút. Phụ trách vì cảnh quay này trưởng kính động tác chỉ đạo hơ ngừng quay chụp, nhìn đạo diễn Dọn Tuột ta tốt một cái, gật hắn khẽ gật đầu, lớn tiếng nói, tốt, cảnh quay này qua. Đạo diễn Dọn Tuột ta tốt đứng lên nói rằng, nghỉ ngơi 40 phút. Cho tới chưa từ 7 giờ quay chụp đến bây giờ, hơn 3 giờ, đoàn làm phim một mực tại cao tốc vận hành, cũng cần tức thời tiến hành xuống điều chỉnh. Mạc Khệ trầm tĩnh lại, từ nhân vật bên trong thoát khỏi đi ra, đi đến đền John sân bên kia, đưa tay đem hắn trên mặt đất kéo lên. Cùng một chỗ quay chụp thời gian dài như vậy, Denzel Johnson người này kỳ thật thật có ý tứ, mặc dù cũng không ít tiểu tâm tư, nhưng chưa từng có nhằm vào qua hắn, Mạnh Nam bề ngoài phía dưới che giấu một viên yêu quý chơi đùa tâm nếu như không phải kịch bản thiết kế. Denzel Johnson đứng lên, hi hi ha ha phần án, Mặt Khệ, ngươi tuyệt đối quá bằng bất quá ta. Mặt Khệ nói thẳng, cái này không nói nhảm sao, ngươi là một cái luyện chuyên nghiệp đấu vật, đơn thuần đấu vật lời nói, ta làm sao có thể rơi qua ngươi. Denzel Johnson cùng hắn cùng một chỗ hướng chỗ nghỉ ngơi đi đến, vừa đi vừa nói, ý của ngươi là khác lợi hại hơn ta. Mặt Khệ không chút khách khí nói rằng, ta luyện qua quyền kích cùng tự do vật lộn hơn nữa một mực tại luyện. Người Johnson Mumbai lại không tiếp mặt thẻ lời nói, chuyên nghiệp đấu vật càng giảng cứu động tác tình tiết thiết kế, cũng không phải giống như từ vật lộn như thế thật quyền quyền đến thịt. Mặt thẻ cũng nhìn qua một chút Vút Vút E, biết không coi là nhiều, từ hắn nhìn qua điểm này tranh tài hình tượng lý giải lời nói, Vút Vút E kỳ thật cực kỳ giống Hollywood động tác giải trí phim bom tấn. Vút Vút E vô cùng giả, từ tình tiết tới động tác đều có chút khiêu chiến trí chi thông minh, tỉ như hắn nhìn một đoạn kia bên trong, kẻ thất bại trên mặt đất bò nha bò chờ đợi nhân vật chính khoe khoang sau đó phóng đại chiêu một kích chí mạng, lại tỉ như nhân vật phản diện luôn luôn xấu không có chút nào lo gì. Cuối cùng không thể tránh khỏi bị đại biểu chính nghĩa người tốt phản quyết rơi đương nhiên, VĐV VĐE từ trên bản chất vẫn là một hạng thể dục thi đấu sự tình, mà không phải một trận phim truyền hình. Vận động mỹ lực mới là VĐV VĐE hạch tâm chỗ, tình tiết chỉ là đem VĐV VĐE mỗi một trận thi đấu sự tình xuyên qua lúc nào tới tuyến kíp nộ, cái này như là cái khác thể dục thi đấu sự tình như thế, chế tạo cố sự, chế tạo tình tiết, cho người xem tình cảm đưa vào, làm cho càng thêm lập thể dung nhập một hạng vận động, như là sử sách phân xung quanh đi tiểu châu hoàn, lại đẹp mắt lại ăn ngon còn có thể đánh bóng bàn. Cái này có thể cùng phim võ thuật làm tương tự, một bộ phim võ thuật, dù cho hình ảnh lại đỗ có thể rõ, kịch bản lại vi da huy, tạo hình lại là gấm đêm, nếu như đánh võ cảnh tượng không đủ viên hòa bình, đây chính là một bộ thất bại phim. Phim võ thuật hạch tâm sức cạnh tranh là đánh thật hay nhìn, đồng dạng, VđVđe hạch tâm sức cạnh tranh chính là thể xinh đẹp. Lương Sơn đã từng từng nói với hắn, chân chính khoảng góc là một hạng có cực cao tính nguy hiểm hạng mục, nhưng mà mị lực cũng ngay tại nơi này, xem như một hạng công chúng giải trí thi đấu sự tình, VđVđe không thể quá máu tanh. Vì hấp dẫn người xem, VđVđe lại không thể thương tổn đấu vật động tác chất lượng có thể vê đút vê đút e lại muốn đè mắt, lại muốn an toàn, vậy phải làm sao bây giờ, cũng không thể dùng những cái kia cực kỳ nguy hiểm động tác đùa thật ta. Nếu không liên minh quyết ra quán quân, cũng cũng chỉ còn lại có một tên tuyển thủ còn sống, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chơi giả. Dạng này biểu diễn đối với vê đút vê đút e tuyển thủ truyền hình tới vòng điện ảnh rất có chỗ tốt, đặc biệt là quay chụp động tác cảnh quay, muốn so người bình thường lại càng dễ thấy hứng. Ai cũng biết, quay chụp phim hành động động tác cảnh quay, cùng chân thực đánh nhau hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cho dù là mặt thể loại này tạ thư hóa động tác thiết kế cũng không ngoại lệ, hắn luyện tập qua quyền kích cùng tự do vật lộn mà tới là cao hơn chấp hành độ cùng độ hoàn thành, rất nhiều khó khăn động tác thiết kế, căn bản không cần đặc kỹ thế thân, chính hắn liền có thể tương đối buông lỏng hoàn thành. Bất quá, mặt khệ biết mình chỉ là cái diễn viên, vẫn là cái có bó lớn tiền đồ ngôi sao cấp bậc diễn viên, chắc chắn sẽ không buộc lên nghiêm trọng bị thương nguy hiểm, đi cùng biển Jon sân đỏ sức một trận là hắn luyện tập tự do vật lộ lợi hại, vẫn là chuyên nghiệp đấu vật càng ạ theo biển Jon lời giải thích, tựa như là quay chụp động tác ống kính dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên như thế, vê đút vê đút e thiết kế động tác xáo lộ, tại thi hành thời điểm, biến thành nghiêm trọng bị thương sự kiện đẫm. Máu cũng không phải là không có. Mạt Khệ cùng Bendix Johnson đi vào chỗ nghỉ ngơi, vừa mới ngồi xuống, đoàn làm phim phân phối trợ lý liền đưa bình nước tới, Mạt Khệ khoát tay áo, ra hiệu tạm thời không cần. Lúc trước hắn mong muốn tại trên báo chí đăng quảng cáo thông báo tuyển dụng trợ lý, lại tạm thời kéo xuống tới, bởi vì muốn quay chụp bộ phim này, căn bản không có thời gian đi phỏng vấn, lại không muốn giao cho hệ lần hờ màn phụ trách, dứt khoát chờ quay chụp xong nãy dần lộ trợ ả lại nói. Từ một số phương diện tôi nói, Mạt Khệ cũng có kéo một mặt động tác chỉ đạo lúc này đi tới, kéo qua một cái ghế, ngồi ở Mạt Khệ bên cạnh, đối Mạt Khệ cùng Bendix Johnson nói rằng, rất sáng chói một trận động tác cảnh quay a. Hắn trước nhìn một chút Mặt Khệ, lại nhìn một chút Dền Johnson, hai người các ngươi không phải đều có nghề nghiệp tiêu chuẩn sao? Thật đánh một trận lời nói, khẳng định rất đặc sắc. Dền Johnson căn bản không tiếp hắn, hắn đều hơn 30 tuổi, cũng không phải đầu ở ở, ở ngu đần quật độn, ta cảm thấy trình độ của ngươi rất cao. Mặt Khệ cố ý nói rằng, không bằng dạng này, ta cùng Dền hai người đánh ngươi một cái. Tốt. Dền Johnson cũng hứng thú, quay đầu cùng Mặt Khệ chớp chớp mắt, nói rằng, ta cảm thấy chúng ta hai cái cùng một chỗ cũng chưa chắc có thể đánh thắng Quật Độn. Gọi là Gót Độn động tác chỉ đạo giơ tay lên, nói rằng, tốt, tốt, coi như ta không nói. Mạc Khệ bỗng nhiên hưng khởi một cái ý niệm trong đầu, không bằng dạng này. "Đuẩn, ngươi không phải vẫn muốn thử một chút lực lượng của ta sao? Chúng ta vận tay thế nào?" Lờ Johnson lập tức đồng ý, "Tốt." Mạc Khệ quay đầu đối Gọt Đổn nói rằng, "Còn có một ý tưởng, ngươi để cho người ta đem một đoạn này quay chụp lại, nói không chừng đặng sau tuyên truyền có thể dùng tới." Gọt Đổn chỉ là làm sơ cân nhắc, liền nói, "Hai người các ngươi cho chúng ta sẽ, trước đường viện một tay." "Ta đi tìm Anderson mà tỉ nệ." Đang khi nói chuyện, hắn liền vội vã tìm tới đạo diễn dọn tụt tẻo tôi, sau đó lại ra trường quay phim. Không bao lâu công vụ có Đỗ liền mang theo Anderson mạ tỉ lệ chạy về, mặt thẻ muốn cùng Dẫn Johnson vật tay tin tức cũng truyền khắp phòng quay chụp, đoàn làm phim ngay tại nghỉ ngơi, rất nhiều người đều tới vây xem. Không thể chảnh nễ, lúc đầu một trận rất tùy ý vật tay, biến thành đoàn làm phim thiết kế tỉ mỉ tuyên truyền nội dung, tháng liên tiếp vắt kết quả đều thiết kế tốt, mặt thẻ cùng Dẫn Johnson muốn thế lực ngang nhau. Chương 292, Bảo tàng kim tệ. Chương 292, Bảo tàng kim tệ đoàn làm phim đối với tuyên truyền marketing có chọn vẹn kế hoạch, mặt thẻ cùng Dẫn Johnson quyết đấu, cũng không có lập tức thả ra, mà là phải dùng tới phía sau trước khi chiếu lên tuyên truyền ở trong, dùng cái này đến chế tạo chủ đề. Enderson Mạ Tỉ Nệ không phải không động đậy để Mạt Khệ cùng Bỉn Jon Sơn tới một lần chân chính lôi đại quyết đấu tâm tư, nhưng Mạt Khệ cùng Bỉn Jon Sơn tạm thời đều không có hứng thú. Mạt Khệ đằng sau còn có cái khác công tác muốn chính thủ, vạn nhất bị thương sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí vọt lên tình thế dừng lại cũng có thể. Hắn đi đến một bước này rất không dễ dàng, không chỉ là tự thân cố gắng kết quả, trong đó còn có cực kỳ tốt vật khí. Tại Đít Nhi xưởng làm phim số 10 phòng quay chụp quay chụp một tuần sau, đoàn làm phim đi vào tới bên cạnh phòng quay chụp số 9, bắt đầu quay chụp chỉ chỉ tỉ giáo đường dưới mặt đất mộ huyệt cảnh tượng, Dễ Dị bỏ rủ cầy mẹ chuyên gia bố cảnh đoàn đội. Từ năm trước tháng 11 liền bắt đầu lần nữa dựng cảnh, tốn thời gian dòng dã 5 tháng, thẳng đến tháng 3 hạ tuần mới hoàn thành đoàn làm phim ở chỗ này quay chụp, kế hoạch chỉ có hơn 10 ngày, quay chụp về sau, dựng đi ra cảnh tượng liền cần. Toàn bộ rác bỏ, đại đa số trực tiếp biến thành rác rưởi, đưa vào rác rưởi xử lý trạm điện ảnh ngành nghề là cái danh xứng với thực cao đầu nhập sự nghiệp, có đôi khi hao phí mấy tháng dựng đi ra cảnh tượng, thậm chí tại trong quay chụp không dùng đến một ngày. Quay chụp đồng thời, mặt hệ cũng đang chăm chú đà ốc theo y ở tình huống mới nhất. Bộ phim này tuần đầu lấy được 34,1 triệu 100 ngàn đô la chói sáng thành tích, dẫn tới không ít truyền thông thổi phồng, mặt thẻ Phương diện quan hệ xã hội cùng dịu mỹ vợ sản ảnh nghiệp chuyên truyền, cũng thêm một mối lựa tại tỷ dị tốt khe cả dật biển liên hợp diễn viên chính lấy được thành công to lớn về sau. Mặt thẻ hồn nở dùng đa ốc khe yểu bên chồng tuyệt đối nhân vật chính, hướng Hollywood chứng minh chính mình phòng vẻ lực hiệu triệu. Nếu như nói khe sợ con tỷ hồn kim cùng tỷ dị tốt khe cả dật biển chứng minh mặt thẻ hồn nở tại cổ trang đề tài loại động tác trên nhân vật mặt thực lực, kia đa ốc khe yểu đạt được thành công lớn thì mặt ngoài hiện đại loại động tác nhân vật, hắn đồng dạng có thể diễn dịch phân khích tuyệt luân. Tương tự lẫn luận còn rất nhiều. Trong đó không ít đến từ mặt thẻ tự đòi hầu bao thuê tay súng phát tuyên truyền văn bản. So với phim bán chạy có thể thu hoạch được phòng vé kia, điểm này tiền quảng cáo không đáng kể chút nào, chúng chi còn có thể hữu hiệu để cao danh tiếng của hắn. Đa Hốc The dự tại cuối tuần đầu phòng vé đại bạc sau, nhiều ít cho thấy có chút hậu tình không đủ, thứ hai ngày làm việc đầu tiên phòng vé, so với đầu tuần ngày 7.100.000 đô la, giảm lớn 60%, lấy được 2.800.000 đô la nhiều một chút, sau đó mấy ngày ở trong, đơn ngày phòng vé bảy biển ra vững bước chừa xu thế, tới thứ năm thời điểm, đơn ngày sản xuất đã hạ xuống tới 2.200.000 đô la. Phim chiếu lên đi tới cái thứ 2 cuối tuần, đồng dạng không có cường lực đối thủ cạnh tranh, bất quá cùng tất cả kinh khủng máu tanh loại hình phim như thế, đã bóp theo ý ở phòng vẽ trượt tốc độ vẫn là thoáng lợi nhanh. Cái thứ 2 cuối tuần 3 ngày, so cuối tuần đầu phòng vẽ ngã xuống 58% phim lại từ Bắc Mỹ thị trường lấy đi 14 triệu 300 ngàn đô la. Tăng thêm trước đây 4 cái ngày làm việc thu hoạch 9 triệu 800 ngàn đô la, đã bóp theo ý ở Bắc Mỹ phòng vẽ tính gộp lại đạt đến 58 triệu 200 ngàn đô la. Không tính tuyên truyền phí dụng lời nói, vẹn v Liên tục 2 tuần ngồi lên Bắc Mỹ phòng vé bảng xếp hạng quán quân bảo tọa, Da Hopkins ở phòng vé tiềm lực cung cấp tốc tiêu hao, loại hình này phim hậu kỳ không đủ thiếu hụt, sau đó phóng ánh trung biểu hiện càng rõ ràng hơn. Sau đó ngày làm việc bên trong, phim đơn ngày sản xuất hạ thấp 1 triệu đô la tiêu chuẩn, cái thứ ba cuối tuần phòng vé lại ngã 60%, thu hoạch 5,7 triệu 700 ngàn đô la, Bắc Mỹ phòng vé tính gộp lại tới 67,9 triệu 900 ngàn đô la. Dựa theo dự luận của sản ảnh nghiệp cùng nhiều cái thị trường cơ cấu dự đoán, Da Hopkins cuối cùng phòng vé cơ bản không có khả năng vượt qua 90 triệu đô la. Nhưng so với chế tác chi phí cho dù là đem 5 triệu đô la tuyên truyền phí tổn tính cả, vẻn vẹn Bắc Mỹ phòng vé cái này một hạng, cũng đủ làm cho Da Hopkins và thực hiện gần 10 triệu đô la lợi nhuận. Bất luận từ chỗ nào phương diện nhìn, Da Hopkins và đều có thể dùng đạt được thành công lớn để hình dung. Có điều tra cơ cấu sau đó công bố một phần liên quan tới tương quan số liệu, cho rằng phim thành công lớn nhất công thần chính là Mạc Khệ cùng Jackson Neder, tán thưởng Mạc Khệ tạo nên ra có đầy đủ độ cứng lại không thiếu khuyết tình cảm, lại vô cùng lấy người xem ưa thích vai nam chính, mà Jackson Neder cũng có cố thủ nguyên bản khuôn sáo, cũng cho phim càng lớn sức sống. Đã họp hè ở tại Bắc Mỹ chiếu phim đồng thời, cũng xuất hiện ở Đông đảo Hải ngoại dạp chiếu phim ở trong, lúc trước mặt thẻ cùng sở cắt lẹt Johansson cửa thang máy sự kiện, mượn nhờ Oscar nhiệt độ, cơ hội truyền khắp phương Tây thế giới, cái này cũng cho phim mang đến đại lượng chú ý, hơn nữa zombie phim tại phương Tây một mực có không cũng coi là nhỏ thụ chúng quân thể, so với truyền thống tiểu mỹ phim hết tương, bộ phim này hải ngoại phòng vé xu thế phải tốt hơn nhiều đặc biệt là tại zombie. Tân thế phim đồng dạng thịnh hành nước Anh cùng Oscar Charlie A lương điểm, phòng vé sản xuất so với đồng dạng huyết tương phim kinh dị, cao hơn ra rất nhiều. Nước Anh chiếu lên ba tuần phòng vé tiếp cận 10 triệu đô la, Úc sở Jay Leea chiếu lên hai tuần nhiều vượt qua 5 triệu đô la. Tới Đại Học The Âu Bắc Mỹ chiếu lên thứ năm tuần, Bắc Mỹ phòng vé đột phá 80 triệu đô la thời điểm, hải ngoại phòng vé tính gộp lại cũng có hơn 70 triệu đô la, toàn bộ phòng vé tăng theo cấp số cộng vượt qua 150 triệu đô la. Hơn nữa dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp còn tại cùng rất nhiều quốc gia cùng địa khu nhà phát hành tiến hành thương nghiệp đàm phán, để cho Đại Học The Âu có thể tiến vào càng nhiều hải ngoại thị trường. Liên tục năm xung quanh chiếu phim về sau, Đà Oak okay Tree ở tại Bắc Mỹ chiếu phim đã tiến vào đà cuối, loại hình này khiến rất khó tránh cho giáp chiếu phim chu kỳ ngắn vận mệnh. Từ thứ 6 tuần bắt đầu, bộ phim này ngày làm việc phòng vé đã hạ xuống tới không đủ 200.000 đô la, thậm chí tại tuần đó bốn ngã xuống 100.000 đô la trở xuống, tuần đó mặt 3 ngày phòng vé cũng chỉ có 6 chữ số, giáp chiếu phim hành trình cơ bản đi đến cuối con đường. Giống nhau, Bắc Mỹ giáp chiếu phim cũng đang không ngừng giảm xuống Đà Oak Tree chiếu phim giáp chiếu phim cùng tỷ lệ sắp xếp phim, thứ 7 xung quanh chiếu lên giáp chiếu phim mấy cái hạ xuống 300 nhà, hơn nữa cái này 300 nhà giáp chiếu phim Bành Quân mỗi ngày chiếu phim đạt Opthe yểu buổi diễn không đủ số trận. Bất quá, Đa Hốc Khe yểu bất mỹ phòng vé tính gộp lại đạt đến 85.500.000 đô la, hải ngoại phòng vé cũng có 8.600 vạn hơn Mỹ đô la. Đa Hốc Khe yểu bộ phim này, để mặt thẻ bước ra từ hạng hai ngôi sao phóng tới hạng nhất ngôi sao thành công bước đầu tiên. Bộ phim này bán chạy, đối mặt thẻ có thể nói là ý nghĩa phi phàm, đoàn làm phim những người khác cũng thu hoạch rất nhiều. Xem như vai nữ chính, ZC Ka'an 3 thu được 20 T H xèn tủ dự phốt một cái thương nghiệp hạng mục lớn thử chữa mời. Đồng thời thành công cầm xuống phẹn tạ tịp vừa vai nữ chính đạo diễn Giác Sơn Nhi Đờ cũng thu vào không ít nhà sản xuất người, bất qua có lần này bị hạn chế rất nhiều công tác kinh nghiệm, Giác Sơn Nhi Đờ rất cẩn thận, không có tùy tiện tiếp cái khác công tác. Mặt thẻ lần gần đây nhất cùng hắn thông điện thoại thời điểm, Giác Sơn Nhi Đờ nói hắn ngay tại cẩn thận nghiên cứu phở răng lờ tranh minh họa tiểu thuyết 300. Thời gian dù sau tháng 5, Nathan nổ trệ hạt giờ quay trụ cũng đi tới phần kết bộ phận. Disney dựng làm phim phòng quay chụp số 9 bên trong, đoàn làm phim tại quay chụp chỉ chỉ tỉ giáo đường dưới mặt đất mộ viện sau cùng một bộ phận ống kính đối diện số 1 camera ống kính phương hướng, mặt thẻ cầm lấy bó đuốc, biểu lộ ngưng trọng từng bước một tiến lên, ánh mắt không ngừng từ trong phòng các loại màu vàng dụng cụ cùng đạo cụ phía trên dò qua, đi vào một cái giống như là chậu than giống như cái bàn phía trước, hắn trước nhặt lên một mic kim tệ, tại trên quần áo lao phía trên cho. Bùi, đặt ở trước mắt nhìn kỹ một chút, sau đó tiện tay thả trở về. Hắn một bộ chỉ đối tâm bảo cảm thấy hứng thú, đối bảo tặng bản thân hứng thú lại không phải đặc biệt đồng hậu dày đặc bộ dáng. Mạt Thệ buông xuống kiếm đệ, đưa tay tại trong chậu mắt sờ lên, sau đó đem bó đuốc bỏ vào, hỏa diễm lập tức bay lên, theo chậu than phía sau vết xe, một đường hướng về phương xa lan tràn, rất nhanh chiếu sáng không gian to lớn phòng bảo tàng đoàn làm phim tốn thời gian năm tháng, kiến tạo cái này bạo khố, trong bạo khố còn có các loại bảo tàng lúc này từ trong hắc ám nhiệt hận, liền Mạt Thệ cũng kinh ngạc đi về phía trước mấy bước, đứng tại thang lầu bên cạnh, thẳng tắp nhìn về phía nơi xa. Mặc dù biết phía dưới đều là chút hàng giả, nhưng đứng ở chỗ này nhìn sang, chỉ cảm thấy khí thế bằng bạc. Không thể không nói, đoàn làm phim ở đây cảnh dựng phương diện, sắp thực là đại thủ bút. Giơ bó đuốc dọn vội tận, Đi án cờ rủ gở cùng Justin Bạt Thạ cũng tuần tự đi tới, đứng tại mặt thẻ bên cạnh, cùng một chỗ nhìn sang Jess. Jon Voật Tất dùng sức vỗ xuống mặt thẻ phía sau lưng, "Ben, ngươi không sai. Chúng ta đều không sai. Đây là tệm lạ kỵ sĩ bảo tàng." Mặt thẻ nở nụ cười, "Chúng ta tìm tới nó." Bên cạnh đi án cờ rủ gở cũng cười, quay đầu hỏi, "Zesty, ngươi đang gấp sao? Ngươi nhìn." Justin Bạt Thạ chỉ hướng phòng bảo tàng ống kính một cái góc, "Kia là thang lầu. Thông đạo rời đi. Chúng ta không cần chết ở chỗ này." Mặt thẻ, Jon Voật Tất cùng Justin Bạt Thạ đều cười ha hả. Cái này ông kính thuận lợi kết thúc, hôm nay công tác cũng tuyên cáo hoàn thành đạo diễn Dọn Tuột Tộp đi tới, đứng tại bốn tên diễn viên sao lưng, chỉ còn lại cuối cùng một tuần kịch, ngày mai chúng ta đi bệ vợ Lị ở quay chụp, nơi đó có một tòa hào trạch vài ngày trước chúng không, vừa vận thích hợp chúng ta quay chụp. Mạc Khệ quay đầu đi, hỏi, nói cách khác, chúng ta không cần lại về cái này phòng quay chụp. Không sai. Dọn Tuột Tộp gật đầu nói, nơi này từ tối nay bắt đầu liền phải dỡ bỏ. Dô. Mạc Khệ nói thẳng, ta có thể từ mảnh này bảo tàng khủng lộ bên trong tuyển mấy thứ vật kỷ niệm sao? Đi ẩn cưủ Gở Sen vào nói, còn có ta Rất tin bật thản nâng nâng tay, tính cả ta một cái. Dọn Vật thật nói rằng, ta coi như xong, ta đã có quá nhiều vật kỷ niệm. Đang khi nói chuyện, hắn cười dẫn đầu rời đi đương nhiên có thể. Dọn Tút Tót lộ ra rất hào phóng, rẻ gì nói qua, những này đều vô dụng. Mạc Khè xoay người rời đi, tốt ta đi chọn vật kỷ niệm. Hắn đi thẳng tới sắp dập tắt chậu than bên cạnh, cầm lên kia một cái cổ zone kim tệ, bởi vì cái này sẽ trực tiếp xuất hiện tại trong màn ảnh quan hệ, chế tác tương đối xinh đẹp tình xảo. Dọn Tút Tót nhắc nhở, đừng quên ngày mai 8 giờ tới bệ vợ Lý Lự ở, chúng ta quay chụp cuối cùng một cảnh quay. Mạc Khè hướng hắn phất phất tay sao. Ánh mắt rơi vào đi án cờ vũ gở trên thân, ngày mai quay chụp chính là phim phần cuối đại đoàn viên phần diễn. Chương 293. Bị cử tuyệt. Chương 293. Bị cử tuyệt. To lớn trong trang viên cây xanh râm mát, mang theo cổ điện phong ôn màu đỏ biệt thự đứng sừng sững ở trình tề mặt cỏ phía trước, đoàn làm phim lắp đặt lấy sợ tí đi cảm trợ quay phim từ phía sau cây vỏ rùa ra, khoảng cách gần chụp hình ba vị vai chính phần hình diễn. Mạc Khệ cùng đi án khắc lỗ khắc 10 ngón đang sen, cùng bên cạnh Justin bật thạ cười nói từ trong rừng cây đi ra. Bọn hắn hy vọng chúng ta cuối tuần có thể đi tham gia bảo tàng tại cái rổ tiến hành khai mạc triển lãm. Rất tin Bạt Thạ vừa đi vừa nói, bọn hắn lại phái một khung máy bay tư nhân tới. Đi Ản Cơ Vũ gơ một tay nắm chặt mặt thẻ tay, một cái tay khác ôm một cái vỏ đen bản ghi chép, nói rằng, nghe rất thú vị. Rất tin Bạt Thạ gật đầu, bọn hắn lại phái một khung máy bay lớn tới. Hắn quay người nhìn mặt thẻ một cái, trong giọng nói ít nhiều có chút bất mãn, "Mới a, Ben, bọn hắn muốn cho ngươi 10% có thể ngươi từ chối." Mặt thẻ rất bình tĩnh, vừa cười vừa nói, "Dĩ lý, chúng ta đã thảo luận qua, 10% với ta mà nói nhiều lắm, ta không thể tiếp nhận." "Thượng đế a, đây là chúng ta nên được." Dật Tín Bạt Thạ đưa tay rối đến mặt Thạch ở bên kia, một bộ phim gỗ vụn tấm vào bên trong, dẫn đến tay ta chỉ nát giữa bàn thắng. Mặt Thạch dừng bước lại, ngược lại mặt hướng Dật Tín Bạt Thạ, chờ lần sau chúng ta lại phát hiện có thể một lần nữa định nghĩa lịch sử loài người bảo tàng thời điểm, ngươi tới bắt người phát hiện tiền tượng. Giống như nghe không sai, nhưng ngươi muốn cái gì? Dật Tín Bạt Thạ nhìn về phía Điển Án Cở Dụ G, bừng tỉnh hiểu ra, ngươi được đến một cô gái tốt. Điển Án Cở Dụ G thoải mái nói, cái này ngược lại cũng đúng thật. Thật. Mặt Thạch đưa tay ôm lại Điển Án Cở Dụ G eo, hôn lên. Hai người hôn qua về sau, Dật Tín Bạt Thạ nói rằng Ta không hâm mộ các ngươi, ta có nó, tốc độ." Hắn bên cạnh rông dài bên cạnh xe, sau đó phát động xe thể thao, ô tô nhanh như điện chớp đồng dạng mở hướng trang viên cửa chính ngừng. Đạo diễn giònụt tột hô ngừng quay chụp, đồng thời từ trợ lý trong tay tiếp nhận một cái loa phóng thanh, lớn tiếng tuyên bố, "Nathan nổ chế Azzer quay chụp toàn bộ kết thúc." Trước đó đã quay chụp qua hai cái, đầu này hoàn thành, đoàn làm phim quay chụp công tác cũng có một kết thúc, đoàn làm phim bộ phát ra một hồi tạp nhạp tiếng kêu, tiếng kêu kéo dài thanh âm rất ngắn, những tên kia còn muốn thu thập xong trường quay phim, dù sao tòa này trang viên là từ bất động sản công ty quản lý trong tay mở tới quay chụp kết thúc, mặt thẻ tay cũng buông lòng ra đi án cờ vũ gởl, hai người đều là hiện đại trang phục, vẹn vẹn lên một tầng lớp trang điểm, cũng là không nóng nảy đi tháo trang toàn này, bất động sản nhìn rất không tệ a. Mặt thẻ nhìn về phía biệt thự bên kia, nghe nói ngay tại bán ra. Đi án cờ vũ gở cũng nhìn về phía bên kia, vài ngày trước ngươi không phải nói muốn đổi phòng ở sao? Nhìn xem không sai có thể cân nhắc mua lại. Nàng có chút lưu bay, như ta, liền chỉ có thể nhìn một chút. Mặt thẻ cũng là thật sự có loại này cân nhắc, tòa này trang viên chiếm diện tích nghe nói tiếp gần 3 mẫu anh. Hắn đối mồm anh không có khái niệm, quay chụp trước từng theo rất tin bật thạ lái xe điện quay một vòng, nhìn ra ít nhất cũng tại 10000 10 mét vuông trở lên, đoán chừng tháng 1 năm 10 triệu đô la căn bản bắt không được đến. Điản Cở Vũ G nhìn mặt khệ một cái, còn nói thêm, trên truyền thông không phải nói ngươi tiếp bộ phim này thủ lao đạt đến 10 triệu đô la sao? Án biết dạng này một ngôi nhà không có lắm. Chỗ nào có nhiều như vậy? Mặt khệ thở dài, ta thủ lao rất thấp. Ngươi thủ lao thấp? Đừng nói giỡn, mặt khệ. Điản Cở Vũ G lắc đầu nói rằng, ta thủ lao cùng ngươi so sánh, ta đều tuyệt vọng. Mặc dù nàng biểu diễn siêu cấp đại chế tác chỗ dưng nhưng phim còn không có chiếu lên, bản thân tại Hollywood không có bất kỳ cái gì đem ra được tác phẩm, đoàn làm phim chỉ cho nàng 200.000 đô la thù lao. Mặt thẻ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ xuống đỉ án cơ vũ gỡ cánh tay, nói rằng, không có kết nào, Hollywood hiện tại chính là loại tình huống này, không phải ngươi ta có thể cải biến được. Hollywood kỳ thị giới tính quá nghiêm trọng. Đi án cơ vũ gỡ dường như nhẫn nhịn rất lâu, nam diễn viên bất luận đập dạng gì tác phẩm, dùng dạng gì thủ đoạn cầm tới nhân vật, chỉ cần có thể thành công, mọi người đều sẽ xưng là vĩ đại nghệ thuật gia. Ngư tính đâu? Nàng không cam lòng nói Mà kệ nữ diễn viên cố gắng thế nào, dù là trở thành siêu sao, tại đại chúng trong mắt cũng bất quá là cái. Cái kia lấy bê vì mở đầu từ ngựa tại trong miệng nàng chuyển tầm vài vòng, cuối cùng vẫn là phun ra, biểu tự. Đại khái là nhận thức đến mình có chút quá mức, đi ẩn cỡ rủ gở hòa hoãn một chút ngữ khí, nói rằng, ta xem qua một phần thống kê, nữ mỹ trong phim đại khái chỉ có không đến 5% là từ nữ tính đạo diễn chỗ đạo diễn, mà những này nữ đạo diễn bình thường đều sẽ để trong phim vai nữ chính lộ ra cường thế hơn, mà ở nam đạo diễn trong phim Nữ tính nhân vật thì đại khái đều chỉ có đóng vai bình hoa hoặc lá xanh phận, công lao cơ hồ vẫn là đều từ nam tính nhân vật một tay ôm đùm. Mạt Khệ chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì, tại Hollywood, nữ tính tồn tại nghiêm trọng chèn nhà hiện tượng, nữ tính có khả năng đạt tới cao nhất, so nam tính thấp hơn nhiều đây là khách quan tồn tại tình huống, thậm chí toàn bộ Mỹ đều là như thế, nó sẽ không bởi vì một nữ nhân mà thay đổi. Nếu như nữ nhân này vẫn là đến từ Đức một cái bình hoa nữ diễn viên lời nói, vậy lại càng không có khả năng đi án, ngươi có chút quá kích động. Mạt Khệ nhìn chung quanh đoàn làm phim nhân viên đều đang bận rộn, nói rằng, nếu không ta cùng ngươi tại cái này đi dạo. Chạy một vòng sẽ tốt đi một chút. Nhìn một chút nơi xa, Điển Ảnh Cự Vũ gật nhẹ nhàng gật đầu, đi đầu dẫm lên mặt cỏ hướng biệt thự bên kia đi đến, Mạc Thệ sau đó đi theo. Chờ Mạc Thệ đi vào bên lười, Điển Ảnh Cự Vũ gơ liếc nhìn dưới chân bằng phẳng bãi cỏ, hỏi, "Ta mới vừa rồi là không phải rất không có lễ phép." Phan Nan vài câu rất bình thường. Mạc Thệ khoa tay bắt đầu nói rằng, "Người đại diện không có cho ta tranh thủ tới 1 ngàn vạn." Nói đến đây, hắn tranh thủ thời gian đổi giọng, "Xin lỗi, ta lại nâng lên để ngươi không cao hứng chuyện." Điển Ảnh Cự Vũ gở cười cười, "Không quan hệ." Mạc Thệ không còn sắc phương diện này, ngược lại nói rằng, "Hãy chụp toàn bộ hoàn thành." Công tác cũng kết thúc. Hắn đêm thử mời, đêm nay có thời gian không? Ta mời ngươi ăn cơm chiều. Nghe nói như thế, Điển Ảnh Cự Vũ gở trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, mặt thẹn hở nở người này, tại đoàn làm phim công tác tiếp xúc bên trong cho nàng lưu lại ấn tượng rất tốt, tính cách cũng phi thường tốt, nhưng hồi trước trên truyền thông đưa tin, nàng không khó đạt được một cái kết luận, đây chính là một cái playboy. Cùng loại người này làm bạn bè bình thường, cùng một chỗ nói chuyện điếm tản bộ đều rất vui sướng, nhưng tiến thêm một bước. Điển Ảnh Cự Vũ gở vụng trộm không ngừng lắc đầu, hỏi, thế nào đỗng nhiên muốn mời ta ăn cơm chiều? Người quên sao? Mặt thẹn chỉ chỉ sau ghế của mình. Lần trước tại Washington, ta cầm giày đạp ngươi, còn không, có cho ngươi chịu nhận lỗi đâu. Không cần khách khí như thế. Điển Ảnh cợ hữu gở dừng bước lại, ngược lại nhìn về phía Mạc Khệ, "Thật, ngươi không cần làm như vậy." Nàng tiếp lấy cố ý nói rằng, "Trượng phu ta đến đây, ban đêm ta phải buổi hắn cùng một chỗ dạo chơi lo sáng giờ liệt cảnh đêm." Mạc Khệ làm sao lại nghe không hiểu trong lời nói ý tứ, nói rằng, "Xin lỗi, là ta quá mạ muội." Điển Ảnh cợ hữu gở quay người lại, nói rằng, "Thời gian không có sớm, ta muốn trở về tới trang." Nàng nhanh chân hướng phía trang điểm xe kéo bên kia đi đến, Mạc Khệ sau đó cũng đi hướng bên kia. Rất rõ ràng Điện ảnh Cở Dụ Gờ nhìn ra ý đồ của hắn, đồng thời rất kiên định từ chối, mặt thẻ ít nhiều có chút cảm giác bị thất bại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, lúc trước hắn không biết rõ Điện ảnh Cở Dụ Gờ đã kết hôn rồi. Mặt thẻ tiến vào trang điểm xe kéo, điểm này cảm giác bị thất bại liền biến mất không thấy hình bóng, hắn cũng không phải đô la, có thể khiến cho mỗi cái người nhìn thấy đều ưa thích. Lại nói, biết Điện ảnh Cở Dụ Gờ kết hôn, hắn tâm tư cũng phai nhạt. Tháo trang xong, mặt thẻ đi cùng đạo diễn dọn tụt top lên tiếng chào, đi vào cửa trang viên dừng xe khu, lái xe dẫn đầu rời đi, còn không, có ra bệ vợ Lị ở Faby, hắn liền tiếp đến hệ lần hờ màn gọi điện thoại tới trực tiếp đi đến chỗ công ty quản lý ta đã lấy được gạ kỷ và gỗ nở màn hạ mục kịch bản photo bản thảo. Trong văn phòng, Hễ Lần Hơ Măng đem một phần đóng sách tốt sao chép văn kiện trực tiếp đẩy lên mặt thẻ trước mặt, nói rằng, đã lấy sần nổ trẻ à giờ quay chụp công tác hôm nay hoàn thành, chúng ta cũng có thể chính thức đi vào phần công tác tiếp theo. Mặt thẻ cầm lấy kịch bản, cố ý phàn nàn nói, nhờ vậy, ta mới vừa vận quay chụp xong một đầu cuối cùng ống kính, luôn luôn nghỉ ngơi 2 ngày à. Hễ Lần Hơ Măng thản nhiên nói, một hồi ngươi cầm lấy kịch bản trở về, cũng có thể nghỉ ngơi. Nàng chỉ chỉ mặt thẻ trong tay kịch bản, ngươi cho nhìn, xem xong chúng ta lại nói tình huống cụ thể. Ừm, Mạc Khè nhẹ gật đầu, lật ra kịch bản. Hắn đọc trình độ không tính rất tốt, bởi vậy thấy vô cùng chậm, cái này kịch bản giản đắc minh bạch, không giống lần trước nhìn The Island kịch bản như thế, lúc bắt đầu không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Cái này kịch bản có thể nói liếc qua thấy ngay, hoàn toàn dựa vào vai nam chính cùng vai nữ chính ở giữa hai kịch xung đột, chống lên toàn bộ cốt sự cơ cấu, Mạc Khè nhìn 1 phần 3 về sau, nhớ tới đã từng nhìn qua một bộ điển hình bắp rang giải trí phim, không khỏi tăng nhanh quan sát kịch bản tốc độ. Xem xong kịch bản, Mạc Khè rất nhanh trong đầu, lấy tốc độ nhanh nhất cùng nhất ngắn gọn phân tích, tổng kết ra kịch bản muốn dạng chủ tuyến tình tiết. Dùng một câu khái quát lời nói, kịch bản miêu tả một đôi gián điệp cặp vợ chồng, tại kinh nghiệm liên tiếp chuyện ngoài ý muốn về sau, đột nhiên giật mình bọn hắn đều đã bị khóa định trở thành ám sát mục tiêu, mà phụ trách chấp hành ám sát sát tụ lại chính là bọn hắn lẫn nhau, cuối cùng bọn hắn liên thủ cùng riêng phần mình tổ chức đối kháng. Mặc dù trên kịch bản mà không có danh tự, thậm chí nam nữ chính đều là dùng A cùng B danh hiệu đến xưng hảo, nhưng mật thẻ vô cùng xác định, đây chính là để Barbara X cùng Enzer Linazoli lão gia kinh thiên lớn sợ căng đan bộ kia Mr. Mr. S Smith đã từng, Barbara X, Jenny Flora Anit sở tổng lại thêm Enzer Linazoli ba vị ngôi sao. Tại Mr. Roger Smith trong lúc đó náo ra bắt quái, đều điên cuồng truyền đến Thái Bình Dương một bên khác. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cái này siêu cấp bắt quái phía sau, chưa hẳn không có đẩy tay A chương 294. Van hẻo xỉm. Chương 294, Van hẻo xỉm. Hollywood mỗi ngày vượt quá giới hạn cùng bị vượt quá giới hạn người nhiều vô số kể, giống hạng nhất ngôi sao có mấy cái không có trộn qua tanh, điểm qua tay ly hôn qua cưới. Nhưng những người này sợ tác sợ vi lại so năm đó bờ giáp đích cùng Enzer Linazo Li kinh thiên sờ căng đang truyền bá độ trên lệch quá xa đã từng thời điểm. Mặc Khệ tưởng là đây là bờ rắc đích cùng NZ Linazoli danh phí lớn, tăng thêm một cái khác ngôi sao lớn Genmi Florani Sở tổng, tự nhiên mà vậy đưa tới náo động hiệu ứng, bây giờ tại Hollywood lăn lộn qua sau, lại hồi tưởng năm đó bắt quái tin tức, thế nào nhìn cái này phía sau đều không đơn giản. Lấy hắn hiện tại tư duy hình thức cùng đối Hollywood truyền marketing nhận biết đến xem, bờ rắc đích, NZ Linazoli cùng Genmi Florani Sở tổng ba người gây một màn này, tuyệt đối để Mr. Mr. Smith hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mặc Khệ suy bụng ta ra bụng người, nghĩ tới đây, cảm thấy đây là một lần có thể xưng xách giáo khoa giống như phim truyền marketing. Tinh lực của hắn sau đó lại trở lại kịch bản bản thân phía trên, bắt đầu lần xem lần thứ 2, bởi vì nhìn qua một lần con hệ, mặt thẻ lần này chủ yếu nhìn chủ thể tình tiết phần diễn. Lật xem xong lần thứ 2, hắn đối cái này kịch bản có càng thêm cụ thể khái niệm, đây là điển hình Hollywood thương nghiệp phim giải trí kịch bản, có thể nói nó cùng đa số Hollywood phim thương mại kịch bản như thế, chuyện xưa giản khung vô cùng đơn bạc, nhẹ kịch bản mà trọng giải trí hiệu quả, trọng chế tạo bạo điểm mà nhẹ logic, như là một cái dùng cây kim chống lên cung điện, tỉ như vợ chồng hai người cùng nhau sinh sống 2 năm, lại không có phát hiện lẫn nhau chân chính chức nghiệp, vẻn vẻn Chỉ một điểm này sẽ rất khó làm cho người tin phục. Nhưng là, làm Mạc Thệ lần nữa nhìn thấy mở đầu một đoạn tham hỏi miêu tả thời điểm, kết hợp còn có một số ký ức, cảm thấy dường như còn có một cái khác nghiên cứu cái này kịch bản góc độ. Nam nữ chính hai người mặc dù lẫn nhau hái mộ, đồng thời kết hôn, nhưng là cũng không hề hoàn toàn lẫn nhau hiểu rõ cùng tín nhiệm, loại tình huống này có lẽ cũng không hiếm thấy. Trên thế giới này, mỗi người đều cất giấu bí mật nhỏ của mình, cẩn thận bảo hộ lấy không gian của mình, như là trong phim hai người riêng phần mình đều có một cái bí mật kho vũ khí, mai cho đến một ngày, một cái tình cờ chuyện, khiến cho loại này ngụy trang bắt đầu bốc ra, đối mặt với đối phương mới hình tượng Song Vương đều sẽ có chỗ không thích đứng, thế là ma sát không thể tránh được, cái lộn cùng mâu thuẫn lập tức mà đến, chiến tranh liền bạo phát. Sau đó, nam nữ chính liền hướng những nhà khác đỉnh vợ chồng như thế đem trong nhà đập cái náo loạn, chỉ bất quá đám bọn hắn dùng chính là súng. Mặc dù không có trải qua hôn nhân, nhưng mặt thẻ mấy năm này tại Hollywood đứng ngoài quan sát qua rất nhiều ngôi sao vợ chồng hôn nhân, bọn hắn cùng trong kịch bản miêu tả nam nữ chính xong mà tương tự, tình yêu tới đầu nóng lên lựa chọn hôn nhân, kỳ thực đối lẫn nhau căn bản cũng không hiểu rõ, Song Vương càng là tồn tại rất nhiều che giấu tại chỗ sâu bí mật. Làm những bí mật này bại lộ lúc đi ra Những minh tinh ca vợ chồng sẽ dùng một loại khác tình thế, như là trong kịch bản nam nữ chính như thế đánh nhau tàn nhẫn. Mạc Khè khép lại kịch bản, đặt ở hệ lần hơ màn trên bàn công tác, hệ lần hơ màn nhìn hắn một cái, hỏi, có ý nghĩ gì? Tiêu chuẩn tiểu Hollywood thương nghiệp giải trí kịch bản. Mạc Khè rất xác định điểm này rất chính xác đánh giá a. Hệ lần hơ màn khó được mở câu trò đùa, tiếp lấy còn nói thêm, dạng này kịch bản mới là bảo hiểm hệ số cao nhất. Mạc Khè đương nhiên rõ ràng điểm này, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nói nhiều. Hệ lần hơ màn khôi phục luôn luôn chăm chú phụ trách thái độ, nói rằng, ta cùng biên kịch Simon Jenkins bất kỳ càng đảm qua một lần. Đại khái hiểu rõ hạng mục này sản xuất phong cách cùng lý niệm. Hắn kịch bản khái niệm lúc đầu đến từ Hồng Công phim, tham khảo Hồng Công đấu súng phim hành động bên trong rất nhiều khéo đưa đẩy, xuống động cùng lãng mạn nguyên tố, thành phim đại khái muốn tập động tác, mạo hiểm, lãng mạn cùng hài hước vào một thân. Nghe hệ Lận Hờ mặn người nói, mặt thẻ cố gắng nhớ lại liên quan tới bộ phim này ấn tượng, lúc trước bởi vì bờ giác đít cùng en giờ Lina Jolie quan hệ, bộ phim này lưu lại ký ức đối lập phải sâu một chút. Hắn nhớ lại một phen về sau, phát hiện bộ phim kia phong cách, sát thực giống hệ Lận Hờ mặn nói như vậy, tập động tác, mạo hiểm, lãng mạn cùng hài hước vào một thân hiện tại cơ bản tình huống chính là như vậy. Nói đến đây, Hệt Lần Hơ Măn dường như lại nghĩ tới một sự kiện, đổi giọng nói rằng, hạng mục này tổng thể tình huống tương đối đáng tin cậy, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cũng có một số người được đến tin tức, bờ Zát Tít người đại diện cũng hướng Hạ Kỷ và Gỗ Nở mạn biểu thị bờ Zát Tít đối hạng mục này rất có hứng thú. Mặt Hệt có chút vào đầu, bờ Zát Tít, ta, ta cảm giác rất có áp lực. Hệt Lần Hơ Măn hiển nhiên không nhìn như vậy, ngươi cả vị so ra kém bờ Zát Tít, nhưng ngươi cũng có ưu thế, đi qua 3 năm, ngươi, ừm, ngươi vai chính 3 bộ phim đều phòng vé bán chạy, thực hiện cực cao đầu tư cùng lĩnh lợi tỉ lệ, hơn nữa ngươi định vị chính là động tác ngôi sao cũng tại động tác trong phim liên tục chứng minh chính mình. Còn có, người thủ Lao muốn so bờ rác đít thấp rất nhiều, nhưng ở phim hành động kẻ yêu thích phạm chủ bên trong, bờ rác đít lực hiệu triệu chưa hẳn cao hơn ngươi. Mạc Thệ rõ ràng hễ lần hờ màn ý tứ, nếu như đơn thuần bản luận cả vị, Diệp Kỷ cùng danh tiếng, hắn cùng bờ rác đít trên lệch rõ ràng, nhưng phim thị trường không phải phân chia như vậy, ưu thế của hắn ở chỗ cùng hạng mục này độ phù hợp cực cao động tác loại hình, quá khứ bờ rác đít cơ bản không có diễn qua thuần túy phim hành động, duy nhất biểu diễn một bộ trò trước mắt còn không có chiếu lên. Hễ lần hờ màn dường như đoán được Mạc Thệ đang suy nghĩ gì, nói rằng, chuyện tại tháng 5 chiếu lên. Nếu như bộ phim này giống ổn nớ bở dở mong muốn như thế, có thể như là theo lượt pop ke dị ba bộ khúc như thế phòng vé đại bạo, chúng ta mới có chân chính phiển toái. Nếu là không đạt được mong muốn đâu. Mạt Khệ hỏi Bở Dát Kít ở trước mặt ngươi không có bất kỳ ưu thế nào. Hễ lần hờ măng rất xác định nói rằng, thậm chí ở thế yếu. Nàng nhắc nhở Mạt Khệ, đơn thuần đi qua 3 năm ra đóng phim phòng vé đầu tư cùng lích lợi tỉ lệ, Bở Dát Kít kém xa ngươi, đừng quên, so với cả vị chế tác công ty chọn lựa phim thương mại diễn viên lúc, đối với phương diện này càng coi trọng hơn. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút áp lực. Mạt Khệ nhún nhún vai, lại không phải là muốn lùi bước. Theo hắn từng bước một trèo lên trên, cạnh tranh nhân vật lúc, gặp phải đã từng hạng nhất ngôi sao cùng siêu cấp siêu sao tỉ lệ, khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, nếu như đụng phải một cái đã từng nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, liền chủ động rút về lại, cũng không cần tại Hollywood lăn lộn, rước khoát trông coi tỉ gì top kê cả dịch biển hệ liệt ngồi ăn rồi chờ chết tốt. Hẻn Lần Hơ Măn còn nói thêm, Bờ Giác Dít chỉ là đối thủ cạnh tranh một trong, thử vai muốn tại tháng 5 hạ tuần, ta cũng không thể xác định ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng đột lý mạn sẽ hướng nhiều ít người phát ra thử vai mời. Mặt kệ nhẹ gật đầu, cầm lấy kịch bản đứng lên, không có chuyện khác lời nói, ta đi trước. Hẻn Lần Hơ Măn cũng không khách khí với hắn trực tiếp quát tay áo. Mặt Khè quay người vừa muốn ra ngoài, lại trở lại hỏi: "Hôm nay nơi dần nổ trẻ Azơ đoàn làm phim mượn tới quay chụp tòa kia bất động sản, giống như đang treo ở bất động sản công ty quản lý bán ra, ngươi giúp ta hỏi một chút a." Hẻn Lận Hơ mân nhẹ nhàng gật đầu, "Ta đã biết." Sau đó, Mặt Khè cầm lấy cái bản, trực tiếp rời đi đến chỗ công ty quản lý, phía sau trong vòng vài ngày, hắn cơ bản đều đang nghiên cứu kịch bản cùng nhân vật, từ kịch bản cùng đã từng nhìn qua phim phân tích, bộ phim này hai vị nhân vật chính tầm quan trọng, hoàn toàn vượt trên cố sự tình tiết, thậm chí có thể nói đây là một bộ rựa vào ngôi sao cùng nhân vật mị lực kéo theo phim thương nghiệp cũng trách không được gạ kỳ vạ gỗ nợ mạn cùng đột ly mạn chỉ dùng thành danh ngôi sao, căn bản không cân nhắc người mới, người mới khỏi cần phải nói, vẻn vẻn lực hiệu triệu liền không đủ. Ngoại trừ nghiên cứu kịch bản cùng phỏng đoán nhân vật bên ngoài, Mạc Thệ cố ý tìm tới bình thường luyện tập súng ống câu lạc bộ, lương cao thuê một vị càng thêm chuyên nghiệp súng ống huấn luyện viên, cũng thích hợp tăng lên chính mình luyện súng tần suất cùng thời gian, đặc biệt tăng lên di động xạ kích huấn luyện hàng ngũ, đã quyết ý muốn tranh đoạt cái này vai nam chính, mặc kệ thành bại hay không, hắn đều biết làm tốt 200% chuẩn bị. Mặt khác, Mạc Thệ còn đi băng ghi hình mắt xích thuê cửa hàng tiếp đến đại lượng cùng sát thủ có liên quan phim quan sát, đặc biệt là loại kia mang theo cảm thức lãng phí chủ nghĩa loại hình, tỷ như phe họp có một bộ phận hùng công phim cũng tiến vào hắn quan sát lịch trình bên trong, tỷ như tiểu mã ca vai diễn sát thủ thẻ kỳ nợ chờ một chút. Tiến sát thủ này vai nam chính cùng hắn trước kia biểu diễn những cái kia động tác nhân vật có một số khác biệt, ít một chút tà thực, nhiều hơn mấy phần lãng mạn cùng hài kịch sắt thái. Tư chính độ nhất định tới nói, cái này với hắn mà nói cũng là khiêu chiến. Mặt tệ cũng không e ngại khiêu chiến, phim hành động tại Hollywood là cái siêu cấp loại lớn, cũng là chủ lưu thương nghiệp phim. Hắn không có khả năng tại một cái loại lớn ở trong để cho mình cực hạn tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Kỳ nghỉ hè bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, mặt thẻ cơ hồ đều đang bế quan vì thử vai làm chuẩn bị, bất quá ở giữa tiếp đến Orlando bợ lùn điện thoại. Orlando Bolo nhắc nhở hắn không nên quên tại đầu tháng 5 đi tham gia Van Helsing buổi chiếu ra mắt. Tiếp xuống, mặt thẻ lại tiếp đến Dụ Nị vợ sạn ảnh nghiệp cùng Sở Tí Phần Sở mở chính thức mời, hắn vừa mới cùng Dụ Nị vợ sạn ảnh nghiệp hợp tác qua đạo hốc thé y cùng Sở Tí Phần Sở mở có giao tình, cho dù Orlando bợ lùn không gọi điện thoại tới, khẳng định cũng muốn đi có mặt Van Helsing Bắc Mỹ lễ chiếu ra mắt. Khoảng cách lúc đầu được duyệt đi qua dòng giá 2 năm, Hollywood mặc dù đại đầu tư đại chế tác không ngừng xuất hiện, nhưng Van Helsing công bố ra ngoài 160 triệu đô la kết sù sản xuất chi phí, vẫn là đường kim Hollywood xem như đỉnh cấp chế tác. Diễn nữ vợ sản ảnh nghiệp dường như cũng đối bộ phim này tràn đầy lòng tin, đầu nhập tiền bạc khổng lồ cử hành một cái quy mô khổng lồ buổi chiếu ra mắt, mời đến rất nhiều hạng nhất ngôi sao tham dự. Tại truyền thông lộ ra ánh sáng trong danh sách, giống mặt thẻ danh khí cùng cả vị, chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi. Van Helsing buổi chiếu ra mắt một ngày này, toàn Mỹ giải trí truyền thông ánh mắt, đều chuyển hướng trên đại lộ danh vọng Hollywood cơn mạn. S chỉ trẻ sẽ, hàng năm kỳ nghỉ hè mợ ngăn bộ phim thứ nhất, cũng có thụ fan điện ảnh chờ mong. Chương 295. Đều tại ta. Chương 295. Đều tại ta. Bởi vì cái này không phải mình vai chính được ảnh, mà thẻ đi đến Hollywood gần màn, S chỉ trẻ sẽ trước thảm đỏ, rất nhanh liền đi tới cửa giáp hát, đồng thời hiện chuyển ứng cử tuyệt phóng viên phỏng vấn, bộ phim này nếu như gặp được đã từng vận mệnh, hắn hiện tại nói cái gì lời nói, đằng sau đều có thể bị giải đọc ra dị dạng thanh âm đến. Mặc Khê hiện tại đã hiểu rất rõ giải trí truyền thông tác phong. Nhưng phẩm là khả năng hấp dẫn tới ánh mắt người và sự việc, giải trí truyền thông thả ráng rất nhầm cũng sẽ không bỏ qua, thậm chí không sai đều sẽ chống giống lập phạm sai lầm lầm đến đương nhiên, ký giả truyền thông chú ý lực cũng không ở trên người hắn, đoàn làm phim hai đại diễn viên chính Orlando bợ lồn cùng kết bè kiện sạ lệ mặc dù còn không có đến, nhưng trình diện hạng nhất ngôi sao cũng không ít. Tại mặt kệ phía trước tiến vào dự hát, là đại danh đỉnh đỉnh già trèo, mỹ nổi tiếng sở bị thật gen nhi vớ ạ ni sở tổng, chờ mặt kệ đi đến Hollywood gần màn, S chỉ trẻ sẽ cửa ra vào lúc, tốt ca ảnh hậu uy nệm bạn chào mới vừa tiến vào phòng vấn khu. Cứ việc sen lẫn tại hai cái này quan hệ vi diệu nữ nhân ở giữa cảm giác là lạ, mặt khẽ lại cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào Hollywood gần màn, S chỉ trẻ xệ, tại đoàn làm phim nhân viên công tác dẫn dắt bên dưới, đi vào khách quý phòng nghỉ. Mới vừa vào cửa, hắn liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, vội vàng đi qua chào hỏi này, Dạ Trèo. Mặt Thẻ đi tới một thân màu đỏ lễ phục dạ hội dạ trời trước mặt, dạ trời lập tức lộ ra nụ cười sảng lạn, "Này, Mặt Thẻ." Mặt Thẻ giang hai cánh tay, cùng dạ trời lễ phép ôm một cái, lúc này mới 2 năm không thấy, ngươi liền biến thành đại minh tinh. Dạ Trở Sĩ thoáng lui ra phía sau một bước, từ trên xuống dưới thật tốt đánh giá Mạc Thiệ một phen, so trước kia đẹp trai hơn, có khí chất hơn. Ngươi cũng so trước kia xinh đẹp hơn. Bạn về lệnh hô người, mặt Thiệ không kém bất kỳ ai, cũng càng thêm gợi cảm. Dạ Trở Sĩ nhìn chằm chằm Mạc Thiệ, cười đến càng ngày càng sắc lạnh, đột nhiên nhẹ giọng nói, ngươi như thế lệnh hô ta, sẽ không phải có ý đồ bất lương a? Làm sao có thể? Mạc Thiệ nói thẳng, chúng ta là bạn bè đi. Hắn nhớ kỹ Dạ Trở Sĩ hiện tại giống như có vị hôn phu, mặc dù vị hôn phu cùng vị hôn thê không thể trở thành ngôi sao bữa bãi trở ngại, nhưng hắn xác thực đối Dạ Trở Sĩ không có ý từng gì. Cùng độc thân ngôi sao nữ thế nào làm mẫu, đều chỉ là đường viện, đổi thành ở vào đính hôn hoặc là kết hôn trạng thái ngôi sao nữ, nhiều ít đều sẽ có ảnh hưởng trái chiều. Sáp thực điểm tới nói, hai người cũng chỉ là nói đùa, sau đó liền rời đi chủ đề người hai năm này, đột thật nhanh a. Gia chơi tr xứ trong trí nhớ mạt tệ, vẫn là đoàn làm phim cái kia không biết tên diễn viên nhỏ, hiện tại danh khí sò so ta đều lớn rồi. Mặt tệ như cũ khiếu tốn, nơi nào có, ta đây đều là xảo đi ra hư danh. Hắn vừa cười vừa nói, nào giống ngươi, cố gắng tôi luyện diễn kĩ, ngay tại sùng kích Oscar, chờ ngươi cầm tới Oscar tốt nhất vai nữ chính, đến lúc đó chính là hạng nhất siêu sao. Dạ Trời Sư lại thở dài, cầm tới Úska Vai nữ chính nào có nói dễ dàng như vậy. Giày cao gót rơi xuống đất thanh âm vang lên, Mạc Thiệp đảo mắt nhìn một chút, Jennifer Anisở tổng đang từ bên cạnh trải qua, cách hắn cùng Dạ Trời Sư bất quá mấy thước ánh xa, hắn vừa muốn thu tầm mắt lại, phát hiện mới vừa vào cửa Uy Nệm bạn tr cháu cũng đi tới. Cái này Hollywood trong vòng nổi tiếng bệnh công chúa người bệnh, tăng tốc bước chân hướng phía đưa lưng về phía nàng Jennifer Anisở tổng đi đến. Mạc Thiệp ung dung thản nhiên, trong miệng còn tại cùng Dạ Trời Sư trò chuyện, ánh mắt dư quang một mực tại chú ý bên kia. Rất nhanh, Uy Nệm bạn tr cháu đuổi kịp Jennifer Anisở tổng không biết rõ hai người thấp giọng nói vài câu cái gì, Jennifer Aniston sợ tổng lắc đầu, quay người liền muốn rời đi. Mặt thẻ có hơi thất vọng, có lẽ là thiên tính quan hệ, cũng có lẽ Hollywood lưu cho nữ nhân cơ hội vốn là hơi ít, ngôi sao nữ ở giữa tranh đấu xa so với ngôi sao nam kịch liệt, trước mặt mọi người mở xé tân bản không tính tin tức cứ như vậy. Mặt thẻ chuẩn bị quay lại ánh mắt, nhưng hắn vừa có ý nghĩ như vậy, liền phát hiện Jennifer Aniston sợ tổng xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng nàng vụn nhẹ phản chảo vương chân. Jennifer Aniston sợ tổng mặc là lê đất váy dạ hội, uy nhẹ phản chảo bản chân kia vừa vặn dẫm tại nàng kéo tại mặt đất váy phía trên. Váy vốn là sa chế, nhìn vô cùng xinh đẹp, lại không thế nào rắn chắc. Xoe xẹt. Mạc Thệ rõ ràng nghe được vài vóc xé rách thanh âm. Loại chương hợp này, ngôi sao nữ cơ bản đều là hận trời cao, Jennifer Anith Sở tổng cũng không ngoại lệ, quần nàng nhận xé rách, trong lúc nhất thời đứng không vững, tuột về một bên lệch ra đi. Jennifer Anith Sở tổng vốn là khoảng cách Mạc Thệ rất gần, Mạc Thệ nhìn nàng muốn ngã sấp xuống, tranh thủ thời gian bước ra một bước, đưa tay đỡ nàng cẩn thận. Hắn hỏi Jennifer Anith Sở tổng, "Không có sao chứ? Không có việc gì, cảm ơn." Jennifer Anith Sở tổng trước lễ phép trả lời một câu lại chống đỡ mặt thẻ cánh tay đứng vững, sau đó quay đầu nhìn về phía đằng sau. Nhưng nàng lời nói còn cũng không nói ra miệng, Uy Nện Vạn Trảo liền đoạt trước nói, "Xin lỗi, ta không cẩn thận giẫm lên váy của ngươi." Uy Nện Vạn Trảo che ngực, trên mặt tất cả đều là ảo não cùng ấy nãy, đều tại ta. Đều tại ta. Người chung quanh nao nao nhìn lại, Jennifer Annis sợ tổng váy xé mở một cái lỗ hồng lớn, nhìn qua tương đối chướng tai gai mắt. Mặt thẻ đã bung ra Jennifer Annis sợ tổng, lui về trước đó đứng địa phương giản, nếu không, Uy Nện Vạn Trảo dường như thật là không cẩn thận. Jennifer Annis sợ tổng nhìn Uy Nện Vạn Trảo một cái lại có chút bài đầu, nhìn một chút người vây xem, hít sâu một lần, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, không có việc gì, ta trở về đổi một cái tốt. Mạc Khè nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn, nơi này không có fan điện ảnh cùng phóng viên, đều là trong vòng nhân sĩ, dựa theo trong vòng ngôi sao nữ trước sau như một diễn xuất, hẳn là trực tiếp mợ sẻ mới đúng. Chẳng lẽ là Jennyfer Anisơ tổng Quốc kỵ nước Mỹ sở uy thật thanh danh. Nhưng loại này thanh danh đều là cho ngoài vòng tròn người nhìn, nói câu không dễ nghe lời nói, trong vòng người nào không biết ai. Tại loại trường hợp này, bị người cưới tại trên đầu đều không đánh trả, về sau sẽ có càng nhiều người cưới tới. Uy Nệm Vạn Tráo lại cùng Jennyfer Anitser tổng nói mấy câu khách khí, gặp nàng dường như thật không trách tội ý tứ, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng nàng vừa mới xoay người, Jennyfer Anitser tổng chân liền đạp ra ngoài, uy nệm vạn tráo mặc chính là một cái đuôi cá lễ phục dạ hội, đồng dạng là rơi xuống đất thiết kế. Xoẹt xẹt. Vài vóc xe rách thanh âm vang lên lần nữa. A. Uy Nệm Vạn Tráo căn bản không có nghĩ đến, trước đó vẫn là cái người tốt bụng Jennyfer Anitser tổng lại đột nhiên trở mặt, bất ngờ không đề phòng, kém chút ngã sấp xuống. Cũng may nàng cân bằng tính không sai, lắc lư mấy lần liền đứng vững vàng đứng vững về sau, uy nệm vạn tráo lập tức quay đầu. Trừng mắt về phía Jennifer Anni Sở Tổng, không đợi nàng mở miệng, Jennifer Anni Sở Tổng liền một mặt tái mặt nói, "Rất xin lỗi, Gurny, ta không cẩn thận giẫm lên ngươi váy bên trên." Huy Nệm phản chào rối ra một ngón tay, chỉ hướng Jennifer Anni Sở Tổng, "Ngươi đều tại ta." Jennifer Anni Sở Tổng khẩu khí có điểm lạ, rất giống là vừa rồi Huy Nệm phản chào, "Đều tại ta, Gurny, nếu không ta cùng ngươi đi đổi một cái." Huy Nệm phản cho cắn nửa ngày răng, rốt cuộc phun ra một câu, "Không cần." Nàng không còn dám quay người đưa lưng về phía Jennifer Anni Sở Tổng, thận trọng hướng về cửa ra vào bên kia chuyển đi, rất nhanh liền rời đi. Jennifer Annis sợ tổng quay đầu nhìn xuống chính mình váy, thấy vấn đề không phải rất lớn, đi đến mặt thẻ bên này, nói rằng, vừa mới cảm ơn ngươi, không cần khách khí, Annis sợ tổng tiểu thư. Mặt thẻ lộ ra rất có phong độ gọi ta giản à. Jennifer Annis sợ tổng còn nói thêm, không phải ngươi đỡ một chút, ta liền phải điều xấu. Mặt thẻ khách khí nói, một chút chuyện nhỏ, chớ để ở trong lòng. Hắn không nhìn ánh mắt xung quanh, thoáng hạ giọng, giản, ngươi là thần tượng của ta, ta vẫn luôn phi thường yêu thích FERN cùng già trẻo. Jennifer Annis sợ tổng không phải tiểu nữ sinh, đoán không ra mặt thẻ vì cái gì nói như vậy lại biết hắn là hiện tại vô cùng đỏ ngôi sao, thần tượng loại hình lời giải thích, tấm thành đều là lời khách sáo ta quần áo xảy ra vấn đề, ta phải đi về. Jennifer Anny sở tổng nguyện chuyển đưa ra cáo từ, trước khi đi mở ra sế tay, từ đó tay lấy ra tấm thẻ, nói rằng có cần ta hỗ trợ địa phương, có thể gọi phía trên điện thoại. Nói xong, nàng đối mặt khẽ nhẹ gật đầu, cũng thận trọng đi ra khách quý phòng nghỉ. Mắt thẻ lật nhìn hạ tấm thẻ, phía trên chỉ có một tụ số lượng, sau đó thu vào, hắn hiểu được Jennifer Anny sở tổng ý tứ, đối phương không muốn nợ ơn hắn anh hùng cứu mỹ nhân a. Gia Charles bỗng nhiên xen vào nói, mặt thẻ thuận miệng nói rằng Theo bản năng động tác mà tôi, nếu như nếu đổi lại là ngươi lời nói, ta sẽ đem hủy nệ bản trảo đem ném đi ra. Gia Charles không có tiếp mặt khẽ lời nói, ngược lại nhìn xem khách quý cửa phòng nghỉ ngươi bên kia lắc đầu, vì một người đàn ông, đáng giá không. Hỗ hồ nam nhân kia còn không là độ tốt. Mặt khẽ tò mò hỏi, ngươi tại Hollywood đợi thời gian dài, Jennifer Anisơ tổng là từ hủy nệ bản trảo trong tay cướp đi bở rất ít. Ta cũng không rõ ràng. Gia Charles chỉ chỉ mặt khẽ túi, ngươi không phải có Anisơ tổng điện phải sao? Đánh tới hỏi một chút liền biết. Loại chuyện này hỏi thế nào? Mặt kệ còn không có ngu như vậy, Jennifer Anisở tổng không muốn thiếu người khách tỉnh, mới cho tấm thẻ này, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Gia Choi lúc này hỏi, trên lệch thời gian không được, muốn hay không đi phòng chiếu phim. Nàng thanh âm chưa dứt, cửa phòng nghỉ ngơi truyền đến tiếng bước chân giày đắt, lấy Sở Tí Phần sọ so mở, Orlando bợ lồn cùng kết bè kiện sạ lễ cầm đầu đoàn làm phim chủ sáng nhân viên đi đến vẫn là trước cho Sở Tí Phần chào hỏi. Mặt kệ nhắc nhở Gia Choi một câu, chủ động nên đón tiếp lấy. Hắn trước cùng Sở Tí Phần sọ so mở hàn huyên vài câu, sau đó trở lại Orlando bợ lồn trước mặt, uy nệ tại một cái trong hoạt động, cố ý giẫm qua Anisở tổng váy. Cụ thể cái gì hoạt động nhớ không? Rõ. Anisơ tổng đánh trả làm biên. Chương 296. Hung tâm bừng bừng. Chương 296, hung tâm bừng bừng đã lâu không gặp, Orlando. Mạt Khệ dang hai cánh tay, cùng Orlando bợ lửm nhẹ nhàng ôm một cái, ngươi vẫn lạ như vậy đẹp trai a. Orlando bợ lửm nhìn thấy Mạt Khệ, lộ ra tâm tình đặc biệt tốt, nói rằng, ta lại thiếu ngươi một lần ân tình, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta làm cái gì? Mạt Khệ tùy tiện nói rằng, ngươi còn cần đến khách khí với ta. Thật, thật phải cảm ơn ngươi. Orlando bợ lửm nói rất chân thành. Ta tháng trước đã cùng kính Đỗ Mộc hỷ vận đoàn làm phim ký hợp đồng, ngươi cho giữ ủy sĩ Sở Cốt đạo diễn gọi điện thoại, khẳng định đến giúp ta. Mạc Khè căn bản không có cho giữ ủy sĩ Sở Cốt gọi qua điện thoại, thấy Orlando bợ lửm nói như thế, cũng không tốt không thừa nhận, khoát tay áo, nói rằng, một chút chuyện nhỏ mà tôi, chớ để ở trong lòng. Orlando bợ lửm lại một lần nói rằng, Mạc Khè, về sau ngươi có việc cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Mạc Khè vuốt nhẹ nhẹ xuống cánh tay của hắn, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Ben Dias trả lời cùng Sở tí phần số so mợ Hàn Nguyên hoàn tất, chào hỏi Mạc Thệ cùng đi phòng chiếu phim, Mạc Thệ không còn lưu lại, cùng nàng cùng một chỗ hướng về cửa ra vào bên kia đi đến, đi qua thời điểm, vừa vặn từ vai nữ chính kết bẹ kiện xá lệ bên cạnh trải qua, bất quá Mạc Thệ cùng với nàng không quen, không ngừng lại đánh ý nghĩ bắt chuyện. Hắn cùng gia trợ trở ra khách quý phòng nghỉ, cùng lần lượt đi ra người cùng một chỗ, tiến vào phòng chiếu phim, hai người chỗ ngồi cũng không sát bên, bất quá Mạc Thệ tìm tới Édo e Norton, cùng hắn đổi chỗ ngồi, cùng gia trợ trở sứ sát bên ngồi ở một khối người không biết kết bẹ kiện xá lệ. Mạc Thệ hỏi nhận biết a. Gia trợ sứ nói thẳng, không muốn để ý đến nàng. Mặt khệ không cung độc, nghe được già trời sừai nói, đầu quay một vòng, đại khái cũng liền nghĩ rõ ràng, Hollywood nước Anh Hoa Hồng nổi danh liền mấy cái kia, đại bộ phận cảnh quay đường cũng không tính là rộng, cơ bản hạn chế tại nước Anh Hoa Hồng trong phạm vi, muốn nghĩ cũng biết lẫn nhau ở dựa khẳng định tồn tại kịch liệt cạnh tranh đoàn làm phim chủ sáng nhân viên tiến vào phòng chiếu phim, Van Helsing sắp bắt đầu chiếu phim, mặt khệ cùng già trời sừai cũng không nói thêm gì nữa. Theo màn bạc sáng lên, dịu nụ vợ sạn ảnh nghiệp đầu phim xuất hiện, bộ này chế tác chi phí công khai số liệu đạt tới 160 triệu đô la siêu cấp đại chế tác, cũng kéo ra khăn che mặt thần bí kia là một cái hắc ám cùng tà ác từng bước nhân thể hóa thời đại, quỷ quái tùy tiện đến cực đoan lại hoàn toàn, tại cái này để cho người ta không ghét mà run nhưng rất có lực hấp dẫn đáng sợ thế giới bên trong, chính nghĩa nhân vật anh hùng Van Helsing đem đồng thời đối kháng dịu nị vở sạn ảnh nghiệp những cái kia nổi tiếng ác ma, quỷ hú máu, người sói cùng khoa học cá nhân. Trên màn bạc, dày đặc khí lạnh dưới bầu trời, mây đen lất lốt, âm phong chợt chợt, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, lấy mạng yêu ma quỷ quái hướng chẹn sĩ Vani ạ tòa này cổ trấn tập kích xuống tới, cố sự phát sinh ở thế kỷ 19 mà. Romania thần bí cổ trấn Trện Sĩ Vạn Nghi Ả xuất hiện rất nhiều đáng sợ quái vật, bọn hắn ở trong thành thị tứ ngược, không ngừng mà có người mất mạng tại ma trảo hạ. Bầy quái vật này bên trong có quỷ hút máu Dạ Giả Cú Lạ, hắn là quỷ hút máu gia tộc quý tộc Trường Lão, lâu dài chiếm cứ tại Trện Sĩ Vạn Nghi Ả cổ trấn, hút hết vô số nhân loại máu. Tại Dạ Giả Cú Lạ hút máu gia tộc Tà Ác bao phủ xuống, khoa học quái nhân cũng bị triệu hoán tới, hắn là nhà khoa học không lan chịu sợ tan sáng tạo ra quái vật, toàn thân tức có người cơ bắp cũng có kim loại, giết người lúc phi thường khủng bố. Tại Trện Sĩ Vạn Nghi Ả cổ thành huy sái tình phong huyết mưa. Còn có tính tình sống nội người sói, cùng quy hút máu rợ dạ cụ lạ ba cái quỷ hút máu tân lương. Vì tiêu diệt chèn sĩ vạn nghi ạ thế lực tà ác, thiên chúa giáo đỉnh mời quái vật thợ săn Van Helsing tiến sĩ, thay bọn hắn đối phó quỷ hút máu, khoa học quái nhân cùng người sói, Van Helsing lập tức mang theo bên trên hắn chí mạng vũ khí, mang theo trợ thủ cắt chạy tới chèn sĩ vạn nghi ạ cổ thành. Trên đường, Van Helsing cứu ra một cái khác quỷ hút máu nữ thợ săn Anna và Lệ dị ật, trở thành tình nhân của hắn đều chiếm được lực giúp đỡ. Khiến Van Helsing không ngờ trước được là, chèn sĩ vạn nghi ạ thành đám người dường như không quá tin tưởng hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Van Helsing cũng là một cái ngang ngược quái vật, tuyệt đối không phải mong mỏi cứu vớt anh hùng của bọn hắn, địch nhân cũng muốn xa so với hắn trong tưởng tượng càng làm càng ngược, càng cuối cùng, chính hắn cũng mấy lần kém chút bản thân ở quái vật răng nhọn hạ đương nhiên, lấy mặt thẻ cách nhìn, bộ phim này hoàn toàn có thể từ giờ dạ cụ lạ bá tức góc độ đi đối đãi đây là một cái giảng thuật đáng thương quỷ hút máu dạ dạ cụ lạ cố sự, khi còn sống bị Van Helsing lưu sát, chết về, sau biến thành quỷ hút máu còn muốn lột vào truy sát, thật vất và trốn vào băng lãnh cổ bảo dự định thật tốt sinh con giun cái, kết quả được không dựng không dục trứng thật vất vả tìm tới trị liệu phương pháp, sinh một đống con cái, lại bị Van Helsing xử lý, con cái cũng một cái đều không có sống sót đáng thương quỷ hút máu giờ dạ cụ lạ, lúc đầu đã không có cái gì truy cầu, dấu ở trong pháo đài cổ tạo cái đời sau cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Phim chiếu phim kết thúc, mặt tệ cẩn thận hồi tưởng một chút, chủ thể tình tiết cùng trong trí nhớ đại khái giống nhau, đến mức chi tiết loại hình, ai qua nhiều năm như vậy còn có thể nhớ ký dạng này một bộ phim chi tiết. Trong dạ phát vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hắn cũng theo đám người cùng một chỗ đứng lên vỗ tay. Thẳng thản giảng Bộ phim này nhìn qua cũng không hề tưởng tượng tựa biết bát như vậy, mặt khệ biết mình phán đoán một bộ phim tốt xấu năng lực không đủ, dự đoán tương lai thị trường tiếng vọng càng là chuyện không thể nào, chỉ có thể từ tự thân giác quan xuất phát. Văn học xịn phim này đặc hiệu không thể chê, thả ở niên đại này tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, Hollywood dây chuyền sản xuất thức truyền nhận khai hợp cũng làm rất đúng chỗ, nhưng tiết tấu dường như có chút lại chậm, kém xa xỉn Daniel trưởng khống hậu kỳ biên tập hai bộ theo mụm mỉ chặt như vậy gót, dạng này chỉ làm thành phim có vẻ hơi kéo dài cùng quá dài. Mặt khệ bởi vậy cũng nghĩ đến một vấn đề khác. Trước đó sờ tí phần só mở cũng không có hậu kỳ biên tập quyền, càng nhiều hơn chính là cái quay trụ tổng chỉ huy, hai bộ the mùm mì to lớn phòng vẽ thành công, để hắn tại văn hệ sinh trên hạng mục này, không chỉ đảm nhiệm biên kịch cùng đạo diễn, còn kiêm nhiệm thứ nhất nhà sản xuất. Nói cách khác, sờ tí phần só mở nắm giữ bộ phim này cơ hồ tất cả quyền lực, trong đó liền bao quát hậu kỳ biên tập quyền. Tại Hollywood, tuyệt đại đa số thời điểm. Đạo diễn nắm giữ quyền biên tập cuối cùng chưa chắc là chuyện tốt, mặc dù cũng có nguyên nhân vì nhà sản xuất hậu kỳ biên tập bên trong áp bách đạo diễn, dẫn đến phim thất bại ví dụ, nhưng Hollywood từ ấy năm tới nay như vậy từ đầu đến cuối quán trệt nhà sản xuất trung tâm chế độ cũng có nhất định tất nhiên độc lập phim văn nghệ còn dễ nói, cùng loại đầu tư to lớn thương nghiệp giải trí phim, bất luận là phía đầu tư vẫn là nhà phát hành, đương nhiên sẽ không mặc cho đạo diễn thiên mã hành không quay chụp cùng biên tập, đa số đạo diễn đều là tư duy sinh động thậm chí nhảy vào người, nắm giữ phong phú sức liên tưởng cùng sức sáng tạo, những này đối với dây chuyền sản xuất hóa ra sinh ra phim thương nghiệp, đại đa số thời điểm đều là tương đối muốn mà Còn có càng quan trọng hơn một chút, đa số nhà sản xuất thường thường so đạo diễn quan tâm hơn phim thị trường, tự nhiên cũng liền so với bọn hắn hiểu rõ hơn thị trường. Mặc kệ cùng Sildani en hợp tác 3 bộ phim, Đa Okke y ở còn tại không đến 100 nhà trong dạng chiếu phim chiếu phim, đối với vị này hạng nhất người chế tác tự nhiên có tương đối sâu hiểu rõ, lấy hai bộ the mụn mị cùng Đa Okke y ở sau cùng thành phim suy đoán, nếu như Van Helsing vẫn tự hắn chủ điều khiển biên tập lượi nói, bộ phim này khoảng thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 110 phút. Cái này có thể để phim biến chặt chẽ rất nhiều, tiết tấu cũng biến thành mau dậy đi. Cũng không biết fan điện ảnh đối với dạng này hơi có vẻ chậm rãi tiết tấu cùng các loại quái vật một nồi quái phim có thể hay không mua chứng. Loại chuyện này, hắn không có năng lực dự đoán, tất cả còn phải đợi tới ngày mai mới có thể thấy rõ ràng. Bất quá, từ bộ phim này bên trong, cũng có thể nhìn ra Diệu Nụy vợ sản ảnh nghiệp hùng tâm mừng mừng, mong muốn chế tạo lần nữa nhà mình dưới cờ đã từng sáng tạo qua huy hoàng quái vật đám ngôi sao đầu tư 160 triệu đô la để tam đại kinh điển quái vật quỷ hút máu, khoa học quái nhân cùng người sói xuất hiện tại cùng một màn hình, Diệu Nụy vợ sản ảnh nghiệp rõ ràng muốn cho những này thành danh đã lâu bọn quái vật hết tẩy phòng vé. Vai Nam Chính Van Hyo Seong tại bộ thứ nhất bên trong liền không có rất kỹ càng giới thiệu qua thân thế của hắn cùng hắn mất trí nhớ nguyên nhân, lấy mặt thẻ phỏng đoán, có phải là vì bộ hai lưu lại làm mấy rối. Kỳ thật hồi tưởng một chút, bộ phim này ở bên trong chôn rất nhiều phúc bút, diễn nữ vợ sẵn ảnh nghiệp cũng sở tí phần sợ mơ rõ ràng muốn chuẩn bị phần tiếp theo. Van Hyo Seong phần tiếp theo có thể hay không thực hiện, còn phải xem thị trường phản ứng. Chỉ cần phòng vé đầy đủ cao, dù là danh tiếng bị vùi dập giữa chợ, phần tiếp theo cũng sẽ không bị chém đứt. Nhưng Mạc Thệ vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, một mặt là đã từng ký ức, một mặt khác là hắn nhớ tới có chút tương tự bộ kia bị vùi dập giữa chợ phim. Van Helsing không phải bộ thứ nhất nổi danh văn học nhân vật lộn xộn động tác mạo hiểm phim, năm ngoái cùng tỷ gì top the cạ dịt biển cùng thời kỳ chiếu lên The Lodger's Daughter dị gần nhẹ mện ở mức độ rất lớn cùng Van Helsing cùng loại. Bất quá, The Lodger's Daughter dị gần nhẹ mện bị vùi dập giữa chợ nhào xỉn quốn nẻo lị đều trực tiếp tối lui ra khỏi vòng điện ảnh. Trong rạp chiếu phim tiếng vỗ tay dần dần rơi xuống, mặt thẻ đi theo cái khắc khách quý đằng sau, hướng về hàng trước nhất đi đến, trong đoàn làm phim có sở tí phần sọ mỡ cùng Orlando bỡ lửng hai cái người quen, cho dù là xuất phát từ nhất lễ phép căn bản, cũng cho bọn hắn đưa lên chúc mừng lại đi sở tí phần, rất đặc sắc phim. Mạt Khệ đi vào Sở Tí Phần Sở Mợ trước mặt, cùng hắn nắm tay, nói rằng, bộ phim này phong cách để cho người ta ấn tượng quá sâu sắc. Sở Tí Phần Sở Mợ tâm tình dường như cũng không tệ lắm, nói rằng, "Cảm ơn." Hắn cười nhìn về phía Mạt Khệ, "Có cơ hội, chúng ta có thể lại hợp tác một cái hạng mục." Mạt Khệ khoa tay gọi điện thoại thủ thế, "Ngươi tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta." Cùng Sở Tí Phần Sở Mợ nói xong, Mạt Khệ tìm tới Orlando bợ lùng, vô cùng tình sạo biểu diễn. "Orlando, ngươi hối hận không có đoạt nhân vật này. Hiện tại hối hận chấm a." Orlando bợ lùng trên mặt giường như cờ nở hoa, "Hai năm, rốt cuộc chiếu lên a." Mắt trẻ nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, 2 năm a." Van Helsing rốt cuộc chiếu lên, vẹn vẹn từ chủ bị quay chụp cùng hậu kỳ chế tác về thời gian, cũng có thể nhìn ra sở tí phần sọ mỡ cùng Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp làm đủ công tác. Chương 297, vận khí ác không thể thiếu. Chương 297, vận khí ác không thể thiếu. Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp dã tâm bừng bừng, mong muốn mượn thêm một mĩ hệ liệt thành công gió đông, dùng một bộ đầu tư to lớn đỉnh cấp chế tác, đem đã từng huy hoàng chói mắt Diệu Nữ vợ sạn phim bọn quay vận, một lần nữa kéo về người xem trong tầm mắt, cùng sắc góc như thế, lần nữa vị Diệu Nữ vợ sạn ảnh nghiệp sáng tạo phong phú lợi nhuận cùng hồi báo. Thậm chí, mặc kệ từ Sildani nơi đó nhận được tin tức, Jiuniverse ảnh nghiệp nội bộ từng có thảo luận, nếu như thêm mụn mĩ cùng Van Helsing đều có thể thành công, có thể để càng nhiều quái vật lại xuất hiện tại trên màn bạc, đồng thời tại một bộ trong phim nhét vào càng nhiều quái vật để bọn chúng thực hiện liên động. Bất quá, Jiuniverse ảnh nghiệp nội bộ đối với đề nghị này vô cùng cẩn thận, dù sao The Lithos is Chapt Dinat dị gần nhẹ mện thảm bại còn rõ ràng trước mắt. Nhưng những này thảo luận sau đó liền tạm thời dừng ở Jiuniverse ảnh nghiệp văn bản trong kế hoạch cũng đã họp theo ý ở khác biệt, Van cho xin tại chính thức chiếu lên cùng ngày, mới giải cấm Rotten Tomatoes cho điểm, vén vén tới ngày thứ hai, phim Rotten Tomatoes chỉ số liền hoàn toàn mục nát, 24% độ tươi mới và bình quân 4.3 điểm, quả thực có thể khiến người ta trực tiếp phun máu. Quá khứ cũng không phải là không có dự Rotten Tomatoes cho điểm kém, lại phòng vé bán chạy phim, bởi vì kỳ nghỉ hè người xem cùng chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh khẩu vị tồn tại rõ ràng khác nhau, Rotten Tomatoes độ tươi mới hoàn toàn là thu thập cái sau bình luận điện ảnh được đến. Nhưng Rotten Tomatoes độ tươi mới đằng sau Còn có một cái người xem xem chỉ số, đa số bán chạy phim chỉ số đều tại 85% thậm chí 95% trở lên. Van Helsing chỉ có 57%. Cùng lúc đó, IMDB người xem chấm điểm cũng đi ra, 6.1 điểm trung bình chỉ có thể nói miễn cưỡng còn có thể Van Helsing lớn nhất thất bại ở chỗ, nó sống lại những cái tia kinh điện quái thú hình tượng, lại chưa thể để bọn chúng biến tính cùng. Phim sáng tạo thị giác đặc hiệu mặc dù vô cùng rung động, nhưng cốt sự yếu kém, tam đại ma đầu tụ họp bối cảnh bàn giao không rõ. Dư luận cùng bình luận điện ảnh một bộ phim hot suy thành em đương nhiên, đối với dạng này một bộ đại đầu tư đại chế tác lại cao giọng tuyên độc phát phim tới nói, người xem cùng chuyên nghiệp bình luận, ảnh hưởng càng nhiều hơn chính là phim hậu kỳ phòng vé xu thế, mà không phải cuối tuần đầu phòng vé. Phim bản thân chất lượng khẳng định đối tuần đầu phòng vé có nhất định ảnh hưởng, nhưng so sánh dưới, đại chế tác phim tiên truyền, đầu tư, chủ đề độ cùng ngôi sao lực hiệu triệu, đối với tuần đầu phòng vé ảnh hưởng lớn lớn hơn một chút, đặc biệt là bây giờ Bắc Mỹ ôn La họ Phở Lĩnh đều đã mở ra sớm bán vé nghiệp vụ, fan điện ảnh nếu như đối một bộ phim cảm thấy hứng thú lời nói, sớm nửa tháng thậm chí càng lâu nên có thể thông qua internet cùng điện thoại chờ con đường, sớm trả tiền dự định vé. Xem phim, có thể ảnh hưởng đến dự định, thường thường cũng là tuyên truyền, đầu tư, chủ đề độ cùng ngôi sao lực hiệu triệu các nhân tố. Nếu như đơn thuần cuối tuần đầu phòng vé lời nói, Van Helsing mặc dù không có đạt tới dịu nị vợ sạn ảnh nghiệp 60 triệu trở lên mong muốn, nhưng 51,7 triệu 700 ngàn đô la cuối tuần đầu phòng vé, tuyệt đối là trên trung đẳng tiêu chuẩn. Nhưng từng cái dự đoán cơ cấu sau đó công bố số liệu, lại phổ biến cho rằng Van Helsing sẽ cao khai thấp chạy. Bắc Mỹ phim thị trường quyền uy dự đoán cơ cấu Cinea Scordia điều tra số liệu, nhất là đối Van Helsing bất lợi Dạp chiếu phim người xem hiện trường cho điểm chỉ có bê người xem danh tiếng không tốt. Mặt khác, xin nể ạ Scott thị trường dự đoán, Vanier Singh Bắc Mỹ phòng vé điểm rơi sẽ ở 120 triệu đô la tới 130 triệu đô la ở giữa. Phòng nhãn toàn bộ Bắc Mỹ, xin nể ạ Scott là Bắc Mỹ phòng vé dự đoán xác suất trúng cao nhất cơ cấu, trung đẳng quy mô cùng với trở lên phim phòng vé dự đoán xác suất trúng, thậm chí vượt qua 85%. Mặc dù các xưởng làm phim lớn cũng biết mời bên ngoài điều tra cơ cấu, đối phim tiến hành thị trường điều tra, đồng thời bởi vậy đến tiến hành thị trường dự đoán cùng điều chỉnh tương quan quyền truyền xét lực, nhưng CineaScor làm một cái đối lập trung lập điều tra cơ cấu, dự đoán khách quan hơn chuẩn xác. CineaScor lợi nhuận hình thức, chủ yếu là xây dựng ở đối ngoại bán ra dự đoán trên số liệu mặt, dự đoán số liệu thưởng xuyên ra vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Nếu như Van Helsing Bắc Mỹ phòng vé đúng như CineaScor dự đoán như thế, điểm rơi tại 10 hơn 20 triệu đô la, dịu nị vở sản ảnh nghiệp chỉ sợ thật sẽ khóc lên. Mà tới được ngày làm việc, Van Helsing phòng vẽ liền lộ ra sụt giảm tình thế, thứ 2 phòng vẽ so tuần trước ngày của ngã 70%. Cho dù là đà hóc theo y âu loại này thụ trúng phạm vì tương đối nhỏ hơn phim zombie, ngay lúc đó giảm mức độ đều không có lớn như thế. Hú hồ đà hóc theo y âu là phim cấp EZ, mà Van Helsing phân cấp vì DG13. Sau đó ngày làm việc bên trong, Van Helsing mỗi ngày đơn ngày sản xuất đều lấy 15% tốc độ hướng xuống ngã. Rất rõ tinh. Cái này cùng xin lệ ạ, có công ty dự đoán vô cùng tương xứng đứng ở văn phòng trước cửa sổ, hệ lần hơ màn xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn xem bên ngoài vóa bảng cảnh đường phố, lấy xuống viền đen kính mắt đặt ở trên bệ cửa sổ, xinh đẹp trên khuôn mặt tất cả đều là suy nghĩ. Trong nội tâm nàng thậm chí còn có một chút may mắn, may mắn nàng cùng mặt tệ cuối cùng không lấy được cái này vai nam chính, nếu không. Từ trước mắt các phương diện tình huống phân tích, Van Helsing Bắc Mỹ phòng vẽ cùng Hải ngoại phòng vẽ dù là chung vào một chỗ, cũng không cách nào triệt tiêu Van Helsing kết sù sản xuất chi phí, cùng sản xuất chi phí bên ngoài vượt qua 70 triệu đô la tuyên truyền cùng phát hành đầu nhập. Không có gì bất ngờ xảy ra, vai nam chính Orlando bợ lồn cùng vai nữ chính kết bệ kiện sạ lệ sẽ tao ngộ sự nghiệp lỡ đất lớn. Orlando bợ lồn còn tốt, đã cùng lịch sử cốt kim đồ móp hỉ vân đoàn làm phim ki kết, tăng thêm có the lột tóc the dịng ba bộ khúc đặt cơ sở, không phải là không, có xoay người cơ hội. Vai nữ chính kết bệ kiện sạ lệ về sau sẽ không lại có hạng nhất chế tác dùng tới nàng xem như vai nữ chính, vai chính vẻ ở hạt bổ không có đạt tới mong muốn, hơn nữa ác bình không ngừng, hiện tại Van Helsing tình trạng không tốt, đừng nói lại xuống kích hạng nhất minh tinh, có thể bảo trụ hạng 2 ngôi sao cả vị liền phải cảm tạ thượng đế đạo diễn sở tí phần sọ mở cũng muốn yên lặng tốt nhất nhiều năm. Còn không chừng lúc nào mới có thể trở về về chủ lưu thương nghiệp chế tác. Nếu như Mạc Thệ cũng tham gia bộ phim này đâu, hết lần hờ màn không cần nghĩ lại, cũng biết sẽ mang đến đả kích cực lớn, lúc ấy nàng muốn tranh đoạt nhân vật này thời điểm, Tỷ Dị Tốt Khê Cạ Dịch Bình còn không có được duyệt thông báo tuyển dụng diễn viên, cuối cùng hai bộ phim quay chụp tồn tại nhất định xung đột, Mạc Thệ khi đó cầm tới Van Hư Sính rất có thể vượt bỏ Tỷ Dị Tốt Khê Cạ Dịch Bình. Hậu quả sẽ như thế nào? Không có Tỷ Dị Tốt Khê Cạ Dịch Bình thành công, lại gặp gặp Van Hư Sính đả kích, Mạc Thệ cơ bản liền xong đời, nàng những năm này ném ở trên người hắn tài nguyên cùng tính lực, cũng liền uổng phí. Còn tốt, vận khí không tệ không có rơi vào Van Helsing cái hố to này bên trong, nếu không thật muốn không leo lên được. Hẻ lần hơ mằn hai tay ôm lực, cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình cùng mặt thẻ vận khí tốt giống thật sự không tệ, đối với Hollywood ngôi sao tới nói, vận khí cũng ắt không thể thiếu. Hollywood hàng năm đều sẽ có hạng nhất đại chế tác tử kỳ ngộ biến thành hố to, cho dù nàng đối với mình vô cùng tự tin, nhưng cũng biết nhiều khi, phán đoán một bộ đại chế tác thành công hay không, thật sự là quá khó khăn, tại ánh mắt, năng lực, thị trường phân tích cùng xúc giác bén nhạy bên ngoài, còn cần đủ tốt vận khí. Liên lấy Van Helsing hạng mục này tới nói, sản xuất chi phí cao đến 160 triệu đô la. Trên truyền đầu nhập vượt qua 70 triệu đô la, đạo diễn kiêm người chế tác là trước đây đạo diễn hai bộ phim mụ mĩ đạt được thành công lớn sở tí phần sọ mỡ. Mấy năm gần đây, phim mụ mĩ hệ liệt cùng phim lột tóc thẻ gì hệ liệt, thậm chí thẻ sợ cột tỷ hơn kinh thành công, cũng chứng minh loại này mang theo ma huyễn sắt thái loại hình thị trường độ chấp nhận vô cùng cao. Bất luận từ chỗ nào phương diện nhìn, đây đều là một cái rất đáng tin cậy hạng mục, cho nên nàng lúc ấy cố hết sức tranh thủ đáng tin cậy hạng mục cuối cùng lại không có đạt tới mong muốn, còn có 95% trở lên khả năng biến thành đông đạo chủ sáng nhân viên chức nghiệp kiếp sống bên trong họa tờ lụ. Hết lần hở màn khẽ lắc đầu. Từ loại này may mắn cảm xúc ở trong cấp tốc thoát khỏi đi ra, bất luận là nàng, vẫn là mặt</thead> muốn có càng lớn phát triển, về sau còn cần phương diện này vật khí. Bất quá, nàng sẽ tận chính mình có khả năng, đem vật khí ảnh hưởng ép tới nhỏ nhất. Từ một số phương diện tôi nói, Summit Entertainment đã định danh là Mr. MRS Summit hạng mục này, cùng Van Helsing có chút cùng loại, từ đầu tư cùng chủ sáng nhân viên nhân viên đến xem, đều làm một cái vô cùng đáng tin cậy hạng mục đại khái là Van Helsing phòng vẽ xu thế không tốt, hệ lần hờ mần nghĩ đến hơi nhiều. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục lại, Hollywood quá khứ lịch sử vô cùng rõ ràng nói cho nàng Những cái kia nhìn qua đáng tin tại phim, xa so với những cái kia nhìn qua liền không đáng tin tại hàng mục, tỷ lệ thành công phải lớn hơn nhiều. Cửa phòng làm việc bị người ở bên ngoài gõ một cái, sau đó cửa phòng đẩy ra thanh âm vang lên. Hệ Lần Hờ Màn không cần quay đầu lại đi xem, cũng biết là người tới là Mạc Khè, nàng cầm lấy đời cũ viền đèn tí mắt, mang trên mặt hắc, Hệ Lần. Mạc Khè nhìn thấy Hệ Lần Hờ Màn vẫn đứng tại trước cửa sổ, nói rằng, nghĩ gì thế? Không có gì. Hệ Lần Hờ Màn quay người lại, nhìn Mạc Khè một cái, chính là cảm thấy ngươi vận khí rất không tệ. Loại chuyện này, Mạc Khè đã không thể nào giải thích cũng không muốn giải thích, nói thẳng, vận khí ta luôn luôn rất tốt, điểm này ngươi biết. Hắn trước cho mình tiếp một chén nước, sau đó ngồi ở văn phòng trên một người ghế sofa mặt. Hễ lần hờ măng tới ngồi ở bên cạnh khác một trường sofa bên trên, nói rằng, đây không phải đơn giản vận khí a. Ta nhớ đến lúc ấy ngươi đối tranh đoạt Van Helsing không phải rất tích cực. Đã sớm dự liệu được khả năng có tình huống như vậy, mặt nhẹ cũng chuẩn bị xong lý do thoái thác, nghiêm mặt nói, ngươi không cùng sở tí phần xó mở xâm nhập tiếp xúc qua, ta cùng hắn hợp tác qua hai cái hạng mục, đối với hắn có sự hiểu biết nhất định, vị này đạo diễn rất có năng lực, cũng vô cùng có ý tưởng, hơn nữa ý nghị có chút nhiều ta vẫn cảm thấy nếu như không cũng có một cái suất sắc người chế tác gặp chế hắn, mà là để hắn tùy ý phát huy, chưa hẳn là một chuyện tốt. Loại lời này sức thuyết phục không cần mạnh cỡ nào, hắn chỉ cần nói ra một cái thích hợp lý do chính đáng, Hệ lần hờ mặn cũng nói cũng không được gì. Lại nói, tránh cho nhảy vào một cái hố to chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Hệ lần hờ mặn vừa rồi cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nghe được Mạc Khè lời nói, cũng không có truy đến cùng, tiếp lấy liền đổi chủ đề, nói rằng, Diệu Nghị vợ sạn ảnh nghiệp sáng sớm hôm nay vừa mới cho ta phát biểu kiện, đã ốc kê ỉ tại hồn qua nửa đêm từ toàn Mỹ tất cả trong phim đều ngừng chiếu. Chương 298 phim nát báo trước. Chương 298, phim nát báo trước sau cùng phòng vé số lượng là bao nhiêu? Mạt Khệ quan tâm hỏi Bắc Mỹ 88,6 triệu 600 ngàn đô la, chưa từng có 90 triệu đô la. Cái số này cùng trước đó đại đa số cơ cấu dự đoán ăn khớp nhau, hệ lần hờ màn nhìn thấy lúc cũng không ngoài ý muốn, toàn cầu phòng vé tiếp cận 190 triệu đô la, đằng sau hải ngoại ra mắt 10 cái thị trường nhỏ không bộ phát lời nói, toàn cầu phòng vé rất khó vượt qua 200 triệu đô la. Nàng nhìn về phía Mạt Khệ, đạo óc thé yểu đã rất tốt, đầy đủ hướng toàn Hollywood cho thấy ngươi có đơn gánh phòng vé năng lực, hơn nữa cũng thích hợp hiện đại động tác cảnh quay. Mạt Khệ nhẹ gật đầu. Phương diện này hắn cũng biết, nghĩ nghĩ, hỏi, "Ta tại Đại học The U ở bên trong phòng vé kia, lúc nào có thể tới?" Dựa theo hắn cùng đoàn làm phim ký kết hiệp ước, Bắc Mỹ phòng vé vượt qua 70 triệu đô la lại tại 90 triệu đô la phía dưới lời nói, hắn có thể cầm tới Bắc Mỹ phòng vé 3 phần trăm xem như chi hoa hưởng khen thưởng. Hết Lân Hờ mằn nói thẳng, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng, cái này không cần phải gấp, ta sẽ theo vào. Nàng chủ động chuyển chủ đề, "Hôn qua ta tới Mr. Roger S. Smith đoàn làm phim đi một chuyến, được đến không ít tin tức mới nhất." Mặt tệ cũng không cần hỏi, bưng chén nước lên uống ngụm ngụm. Hết Lân Hờ mằn tiếp tục nói, "Chờ ngươi cùng bờ rác đít bên ngoài" Đoàn làm phim đầu tuần còn hướng Johnny đẹp cùng Hugh Smith phát ra thử vai mời. Nghe được hai cái danh tự này, mặt Hẹ ít nhiều có chút kinh ngạc, dù sao đây đều là Hollywood trong vòng nổi tiếng đại cả, đoàn làm phim rõ ràng hạ quyết tâm muốn tìm có nhất định phòng vẽ lực hiệu triệu ngôi sao đẹp. Mặt Hẹ khẽ nhíu mày Johnny đẹp trực tiếp từ chối. Hẹ Lân Hơ măn dừng lại một chút, còn nói thêm, khả năng có người nhân tố ở bên trong a. Mặt Hẹ vước cằm, đẹp người này xem như bằng hữu hay là rất đủ ý tứ. Hẹ Lân Hơ măn không tiếp tục nói đẹp, ngược lại nói rằng, Hugh Smith ngay tại chủ bị người album, lấy lịch trình không thích hợp làm lý do từ chối đi. Cái này mà thẻ cũng không ngoài ý muốn, Hugh Summit tiến vào vòng điện ảnh trước đó là cái zapper, cái này tại trong vòng cũng không phải tin tức còn có những người khác sao. Mặt Khè hỏi đoàn làm phim còn cân nhắc qua Tom Jui cùng Maxqua Helbơ. Hẻlần Hơ mằng tăng tốc nữ tốc, Tom Jui cùng phái Kim xử lý hợp tác vỡ tan về sau, trước mắt Tinh Thần cùng Tín Ngưỡng Vương diện bê bồi con thân, đoàn làm phim đối cái này lo nghĩ khá lớn. Maxqua Éo bở nghe nói đang cùng Martin sợ có xệ xệ bạn bạn, cũng từ chối mời. Mặt Khè hiểu rõ gật đầu, nói như vậy chân chính cạnh tranh nhân vật này chỉ có ta cùng ở rất ít. Hẻlần Hơ mằng rất xác định nói rằng Có thể nói như vậy, mặc dù còn có mấy cái ngôi sao nhỏ cũng biết tham gia thử vai, nhưng ngươi chỉ cần tại lúc thử vai bình thường phát huy, bọn hắn uy hiếp không được ngươi. Bờ Zát biết ta. Mạc Khè không khỏi nghĩ đến một tuần trước tại chiếu ra mắt bên trên gặp phải Genny Fleur Anny Sở Tổng, không biết rõ Enzer Linazoli là tại quay chụp trước liền cùng Bờ Zát biết làm ra, vẫn là quay chụp về sau đâu. Hễ lần hờm ăn đứng lên, chốt ngày mai sẽ phải chiếu lên. Mạc Khè bưng chén nước lên, lại uống một ngụm, dạng này đại chế tác cao giọng tuyên đọc phát phim, coi như phim không phải rất xuất sắc, phòng vé hẳn là cũng sẽ không vô cùng kém chỗ đối ngoại công khai sản xuất chi phí cao đến 175 triệu đô la, tuyên truyền phí tổn 80 triệu đô la, nhiều tiền như vậy đổ xuống, coi như phim thị trường tưởng động vết sắt, cũng có thể lệnh cái lôi thùng đi ra. Hệ Lần Hờ Măn dường như có khác biệt giải, trên thực tế, ta được đến tin tức, trong vòng không quá nhìn kĩ bộ phim này. Mạc Khẽ nhìn về phía Hệ Lần Hờ Măn, mặc dù không biết rõ đã từng cho dự phóng vẽ, nhưng hắn mơ hồ nhớ kĩ bộ phim này lúc ấy rất nổi danh, có chương ác cỡ lưu tư đỉnh đầu xuất hiện máy bay rỉn xót, còn tại trên internet điên truyền qua, bởi vì không thấy HD ben, hắn tới cuối cùng cũng không biết là thật là giả người biết không. Đến bây giờ truyền thông cùng trên internet, cơ hồ đều không gặp được chỗ dự trước đánh giá. Hết lần hờ màn thản nhiên nói, chuyện thế nhưng là cử hành hai lần ký giả truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh buổi chiếu thử, tương quan bình luận một chút cũng không có lưu động đi ra, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nàng chủ động đưa ra đáp án, van cho xin chỉ là dịu nủi vở sạn ảnh nghiệp nội bộ cử hành thử chiếu, không có tương quan bình luận lưu truyền tới rất bình thường, nhưng chỗ dự cử hành không phải nội bộ thử vai, xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là hỗn nợ bợ rốt cố ý phong tỏa tin tức. Bình luận không tốt. Mặt thể rõ ràng nàng ý tứ khả năng này vô cùng cao. Khẽ lấn hờ màn nghi nghi, nói rằng, nếu như bình luận dành tiếng tốt đẹp lời nói, nguồn nợ bợ rồi sẽ không, có đạo lý không sớm phát ra tin tức, lấy hấp dẫn càng nhiều người xem. Bình luận điện ảnh cùng truyền thông đưa tin mặc dù là món làm ăn, nhưng phim quá tệ lời nói, những cái tiệc cỡ lớn truyền thông cùng nội danh nhà phê bình điện ảnh, cũng không có khả năng nhắm mắt lại liền gọi tốt, dạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự của bọn hắn cùng danh tiếng. Mắt Khè nhớ ký trước đây không lâu cũng nhìn qua phương diện này chuyên nghiệp phân tích, đồng dạng tại Hollywood phim mới chiếu lên trước đó, bên làm phim đều sẽ tự hành tự chiếu, một chút ký giả truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh sẽ sớm nhìn thấy thành phim cũng tại cùng bên làm phim ước định cẩn thận thời gian phát biểu bình luận. Bình thường đều là tại phim chính thức chiếu lên một tuần tả hữu, truyền thông cùng trên internet sẽ xuất hiện tương quan bình luận đưa tin, mà dồn sạn tổ mạ tổ chờ cho điểm trang web liền phóng dàn lên phiên trước bình luận. Nếu như bên làm phim đối phim có lòng tin lời nói, khẳng định hận không thể càng sớm để toàn thế giới đều biết, nhưng nếu như phim thẳng đến chiếu lên làm tiền tại giải cơm bình luận, thậm chí căn bản liền không có mời nhà phê bình điện ảnh sớm xem phim, như vậy rất có thể phim chất lượng có vấn đề đương nhiên, cũng có khả năng giống Van Helsing dạng này, bên làm phim tự tin quá mức, nhưng loại tình huống này đối lập cực ít. Dưới đại đa số tình huống thử chiếu danh tiếng không tốt, bên làm phim vì không để cho phim nát trong tay, liền sẽ tận lực để tham dự thử chiếu người đẩy sau bình luận, để cho tận khả năng nhiều đoàn đại đầu vì đó tính tiền. Cái này thậm chí cùng phim thường xuyên đội lịch trình như thế, bị một chút phân tích nhân sĩ xem như phim nát báo trước. Mặt Khệ khẽ thở dài một hơi, nói rằng, tốt nhất chỗ phòng vé rất tồi tệ, vậy sẽ để cho ta ít rất nhiều phiền toái. Hết Lần Hơ Màn không có nói tiếp, nàng biết những này điều kiện khách quan không nhận bọn hắn khống chế đúng rồi. Mặt Khệ chuyển chủ đề, Jenny Fleur à nghĩ sợ tổng cùng bờ rát kích tình cảm thế nào. Hết Lần Hơ Màn hiếu kỳ nhìn Mặt Khệ một cái, nói rằng, môi sao vợ chồng Không sai biệt lắm liền hình dáng kia, bất quá hai người trên kinh tế liên quan rất sâu, cùng một chỗ đầu tư sáng lập công ty vỏ làm B. Ừm, tổ bộ phim này, vỏ làm B giống như cũng có tham dự. Nàng có chút kỳ quái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mạc Khệ suy nghĩ một chút, nói thẳng, đầu tuần ta đi tham gia vạn hội thị buổi chiếu ra mắt, uy nhẹ bạn trò cùng Jennyfer Anisơ tổng hiện trường mở xé, ta vừa lúc giúp Jennyfer Anisơ tổng một điểm nhỏ bất nhục. Ngươi sẽ không tưởng là Jennyfer Anisơ tổng sẽ giúp ngươi a? Hẻn Lận hờ mần nghe nói qua chuyện ngày đó hẻn Lận. Mạc Khệ chỉ vào cái mũi của mình, nói rằng Ta có ngu như vậy sao?" Hắn trực tiếp hỏi, "Người giúp ta tìm người hỏi thăm một chút, bờ rác dít cùng Jenny Fer ạ Nịt sợ tổng có hay không thuê bả mẫu? Bởi vì bờ rác dít cùng Enzer Linazo Lilyhon cũng huynh náo xôn xao quan hệ, hắn đại khái nhớ ký một chút liên quan tới Bithamme vấn đề." Helen Hơ mằn nhíu mày, "Bọn hắn có hay không thuê bả mẫu? Ngươi muốn làm gì?" Mạt Khệ vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, ta là tuân thủ luật pháp thị rất tốt. Ta sẽ không cầm tiền đồ cùng tiền đồ nói đùa. Z Vện Trình công ty không phải một mực tại phục vụ cho người sao?" Helen Hơ mằn không có để ý Mạt Khệ những lời kia, nói rằng, "Bọn hắn quy mô không tính lớn." Nhưng ở Hollywood rất nhiều năm, ngươi tìm bọn hắn hỏi một chút liền biết. Dạ này a. Mặt Khè cấp tốc tính toán, một lát sau mới lên tiếng, "Ta đi hỏi một chút Zven9 công ty người a." Hệ Lẫn Hờ Mặn cảnh cáo nói, "Đừng làm ẩu. Ngươi không phải một cái diễn viên nhỏ." Mặt Khè vước càng một mực tại suy nghĩ, dường như không có nghe được Hệ Lẫn Hờ Mặn lời nói đồng dạng ngươi muốn làm cái gì. Hệ Lẫn Hờ Mặn nhíu mày hỏi, "Mặt Khè lấy lại tinh thần, hạ giọng nói với nàng lên, Hệ Lẫn Hờ Mặn sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Qua chọn vẹn sau nửa giờ, Mặt Khè dừng lại, hú một hơi, hỏi, "Ngươi cảm thấy có thể thử hiện sao?" Hệ Lân Hờ măn nhất thời không có mở miệng, đi tới lui tầm vài vòng, cân nhắc vài phút, nói rằng, có thể thử một chút, nếu như không có, quên đi. Nang mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, có lời nói, chúng ta có thể từ hai phương diện. Không, là ba phương diện bắt đầu, chuột có thể sẽ tao ngộ phẩm vẻ nguy cơ, ngươi tại động tác phiến cùng trên nhân vật ưu thế, cùng ngươi vừa mới nói những này. Hệ Lân Hờ lại nghĩ tới một chút, bộ phim này tại trung tuần tháng 7 khởi động máy quay chụp, cùng họ xỉn, sết rẻo vừa quay chụp tồn tại thời gian nhất định xung đột, đây cũng là ưu thế của chúng ta chố. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, nói rằng, ta hẹn zẹn chỉnh công ty người gặp mặt tâm sự. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm lịch điện thoại, hẹn gặp tại đại lộ Hollywood một quán quán cà phê gặp mặt tốt. Mặt Hẹ đứng lên, ta phải đi. Hễ lần hờ mắng lại một lần dặn dò, ngươi cứ hỏi, không có coi như xong. Có lời nói, chuyện còn lại giao cho ta, ta tìm người đi xử lý, ngươi đừng ra mặt. Mặt Hẹ biết Hễ lần hờ mằn rở nhỏ tại trong tòa thành này lớn lên, thuộc về địa đầu sa một loại tồn tại, nói rằng, ngươi yên tâm đi, chờ điện thoại của ta. Rất nhanh, Mặt Hẹ rời đi đến chỗ công ty quản lý, đổi tới đại lộ Hollywood quán cà phê, gặp được Lịch, hiện tại giữ vị trí công ty nhiều năm, đối với Hollywood gia chính một khối này cực kỳ hiểu rõ. Cùng Lisbon xong một ly cà phê, giao phó hắn giúp mình chú ý một chút phòng ở, mặt thế lại trở về en chỗ công ty quản lý, trú ở hệ lẫn hờ màn trong văn phòng. Mãi cho đến buổi chiều tan tầm mới rời khỏi đã quyết định muốn tranh thủ Mr. Mr. Smith vai năm chính, bọn hắn đương nhiên muốn thắng được. Chương 299. Trực tiếp niên ép. Chương 299, trực tiếp nghiên ép 1 lần tại cổ đại cẩn thận ngắn ngủi du lịch, nên phiên thiết kế thời trang là cố ý khoe khoang mấy cái nam diễn viên thể dục nhà giống như vạm vỡ thân thể, hơn nữa để nữ ngôi sao điện ảnh mặc vào có thể thoải mái mà cởi đai lưng trường bảo. Đạo diễn Ngọc Gẳng Tỷ Tờ ẩn cùng vai nam chính kiêm nhà sản xuất bờ giật đích hàng đầu quan tâm vấn đề là như thế nào tránh cho chính mình lộ ra hoang đường buồn cười. Tựa như hệ lần hơn màn dự liệu như thế, trộn chiếu lên về sau, danh tiếng cấp tốc lớn hãm, mặc dù không giống Van Helsing như thế phô thiên một cái địa giống như đánh ra kém, nhưng cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Hơn nữa cuối tuần đầu 46 triệu đô la bạc Mỹ phòng vé, cũng làm cho hồn nớ bờ rốt chế tạo như là the lột óp the rỉnh ba bộ khúc đồng dạng sử thi đại tác kế hoạch hoàn toàn thất bại. Năm nay kỳ nghỉ hè bắt đầu hai bộ phim không thể nói thả pháo lép, lại tất cả cũng không có đạt tới nghiệp nội cùng ngoại giới mong muốn. Ván nhử sỉ cuối tuần thứ 2 phòng vé càng là ngã xuống tới 20 triệu đô la, mà chợ Bắc Mỹ phòng vé dự đoán cũng là 130 triệu đô la tả hữu. Sau đó trong thời gian 1 tuần, hai bộ này phim phòng vé xu thế, đều ấn chứng ngoại giới dự đoán. Kỳ thật thả ở niên đại này, Bắc Mỹ phòng vé quá trăm triệu đối với đồng dạng phim tới nói, cũng là vô cùng không tầm thường thành tích, nhưng hai bộ này phim đầu tư quy mô bảy ở nơi này, Bắc Mỹ phòng vé quá trăm triệu liền đạt tiêu chuẩn cũng không tính lấy tờ mờ z cầm đầu một chút trang web, cùng không ít truyền thông trên truyền thông, nhao nhao xuất hiện một loại thanh âm, công bố bở dát bit thương nghiệp lực hiệu triệu căn bản cùng hắn hạng nhất ngôi sao cả vị không hợp nhìn chung bở dát bit tham diễn tác phẩm, từ năm 1995 sẽ vẫn về sau, liền không còn có dùng tuyệt đối vai nam chính thân phận, lẫng qua bất kỳ một bộ phim phòng vé, hắn tham diễn phim ở trong phòng vé cao nhất là Oxinn, S đều lệ vẫn nhưng Oxinn, S đều lệ vẫn vai nam chính là Rotsjer Clooney. Bở dát bit tên tuổi nói đến xác thực rất đáng sợ, kỳ thật hắn biểu diễn phim Phong vẻ chân chính đại bạo rất ít bờ giảm đi hoàn toàn như trước đây hỏng bét phòng vẽ lực hiệu triệu, nghiêm trọng liên lụy chỗ hơn nữa phim chất lượng cùng danh tiếng cũng tốt, hắn xem như thứ nhất nhà sản xuất, chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Tới trung tuần tháng năm tới gần Miller, Mr. Smith thử vai thời điểm, chuẩn phòng vẽ xu hướng suy tàn cho dù là bình thường nhất fan điện ảnh đều có thể nhìn ra đương nhiên, Van Helsing phòng vẽ so Jones càng kém. Rất nhiều truyền thông đều sẽ đổ mồ nhắm ngay Ronaldo Bồ lùn, liên tục hai bộ biểu diễn đại chế tác phòng vẽ đều không lý tưởng, Ronaldo Bồ lùn nếu như không phải có thể lột vỏ te rỉn ba bộ khúc tích lũy thanh danh cùng lực lượng đại, tuyệt đối sẽ bị đánh giá chẩn ai. Liên xếp như dạng này, hắn cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng may dự lý sờ cuối cùng định danh là kính đồ móp hỉ vẫn đoàn làm phim cũng không có vứt bỏ hắn, như cũng chấp hành xong phương ký kết diễn viên hợp đồng. Mặt tệ cũng hẹn Orlando Bở Lǔn gặp mặt một lần, tại VIP tở quán bar uống lần rượu. Orlando Bở Lǔn tạm thời tâm tính cũng không tệ lắm, không có chút nào đem việc này hướng trên đầu của hắn liên tưởng ý tứ, dù sao ban đầu là Orlando Bở Lǔn chính mình vụng trộm làm rất nhiều công tác, mạnh mẽ đem nhân vật này tranh thủ lên tay. Hai người còn ước định đều có thời gian thời điểm, cùng đi ra ngoài nghỉ phép đi dạo. Sau đó Mạc Khải tiếp tục luyện xuống cùng nghiên tập kịch bản các phương diện công tác, sự tình khác tất cả đều giao cho hệ Lận Hờ Mằn đi xử lý, hắn cũng tin tưởng hệ Lận Hờ Mằn có thể xử lý tốt, song phát lợi ích là chăm chú buộc trùng một chỗ. Sen Du City, phút cao ốc tầng dưới chốt trong quán cà phê, hệ Lận Hờ Mằn chờ được A Kỳ Vạ Gô Nơ Mạn đã lâu không gặp, hệ Lận. A Kỳ Vạ Gô Nơ Mạn ngồi trước bàn cà phê, nhìn xem đối diện hệ Lận Hờ Mằn, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ngươi hẹn ta gặp mặt là vì thử vai chuyện a. Giữa song phương quan hệ tốt đẹp, hệ Lận Hờ Mằn cũng không có phủ nhận tất yếu, thừa nhận nói, đúng vậy a. Đa số một hộ khách mặt thẻ họ Nở chẳng mấy chốc sẽ tham gia vai nam chính từ bay, chủ yếu đối thủ cạnh tranh thế nhưng là bờ rát đích dạng này hạng nhất siêu sao. Nango ý mang theo một tia hoạt bát nói, "Ta đều biết ngươi vượt qua 10 năm, đương nhiên muốn tranh thủ điểm ưu đãi." Mặt thẻ không sai, gần nhất 2 năm vai chính phim liên tiếp thành công, liền một bộ phim zombie, Bắc Mỹ phòng vé đều có thể tiếp cận 100 triệu đô la. A Kỳ vạ gỗ Nở màn trên thực tế đối mặt thẻ ấn tượng rất tốt, nhưng luận đến danh khí cùng lực ảnh hưởng, hắn vẫn là không bằng bờ rát đích. Hắn hai tay khoanh đệ trên bàn, "Hệ lẫn, hạng mục này chế tác dự toán đạt tới 100 triệu đô la." Là ta đơn độc sản xuất đến nay đầu tư hạng mục lớn nhất, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết áp lực của ta lớn bao nhiêu, hạng mục này thất bại, ta lại cũng không có cơ hội nhúng chạm hạng nhất chế tác. Nghe những lời này, Hề Lần Hơ Măn một mực tại nhẹ nhàng gật đầu, A Kỳ Vạ Gônơ mạn nói là sự thật. A Kỳ Vạ Gônơ mạn nhìn về phía Hề Lần Hơ Măn nói rằng, nói như vậy, Hề Lần, hạng mục này trước mắt chân chính vai nam chính nhân tuyển chính là mặt thẻ Honor cùng bờ rất ít, cái khắc cầm tới thử chướng mời, bất quá là ta ngượng nhiệm ân tình quan hệ, ngươi mong muốn ta lựa chọn mặt thẻ Honor, luôn luôn cho ta đầy đủ có sức thuyết phục lý do. Mặt thẻ định vị là một động tác ngôi sao sao? Hệ Lần Hờ Mặn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoát xác, từ bộc lộ tài năng Ben Walk bở gió thở tới đằng sau biểu diễn vai phụ theo mủm mĩ gì tồn cùng Black Hat Dawn toàn bộ là động tác loại hình phim cùng nhân vật, trở thành vai nam chính sau. Khè Sở Cốt Tỷ Hòn Kim tỷ gì tốt, khè cả dịch bệnh cùng Đa Hốc khè hiểu những này để hắn chân chính thành danh phim cùng nhân vật, đồng dạng cũng là động tác loại hình. Á Kỳ Vagooner màn không có mở miệng, chỉ là nhìn xem Hệ Lần Hờ Mặn. Hệ Lần Hờ Mặn tiếp tục nói, mặt khè gần nhất làm nhân vật chính ba bộ phim, toàn bộ phòng vẻ bản chạy. Khè Sở Cốt Tỷ Hòn Kim bên trong nhân vật chính kéo dài theo mủm mĩ hệ liệt thành công. Disney top kê cả dật biển cùng Johnny đẹp liên hợp diễn viên chính được vinh dự năm gần đây tốt nhất màn bạc cộng tác, đã hốc kê y áo bên trong tuyệt đối vai nam chính, thì chứng minh hắn đơn gánh phòng vẻ năng lực. Cũng không cần A Kỷ Vagoer mạn nói cái gì, hết lần hờ mặn lại ngược lại nói rằng, trái lại bờ rất ít, năm gần đây phòng vẻ bán chạy phim ít càng thêm ít. Chúng ta cũng đừng nói gần 3 năm, dùng mặt kệ gần 3 năm phòng vẻ thành tích cùng hắn làm so sánh, đối bờ rất ít không công bằng. Nghe nói như thế, A Kỷ Vagoer mạn kèm chút bật cười. Hắn về suy nghĩ một chút, cũng xác thực giống hệ lần hờ mằn nói rằng này, nếu như chỉ so với khá gần 3 năm vai chính phim phòng vé lời nói, mặt thẻ hồn nở trực tiếp nghiền ép bờ rác rất ít. Hệ lần hờ mằn lời nói vẫn chưa hết, từ bờ rác 52000 tải hữu phim bắt đầu tính xong, năm 1999 phí tất lúc 63 triệu đô la chế tác chi phí, chỉ đổi về 37 triệu đô la Bắc Mỹ phòng vé, chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ, lần thất bại này đầu tư dẫn đến phốt một vị phó tổng xuống lại. Mae Izober Black 90 triệu đô la chế tác chi phí, 44 triệu đô la Bắc Mỹ phòng vé. Thêm mẹ hỉ cạn 60 triệu đô la chế tác chi phí 66 triệu đô la bạc Mỹ phòng vé. Sở phải game tháng 10 năm 1 năm triệu đô la sản xuất chi phí, 62,3 triệu 300 ngàn đô la bạc Mỹ phòng vé. Nàng thoáng cất cao giọng, chỉ có hai bộ chân chính có thể nói phòng vé thành công phim, một bộ là sờ nạt một bộ khác là ổ xịn, S dễ lẽ vẫn nhưng cái trước vai nam chính là dắt sần sở tạ thảm, cái sau nhân vật chính là rốt giờ Cluny, hơn nữa tất cả đều là dàn diễn viên chính. Lại nhìn ngay tại chiếu lên Joker Zack Red Hồng Bết biểu hiện, bị truyền thông cùng fan điện ảnh nhất trí phê bình, bộ này sử thi tác phẩm đổ sộ hải ngoại phòng vé không thể xuất hiện như kỳ tích bộ phát lời nói, nguồn nợ bợ rụt phải thừa nhận to lớn lô vốn năng lực. Hệ Lần Hở Màn trực tiếp hạ kết luận, quá khứ bờ rạc biết vai chính những ngày phim, mọi thứ biểu hiện, hắn không có đủ đơn kháng phim thương nghiệp phòng vẽ năng lực, hơn nữa hắn cũng không thích hợp quay chụp phim hành động, A Cỡ Lưu Tư cùng hệ tỏ trận kia đoàn đấu, quả thực thành người người lên án trò cười. Nói đến đây, hệ Lần Hở Màn từ trong bọc lấy ra một phần thống kê văn kiện, đẩy lên A Kỳ Vạ Gồ Nở Mạn trước mặt, A Kỳ Vạ Gồ Nở Mạn túi đầu nhìn thoáng qua, trên văn kiện chính là hệ Lần Hở Màn nói tới những này số liệu. Những này số liệu không chi phí quá nhiều khí lực liền có thể tra được, A Kỳ Vạ Gồ Nở Mạn cũng không lo lắng hệ Lần Hở Màn sẽ làm bộ đương nhiên. Hệ Liên Hờ Mặn cũng sẽ không tại dễ dàng như vậy tra được trên số liệu mặt làm bộ. A Kỳ Vagoner mạn cầm văn kiện lên quét mắt, nguyên bản hắn chỉ có một cái mơ hồ khái niệm, hiện tại trong nháy mắt vô cùng rõ ràng, bộ Giác Đích từ năm 2000 tả hữu đến bây giờ, căn bản không có tại xem như tuyệt đối vai nam chính dưới tình huống, để bất kỳ một bộ phim Bắc Mỹ phòng vé đại bại. Hệ Liên Hờ Mặn lại tức thời nói rằng, cái hiện tượng này rất kỳ quái, vợ Giác Đích vai chính những này phim, đoạt là chính hắn, thu được rích lợi cũng là chính hắn, xui xẻo lại là phim cùng đoàn làm phim. Nói đến đây, nàng ngừng lại, lời nói trạm đến là thôi liền tốt. A Kỳ Vagoner mạn khẽ nhíu mày, Có một số việc không chuyên môn đi nghiên cứu, luôn luôn không làm người khác chú ý, cẩn thận đi nhìn, kỹ lời nói, mới phát hiện sự thật khá kinh người. Một cái tuyệt đối vai nam chính, nếu như không thể lôi kéo vai chính thương nghiệp phim phần bẻ, dạng này vai nam chính hợp cách sao? Hắn rất tự nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hễ lần hờ măn vụn trộm thở dài một hơi, trên thực tế nàng cũng là cẩn thận thu thập số liệu cùng nghiên cứu qua về sau, mới phát hiện đại hồng đại tử bở rát ít diễn viên chính gần nhất 78 năm đến nay vai chính tuyệt đại bộ phần phim, phòng vé đều rất không lý tưởng. Nếu như cho dự phòng vé bán chạy, những này không lý tưởng cũng không tính là cái gì. Hiện nay tình huống lại vừa vận tư phản, chốt lại một lần nữa chứng minh Bờ Zhatbit phòng vẽ lực hiệu triệu không đủ. Về phần tại sao có thể như vậy, nàng còn chưa kịp nghiên cứu, đổi lại cái khác ngôi sao lời nói, sự nghiệp đã sớm xuống dốc, hết lần này tới lần khác Bờ Zhatbit một đường đỏ lên tới. Chỉ sợ cái này cũng cùng hắn cưới được dạ chưa có chắc chắn không thể tách rời quan hệ hệ lận, người nói những này. A Kỳ vạ gỗ nở mạn hảo hảo thu về phần kia văn kiện, ta trở về sẽ thận trọng cân nhắc. Hắn không có nhiều lời, rất nhanh rời đi quán cà phê. Cùng lúc đó, Jennifer Anisở tổng sớm về đến nhà. Chương 300: Kinh thiên đại bắt quái. Chương 300: Kinh thiên đại Bắc quái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Jenny Fleur ẩn nhẫn sợ tổng cảm thấy bên người vây quanh một loại thanh âm kỳ quái, chỉ cần có mặt tiến hội cùng hoạt động, luôn có thể nghe được người nghị luận chồng của nàng bở rất ít, nguyên bản cái này cũng không có gì, dù sao Tít là Hollywood hạng nhất siêu sao, tăng thêm nàng cái này xem như vợ ngôi sao nữ, bị người nghị luận là chuyện rất bình thường. Nhưng nghị luận những lời kia, lại để cho nàng sinh lòng không vui. Tỷ như một tuần trước, nàng lại tham gia nhà tài trợ một cái party lúc, liền nghe được có người nói bở giám đốc lúc trước cưới nàng, căn bản không phải vì tình yêu, chỉ vì nàng là giả trẻ có thể khiến cho hắn rõ dệt để cao độ lộ ra ánh sáng, sự nghiệp hướng phía trước bước vào một bước nhảy. Người kia còn cố ý cử đi ví dụ, nói tít vai chính phim Bắc Mỹ phỏng vẻ đều rất kém cỏi, vẫn là càng ngày càng đỏ, không ngừng có bên làm phim bắt đầu dùng hắn, chính là bởi vì hắn cùng hôn nhân của nàng mang tới to lớn độ chú ý như cái gì bờ rát cái không cũng có trận này hôn nhân, cao nữa là chính là cái hạng hai ngôi sao lợi nói cũng rất nhiều. Mặc dù biết ngôi sao tất nhiên sẽ bị người nghị luận, nhưng Jennifer Aniston tổng nghe vào trong lốt hai, vẫn còn có chút không thoải mái. Gần nhất những ngày này, nàng lại nghe được qua mấy lần nghị luận nàng cùng Bờ Dật Dít chuyện đặc biệt là vài ngày trước đi tham gia một cái thời thượng hoạt động, mơ hồ nghe được một cái nữ người mẫu nói, Bờ Dật Dít có đôi khi thừa dịp nàng ra ngoài công tác, trực tiếp dẫn người trong nhà làm bữa, nhiều khi sẽ còn đem nữ bảo mẫu kéo vào đến. Hôm trước, Jenny Flora Anisở tổng đi New York chạy thông cáo, nguyên kế hoạch là ngày muốt trở về, nàng cố ý không có chào hỏi sớm trở về Los Angeles. Kỳ thật liên quan tới Bờ Dật Dít, trong vòng có rất nhiều hắn cùng cái khác ngôi sao nữ lưu luôn vì ngữ, tỉ như đoạn thời gian trước có báo nhỏ lời thể son sắc nói hắn cùng Ezra Lina Jolie làm tại một hồi. Jennifer Anithơ tổng đối với mấy cái này là không tin, trong vòng người minh tinh nào không có bị truyền qua sợ căng đan. Nghe được người khác nghị luận người là nhà mình bà mẫu, Jennifer Anithơ tổng cũng không biết vì cái gì, đáy lòng luôn cảm thấy không phải rất dễ chịu, nàng một mực vô cùng tín nhiệm bờ rất ít, cố gắng kinh doanh hôn nhân cùng tình yêu. Nhưng trong nhà tuổi trẻ nữ bà mẫu, đúng là bờ rất ít tìm đến. Lần này sớm trở về, cũng là nàng muốn cho chính mình hoàn toàn yên tâm, dùng sự thực đánh tan những cái kia quay chụp bên Thái Lưu luôn vị nữ. Thả nhẹ bước chân tiến vào hào trạch, Jennifer Anithơ tổng phủ lên bao gia, lại không có phát hiện nữ bảo mẫu thân ảnh. Trước kia mỗi lần trở về, nữ bảo mẫu cơ hồ đều là chờ ở cửa ra vào. Nàng ung dung thản nhiên, thay đôi đai mềm dẻp lê, trong phòng khách quay một vòng, vẻn thai nghe nóng, phòng ngủ bên kia dường như có âm thanh truyền tới, nàng lại một lần nữa thả nhẹ bước chân, đi tới phòng ngủ chính, cửa ra vào. Cửa phòng ngủ không có đóng tốt, lộ ra một đường nhỏ, Jenny Fleur Anis sợ tổng chỉ đi đến nhìn thoáng qua, toàn thân trên dưới dường như rơi vào hầm băng đồng dạng giết lạnh. Bên trong có ba người, bờ giác ít đứng trong phòng ngủ, nữ bảo mẫu quỳ trước mặt hắn trên mặt thảm há to mồm. Lại nàng cùng bờ rát gít giường cười phía trên, còn lệch ra nằm một người, Enzer Linazoli đang tràn đầy phấn khởi nhìn xem bờ rát gít cùng nữ bảo mẫu. Jennifer Anid sợ tổng chấn kinh, quả thực không thể tin được đây hết thảy, nàng vô ý thức vươn tay, đẩy cửa phòng ra. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, bên trong ba người tuần tự quay đầu nhìn lại, nhìn đến nơi này nữ chủ nhân Jennifer Anid sợ tổng. Nữ bảo mẫu cả kinh tất sắc, tranh thủ thời gian đứng lên. Bờ rát gít tranh thủ thời gian nâng lên quần, cũng có chút sững sờ. Enzer Linazoli lại cười, đối với Jennifer Anid sợ tổng vẫy vẫy tay, "Này, dàn, cùng một chỗ sao?" Bờ Giác biết quay đầu trừng Enzer Lina Zoli một cái, hướng Jennifer Anitsơ tổng nói rằng, "Dặn, chuyện không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích." Dù sao cũng là từ Hollywood tầng dưới chốt một đường dốc sức làm đi lên người, Jennifer Anitsơ tổng năng lực chịu đựng còn không tính đặc biệt chiến lệnh, nàng cũng không nói gì, quay người kéo lên cửa phòng, bởi vì dùng sức cửa lớn, cửa phòng phát ra ầm một tiếng tiếng vang. Lúc này, bất luận nàng nói cái gì, hoặc là trong phòng ngủ người nói cái gì, kỳ thật đều không cần thiết, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Jennifer Anitsơ tổng quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Hào Trạch bên ngoài Hai tên lệ thuộc vào Tơ Mở Z và Pạ Pạ Dật Tỷ đang mượn ven đường thô to cây cối hiểm hộ, chăm chú nhìn hào trạch cửa ra vào, một người trong đó còn tại cùng người thông điện thoại đúng vậy, ta vô cùng xác định. Cái kia Pạ Pạ Dật Tỷ đối với điện thoại thấp giọng nói rằng, bọn ở tiểu thư Jenny Flora An Nhi Sở tổng đã về nhà, trước mắt còn không có tình trạng, hết thảy đều rất bình thường. Hắn gạt ra một nụ cười khổ, chúng ta dựa theo ngươi phân phó, theo một tuần, không có thu hoạch, cũng không thể tiến vào nhà bọn họ quay chủ a. Vậy ngươi muốn đi cục cảnh sát nội tiễn bảo lãnh chúng ta? Bên cạnh Pạ Pạ Dật Tỷ tỏ hắn, nói rằng có biến. Cái kia Pạ Pạ Dật Tỷ cũng phát xuống Không nói trước, ta bên này có tin tức lớn." Nói xong, hắn hòa đồng bạn một người giơ lên máy ảnh, một người giơ lên camera, nhắm ngay hảo chạch cửa ra vào, chỉ thấy Jennifer Anitsơ tổng mang dép liền chạy ra, bờ rắc vít quần áo không chỉnh tề đuổi theo ra đến, hai người rõ ràng tại cãi lộn, dường như thật xảy ra chạm uống. Sau đó, Enzer Linazoli nhàn nhã từ hai người này trong nhà đi ra, Jennifer Anitsơ tổng chất vấn Enzer Linazoli, mơ hồ có thể nghe được Jennifer Anitsơ tổng chỉ trích Enzer Linazoli đã tham dự nàng cùng bờ rắc vít hôn nhân. Chụp lén đến nơi đây, hai tên vạ vạ giật tí lên nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau hưng phấn, đây tuyệt đối là một đầu có siêu cấp náo động hiệu ứng tin tức lớn. Cuối cùng, Jenny Fleur àn nhĩ sợ tổng lên một chiếc gọi tới xe taxi, Bờ Zát Gít cùng Enzer Lina Jolie lại trở về hào trạch. Gọi điện thoại pạ pạ giật tỉ lần nữa lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, gọi ở tiểu thương, là ta. Đúng, đúng, khó lường tin tức lớn. Ngươi trực tiếp đi tìm một A, để hắn sửa lại trang web trang chủ trang đầu đầu đề. Ta cùng Cờ Gít sân hiện tại liền trở về. Cúp điện thoại, nhìn thấy Bờ Zát Gít lái xe đưa đi Enzer Lina trợ lý, hai tên pạ pạ giật tỉ không còn lưu lại vội vã hướng tới TMZ ban biên tập tiến đến. Hai người tới TMZ, lập tức gặp được người lãnh đạo trực tiếp Izina ở. Izina ở chỉ nhìn một lần, liền mang theo người cùng video cùng một chỗ tiến vào tổng biên văn phòng. Dựa theo truyền thống giải trí truyền thông diễn xuất, loại này dính đến hạng nhất ngôi sao to lớn sở càng đàn, đắc trước đồng dạng sẽ cùng ngôi sao cùng người đại diện chào hỏi, dù sao giải trí truyền thông cùng ngôi sao cũng không phải là hoàn toàn đối lập quan hệ. Nhưng TMZ không phải truyền thống truyền thông, tại cạnh tranh kịch liệt internet thời đại, cần gấp dạng này tin tức lớn xác lập tại nghiệp giới địa vị. Cho nên, Izina ở tiến vào tổng biên văn phòng 1 giờ sau, Tương quan hình ảnh cùng video liền treo ở TMZ trang phép chỗ dễ thấy nhất. Hai tên vạ vạ giật tỷ cầm tới không ít tiền thưởng chi phiếu, tiếp tục tràn đầy phấn khởi đi cùng Barbara Dith cùng Gen Miver Anisở tổng cái tin tức này tuyển, Elina trở lại phòng làm việc của mình, tâm tình đặc biệt tốt, lấy tới cái tin tức này, nàng tại TMZ vị trí càng ngày càng ổn, trèo lên trên cơ hội càng lúc càng lớn. Hơn nữa nàng cũng hướng TMZ tầng quản lý hiện ra giá trị, có thể lấy được dạng này tin tức, đủ để cho TMZ cấp cao tầm rõ ràng, nàng tại Hollywood có đầy đủ thông suất nguồn tin tức. Nói cho cùng, cùng Matt Hackett hớn nở cùng hệ lần hớ mừng hợp tác cho nàng mang đến to lớn ích lợi. Nàng cầm điện thoại lên, bấm hễ lần hơ màn dãy số hễ lần, "Là ta, Izina." Izina bở nhắc nhở, "Thiếp qua cái 10 phút, chú ý nhìn tờ mở Z trong đầu." Bở zắc đích cùng Jennyfer Annie Sutton. Điện thoại bên kia hỏi, Izina bở nói rằng, "Thủ hạ ta người chụp tới khó lường tin tức lớn." Nàng vừa cười vừa nói, "Cảm ơn ngươi cho ta cung cấp tin tức." "Không có gì." Điện thoại bên kia hễ lần hơ màn ngữ khí rất bình thản, không cần phải khách khí. Mỗi lần cùng hễ lần hơ màn nói thoại, Izina bở đều cảm thấy không thú vị, hễ lần hơ màn loại kia bình thản ngữ điệu đều khiến nàng cảm thấy là tại đối mặt một cái lãnh cảm. Izinab ở quyết định kết thúc lần này trò chuyện, nói rằng, "Còn có, thay ta cùng Mạc Khệ nói tiếng cảm ơn." Trước đó nàng cùng Mạc Khệ gặp qua một lần, biết đây là hắn tại trong vòng một số người nơi đó nghe được tin tức ngầm, nguyên bản nàng cũng là ôm thái độ muốn thử một chút, dù sao Mạc Khệ mỗi lần cung cấp tin tức, đa số đều biến thành sự thật. Không nghĩ tới, chuyện xa so với Mạc Khệ cung cấp tin tức còn kinh người hơn, dưới tay nàng vạm vạm giật tị không có quay tới bờ rát bit cùng bảo mẫu cấu kết, lại chụp tới Enzer Lina Zoli tham gia bờ rát bit cùng Gennyfer Anny sợ tổng hôn nhân video. Trong video mấy người đối thoại đều biểu hiện bờ rát dít cùng Enzer Linazoli hai người, bị Jennifer Garner sợ tổng trực tiếp bắt gian tại trận. Không chút khoa trương nói, việc này sẽ náo động toàn Mỹ, thậm chí toàn bộ thế giới. Tựa như Irina ở đoán chừng như thế, TMZ trang web video cùng ảnh chụp một khi đăng, toàn Mỹ dư luận xôn xao, không ai từng nghĩ tới, đã từng Hollywood kim đồng ngọc nữ sẽ đi đến một bước này, hơn nữa bên thứ ba vẫn là thanh danh cực kém Enzer Linazoli. Toàn bộ thế giới giải trí truyền thông đều lâm vào điên cuồng ở trong. Sau đó càng nhiều tin tức bắt đầu xuất hiện, nhưng xem như người trong cuộc bờ giác ít cùng Jennifer Ani Sở Tổng một mực không có chính diện hồi phục. Vẹn vẹn 2 ngày sau đó, Angelina Jolie phương diện chuyển ra siêu cấp kình bạo tin tức, Angelina Jolie đang vì Alexander hậu kỳ chế tác phối âm thời điểm, kẻ xịu ở trong phòng thu âm mặt, đồng thời chính miệng nói cho đạo diễn Oliver Sở Tổng cùng ở đây một đám nhân viên công tác, nói mình đã mang thai bờ giác ít đứa bé. Tin tức này vừa chuyển ra, Jennifer Ani Sở Tổng phương diện liền triệu tập buổi họp báo. Người đại diện cùng phát ngôn viên đại biểu Jennifer Anisơ tổng phát biểu một fan tích cực cảm nhân làm yêu đã trở thành chuyện cũ tuyên bố, biểu thị Jennifer Anisơ tổng cũng bỏ dứt hôn nhân chạy tới cuối cùng, lại không bất kỳ khả năng cứ vãn, đít xác thực làm qua bả mẫu, nghe nói Jolie cùng đít đã từng bị Anisơ tổng trực tiếp bắt được, Jolie tại quay chụp Smith vợ chồng trưởng quay phim té xỉu, sau đó đối với người nói mang thai bất loại, đoán chừng là cố ý, sau đó cung thay. Ta đem những này sự tình tập trung vào cùng một chỗ. Chương 301. Đổi mới nhận biết danh giới cuối cùng. Chương 301. Đổi mới nhận biết danh giới cuối cùng. Theo NG Jenner Linazoli tự bộ mang thai cùng Gen Mifo Anisở Tổng đơn Vương Phát biểu ly hôn tuyên bố. Năm nay Hollywood thậm chí toàn bộ Mỹ lớn nhất bắt quái sở căng đan như vậy sinh ra, Lọ Thăng Jenner liệt bại bại giật tỷ nghe tin lập tức hành động, từ Bơ Zatit tới Jenner Linazoli lại đến Gen Mifo Anisở Tổng, mỗi người nơi ở phía ngoài bại bại giật tỷ cùng phóng viên đều muốn dùng thành đánh tới tính toán. Liên vừa mới chiếu lên, lại sáng tạo một hệ liệt phim hoạt hình G Chep Z2 đều bị cái này kinh thiên đại bắt quái cướp đi danh tiếng. Mạc Khẽ nhìn thấy thời điểm cũng rất dần mình. Dù sao hắn nói cho hệ lần hở màn chính là nghe người ta đề cập qua Bờ Giác Dít cùng nhà mình bảo mấu cấu kết, hỏi nàng Bờ Giác Dít có phải hay không dùng tuổi trẻ nữ bà mấu, cuối cùng từ Z Vện Trình Lism nơi đó xác định tin tức như vậy. Hắn cùng hệ lần hở màn chuẩn bị cũng rất đơn giản, tần khả năng để Gen Nifer Anit sợ tổng chú ý xuống Bờ Giác Dít sinh hoạt cá nhân, nếu như cái này một đôi kim đồng ngọc nữ tao lộ tình cảm nguy cơ, Bờ Giác Dít thế tất yếu phân tán tinh lực, ảnh hưởng đến Mr. Mrs. Smith vai nam chính thử bay. Nếu như không có, quên đi, mặt thẻ tại động tác loại hình cùng gần 3 năm thương nghiệp phòng vẽ lực hiệu triệu bên trên. Vẫn là có nhất định ưu thế đây chính là vì thử vai lại thêm một lớp bảo hiểm. Hơn nữa hắn cùng hệ Lận Hơ Mẫn cũng biết, vạn nhất bờ giác đích cùng Gennyfer Anisợ tổng tình cảm sớm đã vỡ tan, hiện tại chỉ là tông lệ ân ân ái ái lời nói, những này nội bộ mâu thuẫn tiểu động tác cũng đều là phí công. Nhưng xế chiều hôm nay, hệ Lận Hơ Mẫn cẩn thận suy nghĩ qua đi, vẫn là cho rằng khả thi cực cao, dù sao chỉ cần tốn ít tiền, không cần làm quá nhiều, mà một khi có hiệu quả, không nói cái khác, vẹn vẹn là tiền tài phương diện, liền có thể cho mặt thẻ mang đến không thua kém 8 triệu đô la hồi báo. Mặt tệ cùng hệ lẫn hở màn ở phương diện này có rất nhiều trung nhận thức, một khi nhất định phải tranh đoạt, liền sẽ dùng hết toàn lực. Bất quá, mặt tệ không nghĩ tới chính là, Izina ở người vậy mà chụp tới Enzer Lina Zoli cùng Bờ Zadis cùng Gen Mifer Anit sợ tổng ba người lớn sẽ bức cảnh tượng. Hắn nhìn thấy tờ MZ trên trang web video về sau, cẩn thận nhớ lại đã từng lưu lại qua tương đối sâu khắc ấn tượng Bờ Zadis cùng Enzer Lina Zoli bất quá, chỉ nhớ rõ hai người này là tại Mister MZ Summit quay chụp trong lúc đó lộ ra ánh sáng tình cảm lưu luyến, cụ thể là thời gian nào bắt đầu làm cùng một chỗ, vậy cũng không biết. Bây giờ xem ra đã từng bờ rát giúp cùng Enzer Linazoli tại Mister, Mr. S Smith quay chụp trước liền làm ở cùng một chỗ, đoán chừng là đoàn làm phim cho rằng đầu này bắt quái có trợ giúp phim tiên truyền mở rộng, tại phía sau màn mạnh mẽ đẩy một cái, cuối cùng biến thành về sau bộ dáng đáng tiếc, dạng này kinh thiên bắt quái hiện tại liền phát nổ đi ra, hơn nữa cấp tốc xao nóng, dựa theo bắt quái lên nhanh làm lạnh đối lập cũng nhanh quy luật, coi như đoàn làm phim mong muốn bắt đầu dùng bờ rát. Hắn cùng Enzer Linazoli sở Camdan, đối với sang năm lúc này mới có thể chiếu lên phim tới nói, cũng không có giá trị quá lớn. Huấn hô Cái này dù sao cũng là bê bối, đoàn làm phim còn chưa có xác định muốn sử dụng vợ rất ít, không giống đã từng lúc quay chụp như thế không đường tối lui, đoán chừng ạ Kỷ vạ gộ nợ mạn trong lòng cũng sẽ đánh trúng a. Cho dù là tại Hollywood loại địa phương này, đi phá hư gia đình người khác cùng hôn nhân, cũng là vô cùng ám muội chuyện đây đều là mặt tệ lý giải, tình huống thực tế cũng có khả năng không giống. Kỳ thật mặt tệ vẫn là thật bội phục Enzer Lina Zoli, trực tiếp lợi dụng Alexander đoàn làm phim ra bên ngoài phóng đại chiều, nàng mang thai tin tức một công bố, coi như vợ rất biết cùng Jenny Fer Anisơ tổng nguyên bản còn ôm lấy hỏa hảo dự định, hiện tại cũng chỉ có thể ly hôn. Mặt tệ chỉ có thể nói không hổ là Enzer Linazoli, tuyệt đối là ngôi sao ở trong máy bay chiến đấu. Bất quá từ một số phương diện tới nói, Enzer Linazoli cũng coi là lại một lần giúp việc khó của hắn. Zoli mang thai thêm hạn nỉ sợ tổng đơn phương tuyên bố ly hôn gần như đồng thời xuất hiện, khẳng định sẽ để cho bờ giác biết xuất đầu mẹ trắng, trong thời gian ngắn tất nhiên muốn phân tâm. Lại nói muốn hay không cho Enzer Linazoli gọi điện thoại. Mặt tệ chỉ là lóe lên ý nghĩ này, trực tiếp liền từ bỏ, từ gơ, ý tứ dự pet về sau, hai người liền không cũng có sẽ liên lạc lại qua, tỉ như tại Demosca vật tỷ loại hình hoạt động hiện trường gặp phải cũng đều ăn ý dạ bộ như lẫn nhau không biết. Hắn vẫn là yên lặng nhận lấy Enzer Linazoli lần này thần trợ công tốt. Nói trở lại, có vẻ như Enzer Linazoli thật cùng bờ rạn ít nhìn với ý, nếu không cũng sẽ không thả ra mang thai thế sự dạng này, siêu cấp đại chiêu lần này ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Lộ Trăng rớt một nhà nổi tiếng tiểu pháp trong phòng ăn, Eliza nhìn xem bàn ăn đối diện mặt khệ, nói rằng, ta tại TMZ chức vị cùng tiền lương đều thăng lên một cấp. Cho nên, ngươi cứ việc gọi, muốn ăn cái gì chút gì. Mặt khệ đối nước pháp đồ ăn cũng không hiểu rõ, đem menu giao cho Eliza bởi ở, vẫn là ngươi chọn đi. Trợ Irina bở tiếp nhận menu, hắn hỏi, "Hiện tại là tổng biên?" Irina bở gọi qua đồ ăn, đối mặt khẽ nói rằng, "Không có, chức vị cùng tiền lương để một cấp, bất quá vẫn là phụ trách ban đầu ban khối." Nang cô ý nói rằng, "Cùng ngươi cái này năm nhập trên 10 triệu đô la người không cách nào xọ so xén được." Mặt khẽ cũng không kiếm tốn, nói rằng, "Ngươi cũng là cao thu nhập người." Irina bở có chút buồn bã, "Lương 1 năm 250.000 đô la cũng gọi cao thu nhập, chỉ cần thấy được ngươi, ta liền sẽ tuyệt vọng." Kia không có biện pháp. Mặt khẽ cô ý nói rằng, "Người mãi mãi cũng sẽ hãm sâu tuyệt vọng vũ buồn. Ngươi làm thế nào chịu được tin tức?" Ejinab ở bỗng nhiên đổi chủ đề, hỏi ta không biết rõ Bờ Giác Bit cùng Enzer Linazoli có một chân, chỉ là nghe nói Bờ Giác Bit thích làm bảo mẫu. Mặt Khè nói lời nói thật thật giả giả, chỉ chỉ chính mình lố hay, nói rằng con người của ta thính lực đặc biệt tốt, kiểu gì cũng sẽ nghe được chút người khác xì xào bàn tán. Hừ hừ, Ejinab ở nơi nào sẽ tin tưởng loại này lý do thoái thác, loại lời này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Mặt Khè mở ra tay, thật, ta cũng chưa hề như thế thành thật qua. Bờ Giác Bit đang chuẩn bị nguy cơ quan hệ xã hội. Ejinab ở còn nói thêm. Loan trưởng không sẽ có bao nhiêu tinh lực đặt ở Mr. Mrs. Smith thử vai bên trên. Nàng rất rõ ràng, mặt thẻ cho ra tin tức, song phương theo như nhu cầu, cũng không tổn tại thua thiệt ân tình loại hình vấn đề, hỗ trợ lẫn nhau ích cũng là hợp tác cơ sở. Mặt thẻ nghi nghi hỏi, Bờ Giác Dít muốn cùng Jennyfer Annie Sở tổng lý hơn sao? Ezinab ở đưa ra khẳng định đáp án, căn cứ ta nắm giữ tin tức là, nàng đơn giản giới thiệu hạ gần nhất đến tiếp sau phát triển, hiện tại dư luận đối với Bờ Giác Dít cùng Enzer Lina Jolie vô cùng bất lợi, cơ bản đều tại đồng tình Jennyfer Annie Sở tổng. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, loại tình huống này rất bình thường. Jennifer Anisơ tổng là người bị hại, tự nhiên có thể thu được một bộ phim đồng tình, hơn nữa giả Trệu Nhiên Thiết cũng xa xa so với cùng Jolie càng được người hoang nên Bờ Zác Thiết đã thuê trong vòng suất sắc nhất quan hệ xã hội chuyên gia. Izina bở tiếp tục nói, chuẩn bị nhằm vào việc này triển khai nguy cơ quan hệ xã hội. Chính nàng nở nụ cười, nói như thế nào đây, hắn chuẩn bị mượn dùng gia đình đến quan hệ xã hội. Theo ta hiểu rõ được tin tức, sau đó liền sẽ có số lớn truyền thông ra bên ngoài thả tin tức, nói Bờ Zác Thiết vẫn luôn đưa bé, một mực mong ngỏi một cái đại gia đình, Jennifer Anisơ tổng lại lần trước sinh non sau không dựng không dụng không cách nào cho biết mang đến mong muốn đại gia đình tức sinh hoạt, sau đó hắn gặp đặc biệt ưa thích đứa bé Jolie. Nói đến đây, Izina ở nhún vai, nói như vậy, ngươi gặp được một lần đổi mới nhận biết ranh giới cuối cùng nguy cơ quan hệ xã hội. Coi như hắn làm như vậy, mắt hệ cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng dựa không sạch. Đương nhiên dựa không sạch, loại chuyện này làm sao có thể tẩy trắng. Izina ở nhấp nhợ, ít không cần tẩy trắng chính mình, hắn chỉ cần cho hắn fan hâm mộ cùng những người ủng hộ một cái có thể tiếp nhận lý do, để bọn hắn cảm thấy mình ủng hộ ngôi sao, làm lại là như vậy có nguyên nhân, cái này như vậy đủ rồi. Nang hư một tiếng đến mức Jennifer Aniston tổng, như là đã không nể mặt mũi, chỉ cần đối với mình có lợi, Đoàn Trường Dít cũng không quan tâm lại đâm nặng hai đạo tử. Nghe nói như thế, mặt Khè đột nhiên lông tơ dựng ngược, chỉ cảm thấy Hollywood ngôi sao hôn nhân quả thực thật là đáng sợ, nếu như tương lai hắn kết hôn, có thể hay không cũng bị người ở sau lưng đâm đao. Vẫn là hiện tại tốt, không cần lo lắng những này. Trước có Tom Cruise cùng nghỉ cổ lệ kết mở án, sau có Barbara Dít cùng Jennifer Aniston, những này đều cho hắn quá nhiều ám chỉ, dạng này hôn nhân căn bản không có khả năng hạnh phúc. Cùng nó tương lai huyên náo long trời lở đất, song phương đều bị thương tổn, còn không bằng không kết hôn. Eizinab ở lúc này còn nói thêm, "Ngươi nhìn một chút, không bao lâu, liên quan tới Gen Niver An Nhĩ Sở tổng không thể sinh dục lời đồn đại, liền sẽ truyền khắp toàn thế giới." Nàng dõng nhiên hạ giọng, thay đổi thần bí hề hề khẩu khí, phía Phương Diện cũng đang cùng ta tiếp xúc, muốn lên tờ mờ Z trang địa. Mặt khệ hứng thú, "Ngươi định làm gì?" "Đương nhiên là bị quan hệ xã hội giật mất." Eizinab ở đương nhiên nói, "Đã có thể cầm tới hấp dẫn con mắt người khác, còn có thu nhập thêm có thể tranh, vì cái gì không làm?" Từng. Mặt khệ chăm chú xét lại nàng ngồi fan, "Ta hiện tại xác định, ngươi vẫn là ta biết cái kia Eizinab ở, không có bị ngoài hành tinh người vụng trộm đổi đi." Ezina bờ nở nụ cười. Một lát sau, nàng vì hai người điểm đồ ăn nhau nhau đưa tới, lời của hai người để cũng chuyển dời đến thức ăn ngon phục diện, không còn thảo luận những này bắt quái chủ đề. Tới Mạt Khệ cùng Ezina bờ gặp mặt ngày thứ 3, trên truyền thông bắt đầu xuất hiện cho bờ rắc ít tẩy trắng văn bản, nội dung cùng Ezina bờ nói tới không sai biệt lắm. Kỳ quái là, Jenny Fleur An Nhi Sở tổng cũng không có phản bác, dường như nàng chỉ muốn mau chóng kết thúc, mà không phải dây dưa không rõ. Cùng lúc đó, hệ lần hơn hẳn cũng cho Mạt Khệ truyền đến một cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Chương 302: Vai nữ chính quyền đề nghị. Chương 302 và nữ chính quyền đề nghị. Tại Mr. MRS Smith vai nam chính thử vai trước 4 ngày, hệ lần hở màn từ đoàn làm phim bên kia được đến tin tức xác thật, Bơ Zatis lấy tình trạng cơ thể không được tốt vì lý do, sớm tối lui ra khỏi Zone Smith nhân vật này thử vai, đoàn làm phim phương diện dường như đối với hắn cũng có thành kiến, không có chút nào nếm thử đi giữ lại Bơ Zatis ý tứ. Cứ như vậy, mặt kẻ lớn nhất đối thủ cạnh tranh tuyên cáo sớm ra khỏi cục. Bơ Zatis, Enzer Linazoli cùng Gen Mifer Anni Sở tổng kinh thiên bắt quái càng ngày càng nghiêm trọng, Bơ Zatis đã muốn trấn an mang thai Enzer Linazoli, lại muốn chuẩn bị cùng Gen Mifer Anni Sở tổng Ly Hú Đán. Còn muốn triển khai nguy cơ quan hệ xã hội tận khả năng tẩy trắng chính mình, tối thiểu nhất cũng muốn duy trì tại fan hâm mộ bên trong hình tượng. Mặc dù Jennifer Annitsworth tổng đã tuyên bố sẽ không theo bở rác biết muốn 1 đô la tiền chi tay, nhưng giữa song phương lợi ích gút mắc rất sâu, đặc biệt là nguồn vốn thành lập công ty dở lạn so với những ngày Mr. Mr. S Smith từ bay, đối bở rác biết lộ ra không phải trọng yếu như thế. Mặc kệ trận này bắt quái đằng sau thế nào diễn biến, mặc kệ cuối cùng thực hiện kết quả mong muốn đương nhiên, mong muốn cầm tới Mr. Mr. S Smith bên trong Zone Smith nhân vật này, hắn đầu tiên muốn thông qua đoàn làm phim từ bay Mà Thạch vì nhân vật này thử vai chuẩn bị rất lâu, ngoại trừ tăng cường xuống ống huấn luyện cùng tiếp tục bảo trì vật lộn huấn luyện bên ngoài, còn tại en chỗ công ty quản lý cái khác ký kết diễn viên trợ giúp dưới, trước đó tập luyện trong kịch bản tất cả mấu chốt phần diễn. Chuẩn bị đầy đủ công tác, khuyết thiếu cường lực có đối thủ cạnh tranh, lại thêm bản thân thích hợp thể loại vai diễn cùng gần nhất vai chính ba bộ phim phòng vé, Mặt Thạch vô cùng thuận lợi thông qua ạ kỉ vạ gỗ nở mạn cùng đột ly mạn chủ trì thử vai, liền bọn hắn chế định một trận cánh thoại, cũng phát huy coi như không tệ. Quay chụp qua nhiều như vậy bộ phim về sau, Mặt Thạch diễn kỳ khoảng cách Oscar cấp bậc như cũ rất xa nhưng cũng không phải là không có tiến bộ, đa số phim thương mại bên trong bình thường phần diễn, ứng phó độ khó cũng không lớn đối với biểu diễn tôi nói, quen tay hay việc vẫn có chút tác dụng. Thông qua vai nam chính thử vai về sau, Hễ Lận Hơ Mân lập tức bắt đầu cùng đoàn làm phim tiến hành đàm phán, xem như trong phim vai nam chính, Mạc Khè tự nhiên mong muốn tranh thủ tới một chút quyền lực tù lao ta chuẩn bị hai loại phương án, một là cơ sở tù lao thêm hậu kỳ chi trả, hai là không liên quan đến chi trả tù lao thanh toán. Trong văn phòng, Hễ Lận Hơ Mân cùng Mạc Khè nói một chút tình huống, đoàn làm phim dự toán tương đối suốt. Đối hạng mục thành công vô cùng tín tưởng, đoán trường tiếp nhận cơ sở thủ lao thêm hậu kỳ chia khả năng rất nhỏ. Nàng nói thẳng, nếu như đoàn làm phim trực tiếp thanh toán thủ lao, ta giới giới cuối cùng là 10 triệu đô la, ta sẽ cố gắng 10 triệu đô la trở lên, nhưng ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn. Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, ta rõ ràng, ta còn là một cái hạng 2 ngôi sao. Phần tiếp theo phim tự nhiên có thể cao hơn nữa thủ lao, không phải phần tiếp theo bản gốc tác phẩm, hạng 2 ngôi sao mong muốn cầm tới tháng 1 năm 10 triệu đô la trở lên thủ lao, độ khó có chút lớn. Bất quá cũng không phải là không thể được. Tỷ như Johnny đẹp quay chụp tỷ gì tốt khe cả dị bỉn, khe của Sok Weber Black Pearl lúc, chính là lấy hạng 2 cả vị cầm tới gần như hạng nhất thủ lao. Phương diện này còn phải xem người đại diện vận hành cùng đàm phán năng lực. Nếu như đơn phiên thuần thủ lao có thể cầm tới 10 triệu đô la, Mạt Khệ cũng phải mãn. Hẻn lần hơ mằn nhìn thấy Mạt Khệ một mực tại suy nghĩ, hỏi, ngươi có muốn bổ sung sao? Ừm. Mạt Khệ nhẹ gật đầu, nói rằng, có một phương diện ngươi phải tận lực thay ta tranh thủ, hiện tại đoàn làm phim không phải còn chưa có bắt đầu vai nữ chính thử vai sao? Ta yêu cầu tại vai nữ chính phương diện có quyền đề nghị. Hắn không đợi Hẻn lần hơ mằn mở miệng, liền nói Ngươi không chỉ tham một lần kịch bản, hệ lần. Đây là một cái hoàn toàn dựa vào nam nữ chính trèo chống hạt ngủ, nếu như ta cùng vai nữ chính không có phản ứng hóa học, không điện báo lời nói, phim rất có thể sẽ xuống đời. Ta đã cân nhắc tới điểm này. Hệ lần hơ măng hiển nhiên nghĩ rất toàn diện, hôm qua tiến hành lần đầu đàm phán bên trong, ta cũng cùng Hạ Kỳ và đề cập qua điểm này, bọn hắn cũng tương tự cân nhắc tới, đoàn làm phim đem vai nữ chính thử vai đặt ở vai nam chính đằng sau, cũng là vì chọn một cái có thể cùng vai nam chính có tốt đẹp phản ứng hóa học, có thể dùng nhất định lực hiệu triệu ngôi sao nữ. Aki Vagoner mạn xem như nhà sản xuất, mặc dù không giống rẻ gì bở dù cậy mẹ cùng Sildani en như thế thành công, nhưng cũng có được phong phú hành nghề kinh nghiệm, Mặt Thệ có thể nghĩ tới chỗ này, hắn cũng tương tự có thể cân nhắc tới. Hẻ lần hờ măng lúc này còn nói thêm, ta sẽ ở phía sau đàm phán bên trong, tận lực cho ngươi tranh thủ cầm tới vai nữ chính thử vai tham dự quyền. Tốt. Mặt Thệ lần nữa gật đầu. Như thế như vậy lời nói, hắn cũng có thể tại vai nữ chính thử vai bên trong nắm giữ nhất định quyền đề nghị. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Aki Vagoner mạn cùng đột ly mạn đều mời nào ngôi sao nữ tham dự vai nữ chính thử vai? Ta biết có 6 cái. Thẻ lần hơn màn nhanh chóng nói rằng, theo thứ tự là Julia Roberts, Nicole Kidman, Meryl Streep, Cate Blanchett, gần sợ Cate Fan nghỉ cùng Essie Cole và Ajay. Nghe được cái này năm cái danh tự, mặt thẻ lập tức trong đầu loại bỏ một lần tư liệu của các nàng. Julia Roberts không cần phải nói, hiện tại Hollywood cấp cao nhất ngôi sao nữ. Nicole Kidman là cao quý Oscar ảnh hậu, cũng vững vàng hạng nhất ngôi sao nữ hàng ngũ. Cate Blanchett thanh danh hiển hách, cũng có thể gom vào hạng nhất hơi thấp hoặc là hạng hai đỉnh nữ diễn viên ở trong. Cate Blanchett lại trẻ so với phía trước ba người, danh khí nhỏ hơn không ít cũng là theo lượt tốt theo rỉn ba bộ khúc bên trong gạ lạ dị ẻn nữ vương. Bốn người này đều là bây giờ Hollywood đang hot ngôi sao nữ, mặt thẻ tự nhiên biết các nàng. Nhưng đằng sau hai cái là ai? Gần sợ tệ phạn ỷ, hắn chỉ nhận biết gần sợ tạ sĩ đến mức ẻ sợ cô dị ả dai, cái tên này nghe rất giống là châu Á, hắn cũng không nhớ rõ Hollywood thành danh ngôi sao nữ bên trong có cái tên này đã có nghi hoặc, mặt thẻ liền sẽ hỏi, gần sợ tệ phạn ỷ cùng ẻ sợ cô dị ả dai là ai? Nghe như thế lạ lẫm đâu. Gần sợ tí phần nhi là một tên nữ sao ca nhạc, bất quá ngẫu nhiên cũng biết khách mời diễn viên, được đến không ít người tán thành. Hệ Lân Hờ Măn nói thẳng, "Hệ e sợ cô dạ giai đến từ Ấn Độ Bộ Lị Út, năm 1994 thế giới cuộc thi hoa hậu quả quân, trước mắt liên chiến đi tới Hollywood." Chắc không được ta không biết. Mặt Hệ lầu bầu một câu. Từ khi cùng tiểu điểm điểm bợ dịt nỉ chia tay về sau, hắn liền không thể nào chú ý lưu hành vòng âm nhạc, giống Hệ e sợ cô dạ giai loại này đến từ Ấn Độ Bộ Lị Út môi sao nữ, hắn không biết thì càng bình thường. Hệ Lân Hờ Măn còn nói thêm, "Hai cái này hẳn là ạ kỹ và ngượng ngịu mặt mũi chọn lựa thử vai nhân tuyển, thông qua thử vai tỷ lệ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Mặt khác bốn người tuyển." Mặt Hệ vước cằm, hỏi Đoàn làm phim càng vừa ý ai. Nghị Cố Lệ Kịch Mở Án hết lần hờ mằn nhàn như nói, "A Kỳ vạ cùng đột cho rằng khí chất của nàng rất thích hợp diễn Smith." Mạc Thi nhíu mày, giống như Nghị Cố Lệ Kịch Mở Án không thế nào chiêu Bắc Mỹ người xem chào đón, lưu cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất phim chính là The họ Thở có vẻ như cầm tới Oscar hành hộ về sau một mực tại không may, về sau đều liên lạc tới muốn tới phim thương mại bên trong biểu diễn nữ tính nhân vật phần diện. Cái này đầy đủ phản ứng gian nghĩ Cố Lệ Kịch Mở Án đằng sau lẫn vào không ra sao, đoán chừng biểu diễn phim cũng đại đa số đều là bị vùi dập giữa chợ hàng. Bất quá hắn không có mở miệng, dù sao bây giờ còn chưa có cùng Mr. Mortimer, Mr. Smith ký kết, vẫn là chờ ký tên chính thức hợp đồng sau lại nói. Hiện tại bờ giác đích cùng Enzer Lina Jolie đều khó có khả năng lại xuất hiện tại Mr. Mortimer, Mr. Smith các đội hình bên trong, mặc thẻ tự tin đơn thuần thương nghiệp phòng vẽ lực lượng triệu lời nói, căn bản sẽ không so bờ giác chính lệnh, thậm chí còn có thể tốt hơn rất nhiều. Một cái có thể cùng vai nam chính điện báo vai nữ chính, vẫn là rất trọng yếu. Mặc thẻ chính là cảm thấy, nhất định phải tìm tới một cái cùng hắn điện báo vai nữ chính, lý cô lệ kịch mờ hạn vẫn là thôi đi. Khỏi cần phải nói Vẹn vẹn là tuổi tác liền rất dễ cho người ta đau đầu, Nghị Cố Lệ Kịch Mở án so mặt thẻ lớn chừng 13 tuổi, cho dù Nghị Cố Lệ Kịch Mở án hướng trên mặt đánh đủ nhiều dự phần, đặt ở camera HD trước ống kính khác biệt vẫn phải có. Nếu như giạm bất tới chênh lệch 4-5 tuổi, vậy liền dễ làm nhiều. Tiếp đấy, hệ lần hơ măn còn nói lên càng nhiều liên quan tới hợp đồng cùng nhân vật chuẩn bị phương diện truyện. Hạ kỵ và gỗ nở màn cùng đột lị màn vì kiến tạo ra rất thật hình tượng động tác hiệu quả, yêu cầu diễn viên nhất định phải tinh thông vũ khí cùng nắm giữ một chút cơ bản vật luận phương diện tri thức, nam nữ chính đều sẽ tiến hành hệ thống hóa học tập, xung ống huấn luyện ít nhất mỗi tuần 1 lần đoàn làm phim chuyên môn thuê từng tại sẽ đột kích đội phục dịch huấn luyện viên giáo sư giảng hóa bộ đội đặc chủng, kỹ thuật cùng chống khủng bố, sẽ từ cơ sở nhất bắt đầu học lên, như hiểu vũ khí, cầm súng, tư thế, như thế nào an toàn hữu hiệu sử dụng, tiến tới phát triển thành di động thông qua, xạ kích khó khăn mục tiêu trở. Mặt khác, làm cơ sở học tập hoàn thành sau, còn muốn học tập tại trong hành động như thế nào dựa vào trí tuệ, tùy cơ ứng biến. Gặp biến không sợ hại chờ một chút. Mặc dù Mạc Thệ Phương diện này tố chất cực kỳ xuất sắc, nhưng đối với lại một lần nữa tiếp nhận huấn luyện cũng không có gì nghĩ, hơn nữa những này cũng muốn đợi đến xác định vai nữ chính về sau mới có thể chính thức bắt đầu. Không chỉ là động tác huấn luyện, lần đầu đàm phán bên trong, A Kỷ Vạ gỗ nở mạn cùng Đột Ly mạn còn yêu cầu Mạc Thệ tại giai đoạn trước chuẩn bị bên trong đi học tập một chút võ đạo, đặc biệt là điệu tản gỗ, lấy ứng đối trong quay chụp nam nữ chính nhẹ nhàng nhảy múa cảnh tượng quay chụp. Loại này hạng mục lớn phim đàm phán sẽ không một lần là xong, song phương cuối cùng ký kết hợp đồng, thường thường có mấy chục trang thậm chí trên trăm trang, trong đó rất nhiều điều khoản đều muốn bên làm phim cùng đại biểu diễn viên người đại diện từng đầu đi đàm luận, từng đầu bản bạc. Mà xem như trong đó mấu chốt thủ lao, mong muốn đạt thành nhất chí cũng không dễ dàng. Bên làm phim tự nhiên muốn chỉ có thể là áp xúc diễn viên thủ lao, diễn viên phương diện đương nhiên muốn cầm tới càng nhiều ích lợi, đây cũng là điển hình lão tử đàm phán. Mặt hệ rất có kinh nghiệm, tiếp tục có kế hoạch công tác chuẩn bị, đồng thời chờ đợi hệ lần hở màn đàm phán kết quả. Chương 303. Siêu cấp phòng vé độc dược. Chương 303, siêu cấp phòng vé độc dược đoàn làm phim cùng hệ lần hở màn đàm phán tiến hành chừng hơn nửa tháng, trong đó tranh chấp tiêu điểm, chủ yếu tập trung ở Thù Lao, vai nữ chính thử vai tham dự quyền bên trên. Thù Lao không cần nói tỉ mỉ, tự nhiên là một cái mong muốn để thấp, một cái khác mong muốn nhiều muốn, nhưng ngoại trừ mặt thẻ Thù Lao, mặt thẻ cùng hệ lần hở màn còn đưa ra một yêu cầu khác, vai nữ chính Thù Lao nhất định phải thấp hơn hắn Thù Lao. Dưới tình huống bình thường, Hollywood phim thương nghiệp bên trong vai nữ chính Thù Lao đều sẽ so vai nam chính thiếu một mạng lớn. Diễn viên tại đoàn làm phim Thù Lao, đại biểu không chỉ là thu nhập số lượng, còn có đoàn làm phim bên trong địa vị cùng quyền lực xem như vai nam chính, không ai hy vọng vai nữ chính địa vị cao hơn chính mình, quyền lực lớn hơn mình. Mà vai nữ chính thử vai tham dự quyền, đoàn làm phim sẽ không tùy tiện cho một cái diễn viên, cho dù bọn hắn cho là mình tuyển chọn vai nữ chính đầu tiên nếu có thể phối hợp đã đã định vai nam chính đoàn làm phim ở phương diện này tương đối cẩn thận. Từ một số phương diện tôi nói, đàm phán bản thân liền là cái thỏa hiệp với nhau quá trình, nếu như song phương đều cắn điều kiện của mình không hé miệng, cuối cùng chỉ có thể đàm phán vỡ tan. Tới trung tuần tháng 6 thời điểm, Đại biểu Mặt Thẻ hệ lần hơn mặn cùng Mr. Mrs. Smith đoàn làm phim phương diện tỏa đảm tất cả điều khoản, Mặt Thẻ tại một phần dày đến hơn 100 trang trên hợp đồng ký xuống đại danh. Trong hợp đồng, Mặt Thẻ tại đoàn làm phim công việc thường ngày cùng trong sinh hoạt, hưởng thụ được hoàn toàn là chuẩn một tuyến ngôi sao đã ngộ, Hollywood chỉ cần dự toán không phải đặc biệt khẩn trương đoàn làm phim, ở phương diện này cũng sẽ không khắt nghiệm diễn viên, dù sao diễn viên phía sau công đoàn diễn viên không phải bài trí, nếu như song phương thần xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết, náo đến công hội cấp độ này, đoàn làm phim vẫn là lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Tiến vào Hollywood mấy năm này, Mặt Thế có thể đầy đủ cảm nhận được gia nhập công hội chỗ tốt, mặc dù tới hắn cái này vừa thu lại nhập đẳng cấp, hàng năm công hội hội phí cao đến mấy vạn đô la, nhưng công hội cung cấp bảo hộ là thiết thiết thực thực. Hollywood các đại công hội, không phải bên làm phim đồ chơi, cùng đại biểu bên làm phim cùng phía đầu tư người chế tác liên minh khai chiến cũng không phải chuyện mới mẻ. Mặt Thế liền nghe người ta nói qua, Hollywood giống như là công đoàn diễn viên, công đoàn đạo diễn cùng biên kịch công hội chờ tổ chức, cùng người chế tác liên minh ký kết hiệp nghị tại năm 2007 đấy liền phải đến kỳ. Trước mắt các đại công hội đối với cùng người chế tác liên minh trong hợp đồng cố định chia tỷ lệ không phải rất hài lòng, mong muốn yêu cầu tại DVD CD cùng mới phát mạng lưới phát theo yêu cầu bản quyền phí tổn phương diện cao hơn cứng nhắc chia tỷ lệ, đến lúc đó nói không chừng sẽ ủ một trận như là thế kỷ trước cuối những năm 80 lớn như vậy bãi công. Các thứ Hollywood các đại công hội cùng người chế tác liên minh ở giữa hiệp nghị, giống một bộ phim chủ yếu diễn viên, đạo diễn cùng biên kịch chờ chức vị, có thể từ phim hậu kỳ thu nhập bên trong, cầm tới một bộ phận chia đây là ngành nghề hiệp hội ở giữa cứng nhắc quy định, chia tỷ lệ cứ việc rất thấp, lại là trưởng kỳ ổn định thu nhập. Năm 1988 Hollywood bãi công lớn, các đại công hội cùng người chế tác liên minh khai chiến, tranh thủ là gia đình băng ghi hình tiêu thụ cùng thuê phương diện chia. Bãi công về sau ký kết 20 năm hiệp nghị, bây giờ khoảng cách hiệp nghị đến kỳ chỉ có ngắn ngủi mấy năm đối với ngôi sao diễn viên nhóm tới nói, điểm này hậu kỳ chưa không coi là nhiều, bất quá một khi náo lên, lại lớn bài diễn viên, cũng muốn đứng tại chính mình công hội bên này. Mặt thẻ mơ hồ nhớ kỹ, năm 2008 giống như phát sinh qua biên kịch bãi công lớn đương nhiên, loại chuyện này muốn tới lúc nhìn tình huống lại nói, trước mắt hắn chủ yếu công việc vẫn là Mr. MLS Summit, cùng bên làm phim ký kết trong hợp đồng. Mạt Thệ có thể từ đoàn làm phim điểm ba lần cầm tới cao đến 10 triệu đô la thù lao, thù lao không liên quan đến hộ kỳ kia, mặc dù đô la đang không ngừng bị giảm giá trị, hiện tại 10 triệu đô la chỉ từ giá trị đi lên nói, so ra kém lúc trước Johnny đẹp 10 triệu đô la, nhưng đây cũng là hạng 2 rưỡi vào hoặc là hạng nhất chết xuống dưới thù lao con số. Mặt khác, Helen hơn mong tại dựa vào lý lẽ biện luận về sau, xét thấy nam nữ chính tại trong phim phản ứng hóa học tầm quan trọng, Ạ Kỳ và gỗ lở mãn đồng ý Mạt Thệ tham dự vai nữ chính từ vai, nhưng chỉ có quyền đề nghị Có thể cầm tới vai nữ chính thử vai tham dự quyền, mặt thẻ cùng hệ lần hở màn tại phương diện khác có chỗ thỏa hiệp, không còn yêu cầu đoàn làm phim nhất định phải đem vai nữ chính thủ lao hạn định tại Hàn phía dưới. Dù sao thử vai đối tượng bên trong có nghĩ cốt lệ kịch mờ ảo cùng dù Ly Á rõ bất dạng này, thủ lao cùng cả vị rõ ràng so mặt thẻ cao hơn một đoạn tồn tại. Bất quá, Dụ Ly Á rõ bất rất nhanh liền từ chối đoàn làm phim thử vai mời, bởi vì vai nữ chính cùng nàng con đường đóng phim nghiêm trọng không hợp. Cự tuyệt thử vai mời còn có cắt đợ rỉn rẹ tại Jones cùng cắt bơ làm chết, cái trước không muốn tiếp, cái sau ngay tại bệ bội nhiều việc quay chụp khe ạ vị ạ tỏ lịch trình có xung đột. Giống như mặt thẻ như thế, một cái diễn viên không ngừng thành công, ngay tại đang hớp thời điểm, thường thường có thể tiếp vào bó lớn thử vai mời, dường như toàn bộ Hollywood đều đang truy đuổi ngươi. Trái lại, một ngôi sao cấp tốc chửa xuống về sau, có thể lựa chọn nào khác vô cùng vô cùng nhỏ, dù là hắn quá khứ lấy được qua rất lớn thành công. Tại du Lilya Robert, cắt đờ Dĩn Dệ tại Jones cùng cắt bờ lần chết thoái thác thử vai mời về sau, đoàn làm phim tại vai nữ chính phương diện lựa chọn, tạm thời chỉ có nghỉ cổ lệ kịt mờ án một người. Bởi vì Tom duy quan hệ, mặt thẻ nhớ ký rất rõ ràng. Lụy Cố Lệ kịch mờ án từ khi cầm tới Oscar ảnh hậu, liền biến thành siêu cấp phòng vé độc dược, chẳng những hạ độc chết phim phòng vé, liên đối hạng mục đạo diễn cùng nam chính cũng bị độc bị vùi dập giữa chợ. Mạc Khệ không muốn bị dạng này phòng vé độc dược trực tiếp hạ độc chết, nhưng hắn chỉ là vai nam chính, thử vai còn không có cử hành, cũng nói cũng không được gì. Mạc Khệ rất rõ ràng, nếu như vô duyên vô cớ chạy đến Hạ Kỳ vạ gỗ nở mạn trước mặt nói Lụy Cố Lệ kịch mờ án không thích hợp, chỉ có thể làm cho cười, vẫn là chờ thử vai thời điểm kết hợp tình huống thực tế lại nói cũng không muộn. Húm hổ, hắn sau đó lại nhận được tin tức, đoàn làm phim xét thấy nhiều vị thử vai mời đối tượng rời khỏi Quyết định thả ra tin tức, mở rộng thử vai Phàm Vi. Rất rõ ràng, đoàn làm phim đối nghị Cố Lệ Kịch Mở Án cũng không phải là không có lo nghĩ đoàn làm phim đã cùng Mạt Thệ ký kết vai nam chính hiệp ước, chỉ cần cẩn thận xem kỹ một phen, cũng có thể nhìn ra Nghị Cố Lệ Kịch Mở Án cùng Mạt Thệ cũng không phải là vô cùng hợp. Mạt Thệ cũng đang suy nghĩ nhân tuyển thích hợp, mặc dù không có quyền nói chuyện, nhưng vai nữ chính lựa chọn, trực tiếp quan hệ tới vai nam chính thành bại, bằng không hắn cũng sẽ không để hệ lẫn hở màn tranh thủ quyền lực như vậy. Suy tính một phen về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến đã từng nhìn qua một bộ tận thế sở tiệm phụ loại hình phim. Phía trên chật lại dở thở giận vai diễn một cái tuyệt đối cường hãn vai nữ chính, kia thân thể cường hãn cùng tấn mãnh động tác, giống như báo cái đồng dạng, để lại cho hắn vô cùng khắc sâu ấn tượng. Dựa theo hắn lý giải cùng cân nhắc, nếu là một cái thân thủ cao minh cường hãn nữ sát thủ, khẳng định không thể là loại kia tinh tế thon thả gió thổi qua liền ngã loại hình, chật lại dở thở giận xương cốt dọc lớn, thậm chí có chút lưng hồn vai gấu cảm giác, chỉ là những này đều bị thân cao chỗ che đậy, cũng không rõ ràng. Nàng không phải loại kia tinh tế thon thả loại hình nữ diễn viên. Có lẽ có thể cụ động chật lại dở thở giận hướng đoàn làm phim đưa một phần diễn viên sơ yếu lý lịch. Đáng tiếc là Hắn không thể quyết định vai nữ chính nhân tuyển, nếu không khẳng định đem nụ cổ lệ kịch mờ ảo đá ra khỏi cục đến mức chật lại giở thở dần sẽ sẽ không đồng ý, đồng ý có thể hay không thông qua thử vai, những này cũng không phải là hắn định đoạt. Không biết rõ vì cái gì, mặt kệ có loại không phải nhà sản xuất, lại tại thay nhà sản xuất quan tâm cảm giác, kỳ thật nếu như là phim khác, tỉ như tỉ dị tốt the cả dật biển hoặc là đạ hóp the yâu loại hình này, vai nữ chính là ai không quan trọng, nhưng Mr. Mrs Smith nam nữ chính ở giữa hô động quá trọng yếu, nếu như trong đó một vai xảy ra vấn đề, toàn bộ phim đều sẽ xong đời. Giống mặt thẻ loại người này, đương nhiên không có khả năng cho là mình sẽ ra vấn đề. Huống chi, đoàn làm phim đã trước tuyển hắn. Mặt thẻ sau đó liên hệ chặt lại trợ thở giận, vừa vận chặt lại trợ thở giận cũng tại Loa Sang Giơ Liết, dứt khoát hẹn nàng đi ra đi vị tự quán ba uống rượu mấy tháng không gặp. Vị tự quán ba hàng ghế dài bên trong, mặt thẻ nhìn xem chặt lại trợ thở giận, người đã hoàn toàn khôi phục sức người. Chặt lại trợ thở giận bưng ly rượu lên hướng mặt thẻ ra hiệu một chút, nói rằng, ta về sau nói cái gì cũng không biết lại vì quay phim mà mập. Quá thống khổ. Mặt thẻ bưng ly rượu lên uống một ngụm, nói rằng, dạng này đối khỏe mạnh không có chỗ tốt. Ừm. Chật lại rở trợ dần nói thẳng, "Ta cũng lấy được ta muốn." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Mặt thẻ cố ý bày ra một bộ suy nghĩ chậm, "Để cho ta muốn, mện đi lạ lải hình dung như thế nào ngươi tới?" "Út, đúng rồi, Nam phi lộc lấy nhất kim cương." Hắn nở nụ cười, "Sang Ly, ngươi bây giờ là Nam phi quốc bảo a." "Quốc bảo?" Chật lại rở trợ dần sư cũng cười, "Nào có ngươi nói khoa trương như vậy a." "Sự thật so ta nói còn muốn khoa trương." Mặt thẻ nói rất chân thành, "Nước Mi truyền thông không phải đã nói đi, là ngươi để Nam phi thực sự trở thành thế giới một bộ phận." Chật lại rở trợ dần nói tiếp, "Nam phi vốn chính là thế giới này một bộ phận." Nàng dỗng nhiên chuyển chủ đề, hỏi: "Ngươi hẹn ta đi ra, có việc?" Mặt Khệ cũng không đi vào mèo, hỏi: "Ngươi gần nhất có lịch trình sao?" Chặt Lại rở trợ dần có chút kỳ quái, vẫn là nói: "Cuối năm có bộ phim muốn quay chụp. Ngươi nghe nói qua Sùm Mịt Entertainment Mr. Mrs Smith hạng mục này sao?" Mặt Khệ nhìn thấy Chặt Lại rở trợ dần gật đầu, nói rằng: "Ta đã cùng Sùm Mịt Entertainment ký kết vai nam chính hiệp ước, trước mắt đoàn làm phim chuẩn bị vì vai nữ chính cử hành một lần phạm vi lớn từ vai, ta cảm thấy cái kia nhân vật rất thích hợp người, cho nên hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không. Ta biết hạng mục này Chật Lai rở trợn dần nói rằng, người đại diện cũng hướng ta để cửa qua. Mặt Khế lập tức nói, "Dạng này vừa vặn a, chúng ta có thể cộng tác biểu diễn một bộ phim." Chật Lai rở trợn cười cười, tiếp lấy lời nói mới rồi, tiếp tục nói, "Người đại diện đã hướng Mr. Mr. Smith đoàn làm phim đưa ra tư liệu của ta, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tham gia bộ phim này thử bay." Nghe nàng nói như vậy, mặt Khế cũng là không phải thật bất ngờ, dù sao cái niên đại này tuyệt đại đa số ngôi sao nữ cầm tới Oscar tốt nhất vai nữ chính về sau, đều sẽ ngược lại đi đón đập thương nghiệp phim, mau chóng vớt nước xoáy kiếm Oscar đầu nhập kết sù phí tổn. So với thuần túy phim thương mại bên trong bình hoa nhân vật, Mr. George Smith bên trong vai nữ chính phần diễn muốn trọng yếu hơn. Hai người sau đó chuyển chủ đề, bắt đầu nói chuyện phiếm lên, một tận tới đêm khuya 10 điểm, mới rời khỏi vũ đệt quán ba riêng phần mình về nhà. Chương 304. Trọng chất không nặng lượng. Chương 304. Trọng chất không nặng lượng. Không chỉ là chật lái like giở thở giận, mặt trẻ đang cùng đạo diễn đột lì mạn thảo luận kịch bản cùng nhân vật thời điểm, biết được có nhiều người hơn sẽ tham dự vai nữ chính từ bay, tại mấy vị hạng nhất hàng hiệu chủ động thoái thác thử vai mời về sau, Mr. Mở giờ S, -S ermit thoáng thấp xuống một chút tiêu chuẩn, năm sáu tên có ý định dẹn S ermit hạng 2 ngôi sao, tiếp đến thử vai mời. Trong đó không thiếu Tân Nệ Lộ Biệt dù, bị Lạc Dỗ Vũ Vịt cùng Jessie K3 lôi chờ nổi danh nhân vật. Xem như năm ngoái Oscar ảnh hậu, bản thân thủ lao cũng không phải rất cao, chật lại dở thở dần đồng dạng tiếp đến thử vai mời. Mặc dù là cao quý Oscar ảnh hậu, nhưng chật lại dở thở dần phòng vẽ lực hiệu triệu cũng không xuất chúng, nàng cho tới nay phòng vẽ xuất sắc nhất phim, cũng bất quá chỉ là xem như thuần túy bình hoa biểu diễn theo ủy tạ lý án rô đương nhiên chất lại giở trợ giận cũng coi như thế, lần đó Oscar ảnh hậu tên tuổi ở chỗ này mày biện, rất nhiều đoàn làm phim vẫn là tương đối mơ chướng. Oscar tốt nhất vai nữ chính đúng là ma chú đồng dạng tồn tại, nhưng nhìn chung Hollywood có thể phát hiện, cầm tới tốt nhất vai nữ chính ngôi sao điện ảnh, sau đó đều rất nổi tiếng. Chỉ có điều rất nhiều người tương đối không may, sẽ một đường không ngừng nhào nhào nhào đại đa số Oscar ảnh hậu thường thường sẽ lặp lại một con đường, cầm tới tự vàng, hẹn đóng phim tiếp vào nương tay, bị vùi dập giữa chợ bổ nhào vào thổ huyết, nhưng có Oscar ảnh hậu quang hoàn giả thân, đồng dạng nhào tới một hai bộ chỉ cần cũng có thể kịp thời xoay người lời nói, tương lai vẫn là rất có triển vọng bất kể nói thế nào, Tosca tốt nhất vai nữ chính chủ đề tính cùng lực ảnh hưởng, đều là phi thường to lớn. Mặt Khệ đang vì mình nhân vật làm chuẩn bị, đồng thời cũng đang chăm chú vai nữ chính tình huống mới nhất, lúc rảnh rỗi, còn nhìn một chút bờ dắt ít, Enzer Linazoli cùng Jennifer Anisher tổng kinh thiên đại bắt quái tiến triển. Enzer Linazoli vô cùng cao điệu, không đứng ở phóng viên cùng truyền thông xuất hiện trước mặt, phàm là mở miệng tất nhiên sẽ nâng lên tí. So sánh dưới, Jennifer Anisher tổng phải khiêm tốn nhiều lắm, từ khi để người đại diện cùng phát ngôn viên tuyên bố sẽ ly hôn về sau, liền không còn có công khai lộ diện. Nang loại này được thấp Từ một số phương diện tới nói cũng thành toàn bờ rát dít, bờ rát dít quan hệ xã hội truyền thông tiến hành tẩy trắng kế hoạch làm giá hiệu quả nhất định. Tiffany hâm mộ lấy internet xem như chất liệu, nhau nhau chỉ trích Jennyfer Anid sợ tổng hướng bờ rát dít che dấu mình không thể mang thai sự thật. Jennyfer Anid sợ tổng từ đầu đến cuối không có mở miệng, chỉ là lại một lần để phát ngôn viên phát biểu muột phần ly hôn tuyên bố. Ta hy vọng thu hoạch được là sâu trong linh hồn trung thành nhất quan hệ, nhưng là hắn có quyền lựa chọn một loại khác tình thế, thế là hắn lựa chọn chia tay. Phát biểu tuyên bố đồng thời, Jennyfer Anid sợ tổng phương diện lần nữa cương điệu, sẽ không cần bờ rát dít một sen. Jennifer Han Nhị sợ tổng có dạng này tiền vốn, cũng có dạng này lực lượng, FERN tháng 5 vừa mới hoàn tất, nàng bất luận thân gia vẫn là cả vị, đều tại bờ rác dít phía trên. Hollywood trong vòng công nhận, năm đó dạ trẻ là gà cho cho tiết. Mặt tệ không vô áp ý phỏng đoán, FERN năm nay kết thúc, Jennifer Han Nhị sợ tổng giá trị khẳng định sẽ giảm xuống, bờ rác dít có phải hay không có ý định tuyển thời gian này kết thúc hôn nhân. Kỳ thật cũng không thể trách hắn như thế suy đoán, nhìn chung bờ rác dít thành danh sử, từng vị nữ tính trở thành đá kê chân đồng dạng tồn tại, mặt tệ cũng thật bội phục bờ rất ít, không ngừng mượn dùng từng cái bạn gái bò lên trên siêu sao vị trí cũng không phải là cái gì người đều có thể làm được. Chuyện này kinh thiên đại bác quái, thế tất sẽ lưu truyền rất nhiều năm, trở thành Hollywood trong lịch sử nổi tiếng nhất bắt quái sự kiện một trong. Mặt Hệ trong đoạn thời gian này mặt, vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể nghĩ biện pháp thuyết phục gã kỳ vĩ gỗ lởmạn, để hắn tận lực không muốn tại vai nữ chính bên trên tuyển dụngỷ cô lệ kịch mở án, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, kế trước mấy vị ngôi sao nữ về sau,ỷ cô lệ kịch mở án tại tới gần thử chiếu trước đó cũng từ chối đi diễn Smith nhân vật này thử vai. Nàng thoái thác thử vai, thì là bởi vì lựa chọn vấn đề Căn cứ mật thẻ từ hệ lần hờ mằn nơi đó được đến tin tức đáng tin, Nikki Colekitt mở án cùng Sony Colombia ảnh nghiệp đặt thành hiện nghị, sẽ biểu diễn nước Mỹ quảng bá công ty tại năm 1964 quay chụp BMW trẻ cải biên mà đến bản điện ảnh Ben, thù lao cao đến 20 triệu đô la, mà lại là không liên quan đến hậu kỳ chưa 20 triệu đô la thuần thù lao. Cái này một kết sù thù lao, đối với ngôi sao nữ tới nói tuyệt đối là đứng đầu nhất, Nikki Colekitt mở án đương nhiên sẽ không lại lựa chọn thù lao báo giá quá thấp, Mr. Mrs. Smith rời khỏi cũng liền biến thành chuyện thuận lý thành chương. Thậm chí Bên chết đoàn làm phim chủ động hướng ngoại giới lộ ra,ỷ cô lệ kịch mở ảnh thủ lao cao đến 20 triệu đô la. Dạng này đã có thể khiến choỷ cô lệ kịch mở ảnh cầm tới 20 triệu câu lạc bộ tên tuổi, cũng có lợi cho phim tuyên truyền 20 triệu câu lạc bộ, đối với ngôi sao nữ tới nói mong muốn mà không thể thành, so sánh dưới, Mr. M.J.S Smith vai nữ chính thật là một chút lực hấp dẫn đều không có. Siêu cấp phòng vé độc dược rời đi đi thay họa cái khác đoàn làm phim cùng diễn viên, mặt tệ cũng có thể buông lỏng một hơi, coi như chật lại giở thở dần lấy sau cùng không đến vai nữ chính, cái khác mấy tên kẻ đến sau danh khí cũng không tính là nhỏ. Ngay tại mặt thẻ vì Mr. Mr. S Smith làm chuẩn bị thời điểm, tiếp đến جيم cả vội điện thoại, hắn cùng Marco Fastbender từ nước Anh đi tới Los Angeles. Ba người một mực duy trì liên hệ, bất quá bởi vì công tác bận rộn quan hệ, có đoạn thời gian không gặp này. Mặt thẻ vào bằng một nhà hội sở bên trong, جيم cả vội nhìn thấy mặt thẻ, lập tức tới cho hắn một cái gấu ôm, tiểu tử ngươi, so trước kia càng khỏe mạnh. Mặt thẻ trước cùng جيم cả vỗ mắt qua, tiếp lấy lại cùng bên cạnh Marco Fastbender ôm một cái, nói rằng hai người các ngươi rốt cuộc bỏ được rời đi Anh quốc. Nguyên bản Michael Fassbender đều lưu tại Los Angeles phát triển, trước 1 năm lại trở về London đi diễn vũ đại kịch. Jim Caviezel nói, nước anh không có gì không tốt, cạnh tranh không giống Hollywood kịch liệt như vậy. Michael Fassbender nói bổ sung, chính là trời tức giận quá tệ. MacArthur cười ha hả, chào hỏi Jim Caviezel và cùng Michael Fassbender ngồi xuống, sau đó nhân viên tạp vụ đưa tới cô ý chọn mua rượu ngon, ba người bên cạnh trò chuyện bên cạnh uống. So với MacArthur, Jim Caviezel và cùng Michael Fassbender phát triển không tính thuận lợi, MacArthur đã từng mong muốn trợ giúp bọn hắn, bất quá Jim Caviezel và cùng Michael Fassbender tuần tự đều từ chối. Bọn hắn đều rất chân quý cùng Mặt Thẻ ở giữa đoạn này kiếm không dễ chiến hữu tình nghĩa cũng biết rất đa tình nghị một khi nhiễm phải lợi ích, thường thường sẽ nhanh chóng biến vị. Mặt Thẻ cũng rõ ràng điểm này, Nguyên Bản cũng chỉ là muốn tại đủ khả năng trong phạm vi giúp bọn hắn một chút, Đã Dêm Cạ và cùng Michael Fastbender không tiếp thụ, hắn đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng Mặt Thẻ, thành thật khai báo. Michael Fastbender một ly rượu vào trong bụng, lộ ra cá mập giống như chiêu bài nụ cười, nói rằng, ngủ nhiều ít cái ngôi sao nữ. Không nhiều, liền mấy cái mà tôi. Mặt Thẻ dường như rất khiêm tốn. Dêm Cạ vội lại nói, không nhiều là mấy cái. Đều có ai? Không đợi Mặt Thẻ mở miệng, Hắn liền tính toán, để cho ta đem xem, có mấy cái ngôi sao nữ cùng ngươi chuyển qua sở Căng Đan. Tây Dạ Kỷ nỉ tất lý tính một cái, ZC Ka'an ba cũng là một cái, còn có sở Cật Lệ Dô hắn sân. Hắn nhìn về phía Michael Fastbender, Michael Fastbender vô cùng ăn ý nói, tính như vậy lời nói, cũng không nhiều a. Không phải không nhiều, mà là quá ít ta. Gem Cạ vội một bộ vô cùng khinh bỉ bộ dáng, ngươi thành danh hơn 1 năm a, mới làm mấy cái ngôi sao nữ, ra ngoài đừng nói ngươi biết ta cùng Michael, ngươi hiệu suất này quả kém. Lại bị Gem Cạ vội khinh bỉ, mặt hệ tương đối không cam lòng, nói rằng, Gem, ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi trọng chất không năng lượng." Jim Caga vừa hừ một tiếng, "Là ngươi tán gái thủ đoạn quá kém a. Đừng thật không tiện tự nhận." Hắn chỉ chỉ chính mình, "Trước mặt ngươi An vị lấy một cao thủ, ngươi tùy thời có thể thỉnh giáo." Mặt khệ khoát tay áo, "Liên ngươi, nói không chừng hiện tại vẫn là sự năm đâu." Michael Fastbender xen vào nói, "Ta có thể cam đoan, Jim không phải." Mặt khệ cô y dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút Michael Fastbender, lại nhìn một chút Jim Caga gọi. Jim Caga vừa trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, "Thu hồi ngươi kia hèn hạ tư tưởng." Mặt khệ rất vô tội, "Ta nói cái gì sao?" Michael Fastbender bưng ly rượu lên, nhét vào trong tay hắn, "Mạt Khệ, ngươi lại lung tung liên tưởng lời nói, ta cam đoan sẽ cùng جيم đem ngươi qua chén, sau đó ném vào đồng chí trong quán bar." Mạt Khệ trước uống một ngụm rượu, sau đó chuyển chủ đề, "Tút, vẫn là nói một chút hai người các ngươi vì cái gì rời đi London a?" "Rất đơn giản a." Michael Fastbender cầm lên chai rượu, cho Mạt Khệ rót rượu, جيم cầm tới một vai, muốn tới bên này quay trụ, "Ta vừa vặn cũng muốn tham gia một cái thử vai, liền cùng nhau tới." "Tút." Uh. Mạt Khệ tỏ mờ hỏi, جيم cầm tới cái gì nhân vật?" Disney ảnh nghiệp một bộ tác phẩm Zem Cạ vội nói thẳng, "Căn cứ CS Louis Kellyon, thẻ và tèn thẻ đổ rõ bệ cải biên một bộ nhi đồng ngôn phim, ta nhân vật là một cái bán dương nhân." Mặt Thẻ nhẹ gật đầu, lại hỏi Michael Fastbender, "Ngươi đây?" Michael Fastbender vừa cười vừa nói, "Ta dằn nảy nghiệp một bộ tiểu chế tác bên trong nhân vật." Gặp hắn không muốn nói, Mặt Thẻ cũng không có tiếp tục hỏi, ba người đã lâu không gặp, uống rượu nói chuyện phiếm mới là chính sự, ngẫu nhiên cũng biết tội phòng một chút riêng phần mình tán gái chi tích. Mãi cho đến lúc đêm khuya, bọn hắn mới rời khỏi hội sở, Mặt Thẻ tìm đến lái xe, trước đưa Zem Cạ và cùng Michael Fastbender trở về và ở khách sạn, lúc này mới về nhà. Sau đó trong vòng vài ngày, Mạc Khệ không tiếp tục cùng hai người này gặp mặt, hắn muốn tham gia Mr. Mrs. Smith đoàn làm phim vai nữ chính buổi chiếu thử, vai nữ chính thử vai ở trong, có một cái nhất định hàng ngủ, chính là cùng hắn phối hợp diễn, nhìn giữa song phương cũng có hay không loại kia vi diệu phản ứng hóa học. Chương 305, Nữ chiến sĩ. Chương 305, Nữ chiến sĩ. Phòng thử vai bên trong, Mạc Khệ mặc đồ Âu phục ngồi ở camera trước ống kính, đối diện với hắn thì là tiến hành vai nữ chính thử vai chặt lại giở trợ dẫn. Trước đó, chặt lại giở trợ dẫn đã đơn độc biểu diễn qua một ổn định. Hiện tại cảnh quay này bắt nguồn từ Đột Ly Mạn Thiết Kế, chủ yếu là chính là nhìn nữ diễn viên khí chất, có phải hay không cũng có thể cùng Mạc Thệ cái này vai nam chính lẫn nhau đáp. Mạc Thệ từ người góc độ tới nói, đương nhiên là bằng lòng chặt lại giở trợ dẫn thông qua thử vai, cái khác tham dự thử vai nữ diễn viên hắn không biết, chặt lại giở trợ dẫn cùng hắn hết sức quen thuộc, thậm chí có thể nói là bạn bè. Đột Ly Mạn Thiết Kế cảnh quay này, không cần bất kỳ diễn viên mở miệng, liền để Mạc Thệ cùng chặt lại giở trợ dẫn ngồi đối diện nhau. Chặt lại giở trợ dẫn nguyên bản nhuộm thành tóc vàng tóc dài đã biến thành màu đen, người mặc giả dặn nữ sĩ Âu phục, an tĩnh ngồi ở Mạc Thệ đối diện, một câu đều không nói. Nhưng nàng không cần lên tiếng, kia cường đại khí thế cùng độc thuộc tại người khí chất liền tản đi ra. Mạc Khè có thể rõ ràng phát ra tới, chất lại giờ thở giận giờ phút này hiện ra khí chất, không phải bình thường điển hình khí chất của nữ nhân, thậm chí cho người ta một loại không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể trấn trụ cảm giác của nàng. Có khoảnh khắc như thế, Mạc Khè cảm thấy nàng quá chói mắt, dường như toàn bộ phòng thử vai đều trở thành nàng độc thuộc lãnh địa, hắn đành phải thu hồi nhẹ nhàng như thường bộ dáng, thân thể cùng gương mặt dần dần kéo căng, như là chuẩn bị xuất kích báo san đồng dạng, đến đối kháng chặt lại giờ thở giận. Á Kỳ và Goner mạn cùng đột ly mạn lẫn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên mừng rỡ. Trước ống kính hai người kia, nam mạnh mẽ cường hãn, ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại không tầm thường cảm giác, nữ mỹ lệ loá mắt, bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Cái này không tính là gì, trọng điểm là hai người trò thấy khí thế. Bọn hắn đối mặt thẻ đã rất quen thuộc, cũng phát hiện người này trời sinh liền thích hợp biểu diễn cường hãn loại nhân vật, 존 Smith kiểu người như vậy, tuyển hắn không có gì thích hợp bằng. Nhưng muốn chọn một cái đồng dạng khí thế cường đại, hơn nữa có thể ở cường hãn cường gia phương diện đối mặt thẻ chống lại vai nữ chính, lại không dễ dàng như vậy đặc biệt là còn có thể đối kháng chính diện mặt thẻ tia cường hãn khí thế, đồng thời không kém gì Hạ Phong. Trước đây thử vai tận nệ lộ vẻ cùng Jessie Kabale, đều là điển hình nữ diễn viên, khuyết thiếu loại kia cùng loại nam nhân đồng dạng cường dã cường đại khí thế. A Kỳ và Gohner mạn cùng đột lị mạn lại tại chật lại giở trợ dẫn trên thân thấy được, chật lại giở trợ dẫn ánh mắt sắc bén, sắc bén biểu lộ, vô cùng trung tính khí chất, tổng hợp lại cùng nhau, để nàng lộ ra sắc bén kiên cường lại phong tình vận chủng. Nàng tại mặt thẻ đối diện ngồi xuống, trên người cùng dã, để cho người ta không tự chủ cho rằng nàng chính là cái nữ há tử, nữ chiến sĩ. Dường như không có người trấn nhiếp ở nàng. Khi lần này tới lần khác đối diện mặt tệ hơn nở càng cường hãn hơn cùng cùng dã, thậm chí cho Hạ Kỷ và gỗ nở mạn cùng đột lý mạn một loại ám chỉ, nếu như thế giới này còn có người có thể khống chế cùng chấn nhiếp ở nữ nhân kia, nhất định là hắn. Hạ Kỷ và gỗ nở mạn nhìn chặt lại giở thở dần một lần cuối cùng, khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén, tiếp cận sáu thước anh thân cao, rộng chân dài dáng người, để nàng đến quay động tác cảnh quay, không có bất luận kẻ nào cảm thấy không hài hòa. Đột lý mạn nhẹ nhàng luốt cầm bên trên dao diện, các vệ gia trước ống kính hai người, không cần mở miệng nói chuyện, không cần làm bất kỳ động tác gì, đối lập hướng nơi này ngồi xuống. Quả thực chính là một trận sáo hỏa đụng phải trái đất giống như trò hay. Hai người kia chẳng những sinh ra vi diệu phản ứng hóa học, còn chế tạo ra một loại đặc thủ khí thế cân bằng. A Kỳ Vago nơ mạn đối đột Ly mạn nhẹ nhàng gật đầu, tự mình chủ trì thử vai đột Ly mạn nói rằng, "Tốt, thử vai liền đến nơi này đi." Nghe được câu này, mặt hệ dẫn đầu từ trên sofa đứng lên, sau đó đi hướng Kame già phía sau. Chắc lại giật tự giận ngồi một hồi, giống như mới từ vừa mới trạng thái bên trong thoát khỏi đi ra, chậm rãi đứng lên thở dẫn tiểu thư. Đột Ly mạn lúc này nói rằng, "Hôm nay liền tới đây, chúng ta trong vòng 3 ngày sẽ thông báo cho ngươi thử vai kết quả." Chật Lai Dở Thở Dẫn khẽ gật đầu, dường như còn không có hoàn toàn xuất diễn. Mạc Khẽ ngồi ở camera phía sau trên một cái ghế, chờ Chật Lai Dở Thở Dẫn nhìn qua thời điểm, ẩn nấp nhẹ nhàng gật đầu, Chật Lai Dở Thở Dẫn không có chờ lâu, rất nhanh rời đi phòng thử vai. Vừa mới Chật Lai Dở Thở Dẫn từ vai, hai người có biểu hiện như vậy, dĩ nhiên không phải hiện trường linh cảm bộc phát, lớn báo tố diễn kịch, mà là tỉ mỉ diễn luyện kết quả. Từ ngày đầu tiên tham gia qua tận nẻ lỗ tệ rút thử vai về sau, Mạc Khẽ liền cùng Chật Lai Dở Thở Dẫn làm khai hồng, hai người vì thế tìm chuyên môn tiến hành diễn luyện, lúc này mới có hôm nay thử vai cho người ta vô cùng phù hợp hiệu quả. Chất Lai giở trợ giận ra phòng thử vai sau, mặt khệ không có mở miệng nói chuyện, hắn biết rõ đoàn làm phim chân chính quyết định người ạ Kỷ Vạ Gộ Nở Mạn cùng đột bên trong, lúc này tùy tiện mở miệng, nói không chừng sẽ đưa tới phản hiệu quả mặt khệ, ngươi cảm giác thế nào? ạ Kỷ Vạ Gộ Nở Mạn trực tiếp hỏi nói như thế nào đây. Mặt khệ gãi đầu một cái, ta đã cảm thấy nàng khí chàng phi thường cường đại, ngồi ở chỗ đó liền cho ta một loại cảm giác áp bách, ta muốn tập trung toàn bộ tính lực, lấy ra trạng thái tốt nhất, khả năng cùng với nàng chống lại. Hắn lại bổ sung một câu, nàng tựa như một đầu củng giá báo cái, có một cái mắt, cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. ạ Kỷ Vạ Gộ Nở Mạn nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Đột Ly Mạn, cái nhìn của ngươi thế nào? Đột Ly Mạn trả lời dị thường đơn giản, nàng chính là Wren Smith. Cuối cùng muốn người làm quyết định vẫn là Aqil Vagoman, hắn trên bàn chậm rãi gõ động thủ chỉ, suy nghĩ vài phút, nói rằng, nếu như ngày mai gần sở tí phần nhi cũng giống phía trước mấy cái thử vai nhân tuyển như thế, chúng ta liền đã định từ chật lại vở thở dẫn đến biểu diễn Wren Smith. Nghe đến đó, mặt tệ tăng thêm một câu, chật lại vở thở dẫn đầu năm nay vừa mới cầm tới Oscar vai nữ chính. Đúng. Aqil Vagoman còn nói thêm, nàng trước đó chỉ là cái bình thường hạng 2 thôi sao, thủ lao sẽ không cao lắm. Oscar tốt nhất vai nữ chính quan hoành, có lợi cho chúng ta làm tuyên truyền mở rộng." Đột Ly Mạn Phụ Hoa nói, "Có thể. Cái gọi là Oscar ảnh hậu ma chú thưởng xuyên thấy ở trên báo, nhưng cầm tới Oscar tốt nhất vai nữ chính ngôi sao nữ, đằng sau xưa nay đều không lo hẹn đóng phim, thường thường sẽ tiếp vào một nhóm lớn mời." Sau đó, Mạc Khệ cũng rời đi phòng thử vai, chỉ cần không xuất hiện đặc biệt lớn ngoài ý muốn, chật lại rợ thở dận khẳng định sẽ trở thành Mr. Mr. Smith vai nữ chính. Hắn không có cho chật lại rợ thở dận gọi điện thoại, mấy cái đoàn làm phim hoàn toàn xác định, lại chúc mừng cũng không ngượng. Mạt Khè rời đi trường quay phim, lái xe đi vào xèn tụ dị city, tại phố cao ốc phụ cận một nhà kiểu Trung Quốc phòng ăn dùng cơm trưa, chuẩn bị rời đi thời điểm, đại khái là bị người nhận ra được, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân chủ động tìm tới ngươi tốt, họ nở tiên sinh. Nam nhân này đi vào Mạt Khè bên này, trước tiên làm tự giới thiệu, ta gọi do Buster An Đệ, là một vị tác phẩm nghệ thuật đầu tư cố vấn. Mạt Khè nhìn hắn một cái, người trung niên này nam nhân một mặt nhã nhặn á hắn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Do Buster An Đệ chỉ xuống Mạt Khè cái ghế đối diện, vô cùng có lễ phép mà hỏi, có thể ngồi xuống nói sao? Nơi này là cấp cao phòng ăn, mặt khệ cũng không lo lắng đối phương sẽ làm cái gì sự tình, nói rằng, tùy tiện ngồi. Job Buster An Đệ ngồi ở hắn đối diện, đem nhìn vô cùng cấp cao nam sĩ cặp công văn đặt ở cái ghế bên cạnh bên trên. Mặt khệ tỉnh bơ đánh giá hắn một cái, nhờ vào chuyên nghiệp thợ trang điểm mấy năm qua này chỉ điểm, hắn đối rất nhiều nhãn hiệu lớn cũng có cơ bản nhận biết, lập tức nhìn ra Job Buster An Đệ bộ này trang phục tương đối không tầm thường. Job Buster An Đệ hô phục là Armani, đặt ở bên cạnh bao gia là Louis Vuitton, đưa tay lúc lộ ra đồng hồ tựa hổ là Rolex. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phục sức cùng bên ngoài, Cái này do Buster Ahn đệ cực kỳ giống một cái nhân sĩ thành công. Mặc Thế lại đề cao cảnh giác, nơi này là xện tụ gì City, sinh động lấy đủ loại nhân tài, trong đó không thiếu một chút ngủ trang thành nhân sĩ thành công chuyên nghiệp cao thủ. Do Buster Ahn đệ lễ phép cười một tiếng, nụ cười thân thiết tự nhiên, sau đó móc ra một tấm danh thiếp, đưa tới mặt thẻ trước mặt, nói rằng, "Họ nở thiên sinh, ta là một vị tác phẩm nghệ thuật đầu tư cố vấn, đảm nhiệm chức vụ tại Los Angeles lết nổi tiếng mơ hành lang trưng bày tranh." Mơ hành lang trưng bày tranh. Mặc Thế khẽ nhíu mày. Hắn xác định trước đó nghe nói qua cái tên này. Hẳn là một gian rất nổi danh hành lang trưng bày tranh đúng vậy. Giop Buffer án đệ một mực duy trì lễ phép nụ cười, hành lang trưng bày tranh cuối tuần sẽ tự hành một lần đại quy mô triển lãm tranh, tác phẩm chủ yếu đến từ ba vị thanh niên họa sĩ. Tiếp đấy, hắn nói ba cái mặt thẻ vô cùng tên xá lạ, còn nói thêm, ba vị này thanh niên họa sĩ được công nhận tương lai nghệ thuật đại sư, có thể khoảng cách gần quan sát tác phẩm của bọn hắn, cơ hội vô cùng khó được. Mặt thẻ đều chưa từng nghe qua ba cái kia danh tự, nói thẳng, xin lỗi, ta đối hỏa không hiểu rõ, cũng không có quá nhiều hứng thú. Giop Buffer án đệ lập tức rõ ràng, chính mình đụng phải một cái từ đầu đến đuôi người ngoài ngành vội vàng đổi thoại thuật hồn nợ tiên sinh, ba vị này họa sĩ tác phẩm là trước mắt trên thị trường vô cùng trịu tung hô tác phẩm nghệ thuật. Ngắm mặt thẻ một cái, do Butterfly An đệ vẫn là vừa cười vừa nói, hiện tại đô la không ngừng bị giảm giá trị, tiền mặt đổi thành có thể bảo đảm giá trị tiền gửi cùng tăng tỉ giá tài sản, là ổn thỏa nhất phương thức. Hắn lướt nở hoa sen, trên thị trường danh giá họa tác rất quý hiếm, giống như là ba vị này họa sĩ tác phẩm, tiềm ẩn giá trị vô cùng cao, nếu như ngươi vào tay tác phẩm của bọn hắn, qua 3 4 5 năm vô bán, có thể bán ra so hiện tại nhiều gấp 5 6 lần giá. Thật sao? Mặt kệ giống như là tại đặt câu hỏi thật càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Mua một bức tranh, cái gì đều không cần làm, trong tay thả cái mới năm, chuyển tay chính là gấp bội lợi nhuận, có vẻ như buôn lậu thuốc phiện cũng không gì hơn cái này. Do bất ngờ án đệ mở ra lở vở bao ra, móc ra thiệp mời đưa tới, "Hòn Lở Tiên Sinh, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, cuối tuần có thể đi hành lang Trưng Bảy tranh tham quan một chút." Mặt thẻ tiếp nhận thiệp mời lật ra nhìn một chút, nói rằng, "Có thời gian, ta sẽ đi qua." Chương 306. Hôn nhân giống như chiến tranh. Chương 306. Hôn nhân giống như chiến tranh. Thu đến phần kia thiệp mời, mặt thẻ cố ý để hệ lần hơ măn nhìn một chút. Hệ Lân Hờ Măn nói cho hắn biết đây là một cái rất đáng tin cậy triển lãm tranh, Weser Hành Lang trưng bày tranh đầu tư cổ vấn gần nhất tại Los Angeles liệt bốn phía hoạt động, tìm kiếm triển lãm tranh tác phẩm tiềm ẩn người mua, mà giống hắn dạng này có tiền vẫn có danh Hollywood ngôi sao, không thể nghi ngờ là ưu chất nhất, cũng là dễ dàng nhất lựa rối hộ khách tài nguyên. Hệ Lân Hờ Măn còn nói với hắn, nếu như có hứng thú, có thể đi xem một cái, hun đúc một chút nghệ thuật tình cảm sâu đậm, nhưng muốn cạnh mua lời nói, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tốt nhất sớm cùng với nàng tra hỏi, một chuyến này nước vô cùng sâu. Mặt thể nghe nàng nói là vô cùng chính quy triển lãm tranh, cũng dự định đi qua nhìn một chút. Hệ lần hơn hẳn cũng duy trì điều này, mặc dù là cái phim thương mại ngôi sao, nhưng cũng muốn cho thấy một chút cao phong cách đương nhiên, đối với không hiểu rõ đồ vật, mặt thẻ khẳng định sẽ rất cẩn thận. Lao Mỹ bên này hắn không biết rõ, nhưng từng tại Thái Bình Dương một bên khác thời điểm, hắn nhưng là thua thiệt qua trải qua làm. Khi đó, thường xuyên có thể ở trên internet nhìn đều một chút cùng loại nào đó nào đó phát hiện sai bản nhân rất tệ, nào đó, nào đó nào đó nào đó trong nhà tìm tới bảo vật ra chuyện, giám định qua đi giá trị mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu tí tức. Hắn vừa mới rời đi trường học, nhất là thiếu tiền thời điểm, vừa vận trong nhà có cái đời cũ sừ ẩm. Nhận những này một đêm chợt dàu tin tức kích thích, liền chụp hình tìm tới làm công thành thị cái gọi là tác phẩm nghệ thuật công ty, đi tìm người giám định. Cho tới bây giờ, Mạt Thạch còn nhớ rõ biết rõ vô cùng, tiếp đại hắn người nhìn kỹ ảnh chụp về sau, đưa ra cao đến 80 vạn định giá. Lúc ấy tuyệt đối là to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, kích thích Mạt Thạch đi suốt đêm về trong nhà, đem sứ ấm cầm tới, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, không cần 80 vạn, dù là 300 ngàn bán đi cũng có thể giải ra bên trong căn cấp. Kia 2 năm, chính là tác phẩm nghệ thuật đầu tư nhất là lựa nóng thời điểm, trên TV khắp nơi có thể thấy được phân biệt bảo vật ra truyền loại hình thức. Dường như kéo theo toàn bộ xã hội đều hưng khởi một cú cất giữ dậy sóng cùng tìm kiếm bạo vật ra truyền dậy sóng. Nhân hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, Mạc Khệ vừa ra cửa trường không có kinh nghiệm, mặt kệ một lòng nghĩ có thể bán cái giá tiền rất lớn, hơn nữa thường xuyên nhìn nào đó điểm tiểu thuyết bên trên, cũng không phải có dạng này nhặt nhạnh chỗ tốt phát đại tài ví dụ sao? Nhưng hiện thực cuối cùng không phải TV cùng tiểu thuyết. Mạc Khệ cầm lấy thư ấm tìm tới tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty, đối phương tìm cái nắm giữ một nhóm lớn đầu hàm tóc trắng xóa lao chuyên gia vì hắn giám định, cái này cần không ít giám định phí tổn. Lúc ấy Mạc Khệ không có tiền, chỉ cho 300 khối Đối phương nói cái gì xem ở vật rất có giá trị phấn hưởng, coi như hỗ trợ. Giám định qua đi, sự ấm có giá trị không nhỏ, Mặt Khè có thể nói lòng tràn đầy vui vẻ, liền đợi đến bên trên đập đội tiền, nhưng đối phương lại nói, bên trên đấu giá cần dương phí, tuyên truyền phí cùng bảo hiểm phí, đây là muốn xâm giảo. Nghe đối phương nói như vậy, Mặt Khè bị rót một đầu nước lạnh, bị tiền tài làm cho hôn mê đầu não dần dần thanh tỉnh tĩnh, tìm cái cớ, tạm thời rời đi tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty, sau đó nhiều mặt nghe ngóng, rốt cuộc hiểu rõ đây đều là xảo lộ a hắn làm công trên công trường lão bản, liền bị người dùng tương tự phương thức hồi qua, giám định phí cùng dương phí tuyên truyền phí giao một đồng lớn. Kết quả cũng tới đầu, nhưng cái gọi là đấu giá chính là tìm mấy cái nắm ngồi ở chỗ đó luật thất. Bắt tao làm vừa một trận, tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty vật thành công bán đi hộ khách tác phẩm nghệ thuật không có gì bất ngờ xảy ra lưu phách. Người ta đều cử hành qua đấu giá, giai đoạn trước giao nạp phí tổn tự nhiên cũng liền không có, cho dù là đi báo động, cảnh sát cũng không biện pháp, tác phẩm nghệ thuật công ty hoàn toàn là tại theo hợp đồng làm việc. Chuyện này có thể nói cho mạt tệ cảnh tình, tăng thêm đằng sau trong vài năm gặp phải thiếu tuổi cùng lấy tuổi chờ một hệ liệt chuyện dâu, cả người cấp tốc thành thục lên. Mặc dù giới hạn trong hoàn cảnh lớn va bình đại, hắn còn tại vững mạnh đại truy nhưng cũng không tiếp tục là tâm tư đơn giản người trẻ tuổi. Nghe được tác phẩm nghệ thuật đầu tư, mặt thẻ không tự chủ liền sẽ dâng lên cảnh giác, hết lần này tới lần khác còn muốn đi xem, lão Mỹ bên này tác phẩm nghệ thuật công ty có phải hay không cũng biết chơi ra đặc sắc như vậy hoa văn. Phía sau trong hai ngày, Mr. Mrs. Smith đoàn làm phim có tin tức truyền tới, chắc lại giở trợ giận không, có gì bất ngờ xảy ra thông qua được diện Smith nhân vật này thử vai, nàng người đại diện cũng chuẩn bị bắt đầu cùng đoàn làm phim tiến hành đàm phán. Mặt trẻ cho chật lại dở thở dần gọi điện thoại, bất quá nghe người là Sở Tuất Tạp Tiễn, hắn đành phải nói đơn giản vài câu chúc mừng chật lại dở thở dần cầm tới vai nữ chính lời nói, liền cúp điện thoại. Tại đẹp vịm tử quán ba trước cửa nhìn thấy một màn kia, để hắn đối Sở Tuất Tạp Tiễn ấn tượng vô cùng kém, bất quá chật lại dở thở dần rõ ràng có ý định tại che dấu, cho dù là tới hôm nay, trên truyền thông có thể nhìn thấy liên quan tới nàng cùng Sở Tuất Tạp Tiễn tin tức, cũng đều là ân ái có thừa loại hình, cơ hồ chưa từng xuất hiện mặt trái tin tức. Chất lái giờ trợ dẫn quản lý đoàn đội còn tại cùng Mr. Mrs. Smith đoàn làm phim tiến hành đàm phán, Mạc Khè đã tiến vào đoàn làm phim tại ổ nợ xưởng làm phim phòng quay chụp, vì phim quay chụp làm trước công tác chuẩn bị. Ngoài trừ xuống ống cùng động tác huấn luyện, Mạc Khè còn cùng đạo diễn Đột Ly Mạn cùng biên kịch Simon Jins bất từng có đủ nhiều giao lưu đặc biệt là cùng Đột Ly Mạn giao lưu, để hắn hiểu được đạo diễn mong muốn tại quay chụp cùng kịch bản cảnh tượng bên ngoài rất nhiều đặc thù cùng ẩn dụ ý nghĩa. Đột Ly Mạn đối Mạc Khè đã nói như vậy, hắn trong lý tưởng phim, đặc biệt là nam nữ chính đủ loại xung đột, chính là đối hiện thực cuộc sống hôn nhân một loại khác loại diễn diễn dịch. Cùng đạo diễn trao đổi qua sau, Mà thẻ đọc lại kịch bản, có lẽ là nhận lấy đột Lilyman cùng Simon Jensbuh ảnh hưởng, hắn cái này trình độ văn hóa rất có hạn ra họa, kết hợp quá khứ kinh lịch, dường như cũng nhìn ra một chút che giấu tại kịch bản phía sau đồ vật. Tỷ như nói, trong kịch bản nam nữ chính phía sau hai cái công ty, liền có thể coi như hai cái gia đình, đừng nói là đã từng sinh hoạt thái bình bờ bên kia, cho dù là tại Mỹ, rất nhiều nơi hôn nhân thường thường cũng là hai cái gia đình chuyện. Nếu như lấy cái này xem như tiền đề, đến giải đọc kịch bản lời nói, nam nữ chính sau khi kết hôn 2 năm trước, luôn luôn đang nghe theo gia đình mệnh lệnh sinh hoạt, rất yêu đối phương nhưng biểu hiện lại không phải chân thực bản thân, cho nên giữa hai người tổng giống như cách một bức tường, mãi cho đến một ngày, bởi vì mâu thuẫn tới một cái đỉnh điểm mà đại đại xuất thủ sau, mới lại khắt sâu hơn quen biết lẫn nhau. Cái này nhìn như chỉ là bọn hắn nội bộ điều hòa, nhưng chuyện thường thường so tưởng tượng phức tạp, bởi vì sinh hoạt cuối cùng sẽ không như tưởng tượng giống như như ý, trong kịch bản có một đoạn hí, nam nữ chính vị cùng chung mục tiêu xe tăng kề vai chiến đấu, kỳ thật xe tăng lấy đột lị mạn nói tới góc độ đi tìm hiểu, có thể coi như trong gia đình đứa bé, vợ chồng song phương cuối cùng sẽ vì đứa bé chuyện kề vai chiến đấu, hơn nữa sinh ra ma sát kịch bản về sau tình tiết phát triển, chuyện rõ ràng biến càng là hỏng bét, hôn nhân là hai cái gia đình chuyện, phong ba cuốn vào càng nhiều người, nam nữ chính nhất định phải vì tình yêu kiên trì tới cùng. Dựa theo đột lý mạn cùng Simon Jenkins bất lời giải thích, kịch bản sau cùng bắn nhau cảnh tượng lựa chọn tại một ngôi nhà cư vật dụng cửa hàng, chính là hàm ẩn hôn nhân giống như một trận chiến tranh hàm nghĩa. Nam nữ chính cầm lấy các thức xung lống, ăn ý phối hợp, cũng làm cho mặt thẻ không khỏi nhớ tới đã học qua tiểu thuyết võ hiệp bên trong nguyên đường kiếm mắt đi mày lại kiếm loại hình tình lữ chiêu thức. Chỉ có hai người tình cảm đạt tới nhất định ăn ý trình độ, mới có thể đánh lui địch nhân lấy mặt thẻ cùng đột lì mạn cùng Simon Jens bật giao lưu đến xem, bộ phim này chân chính nội hạch chính là gia đình, mà gia đình vừa vận là mỹ thích nhất tuyên dương giá trị quan một trong. Từ hướng này tôi nói, Mr. Mr. Smit quan điểm giá trị vô cùng chính xác. Tiến vào Hollywood mấy năm này, kỳ thật mặt thẻ cũng nhìn ra, Hollywood tất cả sông thưởng loại phim cùng chủ lưu phim thương mại, quan điểm giá trị đều vô cùng chính xác, thậm chí sẽ không sai lầm một phân một hào. Loại này tiểu Hollywood giá trị quan, khắc sâu ảnh hưởng đại đa số phim, phim trái lại cũng biết ảnh hưởng đến xã hội. Cho nên, hiện tại bờ Zacit cùng NZ Lina Jolie, ngoại trừ bản thân fan hâm mộ bên ngoài, Tại truyền thông cùng công chúng ở trong, cơ hồ là nghiêng về một bên chửi rủa. Nhưng Hollywood ngôi sao ra mặt, tuyệt đối so quân mị chủ chiến xe tăng trước gắc lên bọc thép còn dày hơn, mặt kệ như thế, bờ rát dít cũng là dạng này. Còn không có cùng Jennyfer Anit sợ tổng Ly hôn, song phương tử pháp lý đi lên nói vẫn là vợ chồng, chỉ là tạm thời ở và ở riêng giai đoạn, bờ rát dít ngay tại vượt qua 120 giá camera chú ý xuống, vô cùng cao điệu mang theo Enzer Lina Jolie, lao tới Châu Phi tính dưỡng sinh con đi. Bọn hắn lúc gần đi làm ra đại trận chiến, để nhìn thấy người vô ý thức cảm thấy đây là một đôi tân hôn chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ngôi sao vợ chồng rất rõ ràng, bờ giáp ít cùng Enzer Linazoli cùng thời với bọn họ sâu đoàn đội, vô cùng hiểu được trên truyền quan hệ xã hội chi đạo. Cùng loại loại này sự vang dội ngôi sao tình lữ sự kiện bản thân, tất nhiên sinh ra một loại đâu đâu cũng có quan sát, cùng mỗi giờ mỗi khắc bị quan sát hiện tượng, người xem là vô cùng bất nhập, bây giờ phát đạt truyền thông xung làm mọi người hiếu kỳ ánh mắt. Tại hiện nay tin tức này độ cao phát đạt trong xã hội, bị người quan sát vĩnh viễn không cách nào ẩn nấp lên, dù là trốn đến Paris người nhỏ khu, trốn đến châu Phi trong sa mạc cũng giống vậy đồng thời, bị người xem dáng vẻ cũng vô cùng mập mờ bị quan sát ngôi sao phát biểu buồn khổ của bọn họ, kể ra bọn hắn bị truyền thông ánh mắt h ám hại, bọn hắn đã mất đi nguyên bản sinh hoạt, nhưng bọn hắn như cũ ngăn nắp xinh đẹp cùng một chỗ, biểu diễn bọn hắn lần chịu chú mục hạnh phúc cảnh tượng. Suất sát tất cả có thể tú ân ái đây hết thảy biến thành một trận muốn nên còn cự trò chơi, tình lữ gian tình yêu cần nhất chân thành bị mạ sát. Người xem tâm thái cũng là vô cùng phức tạp, bọn hắn đã hy vọng bọn họ cùng một chỗ, đồng thời cũng hy vọng bọn họ không cùng một chỗ, bọn hắn cần trông thấy bọn hắn cùng một chỗ, lấy thỏa mãn nhìn lén dục vọng, đồng thời lại cần trông thấy bọn hắn tình trạng trầm chất cũng không thuần thuần lợi lợi, thỏa mãn người bình thường chua nho tâm tính. Nói như vậy, đã vui thấy kỳ thành, lại cười trên nỗi đau của người khác đến cùng là cái gì thúc đẩy rất nhiều đối cái gọi là ngôi sao tình lữ? Là bản thân tình yêu, vẫn là người xem cường đại chờ mong. Bọn hắn đến cùng khát vọng được nhìn, vẫn là không bị nhịn. Bọn hắn cao điệu tình yêu, đến cùng là phát ra từ nội tâm biểu đạt cần, vẫn là bản thân lẫn lộn cần. Đến cùng là bị yêu thoải mái, vẫn là bị nhìn phải mái. Mặt hệ thân trong hội này mặt, chính mình cũng tìm không thấy đáp án. Chương 307: Thiếu niên Hollywood trưởng lớn. Chương 307: Thiếu niên Hollywood trưởng lớn. Theo bờ rạc biết cùng Enzo Lina Jolie rời đi Los Angeles, liên quan tới hai người lẫn lộn đưa tin rốt cuộc ít một chút, mặt thẻ cũng tại công tác chuẩn bị sau khi, đặc biệt đi vào sạn Tạ Mò nghỉ cả khu buồn bán dưới sơ hành lang trưng bày tranh, tham quan ba vị nổi tiếng hậu hiện đại phái thanh niên họa sĩ liên hợp triển lãm tranh. Nguyên bản, hắn muốn hẹn Gem Cạ và cùng Michael Fassbender cùng một chỗ, nhưng hai người này công tác bận rộn, căn bản bận quá không có thời gian, đành phải một thân một mình tới bên này. Mèo sơ hành lang trưng bày tranh là một tòa bên ngoài sử dụng đá cẩm thạch trang trí, nhìn rất có nghệ thuật không khí kiến trúc, nhập khẩu thì là cẩm thạch cồng vòn, cổng vòm phía dưới còn trải thảm đỏ. Dạng này cấp cao triển lãm tranh, rõ ràng có chuẩn nhập môn hạng, Mạc Thệ đi tới cửa, đem thiệp mời giao cho canh giữ ở cửa ra vào nhân viên bảo an, đối phương lúc này mới thả hắn vào cửa. Tiến vào hành lang trưng bày tranh, cùng trong ấn tượng người chen người cùng rối bởi triển lãm các biện, hành lang trưng bày tranh người bên trong không coi là nhiều, cũng vô cùng yên tĩnh, lực chú ý của chúng nhân cơ bản đều đặt ở treo họa tác phía trên, mặc dù có người mở miệng thảo luận, cũng sẽ tận lực hạ giọng, không qué dây tới những người khác. Tại loại này công chúng trường hợp, cho dù là giống Mạc Thệ loại này văn hóa tố dưỡng tương đối kém người, cũng hiểu được nhất lễ phép căn bản. Mạc Thệ xuyên qua rộng rãi tiền sảnh, Đi vào đối diện cửa ra vào một cái biểu diễn khu phía trước, nơi này treo ba bức họa, lấy hắn thưởng thức trình độ, hoàn toàn nhìn không rõ vẽ là cái gì, bất quá người chúng quanh đều thấy say xương o lạnh, còn có người khen không dứt miệng, hắn cũng dứt khoát giả trang ra một bộ thưởng thức dáng vẻ. Cái này hậu hiện đại phái họa, thực sự có chút chủ tượng, hắn nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt nhìn chung quanh một lần, phát hiện cái này triển lãm tranh mời đến danh nhân khá nhiều, Leonardo đi cặp gì ổ đi bên trái khu triển lãm, miệng giọng dụ lý ạ rõ bật mới vừa vào cửa hòn nợ tiên sinh. Một cái nho nhã lễ độ thanh âm từ phía sau truyền đến, thật cao hứng có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Mạc Khè xoay người, phát hiện là cho hắn thư mời do Butterfly An Đệ nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ngươi tốt. Do Butterfly An Đệ tiến lên một bước, lễ phép hỏi, muốn ta cùng ngươi đi dạo sao? Một chút họa cảm ơn, không cần. Mạc Khè trực tiếp từ tuyệt, nếu như có cần, ta sẽ tìm ngươi. Do Butterfly An Đệ lui trở lại, chỉ vào tiền sảnh bên kia nói rằng, ta là ở chỗ này, có cần, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Mạc Khè nhẹ gật đầu, chờ Do Butterfly An Đệ sau khi đi, cũng rời đi mảnh này khu triển lãm. Hắn theo thật dài hành lang trưng bày tranh, nhìn xem treo họa tác, một đường hướng bên phải khu triển lãm đi đến. Động phải sắp thái diễm lệ tác phẩm, Ngô Nhiên cũng biết dừng lại nhìn xem đương nhiên, muốn để hắn phát hiện trong đó khả năng tổn tại mỹ, vận là rất khó khăn. Cuối cùng, mắt khẽ dừng ở một bức to lớn bức tranh trước mặt, bức tranh không phải kia ba vị tác phẩm, rõ ràng là hành lang trưng bày tranh bối cảnh trang trí, hắn lần trước đi tìm giặc sơn leader, tại trụ sở của hắn gặp qua bức họa này ấn loát phẩm lễ ổn nhị đặt tại thờ mộ Lily. Bên cạnh hắn bỗng nhiên đứng một cái cô gái, cô gái nhìn xem này tấm bối cảnh họa, nói rằng, đây là giặc cỡ Louis David đặc biệt vẽ lên 14 năm tác phẩm, bút tích thực hiện tại cất giữ tại Paris bảo tàng Louvre. Cô gái quay đầu Một đôi ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Mặt Khệ, nửa điệu không còn trước đó bình tĩnh, có chút kích động nói rằng, "Ngươi tốt, Mặt Khệ, rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi." Mặt Khệ quay đầu đi xem, lập tức nhận ra được, nói rằng, "Ngươi tốt, Lý Lý." Hắn đánh giá cô gái một cái, "Ngươi cao lớn." Cô gái này là hắn đã từng cứu vớt hạ vạ đọa lạc kệ trường học Lý Lý lì cô lỉnh ta sao? Cô gái có chút hưng phấn, "Ngươi đây đều nhìn ra a." Xoẹt. Mặt Khệ dựng thẳng lên ngón tay, làm cái im lặng động tác, Lý Lý lì cô lỉnh lập tức hoạt bát che miệng, một lát sau mới nhẹ giọng nói, "Ta gặp được ngươi quá cao, quên nơi này là hành lang chương 7 tranh." Nàng nhỏ giọng nhanh chóng nói rằng, "Ta vừa mới tại hành lang bên trong, liền nhìn thấy ngươi bóng lưng nhìn rất quen mắt, truy sang xem nhìn, không nghĩ tới thật là ngươi." Mặt Hệ cười cười, nhìn xung quanh, hỏi, "Chính ngươi tới sao?" "Đúng vậy a." Lý Lị Cố Lิ่น liên tục không ngừng gật đầu, "Lúc đầu Mụ Mụ muốn cùng ta cùng đi, bất quá nàng tạm thời có việc, liền để lái xe đem ta đưa tới." "Mụ Mụ ngươi?" Mặt Hệ có chút hiếu kỳ, hắn có thể nhìn ra được, Lý Lị Cố Lิ่น không là người nhà bình thường của gái. Lý Lị Cố Lิ่น trực tiếp hồi đáp, "Mẹ ta là bệ vợ Lý ở nữ tính câu lạc bộ chủ tịch." Mặt Hệ có thể tưởng tượng được, Cái này hẳn không phải là người bình thường tổ chức chúng ta có thể cùng một chỗ nhìn triển lãm chứ sao? Lý Lị Cố liền nháy ánh mắt sáng ngời, hỏi mật thẻ, ngươi nên là một người a. Ta cũng là một người. Đương nhiên có thể. Mật thẻ không có cự tuyệt, nói rằng, vừa vận ta xem không hiểu những bức họa này, cần phải có người chỉ điểm. Lý Lị Cố liền xích lại gần một chút, gần như sắp tới Mật thẻ bên hai, nói rằng, nói thật với ngươi, ta cũng xem không hiểu, ta đến bên này chính là cảm thấy chơi vui. Mật thẻ nở nụ cười, kia tốt, chúng ta cùng một chỗ thưởng thức những này xem không hiểu tác phẩm. Lý Lị Cố liền lộ ra sáng rỡ nụ cười, đưa tay kéo lại Mật thẻ cánh tay đè xuống kích động trong lòng, nói rằng, chúng ta đi thôi. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, vừa nhìn họa bên cạnh nói chuyện phiếm, bởi vì thưởng thức trình độ quá thấp, xem không hiểu đa số họa tác, tới đằng sau ngược lại chuyên chú vào tầng gấu. Bất quá Mạt Khè cùng Lý Lý Cố Lĩnh đều rất chú ý, một mực tại hạ giọng nói chuyện ta cho ngươi viết qua rất nhiều tin, cơ hội mỗi tháng đều có một phòng. Lý Lý Cố Lĩnh có chút ít tiểu nhân phần án, nhưng chưa bao giờ nhận qua ngươi hồi âm. Mạt Khè mang theo hài này nói, những ngày thư tín vẫn luôn là công ty quản lý tại xử lý, căn bản không đến được trong tay của ta. Hai người tiến vào hành lang cuối triển lãm đại sảnh, thấy người ở đây không ít cũng không đi tham gia náo nhiệt nhìn tương lai danh họa, rước khoát tìm cái góc không người, tiếp tục cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lý Lị Cố Lิ่น còn nói thêm, "Ta biết à, cha ta Phan Hâm Mộ gửi thư cũng đều là như thế xử lý, nhưng ta không có ngươi cái khác phương thức liên lạc." Khi đi tới nói chuyện phía bên trong, mặt Thệ đã từ Lý Lị Cố Lิ่น trong miệng biết được, cha của nàng là nước ánh nổi tiếng sao ca nhạc phú Cố Lิ่น, Lý Lị Cố Lิ่น là danh xứng với thực tính nhị đại cùng phú nhị đại không liên lạc được ngươi. Lý Lị Cố Lิ่น dường như đặc biệt thất vọng, "Ta luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì." "Như vậy đi, Lị Lị." Mặt Thệ nghe nàng nói như vậy, nghĩ nghĩ, Từ trong túi áo móc ra một tấm danh thiếp, nói rằng, phía trên có điện thoại của ta cùng tư nhân email, điện thoại không nên đánh, ta bình thường đều không tiếp, ngươi có thể cho ta phát bưu kiện. Lý Lị Cố lỉnh hưng phấn trừng to mắt, thật có thể chứ? Bên cạnh có người đi qua, tựa hồ nghe tới Lý Lị Cố lỉnh thanh âm, nhìn về bên này một cái, lại cấp tốc rời đi. Mặc Khẽ nhìn thấy càng nhiều người tiến vào triển lãm sảnh, tiếp tục đối Lý Lị Cố lỉnh nói rằng, đương nhiên có thể. Vất quá ngươi hẳn phải biết, công việc của chúng ta bề bộn nhiều việc, chưa chắc sẽ kịp thời hồi phục. Không quan hệ. Không quan hệ. Lily Cole lỉnh vội vàng nói, chỉ cần ngươi có thể ngẫu nhiên hồi phục một chút, ta liền rất vui vẻ. Mattie nở nụ cười, có thể nhận biết ngươi, ta cũng rất vui vẻ, ngươi là rất sinh động cô gái. Lily Cole lỉnh cao mũi một cái, đương nhiên, ta ở trường học, tuyệt đối là lãnh tụ cấp. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi rất lâu không có trên điện ảnh chiếu, lần trước quay chụp cái kia đả hockey ỉa quá rở người, ta cũng không dám nhìn. Lễ tạ ơn lịch trình, ta vai chính lấy sần nổ trẻ à giờ sẽ lên chiếu. Mattie châm trước một phen, nói rằng, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, đến lúc đó đến xem buổi chiếu ra mắt. Lily Cole lỉnh lập tức gật đầu. Hai người trò chuyện vim, Lily Coco liền hỏi, "Mạt Khè, ngươi tham gia tháng 7 thiếu niên Hollywood thường lớn sao?" Digi Pop Care cả dịp biển thu được không ít để dành. Mạt Khè khẽ lắc đầu, "Disney ảnh nghiệp còn không có cho ta biết, ta hiện tại cũng không thể xác định. Thật là đáng tiếc." Lily Coco liền một bộ ảo náo bộ dáng, "Ta đang vì tạp chí Éo Lệ, gỡ sáng tác chuyên mục, đến lúc đó sẽ đi thiếu niên Hollywood thường lớn trên thảm đỏ phỏng vấn, nếu có thể phỏng vấn tới ngươi thì tốt biết bao a." "Không có việc gì, nói không chừng ta sẽ tham gia sao." Mạt Khè đầu tiên là ân đuổi nàng một câu, tiếp lấy lại mang theo kinh ngạc hỏi, "Ngươi cũng bắt đầu cho tạp chí soạn bản thảo?" Rất đáng gồm a. Lily cô lỉnh có chút buồn bã, mang theo tự giễu nói rằng, đều là bởi vì ta cha mẹ quan hệ, nếu không bọn hắn nhận biết Lily cô lỉnh là ai. Mạt Khẽ lại nói, nó như vậy cũng không đúng. Ngươi suy nghĩ một chút a, ngoại lệ. Gwer là phi thường nổi danh tạp chí, nếu như ngươi cũng không đủ năng lực, bọn hắn sẽ hướng ngươi hẹn bạn thảo sao? Ách. Lily cô lỉnh nghĩ nghĩ, lại nở nụ cười, giống như ngươi nói rất có lý ai. Nàng tiếp lấy lấy nhắc nhở, Mạt Khẽ, ngươi nếu là tham gia thiếu niên hồ lýếu thượng, nhất định phải sớm cho ta biết. Mạt Khẽ nhẹ gật đầu, ta biết. Thanh thiếu niên Hollywood thưởng là nước Mỹ vòng điện ảnh kỳ nghỉ, nghỉ hè một cái trọng yếu giải thưởng, sáng tạo tại thế kỷ trước thập niên 90 hậu kỳ, có tuổi trẻ Hollywood Oscar danh sừng, lấy được thưởng người cơ bản đều là 25 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Tại nước Mỹ điện ảnh ngành nghề có không tầm thường biểu hiện, vì điện ảnh ngành nghề rót vào lấy máu mới, bởi vậy hàng năm thanh thiếu niên Hollywood thưởng lễ trao thưởng cũng có thu các đại truyền thông chú ý. DigiTopke cạ dật bị thu được nhiều cái để danh, nhưng dít nhi ảnh nghiệp chưa hẳn có thể coi trọng loại này giải thưởng. Mặt thẻ cũng muốn chuẩn bị Mr. Mr. Smith quay chụp, đến lúc đó không nhất định có thời gian. Hắn cũng không có khả năng chuyên môn vì Lý Lị Lị Cố Lิ่น đi đi một chuyến. Lý Lị Lị Cố Lิ่น đem điện thoại của mình để lại cho Mạt Thệ, nhìn thấy Mạt Thệ tổn thương, cái này mới yên lòng. Mạt Thệ thu hồi điện thoại, vừa mới cùng Lý Lị Cố Lิ่น nói một câu, chuẩn bị rời đi, còn không có quay người, phát hiện có một bé gái đung đưa đi tới, có cái cao gầy nữ nhân truy tại đằng sau nàng, còn tại gọi hàng để bé gái dừng lại. Chương 308. Đang nghi. Chương 308. Đang nghi. Bé gái nhìn không lớn, cũng liền 3 tuổi khoảng chừng, đại khái tưởng là phía sau nữ nhân ở hống nàng vui vẻ, nữ nhân càng hô dừng lại, nàng cũng liền càng đi về chút chạy rất nhanh liền đi tới Mạc Thệ cùng Ly Lị Lì Cố Lิ่น phụ cận. Lúc này nàng mới phát hiện Mạc Thệ cùng Ly Lị Lì Cố Lิ่น là người xa lạ, lập tức mong muốn dừng lại, đại khái là phanh lại quá gấp, kém chút té lăn trên đất, Mạc Thệ khoảng cách bé gái rất gần, liền vội khom lưng xuống đỡ nàng, bé gái ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Thệ, nhìn thấy không biết, mở miệng dường như liền muốn khóc lên không có việc gì. Không có việc gì. Nữ nhân kia chạy tới, từ Mạc Thệ trong tay tiếp nhận cô gái, đầu tiên là ôm lên trấn an một chút, nói tiếp, "Cảm ơn." Nàng nhìn nhiều Mạc Thệ một cái, "Cảm ơn ngươi." "Không cần khách khí." Mạc Thệ lễ phép trả lời một câu. Cái này triển lãm tranh có nhất định chuẩn nhập môn hạng, tiến đến cơ bản đều là kẻ có tiền hoặc là danh nhân. Hắn liền nhìn cái này cao gầy nữ nhân vô cùng nhìn con mắt, đặc biệt là khẽ miệng một nốt rồi bộ dáng, dường như thường xuyên tại tạp chí trên báo chí nhìn thấy, hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra là ai. Lý Lị Cố Linh lúc này tiến lên một bước, chủ động chào hỏi, "Ngươi tốt, cỡ giọng Phật nữ sĩ." Cái kia cao gầy nữ nhân ánh mắt lập tức chuyển tới Lý Lị Cố Linh trên thân, thật tốt đánh giá nàng một phen, rồi mới lên tiếng, "Ngươi là?" "Lily." Nàng sắp nhận điểm này, nói rằng, "Mấy năm không gặp, ngươi đã là cái đại cô nương." Lý Lị Cố Lิ่น hoàn toàn đổi bộ bộ dáng, tuyệt không giống vừa rồi truy tinh tộc, lộ ra rất có giáo dưỡng, chúng ta lần trước gặp mặt đều là 3 năm trước đây, mẹ ta còn tưởng xuyên nhắc lên ngươi đây. Cao gầy nữ nhân khách xáo một câu, quay đầu thay ta hướng mụ mụ ngươi chào hỏi, có thời gian ta hứa hẹn nàng đi ra uống cà phê. Nay sẽ thời gian, lại thêm Lý Lị Cố Lิ่น nói ra cỡ rọ Phật nữ sĩ, Mạt Khè đã nghĩ đến đối diện cao gầy nữ nhân là ai mà khè, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vừa vặn, Lý Lị Cố Lิ่น muốn vị Song Vương làm giới thiệu, vị này là sĩ Đi Cỡ Rọ Phật nữ sĩ. Nàng tiếp lấy lấy lại giới thiệu Mạt Khè, Cỡ Rọ Phật nữ sĩ, đây là Mạt Khè Honor, bạn của ta. Người tốt. Xin Địch Cợ Dọ vỗn ôm con gái, không tốt đưa tay, gật đầu vừa cười vừa nói, chuyện vừa rồi, vô cùng tạm tạ. Mạc Khè lễ phép trả lời, ngươi quá khách khí, tiện tay mà thôi. Xin Địch Cợ Dọ phất đùa xuống ôm bé gái, nói rằng, cái ạ, mau nói cảm ơn. Tiểu nữ Hải kia đoán chừng này sẽ cũng thoăn quen thuộc một chút, mài thanh mài khí nói rằng, cảm ơn. Không cần khách khí. Mạc Khè đối với bé gái cười cười, ngươi gọi cái ạ sao? Thật đáng yêu a. Bé gái lại nghiêng đầu đi, không còn để ý không hỏi Mạc Khè. Xin Địch Cợ Dọ phật nghe được Mạc Khè tán dương nữ nhi của mình, trong tươi cười nhiều một chút chân thành, nói rằng Nàng gọi cả GB, có chút sợ người lạ. Mặt Thẻ khoác tay áo, không quan hệ. Xin đi cờ dọ phát lại cùng mặt Thẻ khách sáo vài câu, rất nhanh có cái nam nhân tìm tới, nàng nói câu cáo từ, mang theo con gái rời đi chúng ta cũng đi thôi. Lý Lỉ Cố Lìn dường như không muốn đợi ở chỗ này, tranh ngày dương quá nhàm chán, quá khó chịu, còn không bằng về nhà chơi game. Mặt Thẻ đồng ý điểm này, nói rằng, kia tốt, ta cũng đi. Hai người dọc theo đường về đi trở về, Lý Lỉ Cố Lìn còn nói thêm, ta sẽ thưởng xuyên cho ngươi viết bưu kiện, ngươi có thời gian nhất định phải hồi phục ta. Yên tâm. Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, nói rằng Ta cam đoan, ít nhất 2 tháng sẽ cùng ngươi hồi phục một lần." Lý Lị Cố Lิ่น khuôn mặt lập tức tụ xuống, "2 tháng? Không thể nửa tháng sao? 1 tháng cũng được a." Mạc Thệ không có cam đoan, nói rằng, "Ta tận lực a." Đi vào hành lang chương 7 trong đại sảnh, Lý Lị Cố Lิ่น gọi điện thoại để tài xế lái like xe tới, sau đó đối mặt Thệ nói rằng, "Ta đi trước." Mạc Thệ gật gật đầu, "Bên ngoài có phóng viên, ta liền không tiện ngươi." Lý Lị Cố Lิ่น đối với hắn phất phắt tay, rất đi mau ra hành lang chương 7 trong đại sảnh. Trăn này dương cùng Mạc Thệ tưởng tượng không giống, rõ ràng có chút cáo lẫnh, hơn nữa hiện trường cũng không bán hoạ. Những bức họa này chờ liên tục thi triển về sau, sẽ cử hành một lần bán đấu giá công khai sẽ. Dựa theo mặt thẻ lý giải, phía chủ sự khẳng định là muốn làm đủ tên truyền mở rộng, sao ra đầy đủ danh khí về sau, mới tốt đánh ra giá, giá cao. Trong này môn đạo hắn cũng không hiểu, ngược lại lại không có ý định mua, liền chuẩn bị rời đi. Cái kia gọi là Joker án đệ người vừa đúng xuất hiện, đi vào mặt thẻ trước mặt, nói rằng, xem sống sao, hỗn nợ tiền sinh. Mặt thẻ thuận miệng trả lời, đại khái nhìn một lần. Muốn hay không nghĩ ngươi một hồi. Joker án đệ chỉ xuống tiền sảnh bên trái một cái nhóc cậu, chúng ta ở bên kia chuẩn bị cà phê. Không cần Mạt Thệ từ chối nói, ta còn có chuyện khác cần phải đi. Do bất đắc dĩ án đệ không tiếp tục lưu lại, nói rằng ta đưa ngươi ra ngoài tốt. Hắn đi theo Mạt Thệ hướng cửa chính đi đến, vừa đi còn bên cạnh nắm chặt thời gian nói rằng, kỳ thật tác phẩm nghệ thuật đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi thẳng thắn rất tốt. Tại bọn hắn những này đầu tư cố vấn trong mắt, Hollywood ngôi sao tiền dễ kiếm nhất, đại đa số Hollywood ngôi sao trình độ văn hóa không cao lắm, thành danh sau nắm giữ bó lớn tiền mặt, vì nổi bật chính mình phong cách, thường thường sẽ mua sắm rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, loại này mua sắm tổn tại lớn vô cùng mù quáng tính. Hollywood ngôi sao cũng là đầu giá hội cùng tác phẩm nghệ thuật đầu tư công ty thích nhất hộ khách quần thể một trong. Ngày đó, hắn gặp phải Mạc Thệ Honor, cũng cảm giác gặp một con cá lớn, không nghĩ tới con cá lớn này một chút cắn câu ý tứ đều không có. Mạc Thệ không có tiếp do Buster Ahn Dae lời nói, chỉ là đi ra ngoài tác phẩm nghệ thuật gần như không có khả năng bị giảm giá trị. Do Buster Ahn Dae còn tại nói rằng, "Hòn lở tiên sinh, ngươi suy nghĩ một chút a, đầu tư bất động sản, hàng năm một phòng sinh thuế chính là một khoản to lớn chi tiêu, mua sắm một tòa hào trạch, qua mấy năm có thể là bội thượng tiền, mà tác phẩm nghệ thuật sẽ không." Hắn tiếp tục loại này trộm đổi khái niệm lý do thoát xác, nghệ thuật là vô giá, theo nhân loại văn minh càng ngày càng phát đạt, tác phẩm nghệ thuật giá trị chỉ có thể không ngừng kéo lên. Mặt Thẻ lúc này đi ra hành lang trưng bày tranh cửa ra vào, đối do Butterfly ấn đệ nói rằng, ta đã biết, có thời gian ta sẽ tiếp tục chú ý. Do Butterfly ấn đệ từ trong quần áo trong túi lấy ra một phần thư mời, đưa tới mặt Thẻ trước mặt, đây là đấu giá hội thư mời, hy vọng trên đấu giá hội còn có thể nhìn thấy hồn nợ tiên sinh. Mặt Thẻ tiếp nhận thư mời, khẽ sáo một câu, có thời gian, ta sẽ tham gia. Hắn thu hồi thư mời, quay người lên bãi đậu xe nhân viên phục vụ lái tới BMW nút ô tô. Phật động xe tốc tốc rời đi. Trên đường trở về, hắn còn đang suy nghĩ do Butler An đệ lời nói, cái này tác phẩm nghệ thuật đầu tư cố vấn nói đến chưa chắc không có đạo lý, tại Mỹ một chút châu lý mặt, bất động sản thuế cao đáng sợ, độn phòng chờ tăng giá chỉ có thể thăm dò tiền, lại không phải tất cả châu đều như vậy. Nghệ thuật xác thực vô giá, nhưng có chút việc thực do Butler An đệ chưa hề nói, sáng tác nghệ thuật nghệ thuật gia cùng tác phẩm nghệ thuật là có giá trị. Nếu như là Van Gogh, Gia Viễn thị hoặc là tỷ cả số họa, mặt thẻ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mua, hiện đại nghệ thuật gia liền cân nhắc đều không cần cân nhắc. Hắn hiểu biết phương Tây nổi tiếng họa sĩ cũng chỉ có ít như vậy số mấy cái. Mặt Thệ đối với tác phẩm nghệ thuật biến hiện năng lực cũng ôm lấy nhất định thái độ hoài nghi, đã từng hắn ngay tại một chút mạng lưới trên đưa tin mặt nhìn qua, khi đó tác phẩm nghệ thuật nóng không phải thật sự nóng, mà là phòng đấu giá, trong ngoài nước xảo nhà liên hợp truyền thông cùng một chỗ xảo đi ra. Loại chuyện này thật giả hắn không thể nào khảo cứu, lấy hắn đã từng sinh hoạt trình độ, cũng tiếp xúc không đến này một tầng cấp. Nhìn qua lần này triển lãm tranh về sau, Mặt Thệ cũng hoàn toàn tán thành hệ lần hơ măn người nói, tác phẩm nghệ thuật đầu tư vẫn là phải cẩn thận lại cẩn thận. Cùng nó tại loại này hoàn toàn không hiểu rõ. Liên hệ lần hở mắn đều không xác định ngành nghề bên trên đầu tư, còn không bằng an an ổn, ổn ổn tiếp tục đi mua Apple cổ phiếu đâu. Lúc trước hắn đầu nhập 5 triệu đô la, trải qua cổ phiếu người đại diện trưởng kỳ không ngừng thu mua, cơ bản đều biến thành trên thị trường lưu thông Apple tàn cổ. Mặt thẻ yêu cầu rất đơn giản, mặc kệ Apple giá cổ phiếu nhiêu ít, chỉ cần có thể mua được tán cổ cổ phiếu, liền đều mua lại. Ngược lại hiện tại thần ngơ cơ còn không có ra, cho tới nay cũng không có tại trên truyền thông hoặc là tin tức khác bên trên, thấy qua Apple nghiên cứu chế tạo smartphone tin tức, Apple cổ phiếu tương lai khẳng định có lớn vô cùng tăng tỷ giá không gian. Coi như hắn sai lầm. Apple Group sẽ không phóng đại, nhưng có thận cơ tại, đầu nhập tài chính bảo đảm giá trị tiền gửi khẳng định không là vấn đề. Mặt Hệ cũng đối năm nay thu nhập tiến hành quy hoạch, lấy sân lỗ trễ Azure 800 đô la cơ sở thủ lao đã đến sổ sách, Mr. Mrs Smith 10 triệu đô la thủ lao, đoàn làm phim cũng thanh toán xong 3 triệu đô la, còn sót lại cũng sẽ tại nội trong năm nay toàn bộ trả nợ. Lại thêm đả hốc ke y hữu kỳ chia, trong tay hắn rất nhanh lại hội tụ lũng một khoản lớn tài chính. Trải qua những năm này, Mặt Hệ cũng hoàn toàn rõ ràng, nhiều như vậy tài chính nằm tại trong ngân hàng đã là lãng phí, còn muốn thanh toán đại bút thuế khoản, kém xa đầu tư ra ngoài có lời. Bất quá hắn người này rất cẩn thận, căn bản sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác, tỉ như vị kia cổ phiếu quản lý, nên có giám thị thủ đoạn như thế cũng sẽ không thiếu. Lại có là đã từng nghỉ cổ Laka, về sau liên lạc tới đi Thái Bình Bờ bên kia tiếp phim nát kiếm tiền cuốn bạch tình trạng, cũng cho mặt thẻ đầy đủ cảnh cáo, như cái gì người quản lý hoặc là đầu tư cố vấn loại hình, nhất định phải chặt chẽ đề phòng ở phương diện này, đừng nói là những người này, liên hệ lẫn hở mằn hắn đều có chỗ đề phòng. Có lẽ có người sẽ cho rằng hắn quá đang nghi, nhưng mặt thẻ từ đầu đến cuối cho rằng, đang nghi đối hơn một cái kim lại quyết thiếu quản lý tài chính năng lực người mà nói, tuyệt đối là một loại tốt đẹp phẩm chất. Trong tay số tiền kia, Mạc Thệ làm hai phương diện quy hoạch, một phương diện tiếp tục mua vàng á bộ tán cố, tại thận trên máy thị trước đó, có thể mua nhiều ít là bao nhiêu. Một phương diện khác, mua một tòa thuộc về hắn hào trạch. Phương diện này hắn còn tại tìm kiếm, quay chụp nãy sần nổ trễ à giờ lúc đoàn làm phim mượn dùng hào trạch, căn bản không có cho hắn cơ hội xuất thủ, liền có người mua đi. Việc vỡ lý ở bất động sản từ trước đến nay rất hấp dẫn. Mà khác, Mạc Thệ đã để người liên lạc với bủa bằng Bắc ngoại ô tòa nhà này nơi ở chủ nhân, tại tạm thời tìm tới phù hợp bất động sản dưới tình huống, dự định trước đem tòa này mua lại.